Ngẫu nhiên nghe được tin tức về sau, liền vội vàng tiến vào thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm, đụng đến một đám yêu thú bạo động, dưới sự hoảng hốt chạy bừa đã mất đi phương hướng. Không có cảm giác, lại bên trong lắc lư thời gian gần một tháng, lúc này mới một lần nữa tìm đến lộ trình, đi ra. Không nghĩ tới, lại chạy hướng xa như vậy, lại trực tiếp từ cô xạ dây núi, vượt qua đến cái này xuyên vân dãy núi bên trong tới. chương 442, cựu đại thượng hoang cổ vượt người thân phận sự tình, hắn cũng không muốn đối ngoại tuyên truyền. Chỉ cho nên giải thích, cũng là vì cho mình xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, có một cái hành chi có lý thuyết pháp. Tán tu. Luyện đan sư. Cứu Nguyệt Phiêu nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng thận trọng mở miệng nói ra, nơi đây khoảng cách cô xạ dây núi, nhưng còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Tiền bối nếu như không phải là gấp trở về, không ngại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Vừa vặn qua một đoạn thời gian nữa, Liền sẽ có thanh hư tông mỗi 10 năm tổ chức một lần thanh hư phong hội, đối với chung quanh mấy ngàn giảm phạm vi bên trong tu sĩ đến nói, đều coi là một trận thịnh thế, tiền bối không ngại cũng cùng một chỗ tham gia một phen. Nếu như tiền bối không có đặt chân chi địa, ta cửu ra ở phụ cận đây, cũng coi như có chút danh vọng, không bằng cùng chúng ta cùng nhau, tiến về hạnh hà chấn như thế nào. Đúng à, tiền bối tại người ở đây sinh địa không quen, luôn luôn có chút không tiện, không bằng cùng chúng ta trở về, chúng ta cũng có thể cho ngài làm dẫn đường cũng tốt tỉnh một chút phiền thoái. Một bên Cửu Định Dược cũng là vội vàng mở miệng, cẩn thận nói: "Như thế, liền làm phiền các ngươi." Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hắn chi cho nên lộ diện, kỳ thật cũng chưa hẳn không có tìm cái địa phương tạm thời đặt chân dự định. Dù sao hắn đối với nơi đây, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện xông loạn, có lẽ liền sẽ trọc tới một chút phiền thoái không cần thiết, bây giờ đối phương sách ra, hắn tự nhiên biết nghe lời phải, đáp ứng xuống tới. Thế là rất nhanh, ba người cùng nhau, liền thay đổi đảo ngược, triệt để đi ra thập vạn Đại Sơn, thẳng hướng một cái ven sông Thành Trấn mà đi. Hạnh Hà Trấn, tên là Trấn, kỳ thật chiếm diện tích cực lớn, dòng người càng là hơn mấy chục vạn, so với một cái huyện nhân số cũng còn muốn càng nhiều. Mà lại toàn bộ Hạnh Hà Trấn bên trong, đại bộ phận đều là họ cựu người, chút ít họ khác người, cũng đều cùng cựu gia, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Có thể nói, nơi đây kỳ thật chính là cựu gia tài sản riêng. Được mệnh danh là Hạnh Hà trấn, ngược lại không bằng nói là kiểu Gia trấn tới càng thêm chuẩn xác một chút. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cùng Hoang Cổ vực nội, từng cái khu vực phân thuộc vì nước khác biệt. Thương khu vực bên trong đại bộ phận phàm nhân mạch tính, kỳ thật đều lấy tiên pháp tông môn làm chủ. Như Hạnh Hà trấn, về thuộc về tu tiên gia tộc Cửu Gia, như vậy nơi đây chấp pháp an nguy, liền từ kiểu Gia quản lý, khoảng cách Hạnh Hà trấn không xa cổ đồng trấn, vọng nguyên trấn, đều là như thế. Phân biệt từ nơi đó tu tiên gia tộc vương gia cùng trương gia quản lý. Nhưng cựu gia, vương gia, trương gia, còn có từng cái chung quanh tu tiên gia tộc, tu tiên thế lực, tại ngoài sáng bên trên, cũng đều lấy tiên pháp tông môn thanh hư tông làm chủ, cho nên tại chi phối bên trên, các nơi phàm nhân bách tính, cũng đều lấy thanh hư tông phụ thuộc phàm nhân tự cho mình là. Một khi bọn hắn có không giải quyết được phiên phức, hoặc là có cường đại yêu thú làm hại, liền có thể báo cáo thanh hư tông, tự nhiên là sẽ có thanh hư tông đệ tử tới xử lý. Mà tới đối đầu, tại cái này phạm vi thế lực bên trong tu tiên gia tộc, mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ định kỳ phải có nhất định thuê má, tài nguyên nộp lên, đồng thời cũng phải phối hợp thanh hư tông đệ tử đến đây nghiệm chứng phạm nhân tư chất, nhập đạo cùng học tập tiên pháp chi thức, từ đó trở thành thanh hư tông chính thức đệ tử. Tiên pháp tu sĩ, dù sao đều lấy thu nạp thiên địa linh khí làm chủ, cho nên kiểu ra tu tiên pháp người, phần lớn đều cùng người bình thường ngăn cách ra, tại khoảng cách hạnh hà chấn cách đó không xa một tòa sơn phong ở lại Toàn này sơn phong, chính là nhị phẩm cao dai linh mạch, phía trên càng có trận pháp bao phủ, vân vân mịt mờ, sương mù vần quanh, nhìn không rõ ràng. Bạch Tử Nhạc mới đến, tự nhiên không tốt trực tiếp nô ra thần niệm nhìn trộm, theo hai huynh muội cùng nhau đi vào sơn môn dưới chân. Tiền bối, mời. Cửu Nguyệt Phiêu có chút cung kính dẫn dắt đến Bạch Tử Nhạc, bước vào đại trận bên trong, sau đó đối canh giữ ở cổng hai người mặc áo bào xám gia tộc Tử Đệ thật nhanh nói ra, nhanh thông chi gia chủ, có khách quý lâm môn. Vị này Thế nhưng là am hiểu luyện đan tiền bối cao nhân. Cựu định dược cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Vâng. Hai người lúc đầu còn có chút chân trở, nghe vậy lập tức giật mình. Vội vàng thật nhanh đáp ứng một câu, quay người liền hướng về trên núi cao bay thẳng mà đi. Chỉ trong phiến khắc liền có một đạo người mặc trường bào màu xanh thân ảnh, cấp tốc liền từ ngọn núi bên trên, ngự kiếm phi hành, vạch phá bầu trời mà đến. Trong chấp mắt liền xuất hiện ở bạch tử nhạc đám người trước mặt. Người này... Rõ ràng là một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp tu sĩ. Gặp qua tộc trưởng, Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cựu Định Dược vội vàng có chút không lưng hành lễ. Người tới nhưng không có để ý tới hai người, mà là nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nguyên bản bình tĩnh ung dung sắc mặt, rất nhanh liền là biến đổi, có chút kinh nghi bất định, một hồi lâu mới có chút chần chờ không người thi lễ một cái, nói: "Vãn bối Cửu đại thượng, xin ra mắt tiền bối." Không biết tiền bối đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón, thực sự là sai lầm. Tiền bối Phi Nguyệt Phiêu cùng Cựu Định Dược lập tức quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn phía bên người Bạch Tử Nhạc. Bọn hắn tốc trưởng, thế nhưng là khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp tu sĩ, một thân thực lực ở trùng quanh trăm rậm bên trong, nhưng cũng là số một số 2. Lúc đầu càng thành lập một cái siêu thần minh hội thương hội, bên ngoài có cái đại còn mình chủ Xương hào, tại huyết phong thành bên trong, đều có nhất định danh khí. Mà có thể bị đối phương gọi tiền bối, coi như tuyệt không vẹn vẹn chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Khai khiếu cảnh phía trên, Thế nhưng là thần minh cảnh, chẳng lẽ hắn là thần minh cảnh cường giả? Nghĩ đến nơi này, bọn hắn lập tức hoảng sợ. Trước đó bọn hắn miệng nói tiền bối, còn tưởng rằng đối phương cũng cùng bọn hắn tộc trường, chỉ là khai khiếu cảnh tu sĩ, không nghĩ tới đối phương chân chính thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đang suy nghĩ cùng đối phương trước đó lời nói, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong lạc đường, chằn trọc hơn tháng thời gian mới một lần nữa đi ra, lúc này mới chợt hiểu. Nếu như không có thần minh cảnh trở lên cường hành thủ đoạn, Đối phương lại há có thể tại kia nguy hiểm trùng điệp, yêu thú khắp nơi trên đất thập vạn đại sơn bên trong, sinh tồn hơn tháng thời gian. Cựu ra gia chủ quá khách khí. Bạch tử nhạc có chút khoát tay, một mặt nhẹ nhông nói. Mò mời tiến. Cựu đại thượng cũng không dám lãnh đạm, từ đầu đến cuối duy trì cung kính, vội vàng chỉ dẫn lấy bạch tử nhạc, thẳng đến phòng tiếp khách mà đi. Cựu định dược cùng cựu Nguyệt Phiêu huynh mội, thì thành thành thật thật theo sau lưng, không còn trước đó thong rong. Không biết tiền bối, xương hôi như thế nào Tiên sơn nơi nào?" Têu gọi Bạch Tử Nhạc ngồi xuống về sau, cựu ra ra chủ Cửu đại thượng mới có chút cung kính chào hỏi nói: "Ta tự xưng Côn Luân, ngươi có thể xưng hô ta là Côn Luân đạo nhân." Về phần tiên sơn, một giới tán tu, sao là tiên sơn mà nói? Chẳng qua là bốn biển là nhà, tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, mở miệng nói ra: "Côn Luân tiền bối không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa còn là một vị thủ đoạn cao minh luyện đan sư. Lần này cũng là trùng hợp." Tiền bối mới từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi ra, thấy đến chúng ta đi săn thanh hồ yêu, đồng thời gặp nạn, lúc này mới xuất thủ. Cưu Định Dược mắt thấy Bạch Tử Nhạc một mực cùng thiện, lúc này mới buông xuống trong lòng thấp thỏm, vội vang mở miệng, tưởng chung ở giữa quá trình kỹ càng nói một lần. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, tự nhiên vui có người bên ngoài giúp hắn giải thích. Cưu đại thượng khẽ gật đầu, ánh mắt lóe ra, kỳ thật đối với Bạch Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện, vừa lúc cứu hai huynh muội sự tình có chút hoài nghi. Việc này có chút thật trùng hợp. Bất quá nghĩ đến thân phận của đối phương cùng thực lực, hẳn là cũng không về phần đối với hắn nho nhỏ kiểu ra lên cái gì tâm tư, lúc này mới có chút yên tâm xuống tới, vội vàng tiếp tục xuịnh nói, không nghĩ tới tiền bối lại còn là một vị luyện đan sư. Chính là không biết tiền bối luyện đan chi pháp đã đạt đến trình độ nào. Đúng, còn chưa cảm ơn tiền bối, xuất thủ cứu ta hai cái này lô mãng chất nhi. Nói, cừ đại thượng lại là con xuống thân thể, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chỉ là tiện tay mà thôi mà tôi, Cửu gia chủ không cần khách khí như thế. Ngược lại là ta tùy tiện tới đây, nếu như có sai lầm lễ chỗ, còn muốn mời Cửu gia chủ đừng nên trách mới lả. Đối với hắn đại lễ, Bạch Tử nhạc né người sang một bên, lại là nhẹ tránh ra. Trước đó thủ Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược hai huynh muội thi lễ, hắn trong lòng thản nhiên, bởi vì hắn sắc thực cứu hai người tính mệnh, nhưng hắn đối cái này Cửu đại thượng, nhưng cũng không có cái gì ân tình, hai huynh muội cũng không phải đối phương người thần hắn tự nhiên không thể thụ đối phương cái này đại lễ. Ngay sau đó, hắn mới mở miệng nói ra, về phần luyện đan phương diện, ta cũng thực là có chút tấm đắc. Nếu như vật liệu đầy đủ, kia khai khiếu đan, cũng là có thể luyện thành. Tại cái này phương diện, hắn ngược lại là rất tự tin. Bởi vì sớm tại hắn còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh thời điểm, hắn liền có nhị phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, càng từng có hơn thành công luyện ra khai khiếu đan kinh lịch. Bây giờ mặc dù gian cách một đoạn thời gian, nhưng hắn thuật luyện đan cũng không có bởi vậy rơi xuống, ngược lại bởi vì thời gian lắng động, càng thêm cao minh mấy phần. Đặc biệt là tại thập vạn đại sơn bên trong, hắn có nhiều nghiên tập thuật luyện đan, tăng thêm bản thân nội tình, đã đem đã từng lấy được lục tuyệt chân nhân một môn có thể trực chỉ tam phẩm cao dai luyện đan sư thuật luyện đan, cựu dương luyện đan pháp tu luyện nhập môn. Mặc dù hắn bây giờ vẫn chỉ là nhị phẩm cao dai luyện đan sư, nhưng cũng có tự tin, đợi cho giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất về sau trong thời gian ngắn liền có thể đem mình thuật luyện đan tăng lên tới tam phẩm cao dài trình độ. Tự nhiên, đối với luyện chế khai khiếu đan, có vô tận lực lượng. Khai khiếu đan. Ngài có thể luyện chế khai khiếu đan. Cưu đại thượng đống nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía bạch tử nhạc, kinh hô hỏi. Khai khiếu đan, thế nhưng là một cái tu tiên gia tộc có thể ổn định phát triển, trưởng tồn một cái trọng yếu tài nguyên. Bởi vì không có khai khiếu đan, bọn hắn cửu ra tử đệ nếu như muốn đột phá đến khai khiếu cảnh hoặc là liền cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng Thanh hư tông tiến hành trao đổi, hoặc là cũng chỉ có thể thả nhậm ra trong tộc Thiên tư tiềm lực đều 10 phần suất chúng đệ tử, gia nhập Thanh hư tông bên trong, trở thành Thanh hư tông đệ tử. Trong đó gia tộc tử đệ gia nhập Thanh hư tông, cố nhiên tại một ít phương diện cũng có thể có chỗ ngự lực, nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khác, quả thật là hưởng cố gia tộc phát triển con đường. Nếu như chính bọn hắn liền có khai khiếu đan. Cưu Nguyệt Phiêu cùng Cựu Định Dược hai người cũng là sợ hãi cả kinh, vô cùng động dung. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng khai khiếu đan trỗi chân quý. Đặc biệt là hai người một người ở vào luyện khí kỳ thứ 8 tầng, một người đã là luyện khí kỳ tầng thứ 9, đều muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá đến khai khiếu cảnh thời điểm. Hô hấp, tại trong chốc lát liền trở nên dồn rập, bọn hắn lập tức vô cùng nóng bỏng nhìn phía bạch tử nhạc, trong lòng càng là kinh hô, trước mắt cái này tiền bối, đến cùng là thần thánh phương nào. Khuôn mặt tuấn giật tuổi trẻ, thực lực lại vô cùng cao tuyệt, càng vẫn là một cái tinh thông luyện đan đan luyện sư Có thể luyện chế khai khiếu đan, chí ít cũng phải là nhị phẩm cao dai luyện đan sư, thậm chí có thể là tam phẩm. Chẳng lẽ hắn vẫn là tam phẩm luyện đan sư hay sao? Chương 443, hơn 10 ngày mà thôi. Đối với cựu đại thượng đám người giật mình hoảng sợ, khó có thể tin ánh mắt, bạch tử nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng. Lập tức, mấy người lập tức liền tin. Một cái thần mình cảnh tu sĩ, bản thân liền làm cho người ta chú ý, nếu như cái này thần mình cảnh cứng, giả, còn tinh thông thuật luyện đan. Có thể luyện chế ra khai khiếu đăng, vậy coi như là thanh hư tông, cũng sẽ vô cùng coi trọng, muốn dẫn làm khách quý. Là lấy cửu đại thượng nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt, lại càng tăng cực nóng. Vội vàng mở miệng nói ra, kia không biết, con luân tiền bối sau này có tính toán gì. Nếu như không chê, ta cựu ra nguyện ý lấy khách khanh đại trưởng lao thân phận, xin tiền bối tạm cư ta cựu ra. Không chỉ có địa vị, không ở ta nơi này cái gia chủ phía dưới, mà lại chúng ta cựu ra, đối với ngài không có bất kỳ hạn chế Ngài cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, liền có thể hưởng thụ ta cửu ra các hạng tài nguyên. Các hạng đại ngộ, cũng tuyệt đối là tốt nhất, còn ở trên ta. Cảm ơn cửu gia chủ hảo ý, chỉ là, ta tạm thời nhưng không có gia nhập tu tiên gia tộc dự định. Bạch tử nhạc lắc đầu, mở miệng ngắt lời nói. Tu tiên gia tộc, lấy gia tộc lực lượng làm chủ, đối với họ khác tu sĩ, kỳ thật có chút bài ngoại, tăng thêm cái này cửu ra, quá nhỏ, mạnh nhất cũng bất quá là khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ. Đối với hắn căn bản sinh ra không được bất luận cái gì trợ giúp. Nếu như hắn gia nhập, ngược lại chính hắn sẽ hóa thân bảo mẫu, từ đó ảnh hưởng đến tự thân tu luyện, hắn tự nhiên sẽ không cân nhắc. kia không biết ta kiểu ra, có thể hay không xin ngài luyện chế linh đan Đương nhiên, thù lao cũng tất nhiên có thể để cho ngài hài lòng. Đối với bạch tử nhạc cự tuyệt, kiểu đại thượng dường như sớm có đoán trước, vốn không có để ý, hắn mục đích thực sự, vốn cũng không phải là vì mời đối phương gia nhập kiểu ra. đương nhiên Nếu như Bạch Tử Nhạc đồng ý trở thành cựu gia khách khanh đại trưởng lão, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn, có một vị thần mình cảnh cứng, giả, lại đối phương bản thân vẫn là luyện đan sư cường giả xem như chỗ dựa, cựu gia cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Lại càng không có tổn thất gì. Mà lại nếu như Bạch Tử Nhạc cự tuyệt gia nhập cựu gia, như vậy hắn lần nữa đưa ra yêu cầu, nghĩ mời đối phương luyện đan lời nói, hắn đoán chừng đối phương đáp ứng khả năng sẽ lớn hơn. Cái này kỳ thật cũng chính là hắn một loại cách đối nhân xử thế một chút tâm đắc. Càng là một loại đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần vật liệu chuẩn bị đầy đủ, ta tự nhiên có thể giúp các người luyện đàn Trong thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ còn tại Xuyên Vân dãy núi ở lại một thời gian. Bạch Tử Nhạc nhìn đối phương một chút, đại khái đoán đến đối phương một chút tiểu tâm tư, cũng không thèm để ý, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống tới. Vậy liền đa tạ Côn Luân tiền bối. Cưu đại thượng trên mặt vui mừng, vội vàng mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta trước đó hai vị cầu đạo hữu nhắc qua Thanh hư phong hội không biết cụ thể như thế nào. Đối với tham dự người, nhưng có hạn chế. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc dường như lơ đãng, mở miệng dò hỏi. Cái này Thanh hư phong hội, kỳ thật chính là Xuyên Vân Tứ Tông một trong Thanh hư Tông chuyên môn tổ chức một trận tình hội, mỗi 10 năm tiến hành một lần. Trong đó không chỉ có sẽ có Thanh hư Tông cảnh nội vô số tu tiên gia tộc, tán tu, từng cái tu hành thế lực, xuất ra riêng phần mình đặc sản chuyên môn tiến về giao dịch, càng có một trận từ Thanh hư Tông chuyên môn tổ chủ bị làm đấu giá hội. Đấu giá hội bên trong, tốt đồ vật mới thật sự là rất nhiều. Không chỉ có trực chỉ kim đan công pháp, các loại thiên tài địa bảo, càng có uy lực cường đại pháp bảo, từ tam phẩm trận pháp sư chuyên môn định chế hộ sơn đại trận, tác dụng khác nhau 2-3 phẩm linh đan, uy lực cường đại phụ lục. Lần trước đấu giá hội, thậm chí trực tiếp liền có cựu tinh thần minh lệnh chảy ra. Bây giờ khoảng cách lại một lần 10 năm thịnh hội, chỉ còn lại có thời gian nửa tháng. Cho nên, tiếp qua mấy ngày, kỳ thật chúng ta liền sẽ cùng phụ cận vùng ra Chương gia cùng một chỗ xuất phát, chạy tới huyết phong thành, tham dự cái này thanh hư phong hội. Đúng, cái này huyết phong thành, chính là một tòa tới gần thanh hư tông, lại cơ hồ hoàn toàn do tiên pháp tu sĩ, võ đạo cường giả tạo thành nhân khẩu vượt qua trăm vạn thành lớn, lâu dài đều sẽ có kim đan cảnh chân quân tòa chớn, hết sức phun hoa. Đối với tham dự người thân phận, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt hạn chế. Như quả thật muốn nói hạn chế, đoán chừng chỉ có tại kia thanh hư đấu giá hội bắt đầu thời điểm sẽ yêu cầu tham dự người đưa trước một viên thượng phẩm linh thạch xem như tiền đặt cọc, cái này đối với Tiền Bối đến nói, hẳn là tính không được cái gì à. Cửu đại thượng mỉm cười, mở miệng giải thích. Như thế, ta ngược lại là muốn tham dự một phen. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ lại đối phương trong miệng nâng lên Cửu Tinh Thần Minh Lệnh, dường như một loại cực kỳ trân quý chi vật, Hưu Tâm hỏi thăm, bất quá nghĩ đến đối phương nhưng so sánh Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược hai huynh muội khôn khéo gian xảo rất nhiều, thế là vội vàng đổi giọng, nói ra Cựu gia chủ nếu như dự định xuất phát còn xin đừng quên cho ta biết một tiếng về phần kêu cựu tinh thần minh lệnh sự tỉnh hắn dự định sau đó tại đi nghe ngóng một phen Côn luân tiền bối xin yên tâm có tiền bối hỗ trợ ttòa chấn chúng ta xuất hành đều an toàn hơn mấy phần tự nhiên sẽ không quên mà lại xin tiền bối chuyện luyện đan chúng ta cũng cần tại huyết phong thành bên trong gom góp một chút vật liệu đến thời điểm tiền bối luyện đan cũng tất nhiên là muốn tại huyết phong thành bên trong tiến hành chỉ hy vọng tiền bối đừng quên việc này mới tốt Viưu đại thượng vội vàng nói: "Thương Không vực, Xuyên Vân dãy núi, Xuyên Vân tứ tông, Thanh Hư tông, Huyết Phong thành, Thanh Hư phong hội." Một chỗ đỉnh viện bên trong, Bạch Tử Nhã Kiên lặng chỉnh lý lần này dò xét nghe được tới tin tức, trong lòng lúc này mới chân chính an ổn xuống tới. Cũng chân chính xác định, mình quả thật đi ra Hoang Cổ vực lồng giam chi địa, vượt qua thập vạn đại sơn, đi vào càng rộng lớn hơn, cũng càng vì ầm ẩm sóng dậy, cường giả càng nhiều ngoại vực, Thương Không vực. So sánh Hoang Cổ vực, Thương khung vực có thể nói rộng lớn quá nhiều, chỉ là cái này xuyên vân dây núi, chiếm cứ chi địa, đoán chừng liền không thể so hoang cổ vực nhỏ hơn bao nhiêu. Nếu như tính đến cô xạ dây núi, còn có thanh dương hồ địa giới, tử thanh dây núi, thì càng thêm rộng lớn. Mà tại bực này địa phương, tông môn thế lực cũng phải xa so với hoang cổ vực mạnh mẽ vô số lần. Bày đại tiên pháp đại phái, tại hoang cổ vực có thể xưng hùng, ở đây thương khung vực, đừng nói cùng thiên linh tông, vạn tượng tông loại kia siêu cấp tông môn so sánh liền xem như cái này Xuyên Vân dãy núi Xuyên Vân tứ Tông cũng xa xa không bằng. Xuyên Vân tứ Tông, Thanh Hư Tông, Thái Nhất Tiên Tông, Lôi Đình Tông, Đại Phật Tông, mỗi một cái tông môn đều là có kim đan cảnh phía trên tồn tại tọa trấn đại tông. Tùy tiện một cái sách ra, liền có thể đem hoang cổ vực hủy diệt. Bạch Tử Nhạc so sánh nơi đây cường giả số lượng, tông môn thế lực cường đại, nhưng trong lòng dần dần hưng phấn lên, như thế vừa vặn. Cũng chỉ có mạnh như vậy người hội tụ địa phương mới có thể va chạm ra mạnh hơn hỏa hoa cũng mới có thể để cho ta thực lực, cũng đi theo nhanh chóng tăng lên. Hoang cổ vực quá nhỏ, tài nguyên cũng mười phần cắn cối, như một đầm nước đọng, các đại tiên pháp đại phái, cũng đều tử thủ tại mình một mẫu ba phần đất bên trong, thậm chí không dám tiến vào tài nguyên phong phú thập vạn đại sơn bên trong thăm giỏ. Cơ hội không có gì lòng tiến thủ, làm sao có thể thai ngén ra cả lớn. Rời sông lấp biển, vượt qua cao phong. Tại vượt qua thập vạn đại sơn thời điểm, hắn kiến thức thập vạn đại sơn tài nguyên phong phú Đột nhiên liền đối với Hoang Cổ vực Bảy Đại Tiên Pháp Đại phái có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Cố Nhiên, thăm dò thập vạn đại sơn, nguy hiểm trung điệp. Bên trong càng có kim đan cảnh, nguyên thần cảnh đại yêu. Nhưng có tòa nào bao phủ thiên địa đại trận, các đại tiên pháp đại phái kỳ thật đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại a coi đây là cơ, hoàn toàn có thể dần dần thúc đẩy, cấp đoạt đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng ra thần mình cảnh trung kỳ, thần minh cảnh hậu kỳ, thậm chí cực hạn thăng hoa, thành tiểu kim đan chi cảnh cường giả. Có lẽ Cái này cũng cùng Thiên Linh Tông mỗi 30 năm một lần hút máu, rút ra đại lượng thiên kiêu rời đi, tăng thêm cách mỗi 30 năm, thả ra một nhóm thần minh đan có quan hệ. Dựa vào thần minh đan đột phá thần minh cảnh, mặc kệ là kiên quyết tiến thủ, vẫn là tinh dũng manh tiến, càng trực tiếp biểu hiện tại bên ngoài thực lực phương diện, đều xa không bằng chân chính dựa vào mình đột phá đến thần minh cảnh tu sĩ. Tự nhiên, cũng liền không có thăm dò thập vạn đại sơn, tránh ra lồng giam nguy khí, lòng dạ. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, rất nhanh tâm thần minh Đem cái này một tia tạm nghiệm rút ra, đem tâm tư đặt ở mình trên thân. Từ giao diện thuộc tính bên trên tiến độ bên trên nhìn hẳn là còn cần hơn 10 ngày thời gian, mới có thể chính thức tiến hóa thăng cấp, lần nữa khôi phục sử dụng. Ánh mắt của hắn nhữ lại, trong lòng tính toán, có chút có chút chấn định. Mặc dù có chút không quen, nhưng hắn nhưng cũng sẽ không bởi vậy sinh ra quá độ ý lại. Tu hành đối với hắn mà nói, đã là một chủng tập quán, cho dù có giao diện thuộc tính phụ trợ, để hắn có thể tiết kiệm lại vô số thời gian tu hành. Nhưng hắn nhưng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ bản thân tu hành. Bất quá, ta đến tiếp sau chuyện tu luyện, không thể không nói, cũng đúng là một vấn đề. Ta nhất định phải nhanh sáng chế thần minh cảnh cấp độ công pháp, mới có thể cam đoan, mình có thể tiếp tục tu luyện tăng lên. Không phải, ta thực lực, cũng chỉ có thể lâm vào đỉnh trệ bên trong. Chỉ là sáng tạo công, dù sao không phải một cái sự tình đơn giản. Ta thích lũy mặc dù không ít, nội tình cũng mười phần thâm hậu. Càng có nhất nguyên đại đạo Pháp môn này có thể xưng đứng đầu nhất khai khiếu cảnh công Pháp nội tình, nhưng muốn chính thức sáng chế ngang nhau cấp độ thần minh cảnh công Pháp, đồng dạng không phải một chuyện đơn giản. Cho nên, tham khảo tiền nhân chi Pháp thì là một đầu nhưng đại lượng rút ngắn ta sáng tạo công thời gian biện Pháp. Mà trước mắt ta có thể tiếp xúc đến, có được đại lượng thần minh cảnh cấp độ công Pháp địa phương, cũng chỉ có nơi đó. Bạch tử nhạc ánh mắt yếu đớt, xa xa nhìn phía tại chỗ rất xa phương hướng. Công Pháp sự tình chỉ có thể tạm thời áp sau. Bất quá bản mệnh pháp bảo vấn đề, lại hẳn là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bây giờ vật liệu phương diện, vấn đề đã không lớn, thậm chí dung luyện linh hỏa, ta vạn hỏa lò luyện, kỳ thật càng là một cái thiên nhiên luyện khí lô, hỏa diễm nhiệt độ cũng đầy đủ dung luyện đại bộ phận vật liệu. Chỉ có kia đoạn nguyên thần cảnh yêu xương, phẩm dai quá cao, vạn hỏa lò luyện hỏa diễm nhiệt độ, căn bản không thể dung luyện. Bước này cực phẩm linh tài, nếu như không thể dung nhập ta bản mệnh pháp bảo bên trong, Tổng cảm giác sẽ có chút tiếng đối. Cho nên, hỏa diễm nhiệt độ phương diện, ta vẫn còn muốn lại nghĩ biện pháp, có lẽ mượn nhờ một ít phẩm cấp cao địa hòa luyện khí thất, có thể đạt thành. Hoặc là nắm giữ cao minh luyện khí thủ đoạn, cũng có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên, ta bây giờ có thể làm, ngược lại không nhiều lắm. Chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, chờ đợi giao diện thuộc tính thăng cấp, chờ đợi thanh hư phong hội mở ra, nhìn xem phải chăng có thể từ lần này phong vân hội tụ địa phương, tìm tới giải quyết biện pháp Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt có chút thâm thúy. "Chờ xem, hơn 10 ngày mà thôi, không nổi. Năm đó khói lửa nói. "Giới này độc giả không tốt mang a." Cửu Đại Thượng đang lấy gọi. "Chương 444, Cửu Tinh Đạo Cung." Bạch Tử Nhạc gần nhất đối với trận pháp nhất đạo cùng đạo văn lên hứng thú. Trận pháp phương diện, hắn kỳ thân sớm đã có qua tiếp xúc. Chỉ là so sánh với công pháp, pháp thuật, còn có luyện đan trở thủ đoạn, trận pháp nhất đạo phức tạp hơn, nhập môn phương diện tự nhiên cũng liền gian nan rất nhiều là lấy một mực không thể lớn bao nhiêu thành tựu. Mà bây giờ, hắn thực lực tăng lên tới thần minh cảnh, cái khác bất luận, chỉ là linh giác nhạy cảm, đại đạo cảm ứng, liền so trước đó mạnh vô số lần. Vô số nguyên bản cảm giác tối nghĩa đồ vật, bây giờ lại có thể tùy tiện nhìn thấu, từ đó suy một ra ba. Là lấy, hắn tại lần lượt đem luyện đan nhất đạo cựu dương luyện đan pháp cùng luyện khí một đạo cổ nguyện luyện khí pháp tu luyện nhập môn về sau, lập tức liền ngược lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Ký môn độ giáp, trận đạo chân giải, Tam thập lục thiên cương cấm chế tường giải. Rất nhiều đồ vật, tự có tương thông chi thuật, loại suy phía dưới, hắn tiến độ cũng là nhanh chóng, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem nào đó một môn trận đạo chi pháp nhập môn. Đến lúc đó, một khi hắn giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, hắn lại đi đem kia một môn trận đạo chi pháp tăng lên tới viên mãn lời nói, sau đó đi nghiên cứu cái khác càng thêm cao mình trận pháp chi đạo, cũng liền dễ dàng rất nhiều, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền có thể đem mình trận pháp chi đạo. Cũng như luyện đan nhất đạo, cấp tốc tăng lên, trở thành nhị phẩm trận pháp sư, thậm chí là tam phẩm trận pháp sư. Về phần đạo văn phương diện, vừa mới bắt đầu còn là bởi vì môn kia yêu tộc công pháp, hắn mới có chỗ chú ý mà khi hiểu được đạo văn nào diệu về sau, hắn nhưng trong lòng cũng cảm thấy, loại này cho đến đại đạo văn tự, tuyệt đối ẩn chứa đặc thù nào đó vĩ lực, cũng tất nhiên có thể đối với hắn về sau tu luyện, có không tưởng tượng được trợ rút. Cho nên, hắn đồng dạng đem đại lượng tâm tư, đặt ở học tập đạo văn phía trên tiến độ rất chậm, thậm chí so với hắn học tập trận pháp nhất đạo bên trên, còn muốn chậm rãi nhiều. Chỉ là văn tự bản thân đạo văn dường như thiên nhiên không thể bị phổ thông trăng giấy, Ngọc Giản Đồng ghi chép, Bạch Tử Nhạc cũng chỉ tại Lục Tuyệt Chân Nhân lưu lại một khối chuyên môn ghi chép cường đại công pháp pháp quyết đạo nguyên thạch phía trên, nhìn đến đạo văn bản thân. Tổng cộng chỉ có 105 cái đại đạo văn tự. Những văn tự này, nhìn kỳ thật cũng không phức tạp. Nhưng thường thường Bạch Tử Nhạc sau khi xem, thân niệm đi đạo nguyên thạch Lại phát hiện mình căn bản nhớ không nổi những văn tử này cụ thể viết phương thức, cái gì bút họa, cái gì bộ dáng toàn bộ mơ hồ một mảnh, không có bất luận cái gì ấn tượng. Liếc qua là quên, giống như là từ trong đầu sinh sinh tức đoạn. Bạch tử nhạc kinh ngạc. Muốn biết, bây giờ trí nhớ của hắn cơ nào kinh người. Đã gặp qua là không quên được, nhất tâm lưỡng dụng căn bản không phải vấn đề. Một đạo công pháp, coi như hắn chỉ là tùy ý cong lên, cách cái 10 ngày nửa tháng trôi qua. Hắn cũng có thể rõ ràng ghi nhớ trong đó mỗi một cái văn tự cùng hình ảnh, đồng thời rất nhanh liền có thể lý giải trong đó áo nghĩa. Nhưng là, khi nhìn đến những này đại đạo văn tự thời điểm, hắn lại căn bản không nhớ nổi. Như thế, ngược lại là kích phát hắn trong lòng đấu trí. Thông qua quan sát lục tuyệt chân nhân một chút bút ký tâm đắc, cũng là hiểu được nguyên nhân trong đó. Đại đạo văn tự, trời sinh rán vào đại đạo, thậm chí bản thân liền là đại đạo một loại hóa thân, không phải phổ thông trăng giấy, vải gấm ngọc giản đồng đủ khả năng gánh chịu. Giống như là một loại siêu thoát bản thân chiều không gian đồ vật, ta thấy được, nhưng không cảm giác được, càng đừng nói đem tại hiện thực thế giới bên trong, viết ký ức ra. Chỉ có đem toàn bộ đạo văn bản thân ẩn chứa đồ vật, phương phương diện mặt, không câu nệ thế là cụ thể hàng nghĩa, vẫn là đại đạo áo nghĩa, cùng giữa thiên địa liên hệ nào đó. Toàn bộ lý giải thông thấu, mới có thể triệt để đem toàn bộ văn tự ghi nhớ, từ đó thuận lợi viết ra. Bạch tử nhạc kinh ngạc Nhưng khi hắn chân chính bình tĩnh lại nghiên cứu đạo văn thời điểm, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, bởi vì đạo văn bản thân liền có lực lượng. Thế là tiếp xuống tới mấy ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc hoặc là liền đem tâm tư đặt ở trận pháp phía trên, hoặc là thì là dốc lòng xuống tới nghiên cứu đại đạo văn tự, mặc dù bởi vì thời gian duyên cớ, đều không có quá mức rõ ràng tiến độ, nhưng cũng cảm giác được vô cùng phong phú. Ngẫu nhiên, Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược thì sẽ lên cửa, tại có quan hệ tu luyện phương diện, Đối với hắn tiến hành một phen tỉnh giáo. đối với cái này, hắn ngược lại cũng không keo kiệt. Lấy hắn đối với tu hành phương diện kinh nghiệm, chỉ điểm hai cái luyện khí kỳ tầng này tu sĩ, tự nhiên dễ như trở bàn tay, đồng thời mười phần thông thấu, để hai người thường thường rất có thu hoạch, tu hành tiến độ đều tùy theo nhanh hơn mấy phần. Đương nhiên, nhân cơ hội này, Bạch Tử Nhạc cũng thông qua bên cạnh gõ bên cạnh nghe chờ thủ đoạn, bất động thanh sắc nghe ngóng lấy càng nhiều liên quan tới nơi đây tin tức, cũng tương tự rất có thu hoạch. Trong đó liên quan tới trước đó kia cựu ra ra chủ trước đó đề cập tới cựu Tinh Thần Minh lệnh, cũng rốt cục có một cái đại khái hiểu rõ. Thương khung vực bên trong, trừ mấy vị siêu cấp tông môn bên ngoài, còn có một cái thế lực, đồng dạng khổng lổ mà cường hãn, lại bao quát cường giả số lượng, càng hơn từng cái tông môn, thậm chí thể lượng, càng vượt qua thương khung vực, cơ hồ vượt ngang toàn bộ tiên pháp thế giới, quả thật là một cái thế lực lớn siêu cấp. Cái thế lực này, tên là Cửu Tinh Đạo Cung. Cửu Tinh Đạo Cung cũng không phải là cái gì tu hành tông môn, thậm chí đều không phải tu hành thương hội, Cựu Tinh Đạo cung ban đầu, kỳ thật chẳng qua là một cái tổ chức sát thủ. Chỉ bất quá trải qua vạn năm trở lên phát triển xuống tới, tổ chức này không ngừng lớn mạnh, ngược lại từ tắt đèn chuyển cảnh minh, tạo thành một cái hoàn toàn lỏng lẻo tiên pháp tổ chức. Nhưng bọn hắn sát thủ chế độ đẳng cấp lại bị hoàn toàn tiếp tục sử dụng xuống tới. Phàm là muốn gia nhập Cựu Tinh Đạo cung tiên pháp tu sĩ, đều cần thông qua khảo hạch, căn cứ tiên pháp tu sĩ thực lực, hoàn thành nhiệm vụ nhiều ít Từ đó phân chia tinh cấp, từ nhất tinh đến kiểu tinh. Trừ luyện khí kỳ cùng khai khiếu cảnh tu sĩ, bởi vì thực lực quá yếu, tuổi thọ cũng không nhiều, không có bị định tinh tư cách bên ngoài, thần minh cảnh trở lên tiên pháp tu sĩ, đều có thể đi tham dự khảo hạch, từ đó định ra tinh cấp, thu hoạch được tinh lệnh. Như nhất tinh thần mệnh lệnh, nhị tinh thần minh lệnh, lại đến kiểu tinh thần minh lệnh. Kim đan cảnh trở lên cũng giống như thế, có nhất tinh kim đan lệnh, nhị tinh kim đan lệnh, lại đến cửu tinh kim đan lệnh. Loại này tinh lệnh không chỉ có bản thân chính là pháp bảo, có nhất định phòng ngự chi năng mà lại tác dụng từ lớn, càng là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng. Lại tăng thêm, một khi trở thành tinh cấp cường giả, nếu như bọn hắn bản thân bởi vì ngoại ý muốn hoặc là đủ loại nguyên nhân vẫn lạc, như vậy bọn hắn gia tộc, hậu nhân hoặc là tông môn đều có thể nắm giữ cái này tinh lệnh, lấy đặc thủ thủ pháp kích phát, mời kiểu tinh đạo cung xuất thủ. Tinh khiến một khi bị kích phát, như vậy kiểu tinh đạo cung lập tức liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ Mời tương ứng tinh cấp cường giả xuất thủ tiến hành cứu viện. Tỷ như nắm giữ chính là nhất tinh thần minh lệnh, như vậy mời ra liền sẽ là nhất tinh thần minh cảnh cứng giả. Nếu như nắm giữ chính là cựu tinh thần minh lệnh, như vậy mời ra liền sẽ là cựu tinh thần minh cảnh cứng giả. Cái này đối với rất nhiều tiên pháp thế lực đến nói, sức hấp dẫn có thể nói là cực lớn. Nếu như là cựu gia dạng này cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, thậm chí trực tiếp có thể đèm chi xem như trấn trụ chi bảo, càng là một đại nội tình. Là lấy Liền xem như từng cái tiên pháp tông môn, cũng sẽ có cường giả tiến về cựu tinh đạo cung, xin trở thành tinh cấp cường giả, thu hoạch được tinh lệnh. Tinh cấp, cũng không phải là lấy tiên pháp cảnh giới tới phân chia, mà là hoàn toàn do thực lực tới phân chia. Khả năng một cái thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền có thể đeo từ tinh thần minh lệnh, mà một cái thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể thu hoạch được tam tinh thần minh lệnh. Đương nhiên, đeo nhất tinh thần minh khiến cường giả, có lẽ thực lực đồng dạng sẽ rất mạnh. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ ẩn tàng thực lực, nhưng nắm giữ Cựu Tinh Thần Minh lệnh cường giả, tuyệt đối là thần minh cảnh cấp độ bên trong mạnh nhất. Nghe nói, có chút thủ đoạn cao tuyệt Cựu Tinh Thần Minh cảnh cường giả, thậm chí có thể ngạnh kháng Kim Đan cảnh cường giả mà không bại. Cuối cùng, cựu Định Dược một mặt ước mơ mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi chấn kinh. Hoàn toàn lấy thực lực phân chia tình cấp chế độ. Nắm giữ Cựu Tinh Thần Minh lệnh cường giả, thậm chí có thể chống lại Kim Đan cảnh cường giả. Cái khác bất luận Cái này thực lực phân chia, ngược lại là cùng hắn phân hóa thực lực đẳng cấp, có nhất định so sánh chỗ. Chỉ bất quá hắn là lấy đệ tam đẳng, đệ nhị đẳng, đệ nhất đẳng tới phân chia, mà Cửu Tinh đạo cùng thì trực tiếp lấy tinh cấp đến tính toán. Cùng một cảnh giới bên trong, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất. Côn Luân tiền bối, chuẩn bị xuất phát. Tại Bạch Tử Nhạc tại Cửu ra dừng lại ngày thứ ba, Cửu Nguyệt Phiêu cùng Cửu Định Dược hai huynh mỗi lần nữa đến đây, cung kính nói: "Tốt." Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, vươn người đứng dậy. Nhìn về phía hai người nói ra, các ngươi cũng phải cùng nhau đi tới huyết phong thành sao. Lúc đầu chúng ta tu vi thấp, tăng thêm đại ca chính ở vào xung kích luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong thời khắc mấu chốt, là không có cơ hội tiến về huyết phong thành. Bất quá nhờ tiền bối hứng phúc, gia chủ đã đồng ý chúng ta hộ tống tiến về Trên đường đi, tiền bối có dặn dò gì, có thể trực tiếp phân phó chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngài xử lý. Cứu Nguyệt Phiêu một mặt cung kính nói. Ồ, gia chủ của các ngươi ngược lại là có lòng. Bạch Tử Nhạc hơi sửng sở, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lấy hắn thần minh cảnh tu sĩ tiên pháp cảnh giới, lại tăng thêm luyện đàn sư thân phận, cựu đại thượng sẽ có cử động lần này ngược lại là 10 phần bình thường sự tình. Rất nhanh, tại hai huynh muội dẫn đầu hạng, Bạch Tử Nhạc thấy đến Cửu gia gia chủ Cửu đại thượng, ở bên cạnh hắn còn có một đám thực lực không kém tiên pháp tu sĩ. Côn Luân tiền bối. Mấy vị này đều là phụ cận tu tiên gia tộc gia chủ cùng bọn hắn một ít tộc nhân, nghe nói tiền bối tin tức về sau, Cố ý đi suốt đêm đi qua, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi tới huyết phong thành, tham gia lần này thanh hư phong hội. Đứng tại trống trải trên quảng trường, cưu đại thượng tiếu dung mặt mũi tràn đầy từng cái vì bạch tử nhạc giới thiệu nói. Tâm tình của hắn, sắc thực vô cùng tốt. Dựa theo di vãng quy củ, mỗi 10 năm một lần tham gia huyết phong thành thanh hư phong hội, phù cận tiên pháp tu sĩ, đều sẽ đi đầu tiến về chiếm cứ một tòa phường thị tu tiên gia tộc từ ra nơi ở, cùng nhau hội tụ về sau, mới có thể lần nữa xuất phát. Nhưng lần này, bởi vì hắn ra vẻ khổ sở nói ra bạch tử nhạc thân phận, mấy đại tu tiên gia tộc gia chủ, lập tức liền thẳng đến hắn cựu gia mà tới. Cái này tại di vãng, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dù sao tử gia không chỉ có chiếm cứ một tòa phương thị, từ gia gia chủ cũng càng một vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực lực cực mạnh, từ trước đến nay sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng bây giờ, trước kia nhìn thấy tử gia gia chủ một mặt lấy lòng hỏi thăm có quan hệ côn luân tiền bối tin tức thời điểm. Hắn trong lòng thế nhưng là mừng thầm vô cùng. Chương 445: Thu thần thông đi. Thứ giai gặp qua Côn Luân Tiền Bối. Vương Đại Long gặp qua Côn Luân Tiền Bối. Trương Nho gặp qua Côn Luân Tiền Bối, chuyến này có tiền Bối gia nhập, an toàn của chúng ta liền đều càng có bảo đảm, thực sự là một chuyện may lớn a. Cưu đại thượng giới thiệu qua về sau, một đoàn người nhao nhao tiến lên, cùng Bạch Tử Nhạc chào hỏi, trong ngôn ngữ rất có ý lấy lòng. Chư vị khách khí. Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra: Hoang cổ vực bên trong vô địch thực lực, vượt qua thập vạn đại sơn lịch luyện, đã đúc thành hắn thân là tâm thái của người mạnh, là lấy đối mặt một đoàn người lấy lòng, hắn biểu hiện mười phần thông dòng, trầm ổn sau khi, càng có một loại đặc biệt khí chất, khiến người không dám kinh thị. Tiên bối, bây giờ tất cả mọi người chuẩn bị xong, đường xá sát xôi, còn xin ngài rời bước ta cái này thức vũ linh thảm như thế nào. Tiên bối, ta đất này linh xa, tốc độ không chậm, mà lại mười phần an ổn, cũng là thay đi bộ một đại khí ta cái này phi tức hành không toa, tốc độ nhưng cũng là nhất tuyệt, so với khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ phi hành hết tốc lực, đều không kém bao nhiêu, vừa vặn có thể thêm ra một vị trí, tiền bối nếu như không chê, không ngại cùng ta đồng hành. Chỉ chốc lát sau, đông đảo tu sĩ liền tranh nhau giới thiệu mình thay đi bộ linh khí, đối bạch tử nhạc nhiệt tình mời. Một cái thần minh cảnh cường giả, bản thân cũng đủ để cho bọn hắn kính sợ lấy lòng, nếu như cái này thần minh cảnh cường giả vẫn là một cái tinh thông luyện đan luyện đan sư. Như vậy bọn hắn nhiệt tình, biểu lộ định nọt ngay cả mình gặp đều sẽ cảm giác một trận ác hẳn. Không cần, ta có ngự thú thay đi bộ. Bạch tử nhạc nhàn nhạt lắc đầu nói. Ngự thú. Có người không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Bạch tử nhạc nhưng cũng không nói nhiều, tâm niệm vừa động, một cái kim sắc tiểu tháp, lập tức nổi lên. Ngay sau đó, hắn chỉ tay một cái. Nháy mắt, tiểu tháp đông nhiên cất cao, phóng lên tận trời, hóa thành một cái to lớn kim tháp. Kim tháp phía trên, trói mắt quang mang hiện lên. Sau đó rất nhanh, liền có một đạo to lớn bóng trắng, từ đó nhảy lên mà ra. Giống, tựa như nộ lôi gào thét, thanh trấn hư không. Cùng lúc đó, một cố mạnh mẽ tới cực điểm khí thức, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, cấp tốc hướng về bốn phía phúc tảng ra, uy áp chi lực tác dụng dưới, nháy mắt liền làm cho chung quanh tất cả mọi người hô hấp, đều là cứng lại. Có kia luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ, thậm chí cả thân thể đều cơ hồ mềm liệt xuống tới, cảm giác đến vô cùng sợ hãi. Hổ, h Thần minh cảnh hồ yêu, thần minh cảnh ngự thú, sở hữu người sợ ngây người, khó có thể tin nhìn phía bạch tử nhạc. Thân là thần minh cảnh cương giả, có được ngự thú, cũng không phải là cái gì làm người ta giật mình sự tình, bọn hắn bên trong, đồng dạng không thiếu có người có được mình ngự thú. Nhưng là, bản thân có thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới, lại đồng dạng còn có được một con thần minh cảnh cấp độ ngự thú, lại coi là thật để bọn hắn rung động. Bởi vì thần minh cảnh cấp độ đại yêu, cỡ nào cao ngạo không chỉ có thực lực không kém gì cùng cảnh giới tiên pháp tu sĩ, thậm chí bởi vì bản thân ra dày thịt tô hình thể khổng lồ, trời sinh yêu lực đều muốn càng thêm hùng hậu duyên cớ, biểu hiện tại chiến lực phương diện, thậm chí còn càng có thắng chi. Đặc biệt là Hồ yêu, chính là trời sinh vô giả. Trừ phi là loại kia ẩn chứa thần thú huyết mạch dị thú, thiên phú dị bẩm, không phải thiên nhiên liền muốn so với bình thường cùng cảnh giới yêu thú, lại muốn mạnh mẽ mấy phần. Nếu như lấy Cửu Tinh Đạo Cung tinh khiến tới phân chia, như vậy yếu nhất Hồ yêu Đều có tam tinh thần mình cảnh thực lực. Bạch tử nhạc có thể thu phục dạng này ngự thú, chân thực thực lực, nên trình độ nào. Đặc biệt là có thể để cho xưa nay tầm cao khí ngạo hồ yêu đều tin phục, lại có cỡ nào cao minh thủ đoạn. Sở hữu người trong lòng vẻ kính sợ, lập tức càng tăng thêm mấy phần. Tiên bối, để ngại ngự thú, thu thần thông đi. Cái này thời điểm, cựu định dược một mặt tái nhật mở miệng nói ra. Một bên cửu nguyệt phiêu bởi vì thực lực thấp hơn, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời hồ đại lực Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng. Bạch Hổ đại yêu khinh thường lấy một đám người, lúc này mới có chút không tình nguyện thu liễm khí thế trên người. Sở hữu người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ, càng là sợ hãi không thôi, đi lại ở giữa, nhau nhau cách xa Bạch Hổ đại yêu mấy phần. Mà cái khác tu sĩ, cũng không dám lại nhắc lên cùng Bạch Tử Nhạc đồng hành câu chuyện, đối hắn cung kính làm thi lễ, lúc này mới theo thứ tự đem mình thay đi bộ linh khí, cho kêu gọi ra. Bạch Tử Nhạc thì là thân thể nhảy lên, Nhẹ nhóm rơi vào bạch hổ đại yêu kia khoan hậu trên lưng hổ, mắt thấy cựu Nguyệt Phiêu cùng cửu Định Dược sắc mặt hai người còn có chút tái nhận, không khỏi cười một tiếng, nói ra, nếu không các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ, ngồi tại cái này trên lưng hổ. Lấy bạch hổ đại yêu khoan hậu, ngược lại là còn có thể ngồi lên mấy người. Không, không được. Đa tạ, đa tạ tiền bối hảo ý. Hai người chạm đến bạch hổ đại yêu kia như trông đồng con mắt, thân thể đều là run lên, vội vàng khoác tay, căn bản không dám tới gần. Cuối cùng, hai người nhao nhau ngồi lên cựu ra một cái tộc lao phi toa bên trên, mới an ổn xuống tới. Bạch tử nhạc cũng là không bắt buộc. Tiền bối, phải chăng có thể xuất phát? Chỉ chốc lát sau, cựu đại thượng cẩn thận hỏi đến bạch tử nhạc, nói. Lên đường đi. Bạch tử nhạc gật đầu một cái, những người khác lập tức mừng rỡ, nhao nhao khu động lấy linh khí của mình, phóng lên tận trời, hướng về huyết phong thành xuống tới. Vô lương hổ, bạch hổ đại yêu nhưng cũng trong nháy mắt vọt lên. Cực kỳ dễ dàng đi theo một đoàn người sau lưng, độ bước ở giữa, nó thậm chí có nhàn dư quan sát cảnh tượng trung quanh, kêu mắt hổ bên trong, tràn đầy vẻ tò mò. Tiên bối, từ cái này hạnh hà trấn đến huyết phong thành, nếu như ở giữa không có gợn sóng lời nói, cần 3 ngày thời gian. Bất quá, coi như chúng ta chỗ khu vực đều là thuộc về thanh hư tông quản hạt, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đường xá bên trong, cản đường cướp bóc, giết người đoạt bảo tiên pháp đạo tặc, đồng dạng không ít, thậm chí xui xẻ Còn có thể đụng phải tu luyện ma đạo công pháp ma tu, một khi đụng phải ma tu, mức độ nguy hiểm liền cao hơn bên trên rất nhiều, bởi vì bọn họ thủ đoạn thường thường tàn nhẫn mà cường đại, khó lòng phong bị. cưu đại thượng khu sử Phi Toa, tới gần bạch tử nhạc mấy phần, xa xa mở miệng nói ra. Ồ, bên này ma tu rất nhiều sao? Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, tò mò hỏi. Ma đạo tu sĩ, thường thường có cao minh liễm tức che lớp chi pháp, từ ở bề ngoài nhìn, chúng ta rất khó phân rõ ra. Cho nên coi như Thanh hư tông thường xuyên phái ra chấp pháp tu sĩ tiến hành tiêu diệt toàn bộ, càng có Cửu Tinh đạo cung ban bố nhiệm vụ, phái ra cường giả tìm kiếm đánh giết, nhưng cũng rất khó tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có ma đạo tu sĩ xuất hiện làm hại tin tức chuyển đến. Cửu đại thượng Liên Thanh giải thích nói, "Bất quá, lần này có Côn Luân Tiền Bối đồng hành, an toàn bên trên có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng. Mặc kệ là tiên pháp đạo tặc, vẫn là ma tu, xa xa nhìn đến tiền bối" Tránh cũng không kịp, lại thế nào có can đảm bạo phạm. Cái này thời điểm, từ ra gia, gia chủ từ dai, cũng không khỏi khu sử phi hành linh khí, nhích tới gần, lấy lòng nói. Đương nhiên, hắn lời này, nhưng cũng là chân tâm thật ý. Bạch hồ đại yêu thân hình, quá mức chói mắt. Hắn thấy, phàm là có tiên pháp đạo tặc, nhìn thấy bực này tồn tại, đều sẽ kính nhi viên chi. Về phần thần minh cảnh trở lên tiên pháp đạo tặc, sắc thực cũng có, nhưng ở nhìn thấy có được thần minh cảnh ngự thú bạch từ nhạc thời điểm Cũng tất nhiên muốn cân nhắc một chút, đến cùng có đáng giá hay không đạt được tay. Một cái không tốt, thế nhưng là bỏ mình nói lời cảm tạ hạ tràng. Kia xác thực, chuyến này, đoán chừng liền muốn thuận lợi nhiều, ba ngày bên trong liền có thể đuổi tới huyết phong thành. Các ngươi khả năng không biết, ngay tại nửa năm trước, ta hướng kinh hà Tiên phường vận chuyển một nhóm linh gạo, trở về trên đường, vừa lúc liền nhìn đến một đám ma tu trực tiếp huyết tẩy một cái vận chuyển thương đội. Tám cái khai khiếu cảnh tiên sư, hơn 20 cái luyện khí kỳ tu sĩ Một cái không có lưu, huyết nục của bọn hắn tinh khí, càng là trực tiếp bị đám kia ma tu cấp đoạt, tử trạng cực thảm. Cũng là vận khí tốt, ta sớm phát hiện bọn hắn, kịp thời trốn đi, không phải chính ta đều muốn giữ nhiều lành ít. Ngay sau đó, vương gia gia chủ vương Đại Long cũng nhích tới gần, một mặt may mắn nói, điền gia thương đội bị huyết tẩy sự tình. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tại phụ cận. Trương gia gia chủ cũng theo đó nhích tới gần, kinh ngạc chen lời nói. Vận khí tốt mới trốn qua một kiếp, Ngươi nhìn nửa năm này xuống tới, ta đều không dám ở hướng bên kia đi qua một bước. Chính là sợ gặp lại đám kia ma tu. Vương Đại Long bây giờ nhiều tới, đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Vậy cũng đúng, mạng nhỏ nhưng chỉ có một đầu. Một đám người nghị luận âm ý, rất nhanh liền lần nữa đem ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Bạch tử nhạc đối với nơi đây, còn có chút lạ lắm, tự nhiên vui lòng nhìn thấy bọn hắn chuyện hiếm, cũng không lạnh nhạt, thỉnh thoảng chen vào vài câu luôn có thể đem chủ đề dẫn hướng hắn cần thiết biết đến tin tức phía trên. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt đột nhiên động một cái, chú ý đến cách bọn họ mấy chục dặm có hơn, ẩn giấu đi một đám tu sĩ. Không nghĩ tới lúc này mới xuất phát mấy giờ, liền gặp được giặc cướp rồi. Bạch Tử Nhạc có chút giật mình. Muốn biết, bọn hắn mới vừa vặn đi đường không bao dài thời gian, một phần 10 lộ chỉnh cũng chưa tới, dựa theo cái này tần suất, bọn hắn dọc đường lại sẽ gặp phải bao nhiêu giặc cướp. Không tốt. Có thần minh cảnh cường giả, mau bỏ đi. Đồng nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, kia nguyên bản mai phục tại bạch tử nhạc bọn người phải qua đường đám kia tu sĩ, lập tức chia thành tốc nhỏ, nhau nhau hướng về chạy trốn tứ phía mà đi. Là kim cửu sơn hát phong khấu, coi như bọn họ không khéo, không phải muốn bọn hắn để mắt. Có người không khỏi phấn chấn mở miệng nói ra. Bạch tử nhạc cũng có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới những cái kia tiên pháp đạo tặc chạy nhanh như vậy. Những này tiên ti Tất cả đều là thai quản lục lộ thai ngay bắt phương cao thủ, tinh thông các loại vọng khí chi thuật, đều láo cá vô cùng. Đúng phải cường giả, lập tức tứ tán ra bỏ chạy, một khi gặp gỡ quả hờ mềm, lập tức liền sẽ hóa thành hung ác sói đói, chưa từng tiếp khách khí. Tâm tình tốt, cũng chỉ là cướp sạch tài vụ, tâm tình không tốt, giết người đoạt bảo đều bình thường vô cùng. Cưu đại thượng một mặt phẫn hận nói: "Cái này thế giới chính là như vậy, tại giáng ngoại, liền đều nguy hiểm vô cùng. Chỉ có tại có cường giả trấn thủ đại trong thành." mới có thể cam đoan một điểm an toàn. Chúng ta cái kia một lần xuất hành, không phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một bên vương Đại Long cũng là mở miệng nói ra. Chương 446, ngoài ý muốn. Cho nên, nếu có thể, vẫn là phải sinh hoạt khắp nơi huyết phong thành bực này có kim đan cảnh cường giả tọa chấn địa phương, mới có thể được xương tụng an toàn. Chỉ là đáng tiếc là, chúng ta đều có một đại gia tộc muốn quản lý, căn bản thoát thân không ra. Mà muốn nâng nhà chuyển nhập huyết phong thành, tài lực nhưng cũng không đủ hùng hậu từ dai không khỏi phát ra cảm khái. Những người khác cũng là im lặng. Nếu như bọn hắn là tán tu lời nói, người cô đơn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, dựa vào bọn hắn khai khiếu cảnh thực lực, tự nhiên có thể cuộc sống tự do tại có an toàn bảo hộ huyết phong thành bên trong. Nhưng gia tộc trung thượng trăm vị tiên pháp tu sĩ, tăng thêm mấy chục vạn phổ thông tộc nhân, lại là một đại giảng buộc. Bọn hắn có thể có thành tiếu như vậy, dựa vào cũng là gia tộc vô số tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng, cả hai đã sớm là tương hô ý tổn quan hệ căn bản dứt bỏ không xong. Bạch Tử Nhạc mặc dù không hiểu bọn hắn ra viên tình hoài, nhưng cũng biết, tiên pháp tu sĩ mặc dù siêu phàm thoát tục, nhưng lại vẫn là một con người thực sự. Là người, liền có tình cảm, liền có ký thác, liền có truy cầu. Mà lại, bởi vì thực lực cường đại, tín niệm kiên định duyên cớ, tiên pháp tu sĩ chấp niệm cũng càng sâu. Cuối cùng cả đời, vì gia tộc, tông môn, hoặc là riêng phần mình thế lực phát triển, cống hiến, cẩn thận người, cho tới bây giờ không ít. Chính là Bạch Tử Nhạc Trong lòng lại làm sao không có chấp nghiệm. Chỉ bất quá hắn chấp nghiệm, cùng từ dai bọn người vì gia tộc khác biệt, hắn vì, là mình thực lực có thể nhanh chóng kéo lên, có thể cực hạn thăng hoa, đạt tới kim đăng cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí cao hơn. Từ đó có thể nghiêng nhìn nhật nguyệt tinh thần, ngồi xem thiên hạ sơn hà, chân chính tiêu giao, tự tại, trường sinh, siêu thoát. 3 ngày thời gian, chấp mắt tức thì, một đường đều mười phần thuận lợi. Cho dù tại trong lúc đó bọn hắn vẫn là nghiêng nhìn đến có mấy đợt tiên pháp đạo tặc tung tích, nhưng bọn hắn tại phát giác được bọn hắn một nhóm bên trong có bạch tử nhạc cái này thần minh cảnh cường giả thời điểm, tất cả đều tại ngay lập tức lui tránh ra. Căn bản không dám ra tay. Cho nên, tại ngày thứ ba bóng đêm sắp dáng lâm thời điểm, xa xa, một tòa hoàn toàn quay trung quanh tại một cái huyết hồng sắc, to lớn Sơn Phong thành thị, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sơn Phong trừng ba trượng đến cao. Từng cái lầu các, Hiên còn có động phủ, toàn bộ tọa lạc tại trong đó. Mà tại Sơn Phong dưới chân, thì là một tòa bao phủ phương viên mấy chục giảm phạm vi tựa như hồng hoang cự thú to lớn tiên thành. Tiên thành từ thành lập đến bây giờ, chừng 3.000 năm lịch sử. Linh khí ngút trời, nhưng lại mang theo một cố khí tức cổ xưa. Đến. Rốt cục đến. Huyết phong thành đến. Một đám người lập tức thở phào một hơi. Đến nơi này, bọn hắn mới chính thức buông lòng xuống tới. Bởi vì tại cái này huyết phong thành chung quanh Thời khác liền sẽ có thành vệ tu sĩ tuần sát, phòng bị các loại nguy hiểm, đừng nói tiên pháp đạo tặc, tiểu liền ma đạo tu sĩ, cũng không dám ở phụ cận đây lộ diện. Đây chính là huyết phong thành sao. Bạch tử nhạc ánh mắt cũng có chút kinh dị. Huyết phong thành, bề ngoài không hiện, nhìn tựa như không che không cản, có thể tùy ý xuyên qua, nhưng kỳ thật toàn bộ thành thị, bao quát kia to lớn huyết phong, đều bao phủ tại một tòa tứ phẩm cao dai đại trận bên trong. Không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, mà lại còn có phản chế thủ đoạn Đừng nói kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như nguyên thần cảnh cứng, giả, một cái không tốt, cũng phải thiệt thòi lớn. Bạch tử nhạc đồng dạng cảm giác đến trận pháp vĩ lực, chỉ là đứng tại trận pháp bên ngoài, hắn liền rõ ràng cảm giác đến trong đó kia cố mênh ngông mà kiềm chế lực lượng. Trong đó ấp ủ cố lực lượng kia, để hắn không chút nghi ngờ, một khi rơi vào mình trên thân, coi như mình thất thải độ ách linh quang viên mãn, các hạng phòng ngự thủ đoạn tề xuất, cũng sẽ trong nháy mắt, bị đánh thành cho cạn, triệt để trôn vùi. Đi, vào thành." Quát khẽ một tiếng âm thanh sau khi truyền ra, một đoàn người liền nhanh chóng hướng về kia Cự Đại thành thị bay thẳng mà đi. Vất quá đến chính thức vào thành thời điểm, sở hữu người liền đều đem riêng phần mình thay đi bộ linh khí, đều thu vào. Vì để tránh cho phiền phức, Bạch Tử Nhạc cũng tại Bạch Hổ Đại yêu dú hoán trong ánh mắt, đưa nó một lần nữa thu nhập chân yêu tháp bên trong. Huyết Phong thành, đừng nhìn là thành, kỳ thật chính là toàn bộ Thanh hư tông cảnh nội lớn nhất một cái tiên gia phương thị. Hơn phân nửa sản nghiệp Đều từ thanh hư tông cầm giữ. Đương nhiên, trừ thanh hư tông kinh doanh rất nhiều cửa hàng bên ngoài, cũng có rất nhiều những tông môn khác, thế lực, tu tiên gia tộc hoặc là tán tu kinh doanh cửa hàng, trong đó các loại pháp khí, linh khí, vật liệu, linh đan, linh dược, phụ lục, đều có thể tại nơi này tìm tới. Được cho cực kỳ thuận tiện. Nói đến nơi này, liền không thể không ghen tị từ gia chủ, có được một cái cỡ nhỏ phường thị, linh thạch phi tốc doanh thu, tài lực hùng hậu. Sớm mấy năm ngay tại nơi này đặt mua một cái sàng nghiệp. Kiếm lấy bao nhiêu linh thạch không nói, chí ít tại nơi này, cũng coi là có một cái căn cơ. cưu đại thượng cùng vương đại long liên tiếp mở miệng, đều lấy mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn phía tử ra ra chủ tử dai. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta ăn thịt, lại không nhìn thấy ta bị đánh à. Há không biết mỗi một cái phương thị, đều là những cái kia tiên pháp đạo tặc cùng ma đạo tu sĩ mắt đỏ đối tượng. Vì phong ngừa có chuyện giết người đoạt bảo phát sinh, cách mỗi mấy năm ta tử gia đều có đệ tử bởi vậy trọng thương, thậm chí vẫn lạc. từ gia biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, bận điệu giải thích một câu, mới nói sang chuyện khác, đối bạch tử nhạc nói ra, mặc dù huyết phong thành bên trong, đại đa số lấy cửa hàng làm chủ. Nhưng mỗi 10 năm một lần thanh hư phong hội, huyết phong thành bên trong vẫn là sẽ thiết kế thêm quầy hàng, chuyên môn cho các phương gia tộc tu sĩ, tán tu tiến hành giao dịch chi dụ. Có chút đặc sản, đều là chỉ có nơi nào đó hoặc là một cái nào đó tu tiên gia tộc bên trong mới có thể sản xuất. Một chút linh tiểu và mỹ thực, tiểu liền thanh hư tông một chút đệ tử, đều mười phần yêu thích. Đặc biệt là trương gia Tuế Nguyệt Diệu, nghe nói liền bị một vị thanh hư tông thần mình cảnh cường giả thích, lần này thậm chí căn bản không cần bày quay bán hàng, liền có thể đem linh tiểu bán đi, đổi lấy đại bút linh thạch. Côn luân tiền bối nếu có hứng thú, không ngại cũng đi đi dạo bên trên một đi dạo, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng. Nghe vậy Trương Nho trên mặt không khỏi tự đắc cười một tiếng. Bạch tử nhạc yên lặng gật đầu, ánh mắt lại bất động thanh sắc quét về bốn phía, ngược lại là chú ý tới, kiểu ra có một vị tộc lao trước một bước vội vàng rời đi, bất quá cái này cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Toàn bộ huyết phong thành, sắc thực cực kỳ rộng lớn, đám người bọn họ đi tại trong đó, đều không lộ vẻ chen chúc, nhưng nghiêng nhìn phía dưới, dòng người kỳ thật không ít. Càng có hình thể khổng lồ ngự thú Lôi kéo rất nhiều không tiện dùng túi chữ vật giả thịnh hàng hóa đi qua. Mà lại, thành nội còn có từng tòa núi đá, dòng nước, còn có từng cây linh khí tùy ý linh thụ. Tại cái này một chút núi đá linh thụ tô điểm hạ cảnh sát đều lộ ra 10 phần tú mỹ, cùng người bình thường thành thị lại có khác nhau, thiên nhiên nhiều một cố tiến khí. Bạch tử nhạc từng cái nhìn qua, cũng là cảm thấy có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Rất nhanh, tại mấy đại gia chủ dẫn đầu hạ bọn hắn đi vào kia to lớn huyết phong dưới ch Bản thân liền là một tòa linh mạch to lớn, càng là núi cao, linh khí mức độ đậm đặc liền càng cao, chỗ cao nhất, nghe nói đạt đến tứ phẩm trình độ, lâu dài đều có kim đan cảnh chân quân, linh cứu chân quân tòa chớn. Bây giờ khoảng cách thanh hư phong hội chính thức bắt đầu còn có 10 ngày, cho nên chúng ta cũng sẽ ở nơi này chọn một tu hành chỗ ở đặt chân, tu hành. Tiên bối chính là thần minh cảnh cương giả, chắc hẳn cũng khó có thể chịu đựng tầng dưới chót linh khí hoàn cảnh, cho nên vãn bối làm chủ. Giúp ngài tuyển một cái linh khí mức độ đậm đặc đạt tới tam phẩm động phủ, tạm thời ở lại Cái này tam phẩm động phủ bên trong, không chỉ có lây tu hành mà thất Còn trực tiếp tiếp dẫn địa hỏa, có được một cái địa hỏa luyện đăng thất Nghĩ đến hội hợp hồ tiền bối tâm ý Cưu đại thượng nói, đưa tay tiếp nhận sớm đã đợi chờ tại nơi đây Vị kêu cầu gia tộc lao ngọc bài, cung kính đối bạch tử nhạc đưa tới Bạch tử nhạc lúc này mới hiểu được, vì cái gì kêu cầu gia tộc lao sẽ trước một bước rời đi Chỉ là hắn tự nhiên sẽ không bằng bạch chiếm cửu ra cái này tiện nghi, mở miệng nói ra, Trung hao tốn bao nhiêu linh thạch. Tiền bối ngài cái này khách khí, chỉ là nửa năm ngắn thuê, căn bản không hao phí bao nhiêu linh thạch. Và lại nói, linh đan sự tỉnh, còn cần tiền bối nhiều hơn hao tâm tổn trí, so sánh với linh đan, điểm ấy tốn hao, căn bản tính không được cái gì. Cựu đại thượng trong lòng đau lòng, trong miệng lại ra vẻ hào phóng mở miệng nói ra. Chúng ta tu sĩ, không kỵ quỷ thần, nhưng cũng không nguyện ý nhiễm nhân quả Đã như vậy, ta liền đem những này tốn hao tất cả đều quy ra tại luyện đan bên trong đi. Cũng không biết, ngươi cứu ra dự định luyện chế, là linh đan gì. Bạch tử nhạc khe như mày, lập tức mở miệng nói ra. Cứu đại thượng trong lòng kích động, biết mình lấy lòng mặc dù không có bị bạch tử nhạc tiếp nhận, nhưng vẫn là để đối phương cảm thụ đến thành ý, là nên mới sẽ chủ động đặt câu hỏi ra, lập tức không do dự nữa, cũng không để ý tới chung quanh từ dai. Vương đại long bọn người, vội vàng mở miệng đáp, tự nhiên là, khai khiếu đan vật liệu chuẩn bị đầy đủ, ta ngay hôm đó liền có thể khai lò luyện đàn. Bạch Tử Nhạc tùy ý gật đầu một cái, mở miệng nói ra, "Tiên bối còn có thể luyện chế khai khiếu đàn. Một bên từ dai, Vương Đại Long, Trương Nho bọn người nghe vậy, thân thể đều là chấn động, không khỏi lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đạt được có quan hệ Bạch Tử Nhạc tin tức, đều là từ Cửu Đại Thượng trong miệng thu hồi được, mặc dù nghe nói đối phương kỳ thật vẫn là một cái luyện đan sư, nhưng theo bản năng cho rằng, đối phương thuật luyện đan cũng sẽ không quá mức cao minh. Dù sao từ mặt mũi của đối phương bên trên nhìn còn quá trẻ một chút tại có như vậy cao tuyệt tiên pháp cảnh giới tình huùng dưới Tất nhiên tại cái khác í nghệ phương diện tốn hao tâm tư liền sẽ tăng ít mà lại bọn hắn cũng biết rất nhiều thần minh cảnh cứng giả lại bởi vì đột nhiên hiểu rõ mình thiên Phú từ đó bắt đầu nghiên cứu các loại tu chân bác nghệ Bạch tử nhạc đoán chừng cũng là bởi vì hiểu rõ mình luyện Đan Thi Phú mới ngược lại bắt đầu học tập thuật luyện đan bên ngoài cũng lấy luyện đan sư tự cho mình là loại chuyện này nhiều lắm Theo bọn hắn nghĩ, thậm chí xem như từng cái tin đồn thú vị. Cho nên bọn hắn cũng không có cụ thể đi nghe ngóng, bạch tử nhạc luyện đan thực lực. Cho là hắn luyện đan thực lực, đồng dạng sẽ không thái quá cao minh, nhiều lắm thì nhất phẩm trung dài, nhất phẩm cao dài trình độ, cực ít khả năng, mới có thể là nhị phẩm trở lên. Luyện đan, dù sao cũng là một cái cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu nghề nghiệp, trừ thiên phú, càng cần hơn tài nguyên cùng thời gian. Trước đó định bợ cùng giao hảo. Cũng phần lớn là căn cứ vào hắn thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới nguyên nhân. Dù sao cùng bực này cường giả giao hảo, thiên nhiên liền đối cái khác thế lực có nhất định lực uy hiếp, đối với bọn hắn gia tộc phát triển, tự nhiên cũng có nhất định có ích. Chương 447, cái thứ nhất đại đạo văn tự. Kết quả giờ phút này nghe nói đối phương có thể luyện chế khai khiếu đan, bọn hắn lập tức chấn kinh. Lúc này mới giật mình, nguyên lai bạch tử nhạc luyện đan thực lực, vậy mà vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Có thể luyện chế khai khiếu đan thấp nhất đều là nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng kỳ thật chỉ có tam phẩm luyện đan sư mới có thể chân chính cam đoan sát suất thành công. Chẳng lẽ Côn Luân tiền Bối chính là tam phẩm luyện đan sư? Bọn hắn trong lòng kinh hô, nghĩ đến mình người một đường tổn thương đối Bạch Tử Nhạc đều là cùng cung tính tính, không có chỗ đắc tội, lập tức ám buông lòng một hơi. Ngay sau đó, liền đều đều dùng lửa nóng ánh mắt nhìn phía hắn, lắp bắp nói ra, không biết tiền Bối có thể hay không cũng vì chúng ta luyện chế khai khiếu đan. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, Luyện đàn phương diện, cũng không hề vấn đề gì. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, khẽ cười nói. Bây giờ hắn thực lực, bởi vì công pháp hạn chế, đã ở vào một cái thăng không thể thăng trạng thái bên trong. Muốn cải biến, chỉ có sáng chế đến tiếp sau công pháp. Mà điểm này, chỉ bằng mình nghĩ viền vông, cần thời gian hao phí cũng quá lớn. Cho nên, hắn đã sớm dự định muốn thu tập đông đảo thần mình cảnh cấp độ công pháp, để mà tham khảo, cảm ngộ xem như mình tu hành tư lương, từ đó có thể càng thêm thuận lợi sáng tạo công mà tại xuyên vân dây núi, huyết phong thành bên trong, không còn có so thanh hư tông dễ dàng hơn thu hoạch được thần minh cảnh công pháp địa phương. Với lúc, hắn nghe nói thanh hư tông đối với tinh thông tu chân bách nghệ người cực kỳ coi trọng, cho nên mới sẽ dự định từ luyện đan phía trên tới tay, hy vọng thanh danh lên cao về sau, gây nên thanh hư tông chú ý, từ đó nhờ vào đó thuận lợi gia nhập thanh hư tông, đặt tới mình mưu đổ mục đích. Cũng bởi vậy, hắn mới không có cự tuyệt từ dai đám người yêu cầu. thậm chí hy vọng mượn nhờ bọn hắn Đem danh tiếng của mình đánh đi ra, hấp dẫn càng nhiều người đến mời hắn luyện đan. Đa tạ côn luân tiền bối. Mấy người lập tức đại hỷ, vô cùng kích động. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn phía cửu đại thượng, nói ra, đúng rồi, có kiện sự tình, còn cần mời các ngươi cửu già kia hai huynh muội giúp một chút. Tiền bối có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta liền tốt, định cho ngài làm xong. Cửu đại thượng tranh thủ thời gian trả lời. Kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gấm gì. Chỉ bất quá. Ta đoán chừng sẽ tại cái này huyết phong thành bên trong, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên dự định tại nơi này tìm cửa hàng, xử lý một chút đồ vật. Mặt khác, về sau luyện ra linh đan, cũng tốt có cái địa phương có thể thuận lợi buôn bán ra ngoài. Bạch tử nhạc khoát, khoát tay, nhìn phía cựu định dược cùng cựu nguyệt phiêu huynh ngội, nói ra, chính là không biết các ngươi có nguyện ý hay không giúp ta chuyện này, giúp ta quản lý cái này cửa hàng. Thập vạn đại sơn một nhóm, hắn thu hoạch rất lớn. Cái khác bất luận. Hắn trên thân tổng cộng gần như 30 túi chữ vật, kỳ thật đã toàn bộ tràn đầy. Như thế đông đảo vật chất, mà lại rất nhiều đều là cực kỳ trân quý khan hiếm chi vật, tùy tiện xuất ra đi, rất có thể liền sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn mới dự định mình mua vào một cái cửa hàng, chậm rãi đem những này đồ vật tiêu hao xử lý. Mà lại có một cái cửa hàng, chính hắn nếu như muốn thu mua một chút đồ vật, cũng tương ứng thuận tiện bí ẩn rất nhiều. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý nhanh, nhanh tặng ân côn luân tiền bối. Cưu Đại Thượng gấp hướng hai người thúc dục nói: "Chúng ta nguyện ý đa tạ tiền bối thưởng thức." Hai huynh muội liên nhau, Bẩn Diệu hưng phấn mở miệng nói ra: "Cửa hàng sự tỉnh cũng xin tiền bối phương hướng, chúng ta đều sẽ cùng nhau để bụng giúp ngài tìm, chính là không biết tiền bối cụ thể yêu cầu như thế nào." Cưu Đại Thượng theo sát lấy mở miệng nói ra. Từ dai mấy người cũng là liên tục gật đầu, nóng bỏng nói ra: "Toàn bộ huyết phong thành bên trong, khoảng khu vực khác nhau, thuê bán giá cả cũng khác biệt." Chủ yếu phồn hoa đường đi, Năm thuê tại 10 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên, nếu như mua được lời nói, đoán chừng liền phải hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà cấp 2 đường đi mặc dù tiện nghi một chút, nhưng cả phòng mua, cũng tại 250 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên, năm thuê thì tại 8 vạn hạ phẩm linh thạch tà hữu Đều có thể. Bạch tử nhạc hời hợp nói. Lập tức, sở hữu người trong lòng lại lần nữa chấn động. Hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch, như thế tùy tiện sẽ đồng ý rồi. Kêu con luôn tiền bối tài lực, nên cỡ nào hùng h Như thế, liền đa tạ các ngươi." Bạch Tử Nhạc đối mấy người hơi gật đầu, khẽ cười nói: "Động phủ này, linh khí cũng thực là dồi dào, đặt đến tam phẩm đê dai linh mạch trình độ. Mà lại trang trí phương diện, đều có chút phồn hoa, càng có tu hành mà thất, địa hỏa luyện đan thất, địa hỏa luyện khí thất, linh thu phòng, tiếp khách đại sảnh chờ rất nhiều phân phối, tầng cao nhất càng tất cả đều khảm nạm lấy đêm quan thạch, đem chiếu sáng trưng. Mà lại, động phủ cổng, còn có từ toàn bộ đại trận phân xuống tới phòng ngự pháp." Thần minh cảnh cường giả đều khó mà xâm nhập, an toàn phương diện căn bản không cần lo lắng. Nửa năm tiền thuê, liền cần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là vẫn là hơi đắt. Bạch Tử Nhạc lạng Yên suy nghĩ, lại là đem toàn bộ động phủ chuyển toàn bộ. Sau đó hắn liền đem tiểu Hắc Cẩu tung ra ngoài, nhét vào linh thu phòng. Bởi vì thập vạn đại sơn Bạch Tử Nhạc đột phá thời điểm, trời ban điểm lành cơ duyên, bây giờ tiểu Hắc Cẩu kỳ thật đã ở vào từ luyện khí kỳ cấp độ đột phá đến thông linh cảnh cấp độ thời khắc chốt là lấy nó tại vừa mới bắt đầu hưng phấn về sau, rất nhanh liền ngốc tại linh thu phòng bên trong, yên lặng tiếp tục lực lượng, dự định nhanh chóng đột phá. Không có quấy rầy nó tu, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi vào tu hành mật thất bên trong. Khoảng cách giao diện thuộc tính thăng cấp, hẳn là còn có 4-5 ngày thời gian. Hẳn là có thể đuổi tại Thanh hư phong hội chính thức trước khi bắt đầu triệt để thăng cấp. Cứ đại thượng bọn người thu thập luyện chế khai khiếu đan vật liệu, đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, cho nên ta hẳn là còn có mấy ngày thời gian ở không. Đoạn thời gian này, ta cũng đúng lúc có thể chỉnh lý một phen mình tại thập vạn đại sơn thu hoạch. Bạch tử nhạc không khỏi đối với mình kia gần như 30 túi chữ vật, bắt đầu kiểm lại. Thân minh cảnh yêu thú thi thể bảy con, phân biệt là đại địa bạo hùng, hắc văn báo, địa ngục qua đấu, phi thiên lôi thú cùng bà con ngân giáp xuyên sơn thú. Bởi vì ở vào túi chữ vật bên trong, tăng thêm bọn chúng thực lực không yếu, cho nên bảo tồn tương đối hoàn hảo. Từng cái yêu thú bản mệnh yêu bảo 15 kiện, trong đó không thiếu thượng phẩm yêu bảo Một viên chuyên môn lấy yêu tố văn tự ghi chép hư hư thực thực công pháp đồng xanh. Bảy viên thần mình cảnh yêu đàn, gần ngàn mai thông linh cảnh yêu thú yêu đan. Trọn vẹn 5 cái linh thạch nguyên thạch, khai phát ra, trực tiếp có thể phân hóa ra hơn 7 triệu hạ phẩm linh thạch. Các loại chân quý linh tài linh dược, thẳng tới tứ phẩm 3000 dược linh địa linh chi, hơn 300 loại tam phẩm linh dược. Ngũ phẩm trình độ một nửa nguyên thần xương, ở vào tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa kim giáp yêu quân lột xác, 78 loại cộng lại trọng đại trăm vạn cân quý linh tài các loại đồ vật, vụ vật lẻ kẻ cộng lại, vậy mà nhiều như vậy. Không kiểm kê, căn bản không rõ ràng bảo vật của mình đến cùng có bao nhiêu. Một khi kiểm kê, Bạch Tử Nhạc mới rốt cục phát hiện, thu hoạch của mình nhiều, chỉ cự tuyệt đối vượt qua hắn Di Vãng tổng cộng. Cái này cộng lại, giá trị ít nhất phải tại 100 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Nói cách khác, thân thể của ta giá quá trăm triệu rồi. Mặc dù chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, chỉ có một vạn. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng cảm giác được có chút giận mình. Hắn không biết kiếp trước kia Lão vương là có cỡ nào tự tin, mới có thể lấy giọng vung lòng nói ra trước định một cái tiểu mục tiêu, kiếm hắn 100 triệu đến, nhưng giờ phút này, hắn nhưng trong lòng cũng có một loại bành trướng cảm giác. 100 triệu, giống như cũng không khó. Bạch tử nhạc tự nói. Sau đó cảm giác mình bành trướng. Vội vàng thu liễm tâm thần, đem loại này tạp nghiệm bài trừ. Hắn càng xem trọng, tự nhiên vẫn là thực lực, linh thạch những vật này, cuối cùng chỉ là ngoại vật cảnh định không thể cùng thực lực mang cho hắn vui vẻ so sánh. Cự đại thượng bọn người tìm cửa hàng tốc độ, vượt quá Bạch Tử Nhạc tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, liền mời Bạch Tử Nhạc ra mặt, đem một tòa ở vào phồn hoa đường đi cùng hàng hai đường đi ở giữa một chỗ có 3 tầng lầu các cửa hàng, đứng yên xuống tới. 320 vạn hạ phẩm linh thạch tại chỗ thanh toán. Như thế, cũng tuyên cáo Bạch Tử Nhạc tại huyết Phong thành bên trong có được cái thứ nhất sản nghiệp. Tiên pháp tu sĩ tốc độ, tự nhiên nhanh chóng vô cùng. Cùng ngay buổi chiều, một tòa tên là Côn Luân các cửa hàng, liền chính thức mở ra. Bên trong chủ yếu kinh doanh, 10 phần hút tạp, Bạch Tử Nhạc lấy ra một nhóm lớn mình lúc đầu thu hoạch, lại dùng không lên linh đan, phụ lục còn có pháp khí, linh khí, ngay sau đó lại chỉnh lý ra một nhóm phẩm dai tương đối hơi thấp công pháp, pháp thuật, các loại ngọc giàn đồng. Để tỏ lòng đối với Bạch Tử Nhạc cùng hộ, Tiểu Gia, Từ Gia, Vương Gia, Trương Gia cũng phân biệt lấy ra một chút đặc sản, tại hắn cửa hàng bên trong gửi bán Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cửa hàng bên trong cũng tương tự cần phải có một hai kiện trấn điếm chi bảo. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc lấy ra mấy món tại hoang cổ vực bên trong thu hoạch pháp bảo, phần lớn vẫn là Thiên Linh Tông đệ tử chi vật. Bất quá, nơi đây cách xa Thiên Linh Tông Thiên Sơn và thủy, tăng thêm pháp bảo bản thân kỳ thật cũng không thu hút, hắn cũng không lo lắng sẽ dẫn phát phiền toái gì ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đạo hiệu của hắn cũng là như thế, tiên pháp tu sĩ Có được đồng dạng đạo hiệu người kỳ thật rất nhiều, côn luân hai chữ, tại tiên pháp thế giới bên trong, càng là giống như Trần Nhị Cẩu Phương Hàn, Phương Bình, Thần Nam. Bình thường phổ thông phổ biến, căn bản không cần lo lắng sẽ bởi vậy dẫn phát phiền phải gì. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai ngày trôi qua. Động phủ bên trong, bạch tử nhạc con mắt sáng tỏ, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, ta rốt cục hiểu được cái thứ nhất đại đạo văn tự, có thể đem cái này lại đạo văn tự, hoàn chỉnh viết ra thậm chí còn có thể trực tiếp đem hình thành công kích đánh đi ra Bạch tử nhạc vươn người đứng dậy đưa tay vạch một cái không kịp chờ đợi bắt đầu hư không viết. nhất bút nhất họa như kim câu kỵ bình quét ngang dựng lên lại tựa như hoành đào kiếm lập trong trước mắt một cái lựa chữ ngay tại hư không bên trong hiện hiện nháy mắt bút họa hoàn thành thiên điệu bên trong liền tựa như có một cố đặc thủ vĩ lực dáng lầm hô hô lựa chữ nháy mắt hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa Diễm gào thét một tiếng xông ra Vâng! Hỏa diễm hung hăng kích xạ tại một khối bản đá phía trên. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền đem bàn đá nổ tan, thiếu đốt, hóa thành giặt rào nham tương. Một kích này, đều có thể so với khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không hổ là đại đạo văn tự, vậy mà mạnh như vậy. Bạch tử nhạc không khỏi kinh ngạc lên tiếng. chương 448, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Đây vẫn chỉ là một cái đại đạo văn tự. Nếu là vô số cái đại đạo văn tự liên tiếp, Uy lực chẳng phải là càng thêm cường đại. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, càng thêm kiên định nghiên cứu đạo văn ý nghĩ. Đương nhiên, động phủ phía trên truyền đến một đạo thanh quang. Bạch Tử Nhạc biết, đây là có người tới viếng thăm, tiện tay liền trận pháp mở rộng, rất nhanh liền hiển lộ ra một mặt thấp phẩm bộ dáng từ gia ra chủ từ dai thân ảnh. Côn Luân tiền bối, bên trong túi chữ vật này là chúng ta thu tập được có quan hệ khai khiếu đan vật liệu, ngài nhìn những tài liệu này chất lượng, phải chăng phù hợp ngài yêu cầu? Nếu như không đủ Chúng ta lập tức lại đi chuẩn bị. Từ giai nói, liền đem một cái túi đựng đồ đưa cho bạch tử nhạc. Ồ, ta ngược lại là không nghĩ tới, cái thứ nhất tướng tài liệu thu tập hợp đủ chuẩn bị, vậy mà là ngươi. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn những mày, mở miệng nói ra. Đây cũng là vật khí. Thanh hư phong hội bắt đầu sắp đến, vô số tu tiên gia tộc, tán tu đều hội tụ tại huyết phong thành bên trong. Các loại vật liệu tương đối liền có thêm một chút, tăng thêm ta từ ra tại huyết phong thành cắm dễ cũng có một đoạn thời gian. Vừa lúc nhận biết một chút đạo hữu lúc này mới có thể thuận lợi tướng tài liệu thu tập hợp đủ toàn từ ra nết miệng cười một tiếng nói nhẹ gật đầu Bạch tử nhạc ánh mắt liền rơi vào túi chữ vật bên trong thân nghiệm khai động túi chữ vật bên trong đồ vật liền toàn bộ phổi ra theo thứ tự bày ra tại một cái bản dài phía trên Bạch tử nhạc nhãn lực kinh người đối với biện tài viết vật bản lĩnh đã sớm đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ lại tăng thêm hắn có được đại động quan thuật pháp thuật nhất là am hiểurò xét linh quang những cái kia linh vật mịt mờ, hoặc là có những cái kia thiếu hụt, cơ hồ một chút những biện. Là lấy rất nhanh liền đem tất cả vật liệu đều dò xét một lần. Lập tức liền một trận gật đầu. Những tài liệu này, từng cái linh khí 10 phần, có chút ngắt lấy thời điểm cần đặc thủ thủ pháp mới có thể cam đoan linh khí không mất vật liệu, cũng đều xử lý 10 phần thỏa đáng, hiển nhiên đều là có chuyên nghiệp quản lý linh thực linh thực sự xử lý kết quả, coi là cùng loại vật liệu bên trong tinh phẩm. Mặt khác đáng nhắc tới chính là tổng cộng 49 chủng linh tài. Trừ mấy cái chủ yếu vật liệu bên ngoài, từ giai đại bộ phận đều cấp ra hai phần, hiển nhiên xem như một loại lấy lòng Không có vấn đề gì. Dựa theo quy củ, định chế linh đan, luyện đan sư sẽ rút ra thành đàn ba thành xem như thù lao. Đã ngươi nơi này vật liệu cho sung túc, ta cũng không thật nhiều chiếm tiện nghi của ngươi, liền giảm thành hai thành đi. Cụ thể thành đan. Bạch tử nhạc nói, đột nhiên có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kích động, sau đó rất nhanh thu liễm, tiếp tục nói ra, ba ngày sau đó đi. Ba ngày sau đó ngươi có thể tới nghiệm nhìn Linh Đan. Nếu như không yên lòng, ngươi cũng có thể phái người tại cửa ra vào trông coi. Yên tâm, làm sao lại không yên lòng đâu. Các loại, ba ngày. Ba ngày thời gian đủ sao? Ta không nóng nảy. Cho dù trong lòng lo lắng, nhưng tử dai vẫn là liên tục khách sáo khoát tay. Bất quá khi nghe rõ bạch tử nhạc về sau, hắn trong lòng lại là siết chặt, có chút lo lắng hỏi. Hắn mặc dù không hiểu thuật luyện đan, nhưng cũng rõ ràng. Càng là luyện chế phẩm cấp cao linh đan, cần thiết thời gian hao phí lại càng dài. Khai khiếu đan mặc dù không tính đỉnh tiêm chân quý linh đan, nhưng luyện chế khó khăn, nhưng cũng là mọi người đều biết. Yên tâm, 3 ngày là đủ. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, một mặt lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn lần thứ nhất luyện chế khai khiếu đan, tổng cộng cũng mới bất quá bỏ ra thời gian 10 ngày. Bây giờ hắn thuật luyện đan mặc dù vẫn là ở vào nhị phẩm cao dài trình độ, nhưng thực lực tăng lên, tấm mắt, khống hỏa, ngữ linh trợ thủ đoạn gia tăng. Lại tăng thêm thần niệm tinh diệu vận dụng, tự nhiên để hắn tại luyện đan thời điểm, ưu thế vượt xa lúc trước. Chỉ ít thời gian phương diện, có thể tăng lên một mảng lớn. Tiền bối kia, ta ba ngày sau đó lại đến. Vừa vận kia thời điểm thanh hư phong hội cũng đang muốn bắt đầu, không có chút nào chỉ hoãn. Từ dai cho dù còn có chút lo lắng, nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì, chỉ là lắp bắp nói. Ừm. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu. Đưa tiễn từ dai. Bạch Tử Nhạc lúc này mới khó nén kích động chạy đến tu hành mật thất bên trong. Cơ hội là không kịp chờ đợi, hắn liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Quả nhiên, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Nhìn thấy một cái hoàn toàn mới giao diện thuộc tính xuất hiện trước mặt mình, Bạch Tử Nhạc lập tức trở nên kích động. Trước đó, hắn chi cho nên dừng lại, chính là bởi vì đột nhiên được đến giao diện thuộc tính đã thăng cấp tin tức nguyên nhân, bây giờ lần nữa xác nhận điểm này, vẫn là để hắn trong lòng một trận hưng phấn. Một tháng thăng cấp thời gian, Với hắn mà nói, mặc dù không giống vừa mới bắt đầu như thế lo được lo mất, nhưng cũng để hắn cảm giác được một trận khó chịu. Đặc biệt là tại hắn thực lực lâm vào đỉnh trệ trong khoảng thời gian này, mơ hồ đều có chút lo được lo mất. Ta ngược lại muốn xem xem, thăng cấp về sau giao diện thuộc tính, sẽ có biến hóa gì? Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tâm niệm vừa động ở giữa, trước mắt lập tức liền nổi lên từng chuỗi trị số. Tính danh, Bạch tử nhạc, tiên pháp cảnh giới, thần minh cảnh sơ kỳ, công pháp, nhất Nguyên đại đạo pháp Khai khiếu thiên, bản mệnh thần thông, thất thần. Thần thông, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ách linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn diễm lò luyện. Pháp thuật, tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly quang, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một kiếm phá vạn pháp, đại động quan thuật, ẩn thân thuật. Ký pháp, Diệu ngọc luyện đan pháp viên mãn, cửu dương luyện đan pháp nhập môn, cổ nguyệt luyện khí pháp nhập môn, kỳ môn độn giáp chưa nhập môn 78 Hôn năng 29266323. Nộ đạo thời gian, một vạn hồn năng một phút. Nhìn thấy những này số liệu, bạch tử nhạc đầu tiên là sương sở, ngay sau đó, trong mắt liền buộc phát ra tinh mang. Biến hóa rất lớn. Không chỉ có đem có quan hệ võ đạo phương diện số liệu, toàn bộ bao trùm, còn chuyên môn nhiều hơn bản mệnh thần thông liệt biểu, mặt khác thần thông cùng pháp thuật, cũng tương ứng ngăn cách ra. Xem toàn thể đi lên, 10 phần tinh giản. Những này, ngược lại là không có nằm ngoài sự dự liệu của ta. Dù sao giao diện thuộc tính không biểu hiện, cũng không đại biểu cho ta không có đem những này đồ vật nắm giữ. Thông qua cấp 2 giao diện, cũng có thể tìm tới rất nhiều ta tu luyện qua võ công cùng pháp thuật tin tức. Bất quá biến hóa lớn nhất, lại là cuối cùng cái kia. Ngộ đạo thời gian. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng. Ngộ đạo. Cái này thế nhưng là ngộ đạo. Tiên pháp tu sĩ, chỉ có tích lũy hùng hậu tình hùng dưới, mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào ngộ đạo bên trong. Từ đó tại cảnh giới, công pháp, thần thông tu luyện Thậm chí là đối với thiên địa cảm ngộ phía trên, rất có tiến cảnh. Tỷ như chính hắn, cũng chỉ là tại nhân duyên tế hội tình hương dưới, mới hai lần có thể tiến vào ngộ đạo bên trong, chính thức đem nhất nguyên đại đạo Pháp cho sang ra. Kết quả giờ phút này, hắn lại có thể đủ trực tiếp sử dụng hồn năng, hối đoái ngộ đạo thời gian. Kể từ đó, cái này đối với ta sáng tạo công phương diện trợ rút, coi như quá lớn. Một vạn điểm hồn năng, mặc dù chỉ có thể hối đoái một phút ngộ đạo thời gian, nhưng ở cái này một phút bên trong thu hoạch của ta, tuyệt đối vượt xa bình thường một tháng, một năm, thậm chí là 10 năm. Bởi vì Ngộ đạo là một loại đối với mình nhiều năm tích lũy một loại chỉnh hợp, là một loại đối với thiên mã hành không, không thể suy nghĩ một điểm linh quang bát giữ. Liên băng vào ta sáng lập ra nhất nguyên đại đạo pháp làm thí dụ. Nếu như dựa vào giao diện thuộc tính dung hợp công năng, đối với ta trước đó chỗ thu tập được, tu luyện qua công pháp tiến hành dung hợp, có lẽ đồng dạng có thể dung hợp ra một môn 10 phần cao minh, cũng 10 phần cường đại công pháp. Nhưng là, trong đó cần hao phí hồn năng nhiều ít không tính, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp sáng chế như nhất nguyên đại đạo Pháp dạng này, huyệt khiếu số lượng bao dung 1296 mai, lại tinh diệu vô cùng, có đại đạo tâm đăng loại này đặc thù rèn luyện nguyên năng công pháp. Đây là trong cõi u minh một điểm linh quang, một loại đối với đại đạo càng ngộ, một loại kỳ tư diệu tưởng chỉnh hợp hội tụ, là chỉ có tại ngộ đạo bên trong mới có thể sinh ra kỳ tích. Bạch tử nhạc kinh hỷ Đối với lần này giao diện thuộc tính thăng cấp về sau năng lực, vô cùng hài lòng. Hồn năng cũng còn có hơn 29 triệu điểm, tương đương với ta có thể trực tiếp hối đoái hơn 2,900 phút ngộ đạo thời gian. Vậy liền, thử một lần. Nhìn xem cái này ngộ đạo thời gian, cùng ta lúc trước tự chủ lâm vào ngộ đạo bên trong thời điểm, sẽ có cái gì khác biệt. Bạch tử nhạc không khỏi có chút kích động. Sau đó rất nhanh, hắn cũng không do dự nữa. Một vạn điểm hồn năng tiêu hao hắn nhưng cũng không phải là quá mức để ý. Tốn hao 10.000 điểm hồn năng, có thể hối đoái ngộ đạo thời gian một phút. Hối đoái. Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chấp mắt, bạch tử nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, đối với mình suy nghĩ bắt giữ hết thể lĩnh ngộ giác quan, tăng lên vô số lần. Đối với các loại linh cảm bắt giữ, đều rất giống tại thời khắc này, tăng lên đến cực hạn Các loại nườm nượp suy nghĩ, đồng thời chăn vào, lại để hắn có trong nháy mắt mê mang. Sau đó, cơ hội là phúc lâm tâm trí Bạch Tử Nhạc liền đem suy nghĩ của mình đặt ở cái kia còn không nhập môn trận đạo chi pháp, ký môn độn giáp phía trên. Trong chốc lát, các loại có quan hệ trận đạo tri thức, rất nhiều nguyên bản nhìn qua, lại không biết như thế nào kết hợp lại tin tức, các loại có quan hệ trận pháp phương diện vận dụng, đối với trận đạo phương diện một chút lý giải cùng cảm ngộ, nháy mắt liền tràn vào hắn não hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tựa như trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Bạch Tử Nhạc toàn thân toàn ý đầu nhập, cảm giác đến một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng vui vẻ. Hắn khẽ miệng, cũng không khỏi tự chủ nhấc lên một vòng tiêu dung. Loại kia điềm tĩnh, loại kia mừng rỡ, trong động phủ Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, lại lộ ra mười phần thánh khiết. Ông. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc nheo mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một cỗ phiền muộn, một loại cực hạn vẻ thiết nuối. Một phút ngộ đạo thời gian đã qua. Bạch Tử Nhạc có chút thất vọng mất mát. Loại này cảm giác, quá làm cho người trầm mê. Bạch Tử cảm thán: Nhịn không được muốn tiếp tục đi nếm thử. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, sau đó vội vàng nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, trong mắt không khỏi sáng lên, quả nhiên, kỳ môn độn giáp đã nhập môn. Mặc dù môn này trận đạo chi pháp phẩm giai có hạn, coi như tăng lên tới viên mãn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem ta trận đạo thực lực tăng lên tới nhất phẩm, cao giai trận pháp sư trình độ. Nhưng chí ít chứng minh một điểm, ta có thể mượn nhờ cái này ngộ đạo thời gian, trên phạm vi lớn rút ngắn ta tu luyện công pháp thần thông nhập môn thời gian. Mặc dù, y theo dĩ vãng hồn năng tiêu hao tính toán, dùng ngộ đạo thời gian đem công pháp thần thông tăng lên nhập môn, cũng không có lợi, tiêu hao thưởng thưởng sẽ lớn hơn. Nhưng cũng tương đương với để hắn nhiều một lựa chọn. Thời khắc mâu chốt, tác dụng cực lớn. Chương 449, tam phẩm cao dai luyện đan sư, tam phẩm sơ giai luyện khí sư. Nhất thời ngộ đạo nhất thời thoải mái, một mực ngộ đạo một mực thoải mái. Loại này cảm giác, sắc thực kỳ diệu. Cùng ta lúc trước tiến vào ngộ đạo thời điểm so sánh. Cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí bởi vì có thể tự mình chủ quan khống chế nguyên nhân, tác dụng lớn hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là, quá hao tổn hồn năng. Bạch tử nhạc cảm thán, có chút tiếc nuối nhưng lại cảm giác đương nhiên. Ngộ đạo tác dụng không thể nghi ngờ, sử dụng về sau cần thiết trả ra đại giới, tự nhiên lớn hơn. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm đem ta thuật luyện đàn cho tăng lên đi lên. Lấy nhị phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, muốn gây nên thanh hư tông chú ý, sắc thực còn kém một chút. Cựu Dương luyện đan pháp có thể để ta luyện đan thực lực, trực tiếp tăng lên tới tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ, nghĩ đến là đầy đủ. Bạch Tử Nhạc đã sớm ngóng trông cái này một ngày đến, càng là không do dự, trực tiếp lựa chọn đối với mình thuật luyện đan tiến hành tăng lên. Tiêu hao 539562 một điểm hồn năng, có thể đem liền cửu Dương luyện đan pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc nao nao, ám đạo không hổ là có thể trực tiếp đem thuật luyện đan tăng lên tới tam phẩm cao giai luyện đan chi pháp, tiêu hao hồn năng sắc thực không ít. So với thần thống chi pháp đều chỉ kém hơn một tuyến, nhưng cũng không có quá nhiều trở trở, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Trong chớp mắt, các loại có quan hệ luyện đan chi pháp huyền diệu lý giải, dược lý biến hóa, hỏa diễm khống chế chi pháp, đan quyết thi triển chi đạo, còn có linh năng tại lò luyện đan bên trong khống chế phương diện tâm đắc thể ngộ, vô số kinh nghiệm, vô số có quan hệ luyện đan thủ pháp, kỹ xảo, toàn diện tựa như thật sâu ấn khắc tại hắn trong đầu, giật giào chảy xuôi. Mà hắn cũng giống như coi là thật trải qua vài lần, 10 vài lần. Trăm vạn lần không ngừng luyện đan, đối với rất nhiều luyện đan chi pháp, rõ như lòng bàn tay, càng có đầy đủ tự tin, có thể ứng phó luyện đan phía trên gặp phải cơ hồ tất cả vấn đề. Trên thân không hiểu liền có thêm một cỗ bình tĩnh phong dong, chơi sập cũng không sợ hãi chi sắc. Cửu Dương luyện đan pháp, viên mãn. Mà ta luyện đan thực lực, cũng theo đó chính thức đột phá, đạt đến tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Bạch Tử Nhạc không khỏi cười một tiếng, trong lòng biết mình luyện đan thực lực, bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc tiêu thăng. Xưa đâu bằng nay. Bằng vào ta lúc này thuật luyện đan, lại đi luyện chế khai khiếu đan, xác suất thành công, thành đan phẩm trước, cần phải vượt xa trước đó. Như thế tính ra, cái này từ dai ngược lại thật sự là là vật khí, nếu là hắn sớm một ngày đến, coi như đổi không lên đái ngộ tốt như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không có vội vã đi luyện đan, mà là đem ánh mắt rơi vào môn kia cổ nguyệt luyện khí pháp phía trên. Cái này thuật luyện khí, đồng dạng quan hệ đến hắn bản mệnh luyện chế pháp bảo, hắn tự nhiên cũng phải để bụng. Tốn hao 3489652 điểm hồn năng, có thể đem cẩu nguyệt luyện khí pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc ngay lập tức liền lựa chọn tăng lên. Nhất thời, các loại có quan hệ thuật luyện khí vận dụng, vật liệu phối hợp, linh năng dung hợp, hỏa diễm điều tiết khống chế, luyện khí quyết pháp chờ một chút rất nhiều vận dụng, toàn bộ đều tại hắn trong đầu chạy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm không ngừng khổ luyện, thuật luyện khí tấn mãnh tăng lên. Rất nhanh. Liên từ nhất phẩm sơ dai luyện khí sư trực tiếp tăng lên đến tam phẩm sơ dai luyện khí sư trình độ quả nhiên luyện khí thực lực tăng lên đến tam phẩm sơ dai về sau ta nguyên bản kế hoạch tế luyện bản mệnh pháp bảo ý nghĩ bây giờ lại nhìn rõ ràng thô giáp rất nhiều vật liệu phối hợp cũng 10 phần không hợp lý mà lại muốn đem kia một nửa nguyên thần cảnh yêu xương xem như chủ yếu vật liệu ta nhất định phải còn muốn đem dung nhập một loại thích hợp tứ phẩm Linh thủy mới được trọng yếu nhất chính là muốn đem cái này một nửa nguyên thần cảnh yêu xương dung luyện ta vạn hỏa lò luyện nhiệt độ xác thực có chút không đủ. Coi như phối hợp một chút phụ trợ luyện đan cùng luyện khí tăng lên nhiệt độ pháp quyết, lại cũng chỉ có thể để cho ta hỏa diễm nhiệt độ, miễn cương đạt tới dung luyện tứ phẩm tài liệu cao cấp trình độ. Mà cái này yêu xương, lại là ngũ phẩm linh tài. Bạch tử nhạc lập tức liền có chút nữa mày. Ngũ phẩm linh tài xem như chủ yếu vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, đủ để hắn pháp bảo tiềm lực cùng ý lực, đều đạt tới cực hạn chỉ là tướng đối ứng Độ khó luyện chế cũng phải so với bình thường pháp bảo mạnh hơn quá nhiều. Trong đó mâu chốt nhất, chính là hỏa diễm nhiệt độ không đủ. Nhưng ở có khả năng, hắn tự nhiên không muốn thối lui mà cầu kỳ thứ. Cho nên, ta như quả thật muốn lấy cái này nguyên thần cảnh yêu xương xem như chủ yếu vật liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, chỉ có hai cái phương pháp. Một loại, tiếp tục tăng lên linh hỏa huy lực, làm cho đạt tới có thể dung luyện nguyên thần cảnh yêu xương trình độ. Loại thứ hai thì là mời kim đan cảnh trở lên cường giả xuất thủ. Nhờ nhờ bọn hắn Kim Đan chân hỏa, đến dung luyện cái này linh tài. Chỉ là, hai loại phương pháp độ khó đều là cực lớn. Bạch Tử Nhạc trầm rãi lắc đầu. Loại thứ hai, hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Bởi vì bản mệnh pháp bảo, chính là độc thuộc về mình chi vật, không thể nhiễm người bên ngoài mảy may khí tức, cho dù có thủ pháp ngăn cách, chỉ khi nào đối phương có chút sơ sẩy, liền có khả năng phí công nhọc sức, ngoài ý muốn nổi lên. Hắn tự nhiên không thể chịu được ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là chính hắn tăng lên linh hỏa uy lực, từ đó đạt tới có thể dung luyện nguyên thần cảnh yêu xương tình trạng. Thần thông chi pháp vạn hỏa lò luyện bản thân ngược lại là một môn tiềm lực vô hạn thần thông, có thể tiếp tục dung nhập hỏa diễm, tăng lên uy lực. Nhưng lấy bây giờ môn này thần thông hỏa diễm uy lực muốn tiếp tục tăng lên, bình thường linh hỏa đã không đủ, chỉ có thực lực đạt đến thần mình cảnh trở lên hỏa thuộc tính đại yêu bản mệnh yêu lửa, hoặc là thiên sinh địa dưỡng, thiên nhiên thiếu đốt, không thể xóa nhòa thiên địa chi hỏa mới được. Đặc biệt là thiên địa chi hỏa muốn nhờ yêu thú bản mệnh yêu lửa, ít nhất phải 3, 4 con mới có thể khiến cho mình vạn hỏa lò luyện tiến đến dai, tăng lên tới có thể so với Kim Đan cảnh cường giả Kim Đan chân hỏa tình trạng. Nhưng Thiên điệu chi hỏa, trời sinh bên trong có một chút hỏa nguyên tố thần diệu, thấp nhất đều là tam phẩm trở lên. Một khi dung nhập hắn vạn hỏa lò luyện bên trong, tất nhiên có thể đánh vỡ giới hạn, khiến cho hắn vạn hỏa lò luyện uy lực đại tăng. Chỉ là, hắn lần nữa lắc đầu. Thiên điệu chi hỏa nhưng là chân chính thiên tài địa bảo, thưa thật khó tìm. Hắn cũng không ôm hy vọng. Cùng lắm thì chờ ta tiến vào thanh hư tông lại nói. Dù sao thanh hư tông bên trong, liền có một ngụm tuần giả kim nguyên hỏa, mặc dù không phải thiên địa chi hỏa, nhưng mượn nhờ kim nguyên chi thế, huy lực mười phần to lớn, có thể so với kim đan cảnh cường giả kim đan chân hỏa, đủ để dung luyện ta kia một nửa nguyên thần cảnh yêu xương. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ngược lại là không có quá mức sốt ruột. Tiêu hao 197.856 điểm hồn năng, có thể đem kỳ môn độn giáp tăng lên tới viên mãn Tăng lên. Cuối cùng, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem trận đạo chi pháp kỳ môn đột giáp, cũng tương ứng tăng lên đến viên mãn. Lập tức, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên, cũng tương ứng tăng lên, trở thành một vị nhất phẩm cao dai trận pháp sư trình độ. Đối với trận pháp, cũng theo đó có tương ứng lý giải, càng hiểu được một chút vận dụng chi đạo, không còn như trước đó như vậy, chỉ có thể dựa theo trận đồ bố trí ra trận pháp tới. Hồn năng còn thừa lại 2,016 vạn. Tạm thời phong tồn đi, ta nhất định phải lưu lại đầy đủ hồn năng. Đến hối đoáy ngộ đạo thời gian, từ đó sáng chế đến tiếp sau công pháp ra. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhưng cũng không do dự, trực tiếp độ bước, rất nhanh đi vào địa hỏa luyện đan thất bên trong. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cục dự định, chính thức bắt đầu luyện chế khai khiếu đan. Địa hỏa luyện đan thất, lộ ra 10 phần trong trải, trừ một cái kết nối địa hỏa hỏa diễm miệng bên ngoài, cũng chỉ có một hạ phẩm linh khí cấp bậc chế thức lò luyện đan. Cái này địa hỏa cùng lò luyện đan. Đối với nhị phẩm luyện đan sư ngược lại là có nhất định phụ trợ tác dụng, đối ta lại tác dụng không lớn. Bạch Tử nhạc nhàn nhạt quét hỏa diễm miệng một chút, nhưng trong lòng thì khẽ động. Trong chớp mắt, từng loại luyện chế khai khiếu đan linh tải, liền tùy theo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Căn bản không có dẫn động kia cố địa hỏa chi lực, Bạch Tử nhạc vây tay. Ông. Một cỗ tứ sắc hỏa diễm, lập tức liền từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà ra, tựa như ác long gào thét, có chút càng quét, luyện đan thất bên trong nhiệt độ, lập tức tiêu thẳng. Thần thông Vạn hỏa lò luyện. Giờ khắc này, chính là bạch tử nhạc thi triển ra vạn hỏa lò luyện, dẫn động trong đó tứ sắc hỏa diễm. Tâm tùy ý động, lập tức ngọn lửa này liền quay tròn xoay tròn, tại bạch tử nhạc khống chế hạ, điều khiển như cánh tay, bị hắn hoàn toàn trường khống, nhiệt độ trung quanh, dường như cũng theo đó bị khóa lại, không có chút nào tiêu tán. Đi. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào một đoạn tựa như sợi đằng màu đen khối gỗ phía trên. Cái này chính là hắc minh mục, ở trong chứa hắc minh chi khí là luyện chế khai khiếu đan châu bắt buộc phụ liệu một trong. Nháy mắt, Hắc Minh Mộc bay thẳng mà ra, rơi vào kia tứ sắc hỏa diễm phía trên. Hô. Hỏa diễm lập tức liền đem Hắc Minh một thôn phệ, trước mắt liền làm cho tăng dã, sau đó liền có một cỗ Hắc Minh chi khí bị hắn rút ra mà ra. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thần nghiệm lại cử động, lập tức lại lần nữa có từng cây linh tài bị hắn khống chế hạ, phi tốc tràn vào tứ sắc hỏa diễm bên trong. Toàn bộ quá trình, nhẹ nhõm, thoải mái. Tại hắn thần niệm trưởng cứng hạ, tứ sát hỏa diễm coi là thật giống như mỹ vắt, có thể theo tâm ý của hắn biến động, biến ảo thành hắn chỗ yêu cầu bất luận cái gì bộ dáng. Nhiệt độ cũng có thể hoàn mỹ đạt tới nhu cầu của hắn, không sai chút nào. Đồng thời, toàn bộ hành trình, hắn đều không có mượn dùng đến lò luyện đan, chỉ là dựa vào đối với hỏa diễm trường khống, vừa đúng đem từng loại linh tài luyện hóa, xử lý, lấy tinh hoa đi cản bã. Các loại linh năng, vật liệu tinh túy, cũng theo đó bị hắn dẫn dắt Như xuyên hoa kiếp nổ, không ngừng dung hợp. Quá dễ dàng. Bằng vào ta bây giờ tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, luyện chế khai khiếu đan coi là thật nhẹ nhõm vô cùng. Các loại biến hóa, quả thực rõ ràng trong lòng. Bạch Tử Nhạc trên mặt thông dong, lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Không ngừng đầu nhập vật liệu, bị hắn khống chế hạ, có đầu không sợ thô dung hợp, như từng cái hỏa diễm bên trong phân tán tinh linh, hai hai từng dung, ba nhị từng cho, có khi càng là phân hợp về sau, lần nữa từng dung Tổng tổng biến hóa, phức tạp nhiều biến. Nhưng lại không loạn chút nào. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Trước mắt, 3 giờ trôi qua. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong lé lên một tia tinh mang. Đan thành. Ông. Nháy mắt, một viên bát to lớn nhỏ linh đan, tại hỏa diễm bên trong, quay tròn xoay tròn lấy, càng ẩn ẩn có một chút nhỏ xíu hát tuyến, theo linh đan xoay tròn, tiêu tán mà ra, sau đó bị ngọn lửa thiếu đốt, đốt diệt thành cho tàn. Phân. Bạch tử nhạc cuối cùng đánh ra một đạo đàn quyết. Phân đan chi thuật. Suy suy. Trong chốc lát, bát to lớn nhỏ linh đan liền lập tức phân hóa. Một điểm 2, 2 hòa 4, tứ biến 8. Cho đến đan thành 15, mới không thể tiếp tục được nữa. chương 450, nhị phẩm siêu dai linh đan Một lần mà thành, đàn thành 15 mai. Bạch tử nhạc có chút một điểm, tiện tay đánh ra thu đàn quyết. Từng hạt khai khiếu đàn lập tức liền tựa như thụ đến triệu hoán, cấp tốc sông ra hỏa diễm vừa đúng bị dẫn dắt đến một cái linh đan hổ lô bên trong. Cho đến cuối cùng ba cái khai khiếu đan, thì bị hắn giữ lại xuống tới. Đây là hắn cùng từ giai ước định cẩn thận thù lao, hắn đương nhiên phải thu lấy. Bằng vào ta bây giờ tam phẩm cao dai luyện đan sư thực lực, quả nhiên muốn so nhị phẩm cao dai thời điểm, mạnh hơn quá nhiều. Không chỉ có luyện chế càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản kế hoạch 3 ngày bên trong mới có thể luyện chế thành công khai khiếu đan, chỉ tốn 3 giờ liền hoàn thành, tốc độ tăng lên đầu chỉ gấp 10 mà g Cái này một nhóm khai khiếu đan phẩm chất, đều là cực cao. Ẩn chứa tạp chất mặc dù còn có, lại đều cực ít, chỉ ở 1%, hai bên trong, có chút càng là gần như tại không, có thể xưng chân phẩm. Bình thường thành đan khai khiếu đan, chỉ cần tạp chất tại 30% trong vòng, liền có thể cam đoan 3 thành đột phá khai khiếu cảnh tỷ lệ. Ta luyện chế những này, lại có thể gia tăng đến 5 thành. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng nắm một viên khai khiếu đan, linh đan bên trong, còn ẩn chứa một tiêu hỏa khí, lộ ra có chút cực nóng Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, một chút phân rõ, trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Tiện tay đem cái này mặt khác ba cái khai khiếu đan thu hồi, bạch tử nhạc trong lòng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, không khỏi lầm bẩm bây giờ khoảng cách thanh hư phong hội chính thức bắt đầu, nhưng không có bao lâu thời gian. Mà ta muốn muốn đánh vang nổi tiếng, gây nên thanh hư tông chú ý, lần này phong hội cũng đúng là một cái cơ hội khó được. Cho nên, ta chỉ có tận khả năng nhiều luyện chế linh đan. Luyện chế ra một chút phẩm chất cao, cao đẳng dai linh đan mới có thể chân chính gây nên oanh động. Chỉ bằng lấy từ dai, cựu đại thượng đám người tuyên truyền, lực ảnh hưởng dù sao cũng có hạ. Vừa vận ta trên tay đã có một cái cửa hàng côn luôn các, vậy liền coi đây là điểm xuất phát, lớn mạnh ta thành thế đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức không trần chờ nữa, có chút một chiều, đem kêu lò luyện đan triệu hoàn tới. Một mực thi triển vạn hỏa lò luyện, tiêu hao thần nghiệm quá lớn, trường kỳ luyện chế lời nói Đương nhiên cần mượn nhờ địa hỏa cùng lò luyện đan, mới càng thêm dùng ít sức. Tiếp xuống tới hắn dự định luyện chế, chính là chân quy trình độ gần so với khai khiếu đang kém hơn một bậc phá trướng đan. Với vạn khai khiếu đan cùng phá chứng đan tài liệu luyện đan có nhiều trùng hợp chỗ, tăng thêm tử dai cho ra vật liệu, phần lớn chính là hai phần, cũng không cần hắn tận lực đi thu thập, nhiều lắm là tăng thêm chính hắn cất giữ tiến hành bổ sung, cũng liền đủ. Thập vạn đại sơn chuyến đi, bạch tử nhạc trên tay thu thập được linh tài thế, nhưng là nhiều lắm Chỉ là tam phẩm linh tài trở lên, liền có hơn 300 loại, nhất, nhị phẩm linh tài số lượng cùng chủng loại, càng là đến hàng vạn mà tính, tùy tiện tăng thêm phối hợp, liền đủ đạt thành hắn yêu cầu. Muốn biết, tam phẩm trở lên luyện đan sư, lợi hại nhất đã không phải là đơn thuần thuật luyện đan, mà là bọn hắn đối với dược lý lý giải cùng trường khống. Tiên pháp thế giới bên trong, đan phương vô số, nhưng lại thường thường lại bởi vì thời gian cùng nơi sản sinh khác biệt, từ đó phát sinh vật liệu khó mà phối tề tình huống. Tự nhiên linh đan liền khó mà thành hình. Nhưng tam phẩm trở lên luyện đan sư, lại có thể thông qua đối với dược lý trưởng khống cùng lý giải, tinh chuẩn đánh giá ra trong đó đạt tính, từ đó tìm tới vật thay thế, thuận lợi luyện ra linh đan. Lấy bạch tử nhạc tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, đối với cái này phương diện trưởng khống, so với tam phẩm luyện đan sư đều muốn thâm hậu hơn, coi như trên tay không có tiện tay linh tài, cũng có thể thuận lợi đem linh đan cho luyện chế ra tới. Thậm chí, hắn tốn hao thời gian nhất định Đem đan vương ưu hóa, sáng chế một phần càng thêm cao minh linh đan, đều không phải vấn đề gì. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lại bắt đầu luyện chế. Phá chúng đan, thanh dược đan, sinh cơ tạo hóa đan. Thời gian trôi qua, trước mắt chính là ba ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ ba, Từ Gia đúng hẹn mà tới. Cùng hắn cùng đi, còn có Cửu gia gia chủ Cửu Đại thượng, Vương gia gia chủ Vương Đại Long, Trương gia gia chủ Trương Nho. Một phen chào hỏi qua đi, Bạch Tử Nhạc mời mấy người tại phòng tiếp khách nhập tọa. Thấy mấy người trên mặt đều là một bộ câu nệ bộ dáng, đặc biệt là Từ dai, chờ mong bên trong, mang theo vài phần thấp vọng, lộ ra hết sức phức tạp, không khỏi bật cười một tiếng, trước tiên mở miệng nói ra, "Các ngươi lần này tới, chắc là vì kia khai khiếu đan sự tình a." Từ dai đám người trên mặt, lập tức liền hiện ra một tia xấu hổ, hiển nhiên bị nói trúng tâm tư. Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, chỉ là vung tay lên, một cái linh đan hổ lô liền bị hắn ném ra. "Đây là." Từ Dài trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn có chút chờ mong. Khai khiếu đan, Bạch Tử Nhạc Ngữ khí bình thản nói ra, đan thành 15, ta khấu trừ trong đó 3 cái xem như thủ lao. Còn lại 12 mai liền đều tại bên trong. 12 mai? Tổng cộng thành đan 15 mai. Sở hữu người lập tức mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi. Làm cơ hồ hàng năm đều muốn vì khai khiếu đan phát sầu tu tiên gia tộc tộc trưởng, bọn hắn tự nhiên rõ ràng đan thành 15 ý vị như thế nào. Muốn biết Coi như là bình thường tam phẩm luyện đan sư, một lò khai khiếu đan, cũng nhiều lắm là có thể đan thành 10-1-12, chật có thất thủ, thậm chí còn bất quá 10. Đan thành 15, đã là một lò khai khiếu đan đủ khả năng thành đan mức cực hạ, lại nhiều liền cơ hội là chuyện không thể nào. Kết quả, Bạch Tử Nhạc một lần luyện chế, liền đan thành 15 rồi. Cái này thời điểm, Từ Giai cũng liền bận biểu cẩn thận đem linh đan hổ lô mở ra, đổ ra một viên linh đan. Thẳng đến lúc này... Hắn còn có thể cảm giác được linh đan bên trong ẩn chứa một cô ấm áp, một chút phân biệt, hắn lập tức lên tiếng kinh hô, nhị phẩm cao dai. Không đúng, tạp chất hàm lượng còn tại 1% trong vòng, đây là nhị phẩm siêu dai linh đan, nhị phẩm siêu dai khai khiếu đan. Trong miệng nói, Từ dai vội vàng lần nữa đem linh đan trong hồ lô tất cả linh đan toàn bộ đổ ra từng cái phân biệt, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn đỏ hồng sắc, lời nói không có mạch lạc nói ra, vậy mà tất cả đều là, kém cỏi nhất đều là nhị phẩm cao giai linh đan trong đó còn có trọn vẹn bốn cái, chính là nhị phẩm siêu dai. Cái này, đây thật là cho ta sao? Cựu đại thượng, vương đại long, trương nho bọn người ghen ghét đỏ ngầu cả mắt, cựu đại thượng trong miệng càng là chua chua nói ra, ngươi nếu là không muốn, có thể cho ta a Từ dai trong lòng căng thẳng, cười hắc hắc, liền tranh thủ linh đan toàn bộ giả lên, thu vào chữ vật đại bên trong. Đối với lần này thành đan, hắn thế nhưng là hài lòng tới cực điểm. Lúc đầu hắn đoán chừng có thể đan thành 10 cái Mình được chia 7 viên đều tính không tệ, kết quả vậy mà đan thành 15 mai. Coi như khấu trừ bạch tử nhạc thu lấy 3 cái, mình cũng chia được 12 mai, mà lại cái này 12 mai phẩm dài, đều cao tới cực điểm. Chỉ cần nghĩ đến nơi này, hắn liền một trận hưng phấn. Bình thường khai khiếu đan, nhiều lắm là chỉ có thể cam đoan khoảng 3 phần 10 khai khiếu tỷ lệ. Nhưng mình trong tay cái này một nhóm, tạp chất cực ít, khai khiếu tỷ lệ chí ít có thể tăng lên tới 5 thành, đặc biệt là kia 4 cái nhị phẩm siêu dài khai khiếu đan. Quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị ở xa khai khiếu đan phía trên, có thể xưng chân phẩm, có thể chuyển thừa trăm năm. cưu đại thượng bọn người hưu hán nhìn từ dai một chút, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, lắp bắp nói ra, tiền bối, đây là chúng ta thu tập được vật liệu, bây giờ cũng đã thu tập hợp đủ toàn. Để xuống đi. Bạch tử nhạc tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, chuyện đã đáp ứng, hắn cũng sẽ không nuốt lời, là lấy rứt khoát gật đầu nói. Tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đại thượng bọn người đại hỷ vội vàng nhau nhau đem giả đường luyện chế khai khiếu đan tài liệu túi chữa vật thả xuống tới bọn hắn thật đúng là sợ bạch tử nhạc cự tuyệt dù sao đối phương luyện đan thực lực quá mạnh mạnh đến để bọn hắn đều cảm giác được kinh hài trình độ có thể đan thành 15 lại mỗi một mai khai khiếu đan phẩm dai đều đạt đến nhị phẩm cao dai có mấy cái càng là đạt đến nhị phẩm siêu dai trình độ luyện đan sư tuyệt không vẹn vẹn phổ thông tam phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy ít nhất phải là tam phẩm cao dai thậm chí là tứ phẩm Tứ phẩm. Nghe nói toàn bộ thanh hư tông, cũng chỉ có một vị, mà lại tuổi thọ không nhiều. Căn bản không phải mấy người bọn hắn đủ khả năng ngợi được. Bất quá, chúng ta không nổi, chúng ta cũng không dám chậm trễ tiền bối tham gia thanh hư phong hội. Thanh hư phong hội sẽ tiếp tục một tháng thời gian, tiền bối sau một tháng lại giúp chúng ta luyện chế cũng không mượn Ngay sau đó, mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra, lộ ra thức thời vô cùng. Thanh hư phong hội, cái gì thời điểm mở ra? Bạch tử nhạc thuận miệng hỏi. Ngày mai chính thức bắt đầu. Vậy liền còn kịp, dứt khoát cũng không đợi, ta trước giúp các ngươi luyện chế ra, các ngươi chờ thêm mấy giờ liền tốt. Bạch tử nhạc trực tiếp ngắt lời nói. Mấy giờ, đủ sao? Cứu đại thượng yếu đớt mà hỏi. Chúng ta không nội. Chờ thêm một tháng cũng không có gì. Một bên vương đại Long cùng trương nho cũng liền vội mở miệng nói. Chỉ có từ dai, cái này thời điểm lại là một mặt cổ quái nhìn mấy người một chút, cảm giác đến có chút hoang đường. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình trước đó không phải là cùng bọn hắn, ngốc ngốc hỏi lời giống vậy. Lại nhớ lại mình chạm đến khai khiếu đan thời điểm cảm nhận được dư ôn, hắn đột nhiên giật mình, con luân tiền bối giống như sớm tại trước hôm nay, liền đã đem linh đan cho luyện chế tốt. Vừa vận ta luyện đan thực lực có chỗ tinh tiến, ba phần vật liệu cùng một chỗ luyện chế lời nói, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn ấn gì, không hao phí bao lâu thời gian. Bạch tử nhạc lại là nói một câu, cũng không chần chờ, tiện tay nhắc lên ba kiện túi chữ vật. Liền trực tiếp đi hướng địa hỏa luyện đan thất bên trong. Các người nói. Côn luân tiền bối luyện đan thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Tam phẩm trở lên. Tam phẩm cao dài đi. Khả năng. Đã đạt đến tứ phẩm. Lập tức, tất cả mọi người là cứng lại, lại đều từ trong mắt đối phương, nhìn đến một tia tán đồng. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết cái này tỷ lệ kỳ thật không cao. Dù sao bạch tử nhạc tu vi vẫn chỉ là thần minh cảnh, có nhất định hạn chế. Không có kim đan chân hỏa cũng có có thể dung luyện tứ phẩm trở lên linh tài, luyện chế ra tứ phẩm linh đan. Bất quá, bọn hắn nhưng trong lòng cũng vững tin, Bạch Tử Nhạc coi như không phải tứ phẩm luyện đan sư, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về tam phẩm luyện đan sư bên trong đứng đầu nhất một nhỏ phát tồn tại. Bọn hắn có thể ôm vào dạng này đùi, quả nhiên là may mắn, càng là một cái không nhỏ cơ duyên. Trong trước mắt, chính là 3 giờ trôi qua. Theo một tiếng oanh long vang vọng, Địa Hỏa Luyện Đan Thất Đại Môn mở. Chương 451: Thiên Điệu Chi Hỏa tin tức Sau đó cũng chỉ thấy bạch tử nhạc thân ảnh, từ địa hỏa luyện đan thất bên trong đi ra. Tiền bối, như thế nào? Cựu đại thượng bọn người trong lòng căng thẳng, không tự chủ được nhích tới gần. Yên tâm. Bạch tử nhạc trầm dại nói, vung tay lên một cái, ba cái linh đan hồ lô, lập tức bay ra, phân biệt rơi vào cựu đại thượng, vương đại Long cùng chương nho trong tay. Một lần đan thành, tổng cộng thành đan 45 mai. Trước đó làm phiền cửu gia chủ rất nhiều, tăng thêm động phủ này tiền thuê, vẫn là cựu gia chủ chủ động dưới nệm cho nên lần này luyện đan thủ lao ta liền miễn trừ, 15 mai khai khiếu đàn toàn bộ đều tại linh đan hổ lô bên trong. Về phấn vương gia chủ, Trương gia chủ, dựa theo quy củ, ta thu lấy ba thành thủ lao, phân biệt lấy các ngươi 4 cái khai khiếu đan không biết các ngươi có đồng ý không? Bạch tử nhà cân đoán rõ ràng, điều lệ rõ ràng nói. Đa tạ tiền bối ban ân. cưu đại thượng lập tức kích động mở miệng nói ra. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, tiền bối có đức độ, để người bội phủ Nói đến hay là chúng ta chiếm tiện nghi, nói là ba thành, kỳ thật tịnh không đủ ngạch, Trương Nho tại nơi này cảm ơn tiền bối. Vương Đại Long cùng Trương Nho cũng liền vội mở miệng, một mặt cảm kích nói. Bất quá, đang nói chuyện đồng thời, bọn hắn nhưng cũng không khỏi dùng mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn phía cựu đại thượng. Ứng ra tiền thuê, mới bất quá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng cái này thêm ra tới 4 cái khai khiếu đan, giá trị làm sao dừng 20 vạn. Đặc biệt là bạch tử nhạc luyện chế khai khiếu đan, phẩm chất cao Giá trị vượt xa khai khiếu đan, một viên 10 vạn đều sẽ có người nguyện ý mua. Cái này ít nhất là 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Đúng rồi tiền bối, vừa rồi ngài đi rất gấp, còn chưa kịp cùng ngài nói. Thanh hư phong hội sắp bắt đầu, thanh hư đấu giá hội tuyên truyền đồ sách cung cấp cho ra. Chúng ta lần này tới, trừ khai khiếu đan bên ngoài, chính là muốn đem cái này đồ sách giao cho ngài. Vừa đúng lúc này, từ dai liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Tuyên truyền đồ sách. Bạch tử nhạc hơi xứng sở. Thanh hư đấu giá hội 10 năm bắt đầu một lần, bao gồm Thanh hư tông thu thập các loại kỳ vật, bảo vật, càng hội tụ phương viên mấy vạn giảm xuyên vân dãy núi cảnh nội từng cái tông môn, tu tiên gia tộc, tiên pháp thế lực, ngàn vạn tán tu gửi bán thiên tài địa bảo, linh đan, pháp bảo, trận đồ, công pháp. Số lượng nhiều, chủng loại cũng nhiều. Vì mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, hấp dẫn càng nhiều tiên pháp tu sĩ đến đây cạnh tranh. Cho nên mới sẽ có người chuyên môn chế được tuyên truyền đồ sách. Cái này đồ sách, bản thân phí tổn không thấp. Bình thường chỉ có có thần mình cảnh cường giả sơn môn thế lực mới có thể bị thanh hư tông phái người chuyên môn đưa lên. Tiền bối thanh danh không hiện, tăng thêm chính là mới đến, chúng ta tìm đấu giá hội báo cáo chuẩn bị về sau, bọn hắn mới đưa tới. Về phần chúng ta không có thần mình cảnh cường giả tọa trấn thế lực, cũng chỉ có thể mình bỏ tiền mua. Một phần, cũng cần 100 mai hạ phẩm linh thạch. Một bên cửu đại thượng cũng đội vàng mở miệng giải thích. Không thể không nói, cái này thanh hư đấu giá hội, làm cực kỳ thành công. Tín dự cũng cực dai. Mấy trăm năm xuống tới, ảnh hưởng phạm vi thậm chí mở rộng đến xuyên vân dãy núi bên ngoài, bên trên một mùa đấu giá hội bên trong, thậm chí còn có cô xạ dãy núi cường giả chuyên môn đến đây. Trong đó bị bán đấu giá bảo vật, tự nhiên cũng cực kỳ trân quý. Phẩm cấp thấp pháp khí, linh khí, cơ hội sẽ không xuất hiện tại đấu giá hội bên trong, lại không thiếu thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cường giả sử dụng pháp bảo. Các loại nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí không thiếu tứ phẩm linh đan, tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là tứ phẩm linh đan coi như kim đan chân nhân đều biết rõ đoạn. Càng có rất nhiều kỳ môn diệu pháp, trực chỉ kim đan cảnh cấp độ công pháp, uy lực cường hãn pháp thuật, thần thông, chân quý vật liệu, chân quý linh tài, các loại thiên tài địa bảo, cơ hồ cái gì cần có đều có. Vương Đại Long cũng ở một bên thổi phồng nói, đấu giá hội cùng phong hội cũng là tiếp tục một tháng. Trong lúc đó tham dự đấu giá hội tiên pháp tu sĩ, có thể nương tựa theo thanh hư lệnh bài, tự do xuất nhập. Nói cách khác, có thể tùy thời tham gia, cũng có thể tùy thời rời đi. 10 phần phương diện. Nghe nói lần này, đấu giá hội thu thập bán đấu giá vật phẩm chừng 3000 loại nhiều, mà lại theo thời gian trôi qua, bảo vật số lượng còn có thể gia tăng, quả nhiên là một việc trọng đại. Trương Nho cuối cùng không khỏi giải thích một câu, nói: "Bạch Tử Nhạc chuyến này, vốn là có tham gia cái này Thanh hư đấu giá hội dự định, là lấy cũng nhiều hứng thú nghe. Lập tức đã cảm thấy, cái này Thanh hư tông rất có kinh doanh đầu não. Cái này một tháng, cái khác bất luận, huyết phong thành hội tụ vô số tu sĩ." Mặc kệ là ăn ở, đều cần tốn hao linh thạch, mua các loại vật chất, đầu giá các loại bảo vật càng cần hơn đầu nhập tài sản to lớn. Tiêu liên bạch tử nhạc mình, mướn động phủ này, không phải cũng tốn mất 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Càng đừng đề cập mua xuống cửa hàng chỗ hoa hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Bình thường tu sĩ, tại nơi này một chuyến, khả năng góp nhặt 10 năm tài vụ, đều muốn bị móc sạch. Toàn bộ huyết phong thành cơ hồ đều thuộc về thanh hư tông. Cuối cùng, cuối cùng kiếm lấy nhiều nhất vẫn l Sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa tay nhận lấy tuyên truyền đồ sách. Cái này đồ sách, xem như một loại đặc thù loại ngọc giản đồng, ngoại hình so với bình thường ngọc giản đồng càng lớn, nhưng ghi chép tin tức kỳ thật cũng không ít, Bạch Tử Nhạc thần nghiệm vắt qua, bên trong tin tức, lập tức liền tràn vào hắn não hải bên trong. Quả nhiên thiên tài địa bảo nhiều đến kinh ngạc, có chút đồ vật, ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng nói thấy qua. Bất quá phía trên ghi chép, hẳn là cũng chỉ là tất cả bảo vật bên trong một bộ phận. Tổng cộng chỉ chọn lựa ra 500 loại bảo vật, ghi lại ở tuyên truyền đồ sách phía trên. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, cẩn thận xem xét bảo vật trong đó thư giới thiệu hơi thở, coi là thật sinh ra một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Cũng vì bên trong kim đan pháp bảo, tứ phẩm linh đan, trực chỉ kim đan cảnh công pháp, huyền diệu thần thông mà đỏ mắt. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc nhìn xem tuyên truyền đồ sách bên trên đối với hai loại thiên tài điệu bảo giới thiệu thời điểm, nhãn tình sáng lên, lập tức trở nên kích động. Thiên điểu chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa, Tứ phẩm linh thủy, thái nhất sinh thủy. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Không nghĩ tới ta lúc đầu muốn tốn kém tâm tư mới có thể tìm tới tăng lên vạn hỏa lò luyện hỏa diễm vi lực thiên địa chi hỏa, còn có luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết phối hợp tứ phẩm linh thủy, vậy mà đều tại lần này đấu giá hội bên trong tìm đến. Hắn không khỏi mừng rỡ, càng thêm kiên định tham dự đấu giá hội ý nghĩ. Bất quá, hai loại bảo vật, tứ phẩm linh thủy thái nhất sinh thủy coi như bỏ qua, dùng đến tương đối hơi ít tranh đoạt người cũng không nhiều. Nhưng cái này ngàn năm băng tâm hỏa, chính là thiên địa chi hỏa, đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư chờ cần tinh luyện hỏa diễm vi lực tu sĩ đến nói, tác dụng quá lớn. Mà mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện đan sư, đều tất nhiên là tài lực hùng hậu hạ người. Cạnh tranh, tất nhiên cực lớn. Bất quá, đối với cái này thiên địa chi hỏa, ta lại là tình thế bắt buộc. So tài lực, ta nhưng cũng sẽ không sợ ai." Bạch Tử Nhạc Lãng Yên suy nghĩ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia u quang. Hắn mặc dù không biết vì cái gì thanh hư tông tiểu liền bực này thiên điệu chi hỏa đều nguyện ý lấy ra, dù sao thanh hư tông nội bộ, luyện đan sư cùng luyện khí sư liền sẽ không ít. Nhưng hắn lại đã quyết định đem hai món bảo vật này đều cầm xuống chú ý. Bởi vì chuyện này quan mình bản mệnh luyện chế pháp bảo, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện từ bỏ. Hư không chung, hai con đầu sinh kim giác, trên thân tre kín lân Giáp uy phong hiển hách giao lòng, như nộ lòng gào thét, tại vân đẳng phía trên bay tư tung. Mà tại cái này hai con dao long sau lưng, lại là hai đạo dây cương. Với lúc bọc tại hai con dao long một nửa thân thể, mà ở phía sau nửa đoạn, lại là một cái tựa như xe ngừa cố kiệu. Cố kiệu bên ngoài, nhìn nho nhỏ một đoạn, nhưng bên trong lại tựa như khắc ngẩm cắn khôn, giống như là một cái cỡ nhỏ hành cung. Một cái một thân màu đỏ đã bảo khuôn mặt thanh tú, chỉ ở ngoài miệng lưu lại hai phiết thật dài sợi dâu trung niên tu sĩ, ngồi ngay ngắn ở hành cung bên trong. Mà ở hai bên hắn... Nhưng lại một nam một nữ hai cái tu sĩ, cẩn thận hầu hạ. Đông nhiên, trung niên tu sĩ mở hai mắt ra, trầm rộng hỏi, cái gì địa dới rồi? Sư tôn, đã đến cúc cảnh phong phủ cận, lập tức liền muốn dáng lâm huyết phong thành. Một bên thanh niên nam tu một mặt cung kính nói. Được. Trung niên tu sĩ gật đầu, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia vẻ âm trầm. Lần này, ta ngược lại là muốn hỏi một chút kim Phú thủy, hắn cái này công việc bên ngoài trưởng lão, đến cùng là như thế nào làm việc? Hai vị đệ tử đều là có chút dưới đáy đầu, không dám đáp lời. Sư Tôn có thể gọi thẳng trưởng lão tục danh, hai người bọn họ mới bất quá khai khiếu cảnh trung hậu kỳ đệ tử, cũng không dám như thế. Bất quá, bọn hắn nhưng trong lòng cũng biết, chẳng trách mình sư Tôn sẽ như thế tức giận. Sớm tại 30 năm trước, sư Tôn đan quân chân nhân tại đem luyện đan thực lực tổng tam phẩm sơ giai tăng lên tới tam phẩm trung giai thời điểm, liền từng công khai tại Thanh hư tông tông môn bên trong khởi sướng quá trình tìm thiên địa chi hỏa nhiệm vụ. Phú Thủy Trân nhân thân là công việc bên ngoài trưởng lão chủ trì thanh hư phong hội, quản làm rõ đấu hư buổi đấu giá, tự nhiên sớm đã bị sư tôn thông báo, muốn hắn lưu ý có quan hệ thiên địa chi hỏa tin tức. Kết quả, lần này mình sư tôn nhìn thấy thanh hư đấu giá hội tuyên truyền đố sách phía trên, vậy mà đường hoàng giới thiệu đến có quan hệ thiên địa chi hỏa tin tức thời điểm, lập tức liền bạo nộ rồi. Mình đau khổ đòi hỏi 30 năm mà không thể được thiên địa chi hỏa, tại bị tông môn của mình người tìm đến tình hôn giới. Vậy mà ngược lại muốn thông qua đấu giá hội bán đấu giá ra. Chẳng lẽ thanh hư đấu giá hội bên trong bảo vận đã khan hiếm đến ngay cả thiên địa chi hỏa dạng này thiên địa kỳ trân đều muốn để lên bán đấu giá trình độ sao? Hợp lấy mình đảm bảo điện luyện đan trưởng lão, cơ hội bị khâm định vì đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ tam phẩm trung giai luyện đan sư, đã như thế không được coi trọng rồi. Hàn Thế Tất yếu tìm kia phú thủy chân nhân hảo hảo nói một chút. Nếu không được, cũng phải đem kia thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tấm hỏa Từ kia đấu giá hội danh sách bên trong cho rút lui xuống tới. Dù sao đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, hết thẻ cũng còn tới kịp. Cái này ngàn năm băng tâm hỏa, chỉ có thể, cũng tất nhiên sẽ là thuộc về hắn đan quân chân nhân. Những người khác, ai cũng không thể nhúng chàng. Sau một nén nhang, hai đầu giao long kéo xe, trực tiếp ráng lâm tại huyết phong thành bên trong. Sau đó cái kia trung niên tu sĩ căn bản không có dừng lại, liền thẳng đến kia to lớn huyết đỉnh núi mà đi. Kim Phú Thủy, có kiện sự tình. Ta nghĩ ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Đàn quân chân nhân rất mau tìm đến phú thủy chân nhân, một mặt âm trầm nói. Chương 452, nếu không lên, là ngọn gió nào đem đàn quân chân nhân tổi tới? Không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ A. Kim phú thủy chính là một cái có chút phúc hậu trung niên đạo sĩ, nhìn tới một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng đàn quân chân nhân, lại là mở miệng cười nói. Ngươi chớ cùng ta giả vờ giả vịt. Đàn quân chân nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Sớm tại 30 năm trước, ta liền để ngươi lưu ý thiên địa chi hỏa tin tức, kết quả nếu như ta không phải vừa lúc nhìn đến buổi đấu giá này tuyên truyền đồ sách, còn không biết thiên địa chi hỏa đã xuất hiện, hơn nữa còn bị chúng ta thanh hư tông thu nhận sử dụng tin tức. Nói đi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích sao? Đan quân chân nhân đây là tại trách cứ ta lạc. Phú thủy chân nhân nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm xuống tới, trên thân mơ hồ tản mát ra một cố khí tức nguy hiểm. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ hay sao?" Đan quân chân nhân rễu cợt nói. "Không dám. Chỉ bất quá, đấu giá hội thu nhận sử dụng bảo vật để lên đấu giá, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Cái này Thiên Điệu chi hỏa cũng là phía dưới người qua tay, trải qua ước định về sau, xác định có thể hấp dẫn một chút mục tiêu tu sĩ, lúc này mới thả đến tuyên truyền đồ sách phía trên. Về phần đạo hữu Dặn dò, lại là tại hạ sơ sót, phú thủy tại nơi này hướng Đan quân chân nhân nói xin lỗi. Phú thủy chân nhân khí tức trên thân thu vào, ánh mắt lóe ra, mở miệng giải thích. Ta mặc kệ ngươi là thật sơ sẩy, vẫn là cố ý làm khó dễ. Ta chỉ yêu cầu một điểm, ngươi đem kia thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa từ đấu giá hội phía trên rút lui xuống tới, giao cho ta, chuyện này coi như qua. Không phải, chờ ta chấp trưởng đan bảo điện thời điểm, coi như chớ có trách ta không nghiệm tình cảm. Đan quân chân nhân trên mặt nghiêm một chút, không khách khí nói. Ngàn năm băng tâm hỏa đã lên tuyên truyền đồ sách. Ngàn vạn tu sĩ si đều xem ở trong mắt. Chúng ta không có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi, liền trực tiếp rút lui xuống tới cho ngươi. Ảnh hưởng đến thanh hư đấu giá hội tín dự, đừng nói ngươi còn không phải đàn bảo điện địa chủ, coi như đã là ngươi cũng đảm đường không nổi. Mặt khác, ngươi đàn quân chân nhân thể diện, ta cần phải không dậy nổi. Phú thủy chân nhân sầm mặt lại, lạnh lùng trả lời. Ngươi xác định không rút lui xuống tới. Đàn quân chân nhân biến sắc. Bất lực. Phú thủy chân nhân đáp. Ta nhớ kỹ. Đan quân chân nhân âm lãnh nhìn phú thủy chân nhân một chút, tức giận hứ một tiếng, xoay người rời đi. Cứ như vậy đắc tội các ngươi thanh hư tông tương lai đan bảo điện địa chủ, phải chăng có chút được không bù mất rồi. Vừa đúng lúc này, một vị người mặc một thân màu xanh nhạt đạo bảo, bên hông càng treo một cái cựu tinh thần minh lệnh hạc phát đồng nhan đạo nhân từ một chỗ bình phong về sau đi ra, mở miệng nói ra. Ngươi cũng nói, hắn chỉ là tương lai đan bảo điện địa chủ. Nhưng trên thực tế đến cùng phải hay không còn không nhất định đâu Càng bị nói, ngươi cho rằng ta không có đắc tội hắn, liền có thể tại hắn trên tay chiếm được tốt. Những năm gần đây, hắn trưởng quản linh đan cấp cho, cũng không có ít cắt xén chúng ta bình thường linh đan tiêu hao bao nhiêu bên ngoài trình chiến sư huynh đệ, bởi vì linh đan không đủ, còn muốn mình tốn hao linh thạch bổ sung. Năm đó cháu ta đang điền bị hao tổn, mời hắn xuất thủ luyện chế một viên định trần đan, yêu cầu hà khắc coi như bỏ qua, lại chuyển tay liền giao cho hắn đệ tử đi luyện tay. Nếu như thành công, ta cũng không đi nói thêm cái gì nhưng hắn thất bại. Cuối cùng vẫn là cầu đến đan trần chân quân trên đầu, cháu ta mới để khôi phục. Thân là tam phẩm trung giai luyện đan sư, hắn đúng là uy phong lấm liệt, sẽ có vô số người cầu tới cửa đi. Nhưng hắn nhưng từng nghĩ tới, chính hắn cũng có yêu cầu đến trên đầu của ta thời điểm. Phú Thủy Trân Nhân hiển nhiên đoán hận chất chứa đã sâu, cười lạnh nói. Ngược lại là không nghĩ tới, các người tông môn bên trong, chuyện xấu xa cũng không ít. Lao đạo cười hắc hắc, ngược lại mở miệng nói ra, mặc kệ như thế nào. Ngươi đừng quên nửa năm sau nghĩa trang sự tình liền tốt, việc này một khi có thành tiểu, người ta tấn thăng kim đan tỷ lệ, sẽ phải lớn hơn mấy phần, không thể bỏ qua. Yên tâm, việc quan hệ đại đạo, đương nhiên sẽ không quên. Phú Thủy Trân Nhân trầm giọng nói, mấy ngày chưa ra, cái này huyết phong thành bên trong tiên pháp tu sĩ, rõ ràng so trước đó nhiều gấp mấy lần không thôi. Rộn ràng thì thầm đám người, phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên, khai khiếu cảnh tiên sư, thần minh cảnh chân Nhân, đều là không ít Một đường đi tới, chỉ ta gặp được thần minh cảnh chân nhân, ngay tại 10 cái trở lên. Bạch tử nhạc hành tàu trên đường phố, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chấp động. So sánh cùng nhau, hắn rõ ràng cảm giác đến hoang cổ vực suy yếu. Chỉ cái này một thành chi địa, liền vượt xa toàn bộ hoang cổ vực cường giả. Bất quá nghĩ đến hoang cổ vực bên trong linh khí hoàn cảnh, so sánh nơi đây, lại cảm thấy hoàng nhiên. tiền bối. Cựu đại thượng theo sát tại bạch tử nhạc bên người, mở miệng nói ra, tòa nào trong hồ đảo hoang chính là đấu giá hội chỗ. Đừng nhìn ngoại hình không tính lớn. Nhưng trong đảo có tứ phẩm trận pháp sư bảy ra tu di càn khôn đại trận, không gian bên trong kỳ thật cực kỳ rộng khắp. Bạch tử nhạc nhìn qua tòa nào trong hồ đảo hoang, sắc thực không lớn, nhưng bốn phía trận pháp dày đặc, chung quanh còn có từng vị thanh hư tông đệ tử sắc mặt nghiêm nghị tuần sát, ngẫu nhiên còn có thần mình cảnh chân nhân lộ diện, lộ ra cực kỳ trịnh trọng, cái khác bất luận, chỉ là an toàn phương diện lại là tuyệt không vấn đề Thanh hư tông đối với 10 năm này một lần thanh hư phong hội, đúng là cực kỳ để ý. Mau nhìn. Đúng nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hư không chung, liên tiếp có từng đạo hào quang lóe lên, quang mang bên trong, đang có từng vị tiên pháp tu sĩ, đỉnh lấy huyết phong thành cấm bay đại trợ, ngự không phi hành, vọt thẳng hướng về phía kia hồ trung đạo tự. Thanh hư tông đám kia tuần sát đệ tử thấy thế cũng chỉ là có chút không ngợi, liền mặc cho bọn hắn ra vào. Thật mạnh khí cơ Những này cũng đều là thần minh cảnh trở lên kim đan cảnh cường giả. Trong đó có chút có như không phải kim đan cảnh chân quân, nhưng cũng đều là thần minh cảnh chân nhân bên trong cường giả, ta nhìn thấy mấy người trên thân đều treo thần minh lệnh, tinh cấp đều là không thấp. Từng bảy hồ hòa âm thanh chuyên gia, tất cả tu sĩ trong mắt, không khỏi lộ ra dị sắc chi sắc. Bạch Tử Nhạc đồng dạng nhìn về phía bọn này tu sĩ, con mắt nhắm lại, bất động thanh sát sử xuất đại động quan thuật tiến hành do xét, rất nhanh liền xác minh những người này thực lực. Năm cái kim đan cảnh chân quân, còn có 12 cái thần minh cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó kia 12 cái thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân, phần lớn đều treo cựu tinh đạo cùng chỗ thả ra tinh cấp lệnh bài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh lệnh, là lấy không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà lấy hắn nhãn lực, tự nhiên tùy tiện nhìn ra, những này đeo tinh lệnh cường giả bên trong, tinh cấp số lượng ít nhất đều là thất tinh, trong đó càng không ít bát tinh, cựu tinh tồn tại. 8 cái thất tinh, 3 cái bát tinh, 1 cái cựu tinh. Bạch tử nhạc không khỏi giật mình, đối với kêu cựu tinh đạo cung ảnh hưởng, càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Những này, đều là phương viên vạn giảm bên trong, cường giả hiếm có, đã có tông môn cường giả, cũng có tán tu cao nhân. Một bên tử dai một mặt hâm mộ nói, có thể đỉnh lấy cấm bay pháp trận phi hành, sắc thực không có một cái là đơn giản nhân vật. Bạch tử nhạc gật đầu, lấy hắn thực lực, đương nhiên cũng có thể làm được điểm này. Chỉ là, hắn tự nhiên không nguyện ý ra cái này danh tiếng, cũng không cần như thế. Rất nhanh, bọn hắn liền thuận dòng người, đi vào cổng. Sớm tại trước đó, một đoàn người liền đã tốn hao một viên thượng phẩm linh thạch, lưu lại thân phận tin tức, thu hoạch ra vào bằng chứng. Là lấy thủ vệ tu sĩ, chỉ làm một chút xem xét, liền bỏ mặc bọn hắn tiến vào hòn đảo bên trong cung điện bên trong. Một loại bóng nhiên sáng sủa cảm giác, tự nhiên sinh ra. Toàn bộ cung điện nội bộ, sắc thực xa so với bên ngoài nhìn thấy càng thêm to lớn rất nhiều. Đặc biệt là bên trong trang trí, tráng lệ ở giữa. Nhưng lại có một loại thanh tĩnh vô hồ vi thanh nhã, từng cái kiến trúc, đều lộ ra sáng tỏ vô cùng. Rất nhanh, bạch tử nhạc bọn người liền tiến vào một cái rộng rãi gian phòng bên trong. Toàn bộ thanh hư đấu giá hội bên trong, trừ phòng bán đấu giá bên ngoài, tổng cộng có một vạn cái phòng như vậy, chỉ cần đem cái này ra vào lệnh bài, đặt ở cái này sân khấu phía trên, trong đó trận pháp liền sẽ tự động cảm ứng, ngoại nhân liền căn bản đi không tiến vào. Mà chúng ta nếu như vật phẩm bán đấu giá, cũng không cần giống một chút cỡ nhỏ đấu giá hội mở miệng kêu giá. Chỉ cần tại tu di trận pháp phía trên tiến hành thao tác, tự nhiên là có thể thông qua trận pháp chi lực, đem thanh âm truyền ra, tiến hành cạnh tranh. Những này gian phòng, mỗi một cái đều không sai biệt nhiều, chụp được vật phẩm về sau, rất nhanh liền sẽ có nhân viên công tác đem đồ vật đưa lên, một khi linh thạch thành khiết hoàn tất, chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi, hoặc là đi đến một cái khác trống ra gian phòng bên trong, tiếp tục cạnh tranh. Bình thường đến nói, liền xem như chủ sự phương, cũng rất khó phán đoán đến cùng là ai trụ được cái nào bảo vận. Các đại bảo đảm cạnh tranh nhân viên an toàn cũng tương ứng giảm bớt giết người đoạt bảo tình huống phát sinh. Mà cái này cũng chính là thanh hư đấu giá hội có thể vượt làm càng lớn nguyên nhân một trong. Một bên tử dai mở miệng giải thích. Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, những tin tức này hắn kỳ thật tại cầm tới ra vào lệnh bài, thân nghiệm đụng chạm thời điểm, liền đã biết. Toàn bộ đấu giá hội sẽ tiếp tục một tháng thời gian, toàn bộ hành trình ở tại đấu giá hội người, tự nhiên tương đối hơi ít cho nên tuyên truyền đồ sách phía trên bảo vật, phần lớn đều sẽ cố ý điểm ra sẽ tại cái kia một ngày thả ra, tiến hành đấu giá. Từng cái tu sĩ nếu có hướng vào bảo vật, kỳ thật chỉ ở cùng ngày tiến vào đấu giá hội bên trong tiến hành đấu giá, cũng không chỉ hoãn. Đương nhiên, tuyên truyền đồ sách phía trên bảo vật, dù sao chỉ là số ít, cho nên nếu như không muốn bỏ sót mình cần thiết bảo vật, tốt nhất tự nhiên là toàn bộ hành trình ở tại đấu giá hội phía trên vì tốt. Bạch tử nhạc chuyến này, cũng là có trước một bước quen thuộc đấu giá hội lưu Dù sao kia tứ phẩm linh thủy thái nhất sinh thủy cùng thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tấm hỏa, đều sẽ không ở hôm nay bên trên đợt, đem phân biệt tại ngày thứ 5 cùng ngày thứ 10 thả ra. Rất nhanh, hư không vang vọng, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Từ dai liền vội vàng tiến lên một bước, đem gian phòng bên trong hư ảnh huyễn tượng trận pháp mở ra. Nhất thời, tại sở hữu người trước mặt, liền rõ ràng nổi lên kiện thứ nhất bán đấu giá bảo vật, mà tại bảo vật bên cạnh, thì là thanh hư tông chuyên môn phái tới, chủ trì bán đấu giá nhân viên Phong Cẩm Chân Nhân. Hoangnên chư vị đạo hữu, tiền bối, đến đây tham gia ta Thanh hư tông chủ trì 10 năm một lần Thanh hư đấu giá hội. Tại hạ, Thanh hư tông Phong cầm Chân Nhân. Muốn giới thiệu về sau, chỉ thấy kia Phong Cẩm Chân Nhân mở miệng lần nữa, phía dưới, chúng ta mời ra kiện thứ nhất bảo vật. Chương 453, ai kêu ta rộng lượng đầu. Huyền Minh như ý phiến. Đây là một kiện thượng phẩm pháp bảo, chính là 1000 năm trước vẫn là Huyền Minh chân quân lúc đầu thiện dùng pháp bảo, một quật chằn ra Lập Tức liền sẽ có Huyền Minh chi khí xung ra, uy lực vô tận. Mà lại, cái này Huyền Minh Như Ý Phiến càng là một môn công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, thời khắc mấu chốt cũng có thể thúc đẩy Huyền Minh chi khí tiến hành hộ thể, lực phòng ngự mạnh, không kém gì một môn hộ thể thần thông. Giá khởi điểm, 100 mai thượng phẩm linh thạch. Phong Cầm chân nhân cầm lấy pháp bảo, hơi biểu thị, Lập Tức liền có một đoàn thấu xương âm minh hàn khí càng quét mà ra, tùy tiện đem phía trước ghế đá cho đóng băng, gió nhẹ thổi qua, trực tiếp hóa thành bột phấn. Thật là lợi hại. Mà lại, rất đắt. 100 mai thượng phẩm linh thạch, chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi một lần tăng giá đều chính là một viên thượng phẩm linh thạch. Cưu đại thượng bọn người kính sợ nhìn qua kêu huyền minh như y phiến, càng thêm cái này đấu giá giá cả liễu lưới. Cái này giá cả, sắc thực đối với một chút tu sĩ đến nói, không quá hữu hảo một chút. Bạch tử nhạc gật đầu, hắn cũng không nghi tới thanh hư đấu giá hội đi lên liền sẽ lấy thượng phẩm linh thạch tới làm đơn vị giá bắt đầu. Kỹ thuật cũng đuổi theo đập bảo vật giá trị có quan hệ. Huyền minh như ý phiến chính là thượng phẩm pháp bảo, sẽ động tâm bán đấu giá, phần lớn đều là thần mình cảnh trở lên cường giả, tự nhiên giá trị bản thân đều mười phần hùng hầu. Lấy hạ phẩm linh thạch xem như đơn vị, khả năng liền có chút bôi nhỏ những này tiền bối cường giả thân phận. 100 trăm vạn, hai vạn nói đến dò người, khả năng ngược lại sẽ để cho loại kia cường giả cảm thấy phiên phức. Cho nên mới sẽ trực tiếp lấy thượng phẩm linh thạch định giá. Đoán chừng đợi chút nữa giá đấu giá giá trị hơi thấp bảo vật, liền lại sẽ cầm xuống phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch xem như cân nhắc đơn vị. Thứ gia không khỏi ở một bên giải thích nói, đây là hắn lần thứ hai tham dự thanh hư đấu giá hội, là lấy hiểu rõ ngược lại là càng nhiều một chút. Kỳ thật cựu đại thượng bọn người cũng là đều không phải lần thứ nhất tham dự thanh hư phong hội, nhưng bọn hắn phần lớn không nỡ kia một viên thượng phẩm linh thạch tốn hao, là lấy đều không có từng tiến vào buổi đấu giá này bên trong. Đối với tình huống nơi này, Tự nhiên cũng không có hiểu như vậy. Phần lớn đều chỉ là tin đồn. Lần này, bọn hắn nếu không phải nghĩ đến theo sát bạch tử nhạc, định bỡ với hắn, đoán chừng cũng vẫn là sẽ bỏ không được cái này tốn hao Như thế bình thường. Muốn chính là cái này bức cách. Bạch tử nhạc gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Bức cách. Từ dai trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng trong lòng đống nhiên dâng lên một tia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Những người khác lại là ra vẻ hiểu rõ gật đầu. Đồng dạng cảm thấy tiền bối lời này Rất lợi hại Bất quá, cái này huyền minh như ý phiến uy lực Mặc dù được cho không sai Nhưng cái gọi là công phòng nhất thể Tại chính thức trong mắt cứng, giả Ngược lại lộ ra bình thường Ngược lại là kia phong cầm chân nhân Không có trải qua tế luyện liền có thể dẫn động cái này Pháp bảo uy lực, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn Dạng này thủ đoạn Nhưng cũng không đơn giản Bạch tử nhạc không có giải thích bức cách dí tứ Trong miệng vẫn không khỏi tán thán nói Phong cầm tiên tử tu luyện Nghe nói chính là Thanh hư tông đỉnh tiêm công pháp, Thiên nguyên vạn pháp quyết, bản thân còn nắm giữ một môn cản Khôn tá pháp thần thông. Có thể mượn nhờ pháp bảo lực lượng bản thân thi triển ra công kích, cho nên bất luận cái gì pháp bảo tại nàng trong tay, đều có thể phát huy ra huy lực, rất là thần kỳ. Từ giai hiển nhiên đối với cái này, Phong Cầm chân nhân cũng có hiểu một chút, là lấy vội vàng giải thích nói. Bạch Tử nhạc nhẹ nhàng gật đầu, như thế ngược lại là nói thông được. Tự nhiên minh bạch, cái này Càn Khôn tá pháp chân chính tác dụng Tuyệt không vẹn vẹn mượn nhờ Pháp bảo bản thân uy lực đơn giản như vậy. Bất quá hắn nhưng cũng cảm thấy, từ nàng đến chủ trì đấu giá, không thể không nói, sắc thực cực kỳ phù hợp. 110 mai thượng phẩm linh thạch, 150 mai thượng phẩm linh thạch, 180 mai thượng phẩm linh thạch. Mà tại bạch tử nhạc bọn người nói chuyện thời điểm, đấu giá giá cả, cũng theo đó nhanh chóng kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu thăng đến 300 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Cuối cùng, cái này Pháp bảo bị một cái như bạch tử nhạc bọn người ở vào mật thất bên trong người tốn hao 370 mai thượng phẩm linh thạch đập đi. Dạng này đại hình đấu giá hội, tham dự nhân số nhiều lắm. Tô đầm phía dưới, bảo vật giá trị thiên nhiên liền sẽ so bình thường cao hơn một mảng lớn. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, không khỏi thở dài, đột nhiên có chút lo lắng cho mình linh thạch số lượng phải chăng đầy đủ trụ được kia thái nhất sinh thủy cùng ngàn năm băng tâm hỏa. Hai món bảo vật này, có thể lên tuyên truyền đồ sách, có thể nghĩ giá trị đều tương đối cao ngang Đặc biệt là Thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tấm hỏa, Đoán chừng Kim Đan chân quân đều sẽ động tâm. Mà hắn trên người linh thạch mặc dù hùng hậu, thân ra hơn trăm triệu. Nhưng trong đó phần lớn đều là lấy bảo vật giá trị đến quy ra, chân chính linh thạch số lượng dự trữ, kỳ thật không nhiều. Khấu trừ mua cửa hàng tốn hao, chỉ còn lại có hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, 500 mai thượng phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, hắn thân gia toàn bộ đều là có thể chuyển biến thành vì linh thạch thiên tài địa bảo những vật này. Không giống những người khác, đa số sản nghiệp, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến nguyện ý tiếp nhận người. Là lấy, tiếp xuống tới đấu giá tiến hành thời điểm, ngẫu nhiên có mấy món hắn để ý bảo vật, cũng không keo kiệt báo giá. Mấy canh giờ xuống tới, hắn bỏ ra tới trăm vạn hạ phẩm linh thạch, trên thân cũng nhiều mấy món nhưng hoàn thiện hắn bản mệnh pháp bảo linh tài. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trong lúc đó có một môn tên là Đại Đạo Quyền Võ Đạo Quyền Pháp, nghe nói chính là một môn võ đạo tiên thiên phía trên. Ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả sáng lập ra võ đạo thanh quyền, huy lực không kém. Hắn nhìn xem cảm thấy hưng thú đi theo báo cái 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ là hiển nhiên, hiện trường đối môn này quyền pháp cảm thấy hưng thú người không chỉ một mình hắn, khó đảm bảo trong đó có một chút tu luyện võ đạo cường giả, hoặc là cũng có một chút tu tiên gia tộc, tộc nhân bên trong người luyện võ rất nhiều, cũng cần môn này quyền pháp tăng thêm nội tình cùng thực lực. Là lấy khi môn này quyền pháp báo giá kéo lên đến 50 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên về sau Hắn cũng liền từ bỏ. Xuyên thấu qua ngày thứ nhất đấu giá hội, Bạch Tử Nhạc cũng đại khái phát hiện, kỳ thật tuyên truyền đồ sách phía trên bảo vật, cơ hội đã đem thanh hư đấu giá hội bên trên rất nhiều tương đối bảo vật chân quý, đều bao gồm vào. Không có bên trên tuyên truyền đồ sách bảo vật, mặc dù chưa chắc kém, nhưng luận chân quý trình độ, xác thực phần lớn không bằng những cái kia chân bảo. Cho nên tại tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc cũng không có toàn bộ ngày đều ở tại đấu giá hội bên trong, chỉ ở mỗi ngày buổi chiều thời gian, chân bảo tương đối chân quý thời điểm muội có thể khởi hành tiến về trong hồ đào hoang, tham dự đấu giá hội. Ngẫu nhiên thì sẽ ra ngoài đi dạo, nhìn xem huyết phong thành phong hội bên trong, từng cái tu tiên gia tộc tán tu bày quầy bán hàng mua bán các loại địa phương đặc sản. Cũng là có chút thu hoạch, đặc biệt là tại ngày thứ ba, hắn mượn nhờ đại động quan thuật, nho nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt một thanh, đem một kiện long đông tam phẩm linh tài lấy nhất phẩm linh tài giá trị mua xuống, càng làm cho hắn rất là cao hứng một trận. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc cũng chần chọc từng cái thế lực Tông môn thuộc hạ cửa hàng, thậm chí trực tiếp tìm tới Thanh hư đấu giá hội gửi bán chỗ. Từng nhóm đem hắn tại Thập vạn đại sơn bên trong thu hoạch được rất nhiều mình dùng không lên thiên tài địa bảo, linh tài, yêu thú thi thể những vật này đều cho bán ra ngoài. Mặc dù bởi vì số lượng quá nhiều, giá trị tương đối cao trở duyên cơ, khó tránh khỏi đưa tới một chút thăm dò ánh mắt. Nhưng Bạch Tử Nhạc cẩn thận cẩn thận phía dưới, tăng thêm bản thân hiển lộ ra thực lực không yếu, ngược lại là không có gây nên cái gì quá lớn phiến phức. Sau đó, hắn tại ngày thứ 5 Lấy 275 mai thượng phẩm linh thạch giá cả, thuận lợi đem thái nhất sinh thủy cho đấu giá xuống tới. Như thế xuống tới, hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, cũng liền triệt để đầy đủ hết. Bây giờ duy nhất khiến quyết cũng chỉ có kia một đóa thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa. Mặt khác đồng thời bị hắn trụ được, còn có hai môn thần mình cảnh cấp độ công pháp và một bình nhị phẩm trung dai linh đan huyết mạch đan. Hai môn thần mình cảnh cấp độ công pháp, theo thứ tự là thanh huyền đạo quyết cùng tử khí đại ca quyết. Cái này hai môn công pháp ngược lại tính không nhiều lắm A cao Minh đương nhiên cũng không kém, nhưng hắn kỳ thật cũng không có tu hành dự định. Bây giờ hắn mặc dù kế hoạch tiến vào thanh hư tông, hy vọng mượn nhờ thanh hư tông dự trữ rất nhiều công pháp, tới làm làm mình sáng tạo công tư lương, sáng chế đến tiếp sau chi pháp. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở thanh hư tông bên trong, tự nhiên cũng sẽ làm ra mặt khác gan bài cùng chuẩn bị. Chứa đựng tận khả năng nhiều thần minh cảnh công pháp, chính là một. Hai môn công pháp tổng cộng tốn hao hắn 120 mai thượng phẩm linh thạch, mặc dù hơi nhỏ quý, hắn nhưng cũng không có cái gì không thôi ý nghĩ. Về phần kia bình nhị phẩm trung giai linh đan huyết mạch đan, kỳ thật chính là một loại chuyên môn cung cấp linh thú đột phá cảnh giới dạng buộc mà phục dụng tinh luyện huyết mạch linh đan. Khoảng thời gian này vừa lúc là tiểu Hắc Cẩu tiến dai thời khắc mấu chốt, chỉ là hắn mắt thấy đối phương mặc dù không ngừng tích xúc, nhưng dù sao kém Lâm môn một cước, hiển nhiên căn cơ có chút không đủ, lâm vào bình cảnh dạng buộc bên trong. Với lúc đầu giá hội bên trong huyết mạch đàn xuất hiện, hắn lúc này mới động nghiệm, đem cái này bình linh đàn cho đấu giá xuống tới. Giá cả cũng không đắt lắm, 58,000 mai hạ phẩm linh thạch mà thôi. So sánh lúc trước hắn tốn hao, sắc thực xem như ít. Cái gọi là thiên đạo tốt trả, báo ứng sắc đáng. Ai có thể nghĩ tới, kia phú Thủy chân nhân chân trước cự tuyệt sư tôn đề nghị, chân sau liền yêu cầu đến sư tôn trên đầu, coi là thật để người, được không vui mừng. Huyết trên đỉnh. Ít có mở ra tới tứ phẩm linh mạch động phủ bên trong, đàn quân chân nhân ngồi ngay ngắn trong đó, một mặt mỉm cười, mà ở bên cạnh hắn, lại cẩn thận hầu hạ hai tên đồ đệ của hắn. Lúc này, đúng là hắn đại đệ tử vương cảnh thần mở miệng, ngựa khí bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Sư tôn đã phơi kim trưởng lão một canh giờ, chờ đợi thêm nữa, ta sợ. Một bên khác, đàn quân chân nhân nhị đệ tử Dương Hân mà lại là có chút lo lắng. Sợ cái gì? Ai không biết kia phú thủy chân nhân trưởng thành đến nay dựa vào đều là hứa lao chân nhân một đường nâng đỡ bây giờ hứa lao chân nhân đã vớt lạc đối phương duy nhất nhi tử lại gặp phải xích huyết kỳ lân thú không chỉ có thân chúng hòa độc nghiêm trọng nhất chính là thần thức bị hao tổn cả hai tương hỗ trùng hợp phụ thuộc đã sớm tạo thành lợi hại vô cùng mục nát thần độc hòa chướng kia phú thủy chân nhân đối với những người khác có lẽ sẽ không thái quá để ý nhưng cái này hứa tấn, về tình về lý, hắn đều không thể mặc kệ mà toàn bộ huyết phong thành bên trong, Có lẽ cũng không chỉ sư tôn một vị tam phẩm luyện đan sư, nhưng có thể có năm chắc luyện chế ra trị liệu thần thức bị hao tổn, lại có thể hữu hiệu trừ bỏ hỏa độc cứu khúc hoàn thân đan, coi như chỉ có sư tôn một người." Vương Cảnh Thần một mặt đắc ý nói. Đan Quân chân nhân khẽ bước cảm, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin, trong miệng nhưng cũng nói ra, "Để hắn vào đi, ai kêu ta rộng lượng đâu?" Chương 454: Côn lôn các phát hỏa. Rất nhanh, hơi có vẻ phúc hậu Phú Thủy chân nhân liền bước vào động phủ bên trong. Kim Phú Thủy gặp qua đàn quân chân nhân. Phú Thủy chân nhân dường như căn bản không vì bị người phơi hơn một canh giờ mà không kiên nhẫn, chắp tay, trầm giọng nói ra, chân nhân chắc hẳn cũng nghe nói, da sư chi tử trọng thương hấp hối sự tình. Phú Thủy tại nơi này mới chân nhân có thể xem ở cùng là Thanh hư tông đệ tử trên mặt, xuất thủ cứu rút. Đương nhiên có thể. Đan quân chân nhân trên mặt cười một tiếng, nói ra, ngươi chỉ cần thỏa mãn ta ba điều kiện. Phú Thủy chân nhân trong lòng sớm có đoán trước, chỉ là thấp giọng nói ra, điều kiện gì? Cái thứ nhất, tự nhiên là thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa. Cái thứ hai, thì là chân truyền động tu luyện danh lạch. Hai cái. Cái thứ ba. Nói nơi này, hắn không khỏi nhìn Phú Thủy chân Nhân một chút, nói ra, đại địa Sơn Hà Đồ. Không có khả năng. Phú Thủy chân Nhân biến sắc, mà Tâm Trầm nói ra, ngàn năm băng tâm hỏa, chúng ta có thể tự mình ra linh thạch giúp người đập xuống tới, chân truyền động tu luyện danh lạch. Chúng ta công việc bên ngoài điện mỗi 10 năm cũng chỉ có hai cái danh lạch. Mà lại từ trước đến nay đều là từ linh cứu chân quân định đoạn, ta căn bản cắm không lên tay. Ta nhiều lắm là chỉ có thể cầu xuống tới một cái. Về phần đại địa sơn hạ đồ, đàn quân chân nhân phải trăng quá mức tham lam một chút. Tham làm sao? Ta liền cái này ba điều kiện, đáp ứng ta liền xuất thủ. Nếu như không đáp ứng, vậy liền để hứa tấn, chờ chết đi. Nói, đàn quân chân nhân quát khẽ nói, cảnh thần, tiện khách. Phú thủy chân nhân sắc mặt tại trong chốc lát, âm trầm vô cùng. Kim trưởng Lão, mời đi. Bất quá, ta được nhắc nhở Kim trưởng Lão chính là, mục nát thần độc hỏa trướng nếu như không trừ bỏ, thời gian kéo càng lâu, như vậy hứa tấn thương thế cũng liền càng thêm nghiêm trọng, bây giờ hứa sư huynh, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. 10 ngày, vẫn là 5 ngày. Kim trưởng Lão vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phên đi. Vương cảnh thần một bên đưa tay, một bên nhẹ giọng nói. Phú thủy chân nhân trong mắt lạnh lẽo, trong lòng vẫn hận không thôi. Nếu không phải thời gian không nhiều. Hắn gì về phần bị quản chế tại Đàn Quân Chân Nhân. Càng bị một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh tu sĩ uy hiếp, lấy hắn giao hữu rộng khắp, tự nhiên cũng có thể từ cái khác địa phương tìm tới ra tay cứu trị người. Thế nhưng là, hứa tấn thương thế thật không chống được thời gian dài bao lâu, người bên ngoài cũng ngoài tầm tay với. Huyết Phong Thành bên trong, Thanh hư phong hội mở ra, đối với phương viên mấy ngàn giảm phạm vi bên trong tu sĩ đến nói, đều coi là một trận đình hội. Vô số tu tiên gia tộc, tán tu, tiên pháp thế lực hội tụ ở đây, các loại thiên tài địa bảo, các nơi đặc sản, không câu nghệ thế là linh đan, phù lục, linh thú, quáng tải, linh dược. Các loại cùng tiên pháp tu sĩ có liên quan đồ vật, toàn bộ bị đại quy mô vận chuyển mà tới. Được quan tâm nhất, tự nhiên là Thanh hư tông chủ chỉ Thanh hư đấu giá hội. Cơ hồ mỗi một trời đều sẽ có người tự động tuyên truyền lấy đấu giá hội bên trong bảo vật, các loại diệu dụng vô tận kỳ chân dị bảo, chỉ cần vừa nói ra, luôn có thể gây nên một trận hấn động. Bất quá, theo thời gian trôi qua, có một nhà cửa hàng nhưng cũng tại toàn bộ huyết phong thành bên trong, phát hỏa. Đây là một nhà mới mở tên là côn lôn các cửa hàng. Bởi vì vị trí ở vào đường lớn cùng cấp 2 đường đi ở giữa, vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Ra vào tu sĩ, cũng phần lớn chỉ là luyện khí kỳ cấp độ tiên pháp tu sĩ, khai khiếu cảnh tu sĩ đều cực ít, bên trong mua bán đồ vật trùng loại mặc dù phong phú, cơ hộ bao gồm tiên pháp tu sĩ liên quan đến phương phương diện mặt, mặc dù trong đó cũng không thiếu tốt đồ vật Rất nhiều người càng tại bên trong móc ra mình hài lòng bảo vật Chỉ là, chính là bởi vì chỗ mua bán đồ vật đều tương đối lộn xộn Giống như là một cái tiệm tạp hóa Là lấy vừa mới bắt đầu cũng không có dâng lên cái gì gọn sóng Nhưng là, theo thanh hư phong hội chính thức bắt đầu Ra vào cái này người của cửa hàng đột nhiên chú ý tới Trong cửa hàng nhiều hơn rất nhiều linh đan Khai khiếu đan, phá trứng đan, thanh luận đan, hư linh đan, sinh cơ tạo hóa đan Các loại tác dụng khác nhau Hiệu dụng vô tận linh đan, đều bị tỉ mỉ bày ra tại cửa hàng bên trong. Trong đó nhị phẩm linh đan, tam phẩm linh đan đều có. Mà lại, để vô số tu sĩ rung động là, bọn hắn phát hiện những linh đan này phẩm chất đều cực cao, cao đến mức độ khó mà tin nổi. Thấp nhất đều là nhị phẩm cao dai linh đan, càng có rất nhiều, cơ hội đột phá nhị phẩm giới hạn, đạt đến nhị phẩm siêu dai cấp độ. Mặt khác, tam phẩm linh đan phẩm chất đồng dạng không đáy chữ chút ít chính là tam phẩm sơ dai linh đan bên ngoài phần lớn đều là tam phẩm trung dài, thậm chí là tam phẩm cao dài linh đan. Mỗi một mai, đều giá trị vô hạn mỗi một mai, đều là tinh phẩm. Kết quả, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở một cái nho nhỏ cửa hàng bên trong. Đặc biệt là phá trứng đan, khai khiếu đan. Loại này có thể để tiên pháp tu sĩ đột phá cảnh giới linh đan, tại bất kỳ một cái nào cỡ nhỏ đấu giá hội bên trong, đều có thể xem như áp trục chi vật. Muốn biết, lần này thanh hư đấu giá hội bên trong. Hai loại linh đan thả ra cũng không nhiều, càng đừng nói những linh đan này phẩm chất còn cao như thế tuyệt. Thiên nhiên liền có thể đem tu sĩ đột phá cảnh giới xác suất thành công, lần nữa sinh sinh trồng cao mấy phần. Thế là, đương nhiên, con lôn các phát hỏa. Vô số tu sĩ mộ danh mà đến, càng có rất nhiều tu tiên gia tộc, tán tu, tốn hao món tiền khổng lồ cơ hộ nghiêng kình gia sản, liền vì mua trong đó linh đan. Rất nhiều tu sĩ, coi như mua không nổi, cũng sẽ không tự chủ được sẽ đến đây chiêm ngưỡng một phen. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, có thể xuất ra nhiều như vậy nhị phẩm, tam phẩm linh đan cửa hàng, tuyệt không đơn giản. Đằng sau vô cùng có khả năng đứng một vị tam phẩm trở lên luyện đan sư. Cho nên, không người nào dám quấy dối, nhưng lại đồng dạng có vô số người, bắt đầu nghe ngọng có quan hệ côn luôn các bối cảnh cùng tin tức. Con luôn các. Phú Thủy Trân nhân nghi hoặc nhìn phía mình đệ tử tứ minh. Đúng, con luôn các. Tứ minh gật đầu, một mặt chấn định nói ra. Cái này côn lôn cắt chính là gần nhất mới mở một nhà cửa hàng, sơ kỳ thanh danh không hiện, lại theo thanh hư phong hội bắt đầu mà một tiếng hót lên làm kinh người. Chính là nguồn gốc từ tại bọn hắn cửa hàng bên trong xuất hiện rất nhiều linh đan. Phá chúng đan, khai khiếu đan, nhuận hư đan, hư linh đan, còn có sinh cơ tạo hóa đan. Mỗi một mai đều là tinh phẩm, mỗi một mai phẩm dai đều cực cao. Cho nên, ta hoài nghi cái này côn lôn các sau lưng ngồi một vị luyện đan sư, tam phẩm trở lên luyện đan sư. Tam phẩm trung dai, thậm chí rất có thể là tam phẩm cao giai luyện đan sư. Xác định, Phú Thủy chân nhân chấn động trong lòng, vội vàng truy vấn. Khoảng thời gian này, hắn bởi vì vi sư Tôn Chi tử sự tình, có chút phiền lòng, ưu liền thanh hư phong hộ như vậy chuyện quan trọng đều đã buông xuống, toàn lực tìm kiếm các loại trị liệu linh đan, tìm kiếm tam phẩm trở lên luyện đan sư, hỗ trợ luyện chế có thể giải trừ mục nát thần độc hỏa chướng linh đan. Thế nhưng là, loại này độc chướng quá mức khó giải quyết. Lần này tham gia đấu giá hội hai vị tam phẩm sơ giai luyện đan sư đều không có chút nào nắm chắc, lần lượt cự tuyệt. Xin giúp đỡ đến trong tông môn đan bảo điện đan trần đạo quân trên đầu, lại bị báo cho đối phương vừa lúc ở vào bế quan luyện đan bên trong. Mà đan quân chân nhân, đối phương yêu cầu, thực sự là quá mức hà khắc rồi một chút, nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, hắn căn bản sẽ không cân nhắc. Bây giờ bỗng nhiên nghe được mới tam phẩm luyện đan sư tin tức. Đặc biệt là vị này tam phẩm luyện đan sư còn có thể là tam phẩm trung dài, thậm chí là cao dài luyện đan sư thời điểm. Hắn lập tức kích động. Càng có chút bàng hoàng. Xác định. Tứ Minh khẳng định gật gật đầu, xoay tay một cái, xuất ra một cái bình ngọc. Nói ra, đây là ta tận lực từ côn lôn các bên trong mua tam phẩm cao dài linh đan, sinh cơ tạo hóa đan, không chỉ có thể chỉ hoãn sinh cơ, càng có thể gãy chi sống lại. Mặc dù chưa chắc có thể chỉ tận gốc hứa sư vinh thương thế. Nhưng cũng đủ để hắn sống lâu một đoạn thời gian. Mặt khác, cũng nhờ vào đó, ta đánh nghe được có quan hệ côn lôn các một chút tin tức. Đã xác định, cái này côn lôn các chân chính chủ nhân, chính là một vị đạo hiệu vì côn lôn đạo nhân tam phẩm luyện đan sư. Bây giờ hắn phải chăng còn tại huyết phong thành. Phú Thủy chân Nhân không kịp chờ đợi hỏi. Bây giờ hắn liền ở tại chúng ta huyết phong tam phẩm linh mạch bên trong. Thứ Minh vội vàng nói. Nhanh, theo ta cùng đi gặp hắn, có khả năng, phải tất yếu mời hắn xuất thủ Luyện chế Linh Đan. Nghe vậy, Phú Thủy Trân Nhân lập tức kích động, cảm kích nhìn mình đệ tử một chút, cũng không do dự nữa, vội vàng hướng về động phủ bên ngoài bay thẳng mà đi. Bạch tử nhạc gần nhất bẻ buộn nhiều việc. Huyết phong phong hội vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thời gian tham dự đấu giá hội, đi dạo huyết phong thành. Nhưng theo côn luôn các bên trong vô số phẩm chất cao Linh Đan tuôn ra, mộ danh mà tới bái phòng tu sĩ liền có thêm. Đây là Bạch tử nhạc tận lực phân phó. Chỉ có mua hắn luyện chế Linh đan người mới có thể cáo chi có quan hệ hắn tin tức tình tỉnhống dưới. không phải nối liền không dứt vọt tới tu sĩ đem càng nhiều tự nhiên liền có vô số tu sĩ bắt đầu mời hắn luyện chế Linh đan từ vừa mới bắt đầu Bạch tử Nhạc liền định mượn nhờ luyện đan chi năng khai hỏa danh khí từ đó gây nên thanh hư tông chủ ý tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác thỉnh cầu luyện đan yêu cầu vì tiếp đại rất nhiều tu sĩ cưu đại thượng càng là xung phong nhận việc đáp ứng tiếp đại sự tỉnh Bạch T tửạ xem ở trong mắt cũng không nói thêm cái gì. Ngày hôm đó, Bạch Tử Nhạc vung tay lên, một bình linh đan hồ lô liền bị hắn lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, đối một vị thanh lệ nữ tu mở miệng nói ra, "Thanh Liên cư sĩ, đây là ngươi yêu cầu luyện chế Tịnh Nguyệt Đan, đan thành 9 cái. Bởi vì đan phương chính là từ cư sĩ mình cung cấp, cho nên cái này thù lao tự động miễn trừ, 9 cái Tịnh Nguyệt Đan tất cả linh đan này trong hồ lô, xin cầm lấy." Đa Tạ Côn Luân đại sư. Thanh Liên cư sĩ liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ nói Cư sĩ khách khí. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, mở miệng nói ra. Thanh Liên cư sĩ rất nhanh cáo từ rời đi. Tiền bối, đây là Hoàng Phong cốc Trương Cửu nghĩa tiền bối Trương Trần nhân, cũng là mộ danh nghị xin tiền bối luyện đan mà tới. Đúng lúc này, cựu đại thượng nhích tới gần, mở miệng giới thiệu nói. Trương Trần nhân. Bạch Tử Nhạc chắp tay, mở miệng nói ra. Bây giờ hắn ở tại huyết Phong thành cũng có nhất định thời gian, tăng thêm tận lực nghe ngóng, đối với xung quanh tiên pháp thế lực, tu sĩ thực lực đều có sự hiểu biết nhất định. Biết Hoàng Phong Cốc thực lực kỳ thật không yếu, lúc đầu càng là từng có Kim Đan cảnh chân quân, bây giờ mặc dù bởi vì Kim Đan vẫn lạc mà thế nhỏ, nhưng Hoàng Phong Cốc cốc chủ nhưng cũng là một cái cường thế nhân vật, từng lực bại qua Cựu Tinh Đạo cung bên trong Bát Tinh Thần Minh cảnh cường giả. Mà này Trương Cựu nghĩa thì là Hoàng Phong Cốc cốc chủ sư đệ, Thần Minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, không tính kẻ yếu. Đã sớm nghe nói, huyết phong thành bên trong mới xuất hiện một vị Tam phẩm luyện đan đại sư. Bây giờ mới duyên gặp một lần, nhưng cũng là chuyến đi này không tệ. Trương chân Nhân đồng dạng đáp lấy lại, mở miệng nói ra. chương 455, rốt cuộc đã đến. Không biết Trương chân Nhân dự định luyện chế, là loại nào Linh Đan. Bạch Tử Nhạc cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi. Định Trần Đan. Trương chân Nhân trả lời. Định Trần Đan chỉ là nhị phẩm Linh Đan. Bạch Tử Nhạc như mày. Cũng không phải hắn nhìn không lên nhị phẩm Linh Đan. Chỉ là những người khác mời hắn luyện đan. Phần lớn đều là tam phẩm linh đan, chí ít cũng sẽ là nhị phẩm linh đan bên trong chân phẩm, như phá trứng đan, khai khiếu đan, giá trị tương đối cao, phần lớn có thể có lợi. Cái này định trần đan, chỉ là phổ thông tăng tiến tu vi linh đan, cũng không phát triển chỗ, một phần vật liệu luyện chế ra tới linh đan, tương đương giá trị cũng không cao, tận lực mời hắn luyện chế, ngược lại lộ ra có chút kỳ quái. Ta biết, Trương chân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó có chút phong khinh vân đạm nói ra. Bất quá chúng ta Hoàng Phong Cốc cần linh đan tổng lượng là một vạn mai. Thấy Bạch Tử Nhạc không nói gì, coi là đối phương bị mình trấn trụ, trong lòng đã ý, không khỏi tiếp tục mở miệng, nói: "Mà lại, chúng ta đến tiếp sau còn đem sẽ có một nhóm chí ít 3 vạn mai giá trị hơn trăm triệu hạ phẩm linh thạch các loại linh đan, mời Côn Luân đại sư luyện chế." Ta biết Côn Luân đại sư tỷ lệ thành đan rất cao, luyện chế nhị phẩm linh đan cơ hồ không có thất bại khả năng, mà lại mỗi một phần vật liệu thành đan số lượng đều muốn so với bình thường luyện đan sư nhiều hơn mấy cái. Bất quá chúng ta nhưng vẫn là dựa theo đủ chán vật liệu, bảy thành tỷ lệ thành đan cùng Côn Luân đại sư hợp tác. Nói cách khác, nhiều đem tất cả đều là đạo hữu lợi nhuận. Duy nhất yêu cầu cũng chỉ có một điểm. Đạo hữu ngay hôm đó tuyên bố, gia nhập ta Hoàng Phong Cốc, trở thành ta Hoàng Phong Cốc thủ tịch luyện đan sư, chủ quản ta Hoàng Phong Cốc luyện đan công việc. Trương Chân Nhân bình tĩnh nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trên mặt một bộ tự tin bộ dáng. Giá trị hơn trăm triệu hạ phẩm linh thạch linh đan kinh tay, chí ít 2000 vạn hạ phẩm linh thạch lợi nhuận, tăng thêm hắn hoàng phong cốc giá không tính yếu tông, thủ tịch luyện đan sư địa vị đồng dạng cực cao, hắn không tin Bạch Tử Nhạc sẽ không động tâm. Thậm chí chính hắn đều mười phần đỏ mắt. Chỉ là điều kiện này chính là hoàng phong cốc cấp chủ, sư huynh của hắn nói ra, hắn không dám vi phạm, lúc này mới sẽ không có cắt xén sách ra. Cảm tạ Trương Chân Nhân coi trọng, nhưng ta không muốn hoa thời gian quá dài tại Vĩnh Viễn Luyện Đan bên trong, cho nên Thật có lỗi. Bạch Tử Nhạc lại trực tiếp lắc đầu. Một cái ổn định luyện đan hoàn cảnh, còn có đủ nhiều luyện đan tài nguyên đáp lên, càng có phong phú linh thạch thủ lao. Đối với tam phẩm luyện đan sư đến nói, xác thực được cho phong phú. Cũng đầy đủ dẫn tới rất nhiều luyện đan sư động tâm. Nhưng hắn lại không là bình thường luyện đan sư. Bản thân hắn sở dĩ hiển lộ luyện đan thực lực, cũng không phải vì tại luyện đan nhất đạo trên có gì thành tựu, mà là có mục đích khác. Hắn chờ đợi mời chào, cũng càng không phải hoàng phong Cốc mà là xuyên vân tứ tông một trong thanh hư tông. Luận thực lực luận nội tình, hoàng phong biểu môi kém thanh hư tông quá nhiều, trong tảng kinh các công pháp số lượng dự trữ, cũng căn bản chống đỡ không dậy nổi hắn sáng chế đủ bằng được nhất nguyên đại đạo pháp đến tiếp sau thần minh cảnh công pháp. Về phần linh thạch lợi nhuận, với hắn mà nói càng là có cũng được mà không có cũng không sao, có thể chạm tay chi vật, cũng không bị hắn coi trọng, tự nhiên cũng đả động không được hắn. Cự tuyệt. Trưng chân nhân biến sắc, khó có thể tin mà hỏi vì cái gì cự tuyệt Điều kiện của chúng ta còn chưa đủ hậu đãi sao? Thật có lỗi. Bạch Tử Nhạc chỉ là chắp tay. Trương Chân Nhân sắc mặt triệt để âm hàn xuống tới, hiện lộ ra rõ ràng không đổi chi sắc, nói: "Tốt, tốt vô cùng, xem ra là ta Hoàng Phong Cốc trèo cao không lên ngươi Quân Luân đại sư, chờ xem." Nói, Trương Cửu Nghĩa quay người, bước nhanh mà rời đi. Trong lòng càng là quyết tâm, mới bất quá thần mình cảnh sơ kỳ tu vi, may mắn trở thành Tam phẩm luyện đan sư giống như này càng dễ, nhìn không lên ta Hoàng Phong Cốc Há không biết, cái này thế giới, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn, không chỗ nương tựa, coi như thân phận địa vị lại cao, đan đạo thực lực lại cao mình, đụng phải tu vi cao hơn, lực lượng mạnh hơn tu sĩ, cũng ngu yếu như con gà, tiện tay có thể giết. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể sống được qua mấy ngày. cưu đại thượng nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi trương chân nhân, không khỏi có chút lo lắng nói ra, hoàng phong cốc tại toàn bộ xuyên vân dây núi bên trong, dù phân thuộc tam lưu, nhưng cũng là đi ra kim đàn cảnh chân quân tông môn. Cường Thịnh thời điểm đã từng bước vào qua nhị Lưu. Mà Trương chân nhân, ta cũng là có nghe nói qua hắn một ít sự tích, nghe phong phanh cũng không tốt, tâm nhãn cũng cực nhỏ. Tiền bối lần này cự tuyệt, khó đảm bảo tâm hắn sinh đoán hận, sợ sinh ra sự cố tới. Không sao cả." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay. Hắn sơ lâm nơi đây, hiển lộ ra luyện đan thủ đoạn, biểu hiện vẫn luôn mười phần hiền lành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn chính là loại kia tính cách mềm yếu dễ bắt nạt người. Muốn biết, ban đầu ở Hoang Cổ vực thời điểm Hắn thế nhưng là được người xưng hô vì côn luân ngôn nhân. Cái này thế nhưng là thật sự rất ra tới danh hiệu. Thật cho hắn, hắn đồng dạng sẽ không khách khí. Càng đừng nói, vô số mời hắn luyện đan người, cũng tương tự gánh chịu hắn một phần ân tình, dù không về phần thật vì hắn làm những gì, nhưng chỉ là cháng tăng thanh thế, cũng không phải là bình thường thế lực có can đảm trêu chọc. Luyện đan sư, đặc biệt là như hắn như vậy luyện đan thực lực tại tam phẩm trở lên luyện đan sư, thiên nhiên liền có thể kết giao cường giả. Một bên khác, Trương chân nhân trên mặt tâm trầm, trong lòng phẫn hận, mới vừa đi tới động phủ cổng, đối diện liền gặp đến một đoàn người thẳng đến nơi đây mà tới. Một người cầm đầu, trung niên bộ dáng, thân hình hơi mập, khí tức như có như không, ẩn ẩn có một loại khí thế xuất trần. Theo sát hắn bên cạnh, thì là một già một trẻ hai người mặc đạo bào tu sĩ, trong đó lao giả, nhìn dần dần ra đi, thân hình đều có chút còng xuống, nhưng đục trên thân hạ lại tản mát ra một cố kinh người nhuệ khí, mười phần bức người, một cái khác thiếu niên, nhìn hai tám kỷ Khuôn mặt tuần hứng mục như tinh mâu, phong thái mười phần. Trương chân nhân gặp một lần, lập tức giật mình, nhận ra trước mắt ba người, đều là xuyên vân tứ tông một trong, thanh hư tông người. Trong đó cầm đầu, chính là bây giờ huyết phong thành trừ linh cứu chân quân bên ngoài, thực lực mạnh nhất, quyền lực cũng nhất thắng phú thủy chân nhân. Mà đi theo bên cạnh hắn hai cái, lão giả chính là cùng phú thủy chân nhân cùng thuộc nhất tộc Kim Đình Thượng Nhân, nhìn như già yếu, nhưng lại có thất tinh thần minh lệnh mang theo, tại thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Cuối cùng thiếu niên kia thì là Phú Thủy chân nhân đệ tử, xuất thân bất phàm, chính là Mây lĩnh Chi Địa, không kém gì hắn Hoàng Phong Cốc Tử ra thiếu chủ, bản thân tu vi đã đạt đến khai khiếu cảnh định phong, có hy vọng tại 35 tuổi trước đó tấn thăng thần minh cảnh, tiềm lực kinh người. Liên Vội Vàng tiến lên một bước, không người làm lễ nói, "Hoàng Phong Cốc Trương Cửu nghĩa, gặp qua Phú Thủy Trân nhân, Kim Đỉnh thượng nhân, gặp qua Tử Minh chân truyền." "Ừ." Phú Thủy chân nhân hơi gật đầu, liền trực tiếp lướt qua, cũng không có ngừng xuống tới dự định. Kim đỉnh thượng nhân cùng Từ Minh thì theo sát phía sau, cũng không có chút nào để ý tới hắn ý tứ. Trương Chân nhân không dám tức giận, vội vàng tránh ra con đường, vừa lúc nghe được kêu Kim đỉnh thượng nhân mở miệng nói ra, kỳ thật hôm nay ta cũng vừa được đến có quan hệ cái này Côn Luân đạo nhân tin tức, chính là có người nghe nói hứa tấn sự tình, muốn mượn ta chi thủ, chuyển tin tức cho huynh trưởng. Lúc ấy hắn còn xuất ra từ Côn Luân các bên trong mua được khai khiếu đan cho ta nghiệp chứng. Lúc ấy ta chính là giật mình. Khai khiếu đan độ khó luyện chế, người ta đều là biết đến, kết quả người đoán kia khai khiếu đan là bực nào phẩm dai. Trực tiếp đạt đến nhị phẩm linh đan hạn mức cao nhất, nhị phẩm siêu dai cấp độ. Loại này phẩm dai khai khiếu đan, chúng ta thanh hư tông trừ tứ phẩm sơ dai luyện đan sư đan trần chân quân, người nào có thể luyện ra. Kia đan quân chân nhân đừng nhìn chính là tam phẩm trung giai luyện đan sư, cơ hộ dự định vì đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Nhưng hắn luyện chế ra tới Linh Đan cùng cái này Côn Luân Đạo Nhân so sánh, quả thực sách dạy cũng không sướng. Cũng chính là chúng ta thanh hư tông không người kế tục, không có mạnh hơn luyện đan sư tiếp nhận, không phải đan bảo điện điện chủ vị trí cái gì thời điểm đến phiên hắn. Ở điểm này không thể không tán một câu từ mình, so ta trước một bước phát hiện cái này luyện đan đại sư. Hứa tấn sư đệ có thể hay không sống tới, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn cái này Côn Luân Đạo Nhân thủ đoạn. Ta cũng chỉ là vừa vặn nghe người ta nhức lên. Mới chuyên môn chạy một chuyến côn luôn các, tính không được cái gì. Thứ Minh vội vàng khiêm tồn nói. Thứ Minh xác thực có lòng. Về phần cái này côn luân đạo nhân thủ đoạn, ta là tuyệt đối tin phục Thứ Minh mang tới viên kia sinh cơ tạo hóa đàn ta đã cho hứa tấn sư để ăn vào, không thể không nói hiệu quả cực dai. Coi như vẫn không thể nào triệt để trừ tận gốc hứa tấn sư đệ trên người độc trướng chi khí, lại làm cho hắn sinh cơ có thể khôi phục, chọn vẹn tụ mệnh 10 ngày. Lần này, coi như côn luân đạo nhân không có hỗ trợ ta cũng có đầy đủ thời gian, thông qua một chút con đường cầu đến Linh Đan. Bất quá, chờ một lúc đối mặt Côn Luân đạo nhân thời điểm, chúng ta tư thái nhất định phải cho đủ, tuyệt không thể có không chút nào kính chỗ, Biết sao? Phú Thủy chân nhân cũng tán dương Tử mình một câu, tâm tình đồng dạng cực dai. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, thật to hóa giải hắn trong lòng áp lực, càng làm cho hắn nhiều ứng đối chi pháp, không về phần đi xem kia Đan Quân chân nhân sắc mặt, nhận đối phương làm khó dễ cùng bức hiếp. Nghĩ đến Đan Quân chân nhân, ánh mắt của hắn nhắm lại. Sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi, đối với gặp mặt cái này thần bí côn luân đạo nhân, không khỏi càng nhiều mấy phần chờ mong. Biết. Minh Bạch. Kim Đỉnh Thượng Nhân cùng từ Minh vội vàng mở miệng. Đúng rồi, ta nghe nói cái này côn luân đạo nhân vẫn là tán tu, không biết hắn phải chăng coi ổn định xuống tới dự định, nếu như. Trương chân Nhân đứng tại chỗ, nghe được bọn hắn chuyện thiếm, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bọn hắn cũng là vì côn luân đạo nhân mà đến. Đối phương luyện đan thực lực so đan quân chân Nhân còn mạnh hơn Nghe Phú Thủy chân nhân ngữ khí, còn có lôi kéo hắn ra nhập Thanh Hư Tông dự định. Trương chân nhân suy nghĩ lưu động, dâng lên kinh đảo Hải Lãng. Liền tranh thủ trước đó nổi lên ý nghĩ, toàn bộ Bắc tắt, cũng không dám lại dâng lên trả thù tâm tư, vội vàng rời đi. Thanh Hư Tông Kim Phú Thủy, Kim Đình, Từ Minh, Cầu Kiến Côn Luân đạo nhân. Đang lúc Bạch Tử Nhạc dự định tiếp tục luyện chế một đợt linh đan thời điểm, một thanh âm lập tức liền từ động phủ bên ngoài, xuyên thấu qua trận pháp truyền âm trận truyền tới. Tiền bối, là Thanh Hư tông. Kim phú thủy, phú thủy chân nhân. Cái này thế nhưng là thần minh cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, huyết phong thành trừ lình cứu chân quân bên ngoài, là cường thế nhất tồn tại. cưu đại thượng nghe vậy, có chút ngẩn ngơ, lập tức hoảng sợ. Rốt cuộc đã đến. Bạch tử nhạc khoe miệng, ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, vì há không chính là cái này thanh hư tông chú ý. Phú thủy chân nhân địa vị đầy đủ cao, đủ dẫn tiến hắn tiến vào thanh hư tông. Trưng 456, phú thủy chân nhân lôi kéo Trận pháp mở rộng, Bạch Tử Nhạc cũng hộ Tống Cửu Đại Thượng cùng nhau đi đến cổng. Vị này chắc hẳn chính là Côn Luân Đại sư đi, tại Hạ Thanh hư Tông Kim Phú Thủy gặp qua Côn Luân Đại sư. Phú Thủy chân nhân con mắt quét qua, thấy Cửu Đại Thượng đứng tại Bạch Tử Nhạc sau lưng nửa bước, mà Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân mặc dù không hiện, lại rõ ràng chính là thần mình cảnh tiên pháp cảnh giới, không khỏi có chút không lợi, cấp bậc lễ nghia mười phần. Tại Hạ Thanh hư Tông Kim Đỉnh gặp qua Côn Luân Đại sư. Thanh hư Tông Tử Minh gặp qua Côn Luân đại sư, Kim Đỉnh thượng nhân cùng Từ Minh tiên sư cũng liền vội mở miệng. Nghe qua Phú Thủy Trân nhân danh hiệu, bây giờ có thể gặp một lần, hết sức vinh hạnh. Về phần đại sư chi danh, tại Phú Thủy chân nhân cùng Kim Đỉnh thượng nhân trước mặt, tại hạ cũng không dám tốt khi, không bằng chúng ta lấy đạo hữu tương xứng đi, hoặc là gọi ta Côn Luân chân nhân cũng có thể. Bạch Tử Nhạc đồng dạng đáp lễ, khiêm tốn nói, "Cũng tốt." Phú Thủy Trân nhân cùng Kim Đỉnh thượng nhân khẽ gật đầu, đối Bạch Tử Nhạc hảo cảm đại sinh. Sau đó, một đoàn người ngay tại động phủ đại sảnh bên trong, lần lượt nhập toạn. Tự nhiên là có cửu đại thượng ở một bên, cung kính dâng trà hầu hạ. Lần này mạo muội đến đây, nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn mời côn luân đạo Hữu hỗ trợ. Một phen hàn huyên về sau, phú thủy chân nhân vội vàng mở miệng nói ra. Mời nói, bạch tử nhạc có chút có chút ngoài ý mớn, hắn lúc đầu coi là đối phương chính là vì lôi kéo tới mình, không nghĩ tới lại thật cùng người bên ngoài, chính là mời mình xuất thủ luyện đan Bất quá hắn mặc dù ngoài ý muốn, trên mặt nhưng cũng không có gì thay đổi, lộ ra cực kỳ trấn định. Không biết Đạo Hữu có thể nghe nói qua Xích Huyết Kỳ Lân thú. Lần này, ta có một sư đệ, ra ngoài thời điểm không khéo tao ngộ cố này chuẩn bị thần thú huyết mạch Xích Huyết Kỳ Lân thú, thân chúng kỳ lân hòa độc, càng bị kỳ lân chân hỏa đốt thần nhập não, mặc dù may mắn trốn qua một mạng, nhưng lại trọng thương hấp hối, ngày giờ không nhiều. Với lúc nghe nói Đạo Hữu danh hiệu, lúc này mới tìm tới cửa, muốn mời Đạo Hữu xuất thủ hỗ trợ luyện chế một mực linh đan. Phú Thủy chân nhân cũng không chậm trễ, vội vàng mở miệng nói ra: "Xích huyết kỳ lân thú, loại này dị chủng, nếu như đạt đến thần mình cảnh cấp độ, như vậy bọn chúng thể nội liền tất nhiên luyện ra một tiêu kỳ lân chân hỏa. Cái này chân hỏa, coi là thật lợi hại vô cùng, không chỉ có thể đốt diệt vật vật, có thể so với kim đan chân hỏa, mà lại hỏa diễm bên trong còn ẩn chứa hỏa độc, hỏa độc này âm độc vô cùng, nhưng thiêu đốt thần niệm linh hồn, như rọi trong xương, 10 phần khó chơi." Lệnh sư đệ tại bị hỏa diễm thiêu đốt tình huống dưới còn có thể đào thoát một mạng, cũng là xem như bản lĩnh vi phạm. Bất quá, nghe ngươi ý tứ, lệnh sư đệ đã đã trọng thương hấp hối, chắc là bị kêu hỏa độc nhập thể dây dưa, tạo thành hiếm thấy mục nát thần độc hỏa trướng. Loại này độc trướng chi khí, đừng nói thần minh cảnh tu sĩ, liền xem như kim đan chân quân đụng phải, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, cần hao phí chí ít 2 tháng tâm lực mới có thể rút ra. Lấy linh đan trị liệu, ta để cử sử dụng cửu khúc hoàn thân đan Thiên Tâm Tỏa Hồn Đan, Đại Tự Tại Kim Đan. Mặt khác, nếu có kêu ký thác linh hồn chi vật, ngược lại đơn giản, một viên tam phẩm giải độc đan, cũng liền đủ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, qua trong dây lát liền đưa ra nhiều loại phương án giải quyết. Những này linh đan Đan phương, kỳ thật rất nhiều ngược lại là từ hoang cổ vực các tông môn bên trong thu hoạch được. Mặc dù bởi vì vật liệu thiếu thốn, phẩm dai tương đối cao nguyên nhân, từ đầu đến cuối không thể thực hiện, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng cũng đều phục chế một phần Bây giờ tại cái này xuyên vân dãy núi bên trong, ngược lại là có lại thấy ánh mặt trời khả năng. Mặt khác, trải qua một phên giải, hắn đồng dạng phát hiện, mình trong tay những này đàn vương rất nhiều thậm chí là nơi đây đều khan hiếm không có chi vợ, giá trị vô lượng. Phú Thủy chân Nhân trận mắt hốt mổn. Tiểu liền Kim Đỉnh Thượng Nhân cùng từ mình, cũng là triệt để bị chấn trụ. Tại phát hiện mình sư đệ trọng thương về sau, bọn hắn tự nhiên ngay lập tức tìm cầu giải quyết phương thức, thậm chí còn mời linh cứu chân quân tiến hành bệnh Lại thêm có hai cái tam phẩm sơ dai luyện đan sư xem xét, một phen thương thảo về sau, cũng chỉ xác định có thể lấy cựu khúc hoàn thân đàn, mới có thể triệt để rút ra cái này như giỏi trong xương độc trướng chi khí. Kết quả, bạch tử nhạc mới vừa mới nghe nói hứa tấn tình trạng về sau, thậm chí căn bản không có nhìn thấy hắn thương thế tưởng tình, lại tại nháy mắt liền đạt được 3-4 loại giải quyết chi pháp. Không biết loại nào phương pháp, mới càng thêm an toàn ổn thỏa. Thậm chí nếu như có thể không tổn thương hứa tấn sư đệ căn cơ ảnh hưởng con đường của hắn. Phú Thủy Trân nhân không dám muốn thốt ra Cựu Khúc Hoàn Thần Đan nói ra, bởi vì loại linh đan này mặc dù đối chứng, nhưng hai vị tam phẩm sơ giai luyện đan sư cũng nói rõ, sẽ có nhất định di chứng. Trước đó chỉ cân nhắc trước cứu sống mình sư đệ lại nói, cái khác phương diện cũng không cân nhắc, nhưng lúc này mắt thấy bạch tử nhạc như thế cao mình, hắn tự nhiên hy vọng có thể có kết quả tốt hơn. Cựu Khúc Hoàn Thần Đan đơn giản nhất, đúng là đối chứng, nhưng đối với độc chứng chi khí chỗ hình thành tổn thương, Cũng không có khôi phục công hiệu, bình thường phục dụng về sau, lệnh sư đệ tại con đường bên trên, trên cơ bản liền đã đã mất đi theo đuổi khả năng. Thiên tâm tỏa hồn đan ngược lại là tốt hơn một chút, bất quá linh đan này, lại cũng chỉ khôi phục người bị thương nhục thân, đối với thần nghiệm linh hồn phương diện tổn thương, đồng dạng thúc thủ vô sách. Đại tự tại Kim Đan, hiệu quả xác thực tốt nhất, có thể đồng thời khôi phục người bị thương nhục thân cùng thần nghiệm linh hồn, mà lại nuốt loại linh đan này, còn có một tầng tâm linh cảm ngộ dáng lâm Thường thường chính là phá kính tuyệt hào linh đan. Thân minh cảnh đỉnh phong tu sĩ nếu có một viên đại tự tại kim đan, như vậy bọn hắn đột phá đến kim đan cảnh nắm chắc, liền có thể chống rông thêm vào ba thành. Chỉ là, linh đan này tốt thì tốt, bản thân cũng là tam phẩm linh đan bên trong đứng đầu nhất linh đan, đơn thuần giá trị, còn tại rất nhiều tứ phẩm linh đan phía trên. Nhưng là, vật liệu quá mức khó tìm một chút, tứ phẩm linh một tâm nô đồng lá cây, nộ đạo hoa Tập 1 Tông Tri Điện Loán Trường cũng chí ít cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể xoay sở đủ một lò. Ta mặc dù có nhất định nắm chắc lựa chế, nhưng cũng không bột đấu gột nên hổ. Cho nên, ta để cử đạo Hưu sử dụng cuối cùng một loại. Bạch Tử Nhạc một chút phân tích, lập tức mở miệng nói ra: "Sử dụng Tam phẩm giải độc đan phương pháp." Phú Thủy Trân nhân hơi kinh hãi, tiếp lấy có chút chần chờ nói ra: "Cái này phương pháp, xác thực có thể thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có ký thác linh hồn bảo vật." Kể từ đó, Linh hồn nhảy ra nhục thân, mục nát thần độc hỏa chướng cũng quấy nhiều không được linh hồn, tam phẩm giải độc đan sắc thực đủ để trừ bỏ cái này độc trướng chi khí. Nhưng là điều này có thể ký thắc linh hồn bảo vật, có thể không một không phải chân quý đến cực điểm chi vật. Tùy tiện ở giữa, ta lại đi nơi nào tìm kiếm? Không khéo, ta trên thân đang có một khối huyền anh dưỡng hồn ngọc. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, vung tay lên, một cái bị linh phủ cấm phong hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trên tay. Mở hộp ngọc ra, một khối ba thước rộng bao nhiêu dài khoảng hai tấc màu đen huyền ngọc, lập tức liền xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Cái này màu đen huyền ngọc, đúng là hắn lúc trước chém giết cổ thần giáo giáo chủ Miêu đỉnh chân về sau, từ hắn túi chứa vật bên trong thu hoạch chi vật, hẳn là đối phương từ Cương Phong hẻm núi bên trong vừa lúc mạo hiểm đoạt được. Cái này huyền ngọc, tự nhiên chân quý đến cực điểm, nhưng hắn giữ lại kỳ thật vô dụng, ngược lại không bằng tiện nghi kia hưa thẩn, còn có thể lấy một phần an tình. Huyền anh dưỡng hồn ngọc. Một bên Kim đỉnh thượng nhân nhìn thấy huyền ngọc, lập tức giật mình. Nhịn không được mở miệng nói ra, cái này thế nhưng là có thể chuyên môn trị liệu tu sĩ hồn phách tổn thương, coi như thần niệm tổn thương nặng hơn nữa, thậm chí tam hồn thất phách đều đã mất đi một nửa, chỉ cần đem linh hồn gửi nuôi tại cái này huyền ngọc bên trong, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này thế nhưng là trị liệu linh hồn tổn thương trí bảo. Hứa tấn sư đệ linh hồn một khi có thể mượn nhờ cái này hồn ngọc ký thác, căn bản không cần bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn thân, như côn luân đạo hữu lời nói, Một viên tam phẩm giải độc đan đã là đủ, coi như không thể hoàn toàn khôi phục, ta Thanh hư tông khôi phục nhục thân loại linh đan còn thiếu sao? Đoán chừng không cần 1 2 tháng, hứa sư đệ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Côn Luân đạo hữu. Phú thủy chân nhân trên mặt lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, vươn người cung kính con người, vô cùng thành khẩn. Khách khí, chỉ là đủ khả năng sự tình mà thôi. Vừa vặn ta trên tay còn có một bình giải độc đan còn thừa, một khối cho ngươi. Bạch Tử Nhạc cười ha, ha. Vung tay lên, lại là một cái linh đan hổ lô bay ra, chậm chậm rơi vào phú thủy chân nhân trong tay. Đây là, tam phẩm cao dai giải độc đan. Phú thủy chân nhân hơi kinh hãi, sau đó một chút do dự, mở miệng hỏi, không biết thủ lao phương diện. Mười bản trực chỉ thần mình cảnh đỉnh phong công pháp, như thế nào? Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi. Linh thạch phương diện, hắn cũng không kháng hiếm, càng nghĩ, ngược lại là cái này đến tiếp sau công pháp sự tình càng để hơn gốc Bây giờ cái này Phú Thủy Trân Nhân nhìn như không có mời chào chi ý, hắn chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Không có vấn đề, ba ngày bên trong, công pháp tự động dâng lên. Phú Thủy chân Nhân mắt sáng lên, lập tức đoán đến mấy phần nguyên do, trong lòng thất kinh, chẳng lẽ cái này con luân đạo nhân bây giờ đã đi lên tự sáng tạo công pháp con đường hay sao? Không phải gì về phần cần nhiều như vậy thần minh cảnh công pháp, hơn nữa còn không yêu cầu phẩm dai. Bất quá! Mười bản trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong công pháp đối với những người khác đến nói có lẽ rất khó, dù sao trong tông môn công pháp tuy nhiều, bọn hắn nhưng cũng không có tư cách vận dụng truyền thụ. Nhưng đối chấp trưởng huyết phong thành, lúc đầu cơ duyên vô số hắn đến nói, lại căn bản tính không được cái gì. Bất quá cũng bởi vậy, hắn tâm tư cũng không khỏi hoạt lạc, âm thầm mừng rỡ sau khi, không khỏi cẩn thận hỏi, không biết có thể biết, con luân đại sư luyện đàn thực lực đạt đến trình độ nào. Kim Đỉnh thượng nhân cùng từ minh hai người lập sắp ánh mắt quay lại Tiểu liên cứu đại thượng cái này thời điểm cũng dựng lên lô thai. Tam phẩm cao dai mà thôi. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng, vốn cũng không có dấu giếm dự định. Tam phẩm cao dai luyện đan sư. Phú thủy chân nhân hít sâu một hơi, trong mắt đông nhiên tách ra tinh quang, vội vàng tiếp tục nói ra, ta nghe nói, đạo Hữu chính là dạo chơi đến tận đây, còn vẫn là một vị tán tu. Không biết nhưng có định cư nơi đây dự định. Nếu như có hứng thú, ta kim phú thủy tại thanh hư tông bên trong hãy còn có thể nói tới bên trên lời nói. Nhưng làm đảm bảo, dẫn quân Luân Đại sư nhập ta Thanh hư tông. Thật sự không được, ta còn có thể mời ra Linh cứu Chân Quân mở miệng. Đãi ngộ phương diện, càng không cần lo lắng, tuyệt không về phần bôi nhỏ thân phận của ngài. Theo sát phía sau, Kim đỉnh thượng nhân vội vàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc chi sắc, nói: "Không sợ đạo hữu cho cười, bây giờ ta Thanh hư tông đan bảo điện, không người kế tục, trừ đan bảo điện điện chủ chính là tứ phẩm sơ dai luyện đan sư bên ngoài, luyện đan chi pháp nhất là cao minh đan quân chân nhân." cũng bất quá tam phẩm trung giai luyện đan sư. Một khi đạo Hưu gia nhập ta Thanh hư tông, tương lai nhưng chưa chắc không có trở thành đan bảo điện một điện chi chủ khả năng. Chương 457: Tự bảo thân phận. Bạch Tử Nhạc trên mặt, đúng lúc đó lộ ra một tia do dự. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc dường như có chút động tâm, Phú Thủy chân nhân mừng rỡ, vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói ra, trọng yếu nhất chính là, đạo Hưu nếu như muốn tự sáng tạo công pháp, chúng ta Thanh hư tông có một cái sang công điện, bên trong có trăm ngàn năm qua ta Thanh Hư Tông vô số sáng tạo công tiền bối lưu lại sáng tạo công tâm đắc. Cái này thế nhưng là chúng ta tông môn một đại nội tình. Đối với đạo hữu sáng tạo công, tuyệt đối có to lớn ích lợi. Sang công điện, Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng biết đạt được mục đích, rốt cục không trần chờ nữa, chắp tay nói ra, "Như thế, liền làm phiền phú thủy đạo hữu cùng kim đỉnh đạo hữu. Về sau nhưng chính là đồng môn, không cần khách khí như thế." Nói đến, kỳ thật mời đạo hữu gia nhập Thanh Hư Tông ta cũng là có tư tâm. Bởi vì lúc đầu đoán, còn có lần này hứa tấn sư đệ sự tình, ta cùng đan bảo điện đan quân chân nhân đã thế như thủy hỏa. Mà cái này đan quân chân nhân lại là trừ đan trần chân quân bên ngoài, luyện đan thực lực cao nhất người, cho nên ngược lại là may mắn được định là đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Đạo hữu lần này thụ ta để cử nhập môn, đoán chừng sẽ bị người này nhằm vào, về sau còn xin cẩn thận mới là. Phú thủy chân nhân biết bạch tử nhạc sớm muộn sẽ biết lần tiết, cho nên cũng không có dấu giếm vội vàng nói, "Cái này đan quân chân nhân, tâm tính tham lam, tâm nhãn càng là cực nhỏ, sắp thực không thể không phòng." Kim đỉnh thượng nhân cũng là mở miệng nói ra, "Không sao." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cũng không để ý. Cửu đại thượng đứng ở một bên, trợn mắt hốt mồm. Trong trước mắt, Tiền Bối liền muốn gia nhập Thanh hư tông rồi. Đan bảo điện, cái này thế nhưng là chủ quản Thanh hư tông mấy vạn tu sĩ, Thanh hư tông cảnh nội vô số thế lực linh đang cấp cho phối cấp bộ môn, quyền thế cực trọng. Ngay sau đó, Hắn trong lòng lại không khỏi có chút mừng rỡ. Nói thế nào, bọn hắn cựu ra cũng là sớm nhất cùng tiền bối đắp lên quan hệ thế lực, bây giờ cựu đính duyệt cựu nguyệt phiếu hai huynh muội nhưng còn tại giúp tiền bối quản lý côn luôn các, về tình về lý, hắn đều sẽ chiếu cố mấy phần, không nói bọn hắn cựu ra từ đó có thể nhất phi trùng tiên, thưởng thụ được tài nguyên, cũng tuyệt đối sẽ xưa đâu bằng nay. đó lấy, bạch tử nhạc cùng phú thủy chân nhân, kim đình thượng nhân bọn người lại là một phen nói chuyện, ước định trở thanh Bọn hắn cùng nhau về về tông môn, lúc này mới tan đi. Ngày thứ hai, Thanh hư đấu giá hội. Bạch Tử Nhạc một người một mình chiếm cứ một cái đấu giá gian phòng, nhìn xem từng kiện bảo vật bên trên đập, yên lặng chờ đợi. Hôm nay là Thanh hư đấu giá hội bắt đầu ngày thứ 10, cũng chính là hắn mục tiêu chủ yếu nhất, Thiên địa Chi Hỏa ngàn năm băng tâm hỏa sắp lên đập thời gian. Vì cái này một ngày, hắn sớm đã chuẩn bị đã lâu, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Ngàn năm băng tâm hỏa chính là Thiên Điệu Chi Hỏa, giá trị cực cao. Đến cái kỳ trước, giống như chỉ có 700 năm trước mới có qua thiên địa chi hỏa đấu giá. Một lần kêu bán đấu giá thiên địa chi hỏa chính là U Minh chân hỏa, phẩm chất tốt giống hơi yếu hơn ngàn năm băng tấm hỏa, cạnh tranh cũng rất lớn, chừng 5 6 cái tam phẩm bên trong cao giai luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng nhau tranh đoạt, trực tiếp đem giá cả nhất đến 1.0000 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Lần này, ta đem trên thân rất nhiều bảo vật hối đoái bán đi, tăng thêm côn luôn các kích lợi, tổng cộng tập 5000 mai thượng phẩm linh thạch. Ngược lại là không tin không tranh được cái này ngàn năm băng tâm hỏa. Bạch tử nhạc trong lòng quyết tâm, tình thế bắt buộc. Đương nhiên, hắn cũng có dạng này lực lượng. 5.000 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương với 5.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng không phải bình thường thế lực, có thể cầm ra được. Người, trừ phi là kim đan cảnh trở lên chân quân, không phải cơ hồ không có người nào có thể có như vậy cự phú. Lục Nguyên Thạch, trung phẩm pháp bảo giữ mình giam cầm, tam phẩm cao dai trận đổ, kim linh đan Vương từng cái bảo vật Từng cái hiện hiện, giá cả cũng theo riêng phần mình cạnh tranh, liên tục tăng lên. Bạch Tử Nhạc biểu hiện rất khắc chế, cũng không có quá nhiều báo giá. Thẳng đến một kiện tên là Tu Di Chân Phủ đặc thù loại pháp bảo xuất hiện, Bạch Tử Nhạc mới nhãn tình sáng lên, tham dự tranh đoạn. Cái này Tu Gi Chân Phủ, kỳ thật chính là một loại trận pháp cùng luyện khí chặt chẽ kết hợp một loại tổ hợp pháp bảo. Thật giống như Bạch Tử Nhạc lúc đầu sử dụng Phi Toa, chính là trải qua từng cái linh kiện, từ đó tổ hợp thành vì Phi Toa dạng này một loại đặc thù pháp bảo. Mà cái này tu di chân phủ cũng giống như thế, chỉ bất quá tổ hợp thành pháp bảo, chính là một cái tựa như động phủ chân phủ. Sau đó lại trải qua chuyên môn trận pháp sư khắc lục hạ tam phẩm cao dài trận pháp, tu di đại trận, từ đó khiến cho chân phủ nội bộ không gian, cực hạn mở rộng. Thật giống như buổi đấu giá này, cũng là bởi vì tu di đại trận tác dụng, mới lộ ra như thế rộng lớn rộng lớn. Chỉ bất quá một cái là tác dụng tại hòn đảo bên trong, một cái thì là tác dụng tại pháp bảo phía trên mà thôi. Đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, ra ngoài hành tẩu, là mười phần bình thường sự tình, lại khó tránh khỏi sẽ ở vào một chút ác liệt hoàn cảnh bên trong, thậm chí tùy thời tao ngẫu nguy hiểm. Mà vào lúc này, nếu như có một kiện tu di chân phủ, không chỉ có thoải mái dễ chịu tính tăng nhiều, mà lại chân phủ còn có ẩn nấp cùng phòng ngự chi năng, có thể kịp thời tránh thoát chân phủ bên trong, tính an toàn cũng có thể thu hoạch được nhất định bảo hộ. Đặc biệt là bạch tử nhạc. Nếu như hắn tại vượt qua thập vạn đại sơn thời điểm có tu di tiên phủ lời nói, mỗi khi bóng đêm ráng lâm thời điểm, cũng sẽ không như vậy lo lắng đề phòng. Bạch tử nhạc tốn hao 135 khối thượng phẩm linh thạch, đem cái này tu di chân phủ cầm xuống. Lần nữa chờ đợi sau một khoảng thời gian, thần sắc của hắn bỗng nhiên nghiêm túc. Phía dưới chúng ta bán đấu giá món bảo vật này, tại đấu giá hội bên trong, đủ xem như áp chục chi bảo, càng là vô số luyện đan sư, luyện khí sư trong mắt chí bảo, là bọn hắn phá vỡ luyện đan Luyện khí giới hạn, thành tựu đẳng cấp cao hơn luyện đan sư cùng luyện khí sư mâu chốt. Tuyệt, không nói nhiều nói. Thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa. Giá khởi điểm 300 mai thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Chủ trì đấu giá hội Phong Cầm chân nhân trong miệng nói, trình trọng đem một cái bị đặc thù linh hộp mở ra. Lập tức một khối cao đến một người Huyền băng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại Huyền băng bên trong, một đoàn lam sắc hỏa diễm, có chút dao Một cúc cực hạn băng hàn chi khí, liền tùy theo tản ra. Ngàn năm băng tâm hỏa, rốt cục bắt đầu. Bạch tử nhạc trong mắt tinh quang đại thịnh, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Phong cầm chân nhân tiếng nói vừa rước, từng cái giá cả lập tức báo ra. 350 mai thượng phẩm linh thạch, 360 mai thượng phẩm linh thạch, 385 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch tử nhạc vừa mới bắt đầu, cũng không có nhúng tay, kiên nhẫn chờ đợi. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá. Giá đấu giá rất nhanh liền tiêu thăng đến 800 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Tranh đoạt đấu giá người, cũng theo đó thưa thất đến chỉ có 3 cái. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới quả quyết xuất thủ. 1,000 khối thượng phẩm linh thạch. Vừa ra tay, liền đem giá cả trọn vẹn nâng lên 200 mai thượng phẩm linh thạch. Muốn biết, đây cũng không phải là bán đấu giá sơ kỳ, tại tiêu thăng đến 800 mai thượng phẩm linh thạch tình huống dưới đột nhiên tăng vọt 200 mai thượng phẩm linh thạch, đối với hiện trường tất cả tham dự đấu giá người Đều là một cái to lớn súng kích. Hiện trường cũng theo đó yên tĩnh. Cái này giá cả, nhưng đã đạt đến 700 năm trước lần kia thiên địa chi hỏa bán đấu giá đỉnh phong, vô số người ánh mắt loại ra, khiếp sợ không gì sánh nổi. Là ai? Hiện trường tam phẩm luyện đan sư cùng tam phẩm luyện khí sư tổng cộng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Trước đó cùng ta cạnh tranh, hẳn là đối chiếu mấy cái kia tam phẩm luyện đan sư cùng tam phẩm luyện khí sư. Cái này đột nhiên thêm ra tới người này, là ai? Một kiện đấu giá mật thất bên trong Đan Quân Chân Nhân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống tới. Hắn thân là Thanh hư tông tam phẩm trung giai luyện đan sư, quản lý một tông chi địa rất nhiều luyện đan công việc, nhưng hạ thủ địa phương nhiều lắm, giá trị bản thân không thể bảo là không phong phú. Nhưng tùy tiện xuất ra 1.0000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ mười phần đau lòng. 1.0000 mai thượng phẩm linh thạch, còn có không có càng nhiều. Phong cầm Chân Nhân đúng lúc đó mở miệng dẫn dụ nói: "1.010 khối thượng phẩm linh thạch." Đan Quân Chân Nhân cắn răng, đem giá đấu giá báo ra. Hắn đồng dạng không có khả năng từ bỏ. 1.020 mai thượng phẩm linh thạch, 1100 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, bình tĩnh mở miệng. Hiện trường lần nữa cứng lại. Bạch Tử Nhạc bày ra tình thế bắt buộc quyết tâm, lập tức liền đem mấy cái vốn muốn tranh đoạt ngàn năm băng tâm hỏa người cho chấn nhiếp. Yêu Liên mấy cái lúc đầu hưu tâm tiếp tục tranh đoạt người, cái này thời điểm cũng không khỏi chần chờ. nhau nhau đỉnh chỉ tiếp tục báo giá. Cái này giá cả đã vượt ra khỏi 700 năm trước kia U Minh chân hỏa 100 mai thượng phẩm linh thạch trình độ. Coi như cái này ngàn năm băng tâm hỏa phẩm chất so lúc trước U Minh chân hỏa cao hơn, nhưng lại đi bao giá, nhưng cũng lộ ra có chút không đăng giá. Không có người nào linh thạch là gió lớn thổi tới. Quá cao giá cả, có rất ít người có thể tiếp nhận lên. Lúc này thông khoái, rất có thể tiếp xuống tới mấy chục trên trăm năm đều muốn ở vào nghèo khó bên trong, không phải là cái gì người đều có thể hạ được dạng này quyết tâm. 1.110 mai thượng phẩm linh thạch. Đan quân chân nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, cắn răng lần nữa báo ra một cái giá cả. Giờ khắc này, hắn trong lòng coi là thật phẫn hận không thôi. Đã thống hận cái này tham dự đấu giá người, đau hơn hận kìa Phú Thủy chân nhân. Nếu không phải đối phương từ đó cản trở, đem cái này ngàn năm băng tâm hỏa cầm tới đấu giá hội bên trong, hắn hoàn toàn có thể thông qua tông môn nội bộ thủ đoạn, lấy hơi thấp linh thạch cầm tới cái này thiên địa chi hỏa. Kết quả lúc này, Nhưng lại không thể không báo ra hơn 1.100 mai thượng phẩm linh thạch giá cao. Mà lại còn có thể lấy không được. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng càng thêm tức giận, lên cơn giận dữ. 1.200 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch tử nhạc trên thân trọn vẹn 5.000 mai thượng phẩm linh thạch dự trữ, tài đại khí thổ nội tình 10 phần, căn bản không có bất luận cái gì chần trở. 1.250 mai thượng phẩm linh thạch. Đang quân chân nhân lại một lần nữa mở miệng, chỉ bất quá tại báo ra đấu giá giá cả về sau. Hắn nhưng không có mảy may dừng lại, trực tiếp cất giọng nói ra, tại hạ là là thanh hư tông tam phẩm trung giai luyện đan sư đan quân chân nhân. Lần này, đúng là cần cái này ngàn năm băng tâm hỏa tế luyện linh hỏa, từ đó đột phá luyện đan giảng buộc, đặt chân tam phẩm cao giai luyện đan sư Hà ngũ. Cho nên còn xin đạo Hữu xem ở ta thanh hư tông trên mặt ngũi, xem ở ta đan quân đối với đan đạo chăm chỉ không ngừng truy cầu bên trên, nhường cho một lần. Đan quân tại nơi này vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Chủ trì đấu giá hội Phong Cầm Chân Nhân sắc mặt càng là trắng bệnh, vô cùng tức giận. Loại này nhiễu loạn bình thường đấu giá thứ tự, lấy thế đè người tiến hành, đối với thanh hư đấu giá hội danh dự ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là cái này chủ động mở miệng người, chính là bọn hắn thanh hư tông người, là thanh hư tông đan bảo điện tam phẩm trung giai luyện đan sư, đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, ảnh hưởng càng ác liệt. Chương 458: Luyện hóa ngàn năm băng tâm hỏa. Đấu giá hội bên trong, đại đa số người đều ở vào từng cái mật thất bên trong. Nhưng ở giờ phút này, đại đa số người trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười trên nôi đau của người khác chi sát. Đan quân chân nhân, tam phẩm trung kỳ luyện đan sư, đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Thân phận như vậy, tại thanh hư tông bên trong tuyệt đối thuộc về cao tầng, nếu như thanh hư đấu giá hội lần này không thể xử lý thích đáng, một cái không tốt, liền sẽ dẫn phát một trận tín nhiệm nguy cơ. Xuyên vân dãy núi bên trong, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý gặp đến thanh hư đấu giá hội thành công. Liền xem như cùng Thanh Hư Tông cùng thuộc về Xuyên Vân Tứ Tông Thái nhất Tiến Tông, Lôi Đình Tông, Đại Phật Tông, giữa lẫn nhau cũng không phải là đồng khí liên tri quan hệ, song phương đồng dạng có cạnh tranh có chém giết, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt rối ra ám thủ, lửa cháy thêm dầu. 1.300 mai thượng phẩm linh thạch Vừa đúng lúc này, một Thanh Âm lần nữa theo trận pháp tri lực, chuyển ra tới. Chính là Bạch Tử Nhạc, lại một lần báo giá. Đan quân chân nhân tự bạo thân phận. Nhìn như thành khẩn lại ẩn hàm uy hiếp có lẽ sẽ để tu sĩ có chỗ cân nhắc, từ bỏ tiếp tục cạnh tranh, nhưng người này cũng không bao gồm bạch tử nhạc. Đối với cái này ngàn năm vang tâm hỏa, hắn sớm tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, liền làm rất nhiều chuẩn bị, càng vì thế hơn chủ tập chọn vẹn 5.000 mai thượng phẩm linh thạch, có thể nói là tình thế bắt buộc. Tự nhiên sẽ không vẹn vẹn bởi vì đàn quân chân nhân một câu, liền trực tiếp từ bỏ. Đạo hữu đây là không nghề mặt mũi sao. Đàn quân chân nhân lôi đỉnh tức giận thanh âm âm hàn vô cùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm như thế không đem hắn đặt ở trong mắt, đặc biệt là tại như thế trước mắt bao người. Lập tức, một cố vẻ bạo ngược liền từ hai mắt của hắn bên trong nhìn lên. Làm lớn chuyện, thật làm lớn chuyện. Như thế trắng trận uy hiếp, hắc hắc có trò hay để nhìn. Tại tông môn của mình tổ chức đấu giá hội náo sự, đan quân chân nhân quả nhiên là không cố kỵ gì à. Hắn có cái gì tốt cố kỵ? Tam phẩm trung giai luyện đan sư, sắp trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư. Hơn nữa còn là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển Muốn biết toàn bộ thanh hư tông Cũng bất qua 6 cái điện chủ Có thể nói, trừ tông chủ bên ngoài Cũng liền kia 6 cái điện chủ mới có thể chế hành hắn kia phong cầm chân nhân mặc dù thực lực không yếu Ở trước mặt hắn Thế nhưng không dám nói lời nào Chỉ là đáng tiếc thanh hư đấu giá hội Lần này qua đi Đoán chừng thanh thế liền bị đẻ xuống Người bên ngoài đến tham gia đấu giá hội Cũng sẽ nhiều một tầng cân nhắc Mình muốn bán đấu giá đồ vật sẽ hay không bị thanh hư tông đệ tử cường thế cấp đoạt. Ngay lập tức, liền có từng đợt tiếng nghị luận, vang lên theo. Ông! Ông! Ông! Đột nhiên, một cỗ trận pháp gợn sóng có chút nhộn nhạo thanh âm chuyển ra, ngay sau đó sở hữu người liền cảm giác được có một cố khí tức kinh người, tùy theo dáng lâm mà tới. Cố khí tức này, mạnh mẽ vô song, thế không thể đỡ, càng mang theo một cố không lời bà khí, trùng trung điệp điệp ở giữa, khiến cho mọi người trong lòng đều từng đợt nặng nghề. Kim đan cảnh cường giả. Kim Đan Trân Quân. Lao đạo ta, Linh Cứu Trân Quân. Rất nhanh, liền có một đạo rộng lớn thanh âm chuyển ra. Linh Cứu Trân Quân. Hiện trường lập tức kiến tĩnh, không dám nói tiếp nữa. Kim Đan Cảnh Cường Giả, đặc biệt là Linh Cứu chân Quân vẫn là Kim Đan Cảnh Trung Kỳ Cường Giả, lực uy hiếp so với bình thường Kim Đan Trân Quân, càng hơn một bậc. Cảm tại chư vị đạo hữu, đến thanh hư đấu giá hội. Chuyện lần này, ta đã có hiểu biết. Đối với bất luận cái gì có can đảm tại ta thanh hư đấu giá hội quay rối tu sĩ Chúng ta tuyệt sẽ không có bất luận cái gì nhân nhượng. Cho nên, tiếp xuống tới ta tuyên bố, cả đời cấm chỉ đàn quân chân nhân tham dự Thanh hư đấu giá hội, lập tức giải ép đàn quân chân nhân tiến về Thanh hư tông chấp pháp điện, giao cho chấp pháp điện định tội, hắn tham dự đấu giá báo giá, hết thể hết hiệu lực. Hiện tại, đấu giá hội lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa dứt lời, kia cô trùng trùng điệp điệp uy áp chi thế, biến mất theo. Mà kia đàn quân chân nhân, dường như cũng chấp nhận dạng này trừng phạt, căn bản không dám lần nữa lên tiếng. Tại Kim Đan cảnh chân quân trước mặt, hắn tam phẩm trung giai luyện đan sư, đời tiếp theo đan bảo điện điện chủ nhân chọn thân phận, nhưng không dậy được bao lớn tác dụng. Linh Cứu chân quân không chỉ có thực lực kinh người, đạt đến Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ, bản thân càng là công việc bên ngoài điện điện chủ, thân phận cùng đan bảo điện điện chủ cung cấp, thật muốn chọc tới hắn, đối phương coi như tại chỗ đem hắn giết chết, cũng không có người sẽ đi truy cứu. Linh Cửu chân quân, không hổ là Kim Đan cảnh chân quân, uy thế quả nhiên là quá mạnh. Kim Đan cảnh trung kỳ Đã so ta tại thập vạn đại sơn trông được đến rất nhiều yêu quân, càng thắng rồi hơn một bậc. Chứ ba cái kia nguyên thần cảnh yêu tổ bên ngoài, đoán chừng chỉ có đầu kia lao quy, mới dám nói thắng hắn một bậc đi. Bạch tử nhạc sợ hãi thán phủ. Nhìn không được cùng mình trước đó tại thập vạn đại sơn bên trong đụng phải mấy vị kim đan cảnh yêu quân tiến hành so sánh, rất nhanh liền có phán đoán. Tiếp xuống tới, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Về phần kia ngàn năm băng tâm hỏa, tự nhiên là bị bạch tử nhạc cầm xuống. Giá cả lại cũng không là hắn cuối cùng báo giá 1300 mai thượng phẩm linh thạch, mà là 1200 mai. Mặc dù với hắn mà nói khác biệt không lớn, nhưng cảm giác lại kiên quyết khác biệt. Bất quá lần này không hiểu trêu chọc phải đàn quân chân nhân. Bạch Tử Nhạc không khỏi bật cười, mặc kệ là luyện đan thực lực vẫn là tiên pháp thực lực, hắn đều tự tin nghiền ép cái này đàn quân chân nhân, coi như tương lai thật bị gặp được, hắn lại có sợ gì chi. Hung chi bởi vì đấu giá hội đặt tính, trừ phi hắn chủ động bại lộ, không phải đối phương nhưng tuyệt khó biết kia ngàn năm băng tâm hỏa là rơi vào hắn trong tay. Linh cứu chân quân xử lý không thể bảo là trễ, không thể bảo là không quả đoán, nhưng tiếp xuống tới đấu giá hội cuối cùng vẫn là thụ đến nhất định ảnh hưởng, làm cho tất cả thanh hư tông nhân viên tương quan trên mặt, cũng không khỏi hiện ra một kia vẻ lo lắng. Cũng may, theo từng kiện bảo vật xuất hiện, vô số tu sĩ tranh đoạn, hiện trường lại lần nữa lửa nóng, này mới khiến bọn hắn thoáng quan tâm xuống tới. Cũng dưới tình huống như vậy, bạch tử nhạc Lặng yên không tiếng động rời đi rất nhanh liền về đến động phủ của mình bên trong. Cái này tu di chân phủ. Bạch Tử Nhạc đi đầu móc ra một cái bệ đá, bệ đá nhìn chỉ là bàn tay lớn nhỏ, nhưng phía trên lại có một tòa đại điện hiện lộ, chỉ từ ngoại hình nhìn, liền mười phần tinh xảo tinh tế, sinh động như thật. Hắn có chút một điểm, một tia thần nghiệm chi lực xông ra. Trong chốc lát, bệ đá lớn lên theo gió, trực tiếp làm lớn ra gấp trăm ngàn lần, lập tức liền có một tòa đại điện ở trước mặt hắn hiển lộ ra. Bước vào đại điện, Bạch tử nhạc trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không hổ là tu di chân phủ, luyện đăng thất, luyện khí thất, tu hành thất, linh thú thất, tàng thư các. Vậy mà cái gì cần có đều có, mười phần rộng lớn, tựa như coi là thật có một cái chiếm diện tích phạm vi chừng vạn mét đại điện xuất hiện tại trước mặt của ta. Mà lại cái này pháp bảo bên trong, trừ tu di đại trận cô kia chuẩn bị mở rộng không gian tác dụng bên ngoài, còn có phòng ngự, ẩn ấp, gây hào ảnh, cảnh báo chờ nhiều loại công dụng. Thân minh cảnh trở xuống tu sĩ căn bản không phát hiện được tòa này chân phủ vết tích. Mà thần minh cảnh trở lên tồn tại một khi thần niệm dò xét, ta cũng có thể sớm phát hiện, mười phần thuận tiện. Muốn nói tiếc nuối duy nhất chính là cái này chân phủ mặc dù thoải mái dễ chịu, không gian nhìn rộng khắp, nhưng thực tế không gian cũng không lớn, hết thể chỉ là bắt nguồn từ trận pháp chi lực huyền bí mà thôi. Bản thân tu gi chân phủ cũng liền không phải động thiên loại pháp bảo, không gian bên trong kỳ thật vẫn là kết hợp ngoại giới không gian mà tới. Cho nên ta cầm chi xem như cỡ lớn không gian chữa vật ý nghĩ cũng theo đó thất bại. Bởi vì một khi ta đem chân phủ thu vào trong chữa vật đại, bên trong đồ vật đều sẽ tùy theo về ra. Bất quá, coi như như thế, cái này tu di chân phủ cũng đồng dạng là một tòa công năng cường đại pháp bảo, là một kiện di động tiên phủ, quả thật là tiên pháp tu sĩ nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Bạch tử nhạc một phen do xét, thí nghiệm, rất nhanh liền có phán đoán. Trong lòng cũng cảm giác đến một tia thỏa mãn. Có cái này pháp bảo. Chí ít hắn tương lai ra ngoài thời điểm, cũng không về phần màn trời chiếu đất, đồng thời còn cần thời khắc phân tâm phòng bị một chút nguy hiểm ráng lâm. Đương nhiên, hắn trong lòng càng muốn tự nhiên là kia danh xương tự thành một vùng không gian động thiên pháp bảo. Đáng tiếc loại kia chí bảo, liền xem như kim Đan cảnh chân quân đều không có mấy người có được, xuyên vân tứ tông, giống như cũng chỉ có kia đại phật tông, có một cái cắt sỏi thế giới, nghe nói bên trong chính là đại phật tông chân chính sơn môn chỗ, cắt sỏi thế giới không mất, như vậy đại phật tông liền bất diệt thần bí mà lại cường đại. Sau đó, chính là trọng yếu nhất ngàn năm băng tấm hỏa. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, hiện lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, vung tay lên một cái, một cái đặc thù linh hộp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mở ra linh hộp, một cuốc cực hạn khí âm hàn tùy theo tản ra, để hắn thân thể đều là có chút lắc một cái, làn ra phía trên lên một tầng tinh mịn nổi ra gà. Một cái to lớn huyền băng bên trong, một đoàn lam sắc hỏa diễm, ngay tại trong đó có chút dập dờn. Thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa tới tay, đối với bây giờ ta đến nói, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Tiếp xuống tới, ta chỉ cần thuận thế đem cái này linh hỏa luyện hóa, đặt vào ta thần thông chi pháp vạn hỏa lò luyện bên trong, lập tức liền có thể khiến cho ta hỏa diễm uy lực đại tăng, đột phá cấp bậc hạn chế, đạt tới có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Mượn nhờ cái này đoàn linh hỏa, ta không chỉ có thể thuận thế luyện hóa kia một đoạn nguyên thần cảnh yêu xương đúc thành mạnh nhất bản mệnh pháp bảo cần có thể tại luyện đan cùng luyện khí phương diện tiến thêm một bước. Chí ít tam phẩm cao giai luyện đan sư đến tứ phẩm sơ giai luyện đan sư ở rưỡi chủ yếu nhất linh hỏa uy lực giằng buộc đã bị ta pha vỡ. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động. Đại đạo chi tranh, thắng huyết thảy. Tại con đường trước mặt, hắn há lại sẽ nhường cho tại kia đan quân chân nhân. Không chần chờ, tâm hắn niệm khế động, thần thông chi pháp vạn hỏa lò luyện nháy mắt thi triển mà ra. Trong chớp mắt, liền có một đoàn tứ sắc hỏa diễm Hóa thành sóng lớn, trực tiếp bao trùm tại kia huyền băng phía trên. Xui suy suy Huyền băng tan giã, rất nhanh liền có một kia ngàn năm băng tâm hỏa bị dẫn động. Xì xì xì. Nháy mắt, tứ sắc linh hỏa hơi rung nhẹ, ngàn năm băng tâm hỏa cấp tốc lan tràn mà tới. Bất quá, bạch tử nhạc sắc mặt không thay đổi, thần nghiệm chi lực điên cuồng phun trào, lập tức liền đem tầng này băng diễm áp chế, sau đó nhanh chóng vận chuyển vạn hỏa lò luyện, hấp thu chuyển hóa, tựa như cối tự Cấp tốc đem cái này từng kia từng sợi băng diễm đều cho mài luyện hóa. Tốt. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền cảm giác đến mình kia lúc đầu đã bị hắn tăng lên tới đỉnh phong vạn hỏa lò luyện uy lực, lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Chương 459, nửa bước kim đăng cảnh. Cho dù vạn hỏa lò luyện tăng lên tốc độ rất chậm, lộ ra có chút nhỏ bé, nhưng lại xác thực tồn tại. Mà theo ngàn năm băng tâm hỏa luyện hóa, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát hiện kia vạn hỏa lò luyện bên trong nguyên bản tứ sắc hỏa diễm Trong bất chi bất giác đã nhiều một tầng màu lam, ngay tại hướng ngọn lửa 5 màu biến chuyển. Hô hô. Đột nhiên, ngàn năm băng tâm hỏa dường như không cam lòng bị luyện hóa, đống nhiên tăng gọn, gào thét ở giữa, chung quanh hơn trăm mét phạm vì bên trong hết thể sự vật hơi nước, nháy mắt từ đó thoát ly mà ra, đông kết nát hóa, biến mất không còn tâm tích. Đây chính là ngàn năm băng tâm hỏa băng diễm chi lực, coi như chỉ là có chút tỏ khắp, lại có thể xưng hết thể thủy thuộc tính lực lượng khắc tinh, xinh sinh tức đoạt mà tại lúc này, Theo cố này băng diễm chi lực lan tràn phía dưới, bạch tử nhạc thể nổi huyết dịch dường như cũng thụ đến ảnh hưởng, muốn tử trong cơ thể hắn rút ra mà ra. Trong lòng nhảy một cái, hắn không dám thất lễ, thất thải độ óc linh quang bay lên, nháy mắt liền đem băng diễm chi lực ngăn cách. Ngay sau đó, hắn thần nghiệm hóa thành dòng lũ, không ngừng vùi đầu vào vạn hỏa lò luyện bên trong, lại một lần nữa chặn lại băng diễm xâm nhập, cấp tốc vượt trên băng diễm, ngược lại bắt đầu luyện hóa. Một phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình vạn hỏa lò luyện hỏa diễm uy lực tại không ngừng tăng lên, thể nội thần niệm chi lực cũng theo đó không ngừng tiêu hao. Thầm tư nhất truyện, thần niệm khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng một tầng nghi hoặc nhưng lại tại hắn trong lòng dâng lên. Giống như cái này ngàn năm băng tâm hỏa đối với ta vạn hỏa lò luyện uy lực tăng lên, cũng không như trong tưởng tượng như vậy to lớn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh nghi. Cho dù loại này tăng lên vượt xa thần mình cảnh hỏa thuộc tính đại yêu bản mệnh yêu hỏa gia chỉ tăng lên, nhưng lại rất khó coi là thật đem mình vạn hỏa lò luyện, vượt tới có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Ngay tại Bạch Tử Nhạc đem cuối cùng một sợi băng diễm rút ra nháy mắt, một đoàn nhạt đến cực hạn hỏa diễm, lại hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt hướng về động phủ bên ngoài bay thẳng mà đi. Chờ một chút, muốn chạy. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, thần niệm bỗng nhiên bắn ra. Đã thuế biến thành ngọn lửa năm màu vạn hỏa lò luyện nháy mắt châng ngập, vào đầu liền đem cái này đoàn hỏa diễm trực tiếp bao lại. Ccc Một cú lực lượng cuồng bạo, nháy mắt liền từ đoàn kia nhỏ bé hỏa diễm bên trong tuôn ra, dường như muốn từ đó tránh thoát mà ra. Nhưng bạch tử nhạc ánh mắt lại là sáng lên, trong lòng cuồng hô, hỏa diễm bản nguyên, đây là hỏa diễm bản nguyên tri lực. Là, đây mới là thiên điệu chi hỏa lúc đầu bộ dáng, không có bản nguyên, như thế nào thành tiểu thiên điệu chi hỏa? Rốt cuộc không lo được thần niệm tri lực tiêu hao, không ngừng vận chuyển vạn hỏa lò luyện, một khi thần niệm tri lực có cạn kiệt dấu hiệu, lập tức tiêu hao hồn năng, chuyển hóa thành thần niệm một hơi hai hơi ba hơi rốt cục cố thứ nhất hỏa diễm bản nguyên bị hắn luyện hóa trong chốc lát hắn liền cảm giác được mình vạn hỏa lò luyện tăng mạnh một mảng lớn sau đó là cỗ thứ hai cô thứ ba thứ tư cỗ trong bất chi bất giác bạch tử nhạc đột nhiên liền cảm giác được mình vạn hỏa lò luyện uy lực đột phá cái nào đó giới hạn dường như tiến vào một tầng khác mà theo vạn hỏa lò luyện uy lực tăng vọn luyện hóa hỏa Diễm bản nguyên tri lực tốc độ cũng theo đó tăng tốc sau nửa giờ Cuối cùng một sợi bản nguyên tri lực bị hắn luyện hóa. Rốt cuộc xong rồi. Thiên địa tri hỏa ngàn năm băng tâm hỏa bị ta triệt để luyện hóa, bây giờ hỏa diễm uy lực cũng theo đó tiêu thăng, tăng lên đến có thể so với Kim Đan chân hỏa trình độ. Mà lại, có lẽ là hỏa diễm bản nguyên dung nhập, ta môn này thần thông, vậy mà cực hạn diễn hóa, tạo thành một đạo thần thông hạt giống, dung nhập trong cơ thể của ta. Có cái này mai thần thông hạt giống, chỉ cần ta thần nghiệm thôi động, cơ hồ động nghiệm ở giữa liền có thể đem vạn hỏa lò luyện thi triển mà ra. Căn bản không cần lại đi tận lực thi triển, thế nhưng là thuận tiện quá nhiều. Bạch tử nhạc thở vào một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thần thông hạt giống, cũng không là bình thường thần thông có thể cô động mà thành. Không chỉ có đại biểu cho uy lực, thay thế biểu lấy môn này thần thông tiềm lực. Nếu như một mực tế luyện, thậm chí sẽ bởi vậy diễn hóa, hình thành đại thần thông. Đại thần thông uy lực, coi như vượt xa thần thông chi năng. Sau đó, hắn nhịn không được có chút một chiều, một đoàn ngọn lửa năm màu lập tức liền từ trong cơ thể hắn triệu hoán mà ra. Hắn không chế cái này, đoàn ngọn lửa năm màu có chút vừa giảm, một khối ụ đá cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, liền bị đốt cháy hóa thành cho tàn, đồng thời hỏa diễm dư thế không giảm, dáng lâm trên mặt đất, xinh xinh đem đại địa đốt ra một cái to lớn cái hố. Ngọn lửa này uy lực, quả nhiên cường hãn quá nhiều, có thể so với kim đan chân hỏa. Nói cách khác, ta chân thực thực lực, có lẽ không sánh bằng chân chính kim đan cảnh chân quân, nhưng nếu như thi triển vạn hỏa luyện, lại có thể đạt tới dạng này một cái cấp độ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ lập tức liền có chút kích động. Nếu như nói, theo hắn đem rất nhiều thần thông tu luyện tới viên mãn, cảnh giới cũng đột phá đến thần minh cảnh sơ kỳ, hắn thực lực đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ vô địch chi cảnh, như vậy lúc này vạn hỏa lò luyện hỏa diễm uy lực tiêu thăng, đã sinh sinh đem hắn thực lực trồng cao, vượt qua thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, đạt đến nửa bước kim đan cảnh trình độ. Chí ít tại thần minh cảnh này cấp độ, hắn đã không sợ tại bất luận kẻ nào. Mà lại Ý theo ta đối với cửu tinh đạo cung tinh cấp cường giả phán đoán, nhất tinh thần minh cảnh cường giả, kỳ thật thực lực liền tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ, nhị tinh cường giả liền tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng, tam tinh cường giả thì tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng. Tam tinh đến tứ tinh ở giữa lại có một nấc thang, trực tiếp vượt qua thần minh cảnh trung kỳ vô địch cái này một cái cấp độ thực lực, bước vào đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Lục tinh đến thất tinh lại là một nấc thang, Thất tinh cường giả liền tương đương với thần minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng, trời sinh liền so tam tinh cùng lục tinh cường giả mạnh lên hai cấp độ. Mà cửu tinh cường giả, bình thường đều chỉ thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng trở lên cường giả. Chỉ bất quá bởi vì không có thiết lập càng nhiều thực lực đẳng cấp, cho nên cửu tinh cường giả, kỳ thật bao gồm thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, thần minh cảnh vô địch cùng nửa bước kim đan cảnh cái này ba cấp độ. Bằng vào ta bây giờ nửa bước kim đan cảnh cấp độ thực lực, nếu như tiến về cửu tinh đạo cùng cầm tới Cựu Tinh Thần Minh Lệnh, không có chút nào khó. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc tâm tư lưu động, có đột nhiên nghĩ đến cái kia thần bí khó giỏ Cựu Tinh Đạo Cung. Một phen đối so với về sau, trong lòng lập tức liền có chút khoái động. Trước đó, đối với thất tinh trở lên thần minh cảnh cường giả, hắn vẫn là có một chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có tuyệt đối tự tin. Nghe nói, phàm là thông qua Cựu Tinh Đạo Cung tinh cấp khảo hạch, Cựu Tinh Đạo Cung liền sẽ cho ra thích hợp ban thưởng, tinh cấp càng cao, Như vậy ban thưởng liền sẽ càng thêm phong phú. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, đột nhiên cũng lên tham dự tinh cấp khảo hạch ý nghĩ. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc nhưng lại từ bỏ. Bây giờ hắn vạn hỏa lò luyện uy lực đã tăng lên đi lên, trước mắt bày ở trước mặt hắn khẩn yếu nhất, vẫn là luyện chế thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Càng đừng nói, hắn đã đáp ứng tiến vào Phú Thủy chân nhân, muốn gia nhập Thanh hư tông, càng muốn mượn nhờ Thanh hư tông nội tình, sáng chế độc thuộc về mình thần minh cảnh công pháp. Tự nhiên không tốt sinh thêm nhiều sự cố. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái rộng mở mật thất bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu trường dài khoảng một trượng, cao khoảng 7 thước màu đen đại cẩu toàn thân vết máu dày đặc, hai mắt huyết hồng mà giữ tợn, tựa như hết sức thống khổ. Giống, một tiếng tiếng gầm chuyển ra, đại cầu thân thể có quy luật ép động lên, từ dưới đi lên, từ trong ra ngoài. Mà theo nó ép động, một tia từng sợi huyết dịch, liền từ trong cơ thể của hắn bài xuất, hóa thành vết máu trải rộng tại thân thể của hắn mỗi một nơi hiệu lãnh. Quả nhiên, Tiểu Hắc Cẩu muốn đột phá, ngược lại chính là thời điểm. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, trước đó hắn tận lực từ đấu giá hội bên trong chụp được một bình huyết mạch đan, tăng lên tiểu Hắc cầu huyết mạch chi lực. Lúc này đối phương đã đem ba cái huyết mạch đan toàn bộ nuốt, huyết mạch chi lực tinh luyện tăng lên phía dưới, ngược lại là đưa nó kia lúc đầu một thân phỉ phiêu thân thể, tinh luyện mấy phần, lộ ra càng thêm cường tráng mà hữu lực. Tự nhiên khí tức, nội tình Cũng phải so trước đó càng thêm hùng hậu, bây giờ rốt cục hoàn thành thuế biến, muốn chính thức đột phá. Từ luyện khí kỳ tiểu yêu, triệt để tiến dai đến thông linh cảnh bên trong yêu. Tốt xấu xem như một đường cùng ta trưởng thành yêu thú, liền giúp ngươi một tay đi. Bạch tử nhạc mắt thấy đối phương đột phá sự tình thống khổ cùng gian nan, sắc mặt không thay đổi, đưa tay không khỏi có chút một điểm. Lập tức, một đoàn linh quang liền tùy theo sông ra. Giống. Tiểu hắc cầu mừng rỡ, trong miệng lập tức phát ra hưng phấn giống to, chống Thế như trẻ che, trực tiếp trợ nó xông qua mấy chỗ cửa ải. Nhất cổ tác khí phía dưới, nó nháy mắt mở ra một đạo quan khiếu, thân thể chợt nhẹ, đột phá. Nga Ngao. Một đạo bén nhọn mà phân chân giống lên một tiếng truyền ra, tiểu hắc cầu hình thể, theo nó đột phá, nhanh chóng cất cao. Cơ hồ trong chốc lát, liền mở rộng đến dài khoảng 3 trượng, hai trượng có thừa cự thú. Lần này, bởi vì bạch tử nhạc tương trợ, nó đột phá thời điểm còn bảo lưu lại một chút lực lượng. Dường như không hài lòng mình trên thân trải rộng vết máu, nó trên thân thanh quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Nhất thời, tinh tế vỡ nát vết máu, liền tùy theo hướng về bốn phía vậy số ra. Hình thể ưu thế, để tiểu hắc cầu nhìn thấy bạch tử nhạc thời điểm, không tự chủ được mang theo một kia nhìn xuống chi ý, nó mắt chó theo thói quen một nghiêng, mặt chó lập tức hạ ra một phát, dường như có chút đắc ý, cao trạng thân thể, mênh ngông lực lượng, để nó có thể rõ ràng cảm giác được mình lúc này cường đại nó lập tức bành trướng, Đông nhiên có chút nhao nhao muốn thử, muốn cùng bạch tử nhạc đỏ sức một phen. Bạch tử nhạc sắc mặt co rú một chút, một trường như thiểm điện vỗ ra, coi như đột phá đến thông linh cảnh đều vẫn là một đầu xuẩn chó, không cứu nổi. Nào ô một tiếng, tiểu hác cẩu cả thân thể hung hăng đâm vào linh thú thất trên vách tường, trực tiếp ở trên vách tường dính mười hơi thời gian, mới rớt xuống xuống tới. Nghĩ nghĩ, bạch tử nhạc đưa tay lại là một điểm, một cái kim sắc tiểu tháp vọt thẳng ra. Rất nhanh, một con to lớn bạch hổ tùy theo xuất hiện Vừa mới tử nghĩ từ trên mặt đất bỏ dậy tiểu hắc cẩu, thân thể lập tức cứng đở, không tự chủ được một lần nữa nguyên than xuống dưới. Chủ nhân! Bạch hổ đại yêu cung kính mở miệng nói ra. Hảo hảo điều giáo một chút. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng điểm một cái đầu, lập tức quay người rời đi. Nga ô! Tiểu hắc cẩu thân thể run lên, dường như nghe hiểu bạch tử nhạc, trong miệng lập tức phát ra kêu rên. Bạch hổ đại yêu hổ trên mặt thì tràn đầy vẻ hương phấn, ngo ngoe muốn động ở giữa, nuôi hổ vỗ, đại môn bỗng nhiên khép kín Chương 460: Bản mệnh pháp bảo thành. Bắt đầu đi. Bạch Tử Nhạc đứng tại luyện khí thất bên trong, tâm niệm vừa động, chỉ tay một cái, một đoàn tựa như lò luyện ngọn lửa 5 màu, nháy mắt nở rộ ra. Thần thông chi pháp, Vạn Hỏa Lò Luyện. Cái này Vạn Hỏa Lò Luyện, xuất từ Hoang Cổ vực Vạn Tượng Môn, cái này Vạn Tượng Môn nghe nói cùng Hoang Cổ vực 7000 năm trước cường thịnh tông môn, Vạn Tượng Tông có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Mà môn này Vạn Hỏa Lò Luyện, nghe nói liền nguồn gốc từ Vạn Tượng luyện khí đường. Là thích hợp nhất luyện khí cùng luyện đan lúc này vạn hỏa lo luyện một chỗ hyến hóa phía dưới thiên nhiên tạo thành một cái lô đỉnh coi là thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Bạch tử nhạc không trần chờ vội vàng từ mình trong túi chữ vật đem thêm một đoạn phẩm dai thẳng tới ngũ phẩm nguyên thần cảnh yêu xương lấy ra yêu xương tay cánh tay to dài trong suốt như Ngọc chính là một cái thiên nhiên kiếm kiếmôi cho nên Bạch tử nhạc lúc trước cân nhắc chính là tế luyện một thanh phi kiếm thân nghiệm dẫn dắt có chút ném đi Yêu xương nháy mắt như tại vạn hỏa lò luyện nhất vị trí trung tâm, tại kia vô tận ngũ sắc chi hỏa bao quạ phía dưới, chìm chìm nổi nổi. Xì, xì, xì Cực nóng nhiệt độ cao không ngừng tuôn ra, toàn bộ tác dụng tại yêu xương phía trên, Bạch Tử Nhạc cũng tại tiếp tục tiêu hao thần nghiệm, duy trì thần thông thi triển. Có thể so với Kim đàn chân hỏa ngọn lửa năm màu thiêu đốt phía dưới, nguyên thần cảnh yêu xương mặt ngoài có chút biến hóa, thời gian dần qua xuất hiện một tia tan rã dấu hiệu. Tốt, nguyên thần cảnh yêu xương rốt cục bắt đầu hòa tan. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống tới chỉ cần làm tương bước, không ngừng điều chỉnh chính là Bạch tử nhạc nhãn tình sáng lên, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng Toàn bộ trong quá trình luyện chế, khó khăn nhất chính là cái này Dung luyện ngũ phẩm linh tài nguyên thần cảnh yêu xương bắt đầu giai đoạn Bây giờ nguyên thần cảnh yêu xương bắt đầu dung luyện Cơ hội liền đại biểu cho hắn bản mệnh pháp bảo, đã thành hình một nửa Bất quá bạch tử nhạc cũng không có vì vậy mà đắc ý Pháp bảo, đặc biệt là bản mệnh luyện chế pháp bảo Cho tới bây giờ cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Vật liệu phối hợp, tạp chất rút ra, nhiệt độ khống chế, linh năng biến hóa. Đủ loại vấn đề, coi như Bạch Tử Nhạc bây giờ cũng có được tam phẩm sơ dai luyện khí sư thực lực, cũng không dám chủ quan, càng cần hơn cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, toàn bộ nguyên thần cảnh yêu xương liền bị triệt để dung luyện, từng đoàn từng đoàn màu xám tạp chất, cũng theo đó bị ngọn lửa năm màu thiêu đốt, tăng thêm hắn luyện khí quyết pháp rút ra, mà hóa thành tro bụi, vạn hỏa lò luyện bên trong Tùy theo liền chỉ còn lại có một đoàn màu trắng loáng dung dịch. Cái này dung dịch, chính là yêu xương vật liệu tinh hoa, càng là hắn bản mệnh pháp bảo có thể đạt thành hắn mong muốn nơi mấu chốt. Ngay sau đó, bạch tử nhạc tâm niệm vừa động bắt đầu đem mặt khác vật liệu đầu nhập trong đó. Thiên tâm thạch, thiên tầng mục, ngọc hư cao, sao trời tử xa, vạn năm vẫn kim. Các loại vật liệu không ngừng đầu nhập. Những tài liệu này, cho dù đều 10 phần chân quý, loại nào xuất ra đi. Liền có thể đủ xem như cái khác tu sĩ bản mệnh pháp bảo chủ yếu vật liệu, nhưng ở bạch tử nhạc trong tay, lại có vẻ mười phần phổ thông, tại hắn ngọn lửa 5 màu dung luyện hạ, cũng là cơ hồ tại trong chốc lát liền tan đã hóa thành thể lỏng, đặt đến tinh khiết nhất, tinh thuần trình độ. Ngẫu nhiên, hắn sẽ còn lấy ra các loại 2 3 phẩm linh thủy, tiến hành phối hợp dung luyện, hoặc là khống chế hỏa diễm, lấy các loại tướng đối ứng nhiệt độ hoàn cảnh tiến hành rèn đúc, đem các loại vật liệu bên trong một kia từng sợi tạp chất, toàn bộ đều cho lấy ra. Sau đó liền bị Bạch Tử Nhạc không chế hạ, theo thứ tự dung nhập kia nguyên thần yêu xương bên trong. Mười mấy loại nguyên thạch vật liệu qua đi, Bạch Tử Nhạc tâm niệm lần nữa khế động, 78 bên trong các loại phẩm giai yêu bảo, Bạch Tử Nhạc mình thường dùng Tị Pháp Thần kiếm, màu đen thần đao, đả thần xích chờ pháp bảo, cũng theo đó bị hắn lấy ra. Một chút do dự, hắn cắn răng một cái, liền bỗng nhiên đầu nhập đến vạn hỏa lò luyện bên trong. Những này pháp bảo, đối với hắn hôm nay đến nói, tác dụng không lớn, nhưng bản thân vật liệu lại có nhiều chỗ độc đáo cũng bị hắn xem như tế luyện mình bản mệnh pháp bảo tư lương. Ngay sau đó, bạch tử nhạc vung tay lên, lại là mấy chục các loại phẩm dai vật liệu bị hắn lấy ra, theo thứ tự rơi vào vạn hỏa lò luyện bên trong. Một cái giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thời gian trôi qua hạ, bạch tử nhạc không ngừng đầu nhập các loại vật liệu tiến hành dung luyện, trọn vẹn trên trăm loại phẩm dai khác nhau vật liệu toàn bộ rơi vào vạn hỏa lò luyện bên trong, bị hắn không ngừng tinh luyện, thuần hóa, tế luyện, dung hợp Khi Bạch Tử Nhạc đem cuối cùng một loại vật liệu đầu nhập trong đó dung hợp lấy mắt, một chùm sáng màu bốn phía kim loại dung dịch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. 172 loại vật liệu phối hợp dung hợp, giai đoạn trước công tác chuẩn bị, cuối cùng triệt để hoàn thành. Tiếp xuống tới, ta đem triệt để chế tạo, thuộc về chính ta bản mệnh pháp bảo phối thai. Bạch Tử Nhạc con mắt tranh tranh tỏa sáng, tâm niệm vừa động ở giữa, thần nghiệm chi lực lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thần nghiệm như truy, hóa thành từng đạo luyện khí quyết pháp. Không ngừng tại vật liệu bên trong rèn lên, rất nhanh liền đem toàn bộ vật liệu, rèn đúc thành một thanh hình kiếm phôi thai. Cái này thời điểm, nếu như là bình thường người tế luyện bản mệnh phát bảo, kỳ thật đã coi như là thành công. Nhưng ta bản mệnh phát bảo, lại muốn khác nhau. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, trên mặt ngược lại là hiển lộ ra một kia ngưng trọng. hắn phi thường rõ ràng, mình cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất, chính là mình có được giao diện thuộc tính. Cũng bởi vậy, hắn thực lực tốc độ tăng lên. Kỳ thật muốn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần nhanh quá tiên pháp tu sĩ. Người bên ngoài có lẽ cần trăm năm thời gian mới có thể vượt qua cảnh giới ràng buộc, hắn tại hồn năng sung túc tình hồn giới, thậm chí chỉ cần một nháy mắt liền có thể vượt qua. Kể từ đó, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tế luyện, mới có thể khiến chi độ theo mình thực lực tiến độ bản mệnh pháp bảo, liền lộ ra có chút không thích hợp. Vì thế, Bạch Tử Nhạc nhiều phiên suy nghĩ, càng sử dụng trọn vẹn một cái giờ ngộ đạo thời gian, mới cuối cùng tìm đến giải quyết chi pháp. Trời sinh văn vật Linh khí tác dụng dưới, vạn vật cũng đang theo đuổi tiến hóa, kỳ vọng siêu thoát. Nhân loại thành tiên, giá thu thành yêu, hoa cỏ cây cối, cũng muốn hình thành linh vật tinh quái, thậm chí tiểu liền tảng đá khối sắt chờ chết vật, cũng muốn mở ra linh khiếu, từ đó đạp lên con đường tu hành. Như vậy ta vì cái gì không thể cố ý, vì ta bản mệnh pháp bảo tạo nên linh khiếu, khiến cho có thể tự chủ hấp thu thiên địa tinh hoa, cũng có thể từ ta cung cấp nuôi dưỡng, khiến cho không ngừng trưởng thành. Bạch tử nhạc mượn nhờ ngộ đạo thời gian Tăng thêm chính hắn đối với con đường luyện khí hiểu rõ, rất nhanh liền tìm đến một đầu có thể thực hiện con đường. Ngáy mắt, hắn liền đem mình thần nghiệm chi lực, đầu nhập đến một thanh kiếm này hình phôi thai phía trên. Thần nghiệm nhập đao, trực tiếp xâm nhập phôi thai nội bộ, sau đó hóa thành hàn quang một điểm. Nhất thời, hình kiếm phôi thai nội bộ, liền nhiều hơn một cái tựa như bọt khí lỗ thủng. đó lấy, hắn không chút nào dừng lại, tìm đúng vị trí, chống ra lỗ thủng, một cái qua đi, lại là một cái, tốc độ có thể nói nhanh chóng Bạch tử nhạc nhất quen thuộc, tự nhiên là thuộc về mình huyệt khiếu vị trí, cho nên hắn bắt trước làm theo, trực tiếp tại kiếm này hình phôi thai phía trên, điểm ra 1296 mai linh khiếu, sau đó mượn nhờ hắn nhất nguyên đại đạo Pháp, tại hình kiếm phôi thai bên trên nhất chuyển. Ông! Ông! Ông! Hình kiếm phôi thai lập tức rung động lên, toàn bộ thân kiếm, đều tách ra một tầng trói mắt kim quang. Thành sao? Bạch tử nhạc có chút chân trờ, cũng không dám lãnh đạo, một ngụm tâm đầu huyết nháy mắt bị hắn phương ra. Trực tiếp rơi vào kiếm này hình phồi thai phía trên. Si si si. Huyết dịch xâm nhiễm phía dưới, trên phi kiếm lập tức liền có thêm một loại không hiểu khí tức. Mà bạch tử nhạc cũng nháy mắt liền cảm giác được, mình cùng cái này phi kiếm ở giữa, nhiều một tầng liên hệ. Cuối cùng một bước. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, lại là lật một cái, một bình linh khí tủy ý linh thủy, liền bị hắn lấy ra. Tứ phẩm linh thủy, thái nhất sinh thủy. Không chậm trễ chút nào, bạch tử nhạc có chút chỉ dẫn Thái nhất sinh thủy lập tức liền vạch nên một đạo lưu quang, trực tiếp đổ vào tại kia hình kiếm phôi thai phía trên. Si si si. Linh thủy tế luyện, trong trước mắt, một thanh ánh bạch như ngọc, hàn quang lệ lệ phi kiếm, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phi kiếm thành hình. Bạch tử nhạc trong lòng kích động, vung ra thần nghiệm, bắt đầu cẩn thận cảm thụ một thanh này phi kiếm. Sau đó, hắn sợ ngây người. Hô hấp. Hắn vậy mà cảm giác đến chui này phi kiếm đang hô hấp. Tại tự động phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa. Cho dù lúc này trên phi kiếm còn tản mát ra kinh người nhiệt lực, nhưng xung quanh xác thực có một cỗ thiên địa linh khí, tại bị phi kiếm chậm rãi dẫn động, rót vào phi kiếm bên trong. Không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc đem thần niệm rót vào phi kiếm bên trong. Nhẹ nhõm, tự nhiên, căn bản không có cảm nhận được mảy may trở ngại. Giờ khắc này, hắn trong lòng không khỏi sinh ra ngộ ra. Trôi này phi kiếm chính là hắn, hắn chính là trôi này phi kiếm, cả hai tương hợp một thể. Không, có chút nào ngưng trệ. Loại này phù hợp cảm giác, là lúc trước hắn sử dụng bất luận cái gì pháp khí linh khí thậm chí là pháp bảo, đều không cảm giác được, liền xem như bị hắn sử dụng lâu nhất, tế luyện nhất là khắc sâu tị pháp thần kiếm, đều là như thế. Bản mệnh pháp bảo, đây mới thật sự là bản mệnh pháp bảo. Cũng là độc thuộc về chính ta, chỉ có ta mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất vũ khí. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, hai mắt bên trong đều tách ra thần quang. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Cái này phi kiếm bản thể trọng lượng, kỳ thật đã đạt đến kinh người một vạn 3000 cân. Chỉ bất quá, bởi vì chính là ta bản mệnh pháp bảo, ta đang điều khiển thời điểm, căn bản không cảm giác được trọng lượng. Mà cái này bản mệnh pháp bảo uy lực. Bạch Tử Nhạc thần nghiệm vào ở, không chế phi kiếm lóe lên. Xuy xuy xuy, phi kiếm xuyên thấu, nháy mắt vạch phá bầu trời, lập tức ngay tại hư không trùng, rạch ra một đạo gọn sóng. Mà tốc độ, nhanh đến cực hạn. Hoàn toàn không có thi triển bất luận cái gì kiếm tiên pháp thuật. Nhưng phi kiếm bản thân tốc độ, lại đã đạt đến trình độ kinh người. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, lại lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí cấp bậc phi đao. Suy nghĩ chấp động, phi kiếm liền đã nhanh nhanh cắt qua. Phúc! Hắn thậm chí không có cảm nhận được mảy may ngưng trệ chỗ, trôi này thượng phẩm linh khí phi đao, liền đã bị chém thành hai đoạn. Đây vẫn chỉ là nương tựa theo phi kiếm bản thân cứng rắn trình độ sắp bén, nếu như trải qua thần niệm chi lực của ta tế luyện, tăng thêm tại trong đó văn khắc bên trên từng đạo thiên cương chế Quy lực của nó chẳng phải là càng thêm kinh người Bạch tử nhạc đối với trôi này bản mệnh pháp bảo phi kiếm vô cùng hài lòng luận phẩm dai phi kiếm có lẽ chỉ là sơ dai pháp bảo cấp độ nhưng bởi vì bản thể chất liệu quá cường đại nguyên nhân hắn thậm chí có can đảm trực tiếp cùng thượng phẩm pháp bảo cực phẩm pháp bảo cứng đối cứng chương 461 sơ bộ sáng tạo công cái này phi kiếm sắc bén vô song, tính bền dẻo cường đại càng tiềm lực kinh người có thể tự động thu nạp thiên địau tinh hoa các loại vật liệu tinh túy Từ đó nhanh chóng tăng lên phẩm dai. Như thế, ta liền vì đó lấy tên Bắc Minh đi, phi kiếm Bắc Minh. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, phi kiếm hóa thành tinh hồng, từ xa mà gần, tự động hư hóa, chui vào trong cơ thể của hắn, tại đan điển của hắn chỗ chìm nổi. Mà trong cơ thể hắn thần nghiệm chi lực cũng tại lúc này có chút nhất chuyển, tràn vào phi kiếm bên trong, cấp tốc cỏ rửa, tế luyện. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền cảm giác đến phi kiếm bên trong linh khiếu cũng tại khẽ chấn động, hô hấp vận chuyển Phẩm chất cùng ý lực cũng theo đó chậm chạp tăng lên. Ngày thứ hai, Phú Thủy chân nhân đệ tử, Thanh hư tông chân truyền đệ tử tử Minh đến đây bái phỏng. Từ Minh gặp qua Côn Luân tiền bối, Từ Minh cung kính làm cái đạo kê, mở miệng nói ra, "Đây là sư tôn để ta giao cho ngài 10 môn trực chỉ thần minh cảnh định phong công pháp, xin ngài xem qua." Mặt khác, sư tôn cố ý để ta cùng ngài nói rõ, lúc trước hắn bởi vì hứa sư thúc sự tình đã làm trễ ngại rất nhiều công sự, bây giờ công vụ chồng chất, lại là không tốt thoát thân tự thân tới cửa bái phỏng, xin hãy tha lỗi. Hết thể tự nhiên lấy công sự làm chủ, Phú Thủy đạo Hưu vẫn là quá khách khí. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Hắn biết Phú Thủy chân nhân chính là Thanh hư tông ngoại cần điện trưởng lão, tại huyết Phong thành bên trong chính là dưới một người trên vạn người thân phận, bây giờ đúng tại huyết Phong thành Thanh hư phong hội bắt đầu thời điểm, hắn tự nhiên sẽ có vô số sự tình phải bận rộn, thoát thân không ra cũng là mười phần bình thường sự tình. Ngay sau đó, Bạch tử nhạc thuận tay tiếp nhận 10 cái ngọc giàn đồng, thân nghiệm vừa chạm vào tức thu, sau đó mở miệng hỏi, đúng rồi, không biết người kia hứa sư thúc bây giờ như thế nào? Đa tạ tiền bối lo lắng, y theo tiền bối phương pháp, bây giờ sư thúc trên người đọc trướng đã triệt để giải, mặc dù nguyên khí còn có nhất định tổn thương, nhưng chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục Mà lại, thương thế lần này cũng không có tổn hại đến hứa sư thúc con đường, bởi vậy hứa sư thúc cực kỳ cảm kích Nếu không phải là hắn thương thế vẫn chưa sống tốt, không nên ra ngoài, không phải hắn khẳng định phải tự mình đến đây bái phỏng. Từ Minh vội vàng trả lời. Hiệu tâm liền tốt, cũng không cần như thế hình thức, ta cũng không thèm để ý những thứ này. Bạch tử nhạc cười cười, nói. đó lấy, hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, lại một lần nữa xác định tiến về thanh hư tông thời gian, từ Minh mới cáo tử. Mà tại từ Minh rời đi về sau, Bạch tử nhạc nhưng cũng không kịp chờ đợi, về đến mình tu hành mật thất bên trong. Mười môn trực chỉ thần mình cảnh đỉnh phong công pháp. Tại tứ Minh trước mặt, hắn còn duy trì bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng, đã sớm không kịp chờ đợi muốn rõ xét cái này mười môn công pháp. Lúc này nhìn qua cái này mười khối ngọc giản đồng, hắn trong lòng lập tức liền có chút kích động. Từ ngọc yên là pháp, thủy long quyết, khai sơn liệt địa pháp, đại nhật thần công, càn khôn điên đảo đại pháp, ngọc hư chân công, đô thiên thần ma công. Bạch tử nhạc thần nghiệm lại một lần nữa đụng vào đến những ngọc giản này đồng Bên trong tin tức lập tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Từng môn công pháp, cũng theo đó bị hắn nhìn tại trong mắt. Những này công pháp, vậy mà đều không chỉ là thần minh cảnh cấp độ công pháp, mỗi một môn đều bao hàm luyện khí cảnh, khai khiếu cảnh cùng thần minh cảnh ba cấp độ phương pháp tu luyện. Từng môn lại cũng có thể để một vị người thường, từ sơ bộ đặt chân tiên pháp tu sĩ, từng bước một tu luyện tới thần minh cảnh đỉnh phong công pháp. Hắn trong lòng có chút có chút ngoài ý mớn, càng cảm giác đến có một chút kinh hỉ. Bởi vì dạng này công pháp Từ cạn tới sâu, tương ứng kéo dài, càng có thể để cho hắn nhìn trộm ra sáng tạo công người tu hành lý niệm, tu hành mạch suy nghĩ, còn có tu hành về sau muốn đạt thành mục đích. Đối với hắn sáng tạo công thời điểm trợ rút, cũng tương ứng lớn hơn. Cho dù hắn rất nhanh liền nhìn ra, những này công pháp chỉ là danh tự lên được vang rội, kỳ thật phẩm dai đều tính không được cao bao nhiêu. Bởi vì thần minh cảnh công pháp, bình thường đều là khai khiếu cảnh công pháp kéo dài, công pháp phẩm dai, trực tiếp đối chiếu nhóm lửa huyệt khiếu nhiều ít. Lấy bạch tử nhạc lúc đầu lấy được tử khí quan thần pháp làm thí dụ, luyện khí cảnh không để cập tới, khai khiếu cảnh cấp độ, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng chính là 369 mai, mà đối chiếu thần mình cảnh công pháp, thì là lấy điểm ấy đốt 369 mai huyệt khiếu mà sáng lập Đại khái nguyên lý chính là huyệt khiếu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, sau đó trả lại thần niệm, thần niệm lớn mạnh, tăng cường tu sĩ linh hồn. Thần Minh cảnh, lớn mạnh chính là tiên pháp tu sĩ thần, cũng chính là linh hồn. Thường thường tại khai khiếu cảnh cấp độ cơ sở đánh cho càng là kiên cố, nhóm lửa huyết khiếu số lượng càng nhiều công pháp, tu luyện về sau, tu sĩ linh hồn cường độ gia tăng thì càng to lớn. Tự nhiên công pháp phẩm giai cũng liền càng cao. Cho nên thường thường là khai khiếu cảnh nhóm lửa huyết khiếu số lượng, quyết định một cái tu sĩ tiềm lực hạn mức cao nhất. Ngược lại không phải là không có đánh vỡ công pháp thường lệ thiên tài địa bảo, nhưng lại cũng không phải là mỗi một cái tiên pháp tu sĩ đều có dạng này cơ duyên cùng khí vận. Cái này mười môn công pháp bên trong, Nhất là Cao Minh, cũng chính là Ngọc Hư chân Công cùng Đô Thiên Thần Mà Công, đều là bao quát huyệt khiếu tại 600 mai tả hữu thần minh cảnh công pháp. Bạch tử nhạc trong lòng có một tia so đo, lại cũng không cảm thấy thất vọng. Lúc trước hắn có thể từ từng quyển từng quyển phẩm dai hơi thấp khai khiếu cảnh công pháp cơ sở phía trên, khai sáng ra môn kia bao gồm 1296 mai huyệt khiếu nhất nguyên đại đạo Pháp, tự nhiên là có lòng tin từ cái này từng môn thần minh cảnh công pháp tích lũy bên trong. Sáng chế một môn đối chiếu nhất nguyên đại đạo Pháp đến tiếp sau chi pháp. Mười bản trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong chi pháp, tăng thêm ta trước đó tích lũy, ta ngược lại là cũng có thể thử một lần, nộ đạo sáng tạo công. Coi như không thể chân chính thành công sáng chế hoàn mỹ đến tiếp sau chi pháp, cũng có thể để ta đem những này công pháp, hoàn chỉnh hấp thu tổng kết, vì ta lần tiếp theo sáng tạo công tích lũy kinh nghiệm cùng nội tình. Bạch tử nhạc đối với đến tiếp sau công pháp sự tình, rất là có mấy phần bất thiết. Bây giờ 10 môn trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong thần minh cảnh công pháp tới tay, hắn tự nhiên có chút nhau nhau muốn thử. Hồn năng còn có 21 triệu, đầy đủ ta xà xỉ một thanh. Bạch tử nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, lập tức không do dự nữa. Tiêu hao 1 triệu điểm hồn năng, có thể hối đoái ngộ đạo thời gian 100 phút. Hối đoái. Bạch tử nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái. Trong chấp mắt, bạch tử nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần nghiệm vận chuyển tốc độ Đối với thiên địa cảm ngộ hết thẻ giác quan, đều tăng lên vô số lần. Đối với các loại linh cảm bắt giữ, đều tại thời khắc này, tăng lên đến cực hạn. Suy nghĩ chấp động ở giữa, tử Ngọc Yên là Pháp, Thủy Long Quyết, Khai Sơn Liệt địa Pháp, Đại Nhật Thần Công, Cản Khôn Điên Đảo Đại Pháp, Ngọc Hư chân Công, Đô Thiên Thần Ma Công, Tử Khí Quan Thần Pháp. Chờ vô số có quan hệ tại thần mình cảnh công pháp tin tức, rất nhiều giai đoạn trước tích lũy, trật lẽ lên linh cảm, các loại tu hành lý niệm va chạm phía dưới. Trình hợp lên lý giải cùng càng ngộ, đều tại thời khắc này, nháy mắt tràn vào hắn trong đầu, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Một phút, 2 phút, 3 phút. Trong bất chi bất giác, một môn công pháp, ngay tại hắn trong đầu ấp ủ mà ra. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem môn này công pháp vứt bỏ. Bởi vì đây không phải hắn cần có phương pháp tu hành. Công pháp phẩm dai, ẩn chứa huyệt khiếu số lượng, đều xa xa không đạt được nhất nguyên đại đạo pháp như thế cấp độ. Sau đó hắn suy nghĩ lại cử động, lại là một môn mới công pháp Ngưng tụ mà thành, nhưng vẫn là không được, bị hắn vứt bỏ. Như thế vòng đi vòng lại. Ông! Đông nhiên, bạch tử nhạc nho mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Thời gian đến, nhìn như chỉ là trong nháy mắt trôi qua, kỳ thật lại trôi qua rất lâu, nhìn như thật lâu, kỳ thật cũng bất quá một nháy mắt. Đây chính là ngộ đạo. Chỉ là, 100 phút ngộ đạo thời gian. Ta cuối cùng vẫn là không có sáng chế một môn để ta hài lòng công pháp. Ta nội tình, vẫn là có chút không đủ. Thích luy không đủ, công pháp số lượng, cũng quá ít. Bạch tử nhạc có chút có chút tiếc nuối, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nếu như hắn yêu cầu không phải quá cao, cái tiêu ngược lại là đơn giản, mặc kệ là ngọc hư chân công vẫn là đô thiên thần mà công, đều được cho không tệ phương pháp tu hành. Mà hắn cái này 100 phút ngộ đạo thời gian bên trong sáng tạo ra mấy môn công pháp phẩm dai, coi như không đạt được hắn yêu cầu, kỳ thật đều được cho Ca minh. Bất quá! Tại có nhất nguyên đại đạo Pháp cái này một môn đương thời cao cấp nhất khai khiếu cảnh công Pháp làm cơ sở tình huống dưới, hắn đối với thần mình cảnh công Pháp yêu cầu, tự nhiên cũng phải để cao đến tới xứng đôi trình độ. Có thể càng tốt hơn, hắn tại sao phải lựa chọn thấp hơn thành tựu công Pháp? Chờ một chút, kỳ thật ta có thể thay cái mạch suy nghĩ đến tiến hành sáng tạo công. Trước đó, ta đầu tiên nghĩ, chính là sáng chế hoàn chỉnh thần minh cảnh công Pháp, từ thần minh cảnh sơ kỳ đến thần mình cảnh định phong, một bước đúng chỗ. Như này phương liền ngã là thuận tiện, nhưng đối với ta tích lũy yêu cầu liền tướng đối ứng cao quá nhiều, hơn 10 cửa trực chỉ thần mình cảnh đỉnh phong công pháp, rõ ràng không đủ. Mà lại, ta dù sao vẫn chỉ là vừa vặn đột phá đến thần Minh cảnh, đối với thần mình cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là thần mình cảnh đỉnh phong cấp độ lực lượng lý giải, cũng không đủ tinh thâm. Tuy tiện sáng chế loại này trực chỉ xa cao hơn ta cảnh giới công pháp, mặc dù không phải không thể thực hiện, độ khó lại tăng lên quá nhiều. Ngược lại không bằng một bước một cái dấu chân. Trước sáng chế thần mình cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ công pháp, lo lắng nữa đến tiếp sau chi pháp. Cứ như vậy, bởi vì ta bản thân liền ở vào thần minh cảnh sơ kỳ, đối với cái này cảnh giới lực lượng lý giải cũng đầy đủ tinh thâm, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Đồng nhiên, bạch tử nhạc trong lòng hơi động, linh cảm tăng vọn. Cũng không chậm chễ lại một lần nữa lựa chọn hối đoáy ngộ đạo thời gian. Lần này, là 30 phút. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ. Bạch Tử Nhạc từ Ngộ Đạo thời gian bên trong thoát ly ra. Quả nhiên, ta ý nghĩ là đúng. Mặc dù ta vẫn là không có sáng chế một môn có thể đủ cung cấp ta tu luyện, có thể so sánh nhất Nguyên đại đạo pháp thần minh cảnh chi pháp, nhưng lần này ta chỉ tuyển chọn sáng chế trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp, tại độ hoàn thành, công pháp phẩm giai, huy lực mạnh yếu, đối với linh hồn tăng lên, chờ rất nhiều phương diện, đều muốn vượt xa trước đó sáng lập trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong chi pháp thời điểm. Mặt khác, bởi vậy ta cũng phát hiện ta kỳ thật khoảng cách chân chính sáng chế thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh tiêm chi pháp, chỉ kém cách xa một bước. Bây giờ mặc dù chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng có lẽ một cái nào đó linh cảm kích sinh, liền có thể giúp ta bước ra cái này một bước, đem trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp, chết để hoàn thiện. Bạch tử nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt nhưng lại lộ ra đâm chiêu, hình như có đoạt được chi sắc. Lần này, mặc dù cũng không có chân chính sáng chế nhưng tu luyện đến tiếp sau chi pháp, nhưng hắn lại đã tìm đến phương hướng có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc. Thu hoạch đồng dạng to lớn. chương 462, Linh Cứu Trân Quân lấy lòng. Lần này thanh hư phong hội, vẫn là trước sau như một thành công A. Mặc dù ở giữa từng có một lần nguy cơ, nhưng đều bị kịp thời giải quyết, sắc thực phi thường thành công, thành giao tổng giá trị, càng là tại trăm vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Như thế thành công thanh hư phong hội, nếu như không xuất hiện chỉ vào đảng, liền tổng cảm giác sẽ có chút không thoải mái, ngươi cứ nói đi. Tôn thượng ý là Nghe nói mỗi lần thanh hư phong hội kết thúc, thanh hư tông đều sẽ phái người đem một nhóm thu hoạch trở về tông môn. Nhiều năm như vậy xuống tới, thanh hư tông chính là dựa vào cái này mỗi 10 năm một lần tiền lãi, nội tình dần dần làm sâu sắc, bây giờ đã ẩn ẩn có trở thành xuyên vân tư tông đứng đầu xu thế. Phân phó, năm nay nhóm này thu hoạch, ta mớn. Nhưng rồi trước đều là linh cứu chân quân tự mình áp giải. Hắn đi không được. Vâng. Huyết phong thành, huyết đỉnh núi. Côn luân tiền bối, mời Lư Minh một mặt cung kính đón Bạch Tử Nhạc, đi vào đỉnh phong trên bình đài. Sớm đã chờ Phú Thủy chân nhân liền vội vàng nên đón, nói ra: "Côn Luân đạo hữu, khoảng thời gian này tục sự bận rộn, chào hỏi không chu toàn, xin hãy tha lỗi." Lấy hắn đồng hành, còn có Kim đỉnh tổ nhân, cũng là có chút chào hỏi. "Đạo hữu quá khách khí." Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, ánh mắt quét qua, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "Lần này cùng nhau đi tới Thanh hư tông, xem ra có không ý." Lúc này toàn bộ trên quảng trường Tốt 5 tốt 3 dừng lại lấy chí ít hơn 10 vị tu sĩ, thực lực thấp nhất đều là khai khiếu cảnh cấp độ, trong đó đạt đến thần mình cảnh trở lên, càng có 5-6 vị nhiều. Mặt khác càng làm cho hắn con ngươi kịch co lại chính là, hiện trường vậy mà còn có một chiếc chiến thuyền. Một chiếc dài tới 70 trượng, rộng cũng có hơn 30 trượng chiến thuyền. Chiến thuyền này, so với lúc trước thiên linh tông phái đi hoang cổ vực kia chiếc huyền không chiến thuyền, đều phải lớn hơn không ít, phía trên chuyên trở các loại linh vật, Hiển nhiên là muốn hộ tống bọn hắn cùng nhau đưa về Thanh Hư Tông bên trong. Không sai, lần này chúng ta đem cùng nhau cưới này huyết phong chiến thuyền về về tông môn. Phú Thủy chân nhân nhẹ gật đầu, thuận miệng giải thích một câu, sau đó liền lôi kéo Bạch Tử Nhạc đi vào đám kia thần mình cảnh chân nhân hội tụ chi địa, mở miệng nói ra, "Côn luôn đạo hữu, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị, chắc hẳn ngươi tham gia đấu giá hội thời điểm, hẳn là cũng có biết, chính là ta Thanh Hư Tông Phong Cẩm chân nhân, Phong Cẩm chân nhân chính là ta Hư Tông chân linh điện trưởng lão." Bản thân còn là một vị tam phẩm sơ dai linh thực sư, lần này chỉ là bị điều tạm tới, hỗ trợ chủ trì đấu giá. Mặt khác mấy vị này, thì là kế vũ chân nhân, hoàng nguyệt chân nhân cùng quá sơn chân nhân. Đều là thuộc về ta ngoại cần điện chân truyền tu sĩ, nhiều lần đối ngoại trình chiến bên trong, lập xuống đại công. Tại hạ côn luân đạo nhân, gặp qua phong cẩm chân nhân, kế vũ chân nhân, hoàng nguyệt chân nhân, quá sơn chân nhân. Bạch tử nhạc sớm chú ý đến mấy vị này thần minh cảnh cứng, giả. Trong đó phong cầm chân nhân thực lực mạnh nhất, chính là thần minh cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới, mà khác ba cái, một cái thần minh cảnh trung kỳ, hai cái thần minh cảnh sơ kỳ, đều là không yếu, vội vàng đánh cái đạo kê, khách khí nói. Côn Luân đạo nhân. Thế nhưng là gần nhất thanh danh lên cao luyện đan đại sư. Đã sớm nghe nói các hạ danh hiệu, không nghĩ tới lần này, vậy mà có thể may mắn muốn gặp. Phong cầm chân nhân nghe vậy hơi kinh hãi, đáp lê nói. Gặp qua Côn Luân đại sư. Lúc đầu còn có chút nghi ngờ kế Vũ chân nhân bọn người vội vàng đáp lê chào hỏi nói: "Côn Luân đạo hữu bị ta mời, sắp gia nhập Tà Thanh hư tông." Hắn thế nhưng là toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong ít có tam phẩm cao giai luyện đan sư, có hắn gia nhập, nhất định có thể để chúng ta Thanh hư tông thực lực nội tình tăng cường mấy bậc trở lên. Phú Thủy chân nhân cũng là đúng lúc đó mở miệng giới thiệu nói: "Những người khác trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc nhiều lắm là chỉ là tam phẩm sơ kỳ luyện đan sư, Dù sao tán tu xuất thân có thể đạt tới tam phẩm sơ dai liền đã tương đối hiếm thấy, không nghĩ tới hắn chân chính luyện đan thực lực tổng cộng đến tam phẩm cao giai trình độ. Dạng này luyện đan thực lực, tại toàn bộ Thanh hư tông đều chỉ ở đàn trấn chân quân tứ phẩm sơ giai luyện đan sư phía dưới, so với lúc đầu bị dự định vì đời tiếp theo đan bảo điện điện chủ đàn quân chân nhân đều muốn càng hơn một bậc. Mấy người đối mặt Bạch Tử Nhạc, lập tức liền càng nhiệt tình rất nhiều, cử chỉ ở giữa, thậm chí lộ ra có chút cung kính. Tam phẩm cao giai luyện đan sư Tương lai thế nhưng là có cực lớn tỷ lệ chấp trưởng đàn bảo điện, bọn hắn về sau khó tránh khỏi sẽ có cầu đến trên đầu thời điểm, tự nhiên không dám thất lễ. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Vừa đúng lúc này, một thanh em đột nhiên nhớ tới. Bài kiến địa chủ. Gặp qua Linh Cứu Trân Quân. Phú Thủy Trân Nhân bọn người nghe vậy, liền vội vàng xoay người, đồng thời cùng kính nhìn phía người tới. Gặp qua Linh Cứu Trân Quân. Bạch tử nhạc đồng dạng giật mình, có chút làm lễ nói. Người tới. Đúng là hắn tại đấu giá hội bên trong chỉ nghe âm thanh không gặp kỳ nhân linh cứu chân quân. Bạch Tử Nhạc vụng trộm dò xét, chỉ thấy người tới có chút cao gầy, tóc cùng sợi dâu đều lộ ra có chút hoa râm, hai mắt nhìn như đục ngầu, lại ẩn ẩn có một tia tinh mang hiện lên. Hắn trên thân khí tức không hiện, nhưng đứng tại nơi đó, lại tựa như thiên nhiên cùng toàn bộ thiên địa phù hợp, vô cùng tự nhiên. Khí vận tự nhiên. Người chính là phú thủy nói tới, sắp gia nhập ta Thanh hư tông tam phẩm cao giai luyện đan sư côn luân đạo nhân đi. Quả nhiên, a linh cứu chân nhân một đôi đục ngầu ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, đột nhiên lông mày nhữ lại, hiển lộ ra vẻ khác lạ, có chút trần chờ hỏi, không biết ngươi mở mấy cái huyệt hiếu, vào tới thần minh cảnh. Ngươi không nên hiểu lầm, chỉ là ta nhìn ngươi khí tức hùng hậu, hiển nhiên không giống tán tu đủ khả năng đặt tới, mới có vấn đề này. Chật có cơ duyên, liên tiếp hai lần tiến vào ngộ đạo bên trong, lúc này mới đi ra một đầu đại đạo, may mắn có thể lấy 800 mai trở lên huyệt hiếu, bước vào thần minh cảnh. Bạch tử nhạc thanh âm bình tĩnh nói, 1296 mai huyệt khiếu viên mãn nhập thần minh cảnh, quá mức khoa trương một chút, hắn tự nhiên phải có trô dấu giếm. 800 mai trở lên, mặc dù đồng dạng chính là đại tông chân truyền đệ tử mới có thể làm được, lại sẽ không quá mức kinh thế, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, 800 mai trở lên, phiếm chỉ coi như nhiều. Là lấy cho dù linh cứu chân nhân minh tâm kiến tính, có thể tùy tiện phân rõ người bên ngoài phải chăng nói dối cũng phát giắc không ra bạch tử nhạc lời nói bên trong dị thường. 800 mai huyệt khiếu bước vào thần minh cảnh, căn cơ đã là 10 phần vững chắc, tăng thêm người luyện đàn phương diện thực lực, tương lai thậm chí có hy vọng kim đàn chi cảnh. Mặt khác, cơ duyên đồng dạng đại biểu cho thực lực, đặc biệt là ngộ đạo, cũng không đủ thực lực cùng nội tình, tại sao có thể lâm vào ngộ đạo bên trong. Tiểu hữu lại là có chút tự coi nhẹ mình. Linh cứu chân nhân đối với bạch tử nhạc coi trọng, càng là cất cao mấy phần một cái tam phẩm cao giai luyện đan sư cùng một cái có hy vọng kim đan cảnh tam phẩm cao giai luyện đan sư, trong mắt hắn địa vị nhưng hoàn toàn khác biệt. Nghĩ nghĩ, vội vàng đưa tay lật một cái, hiện lộ ra một khối linh phù, nói: "Kỳ thật nhập ta Thanh hư tông, vốn cũng phải đi qua xuất thân xét duyệt một quan, mặc dù bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng khó đảm bảo có người uổng chú ý tông môn lợi ích, làm ra khó xử làm khó dễ sự tình, nhiều sinh khó khăn chất trở. Nếu để cho tiểu hữu phân phối không phù hợp thân phận chức vụ, Đối ta thanh hư tông bản thân, ngược lại là một cái tổn thất thật lớn. Cho nên, đây là thân phận của ta linh phủ, một khi có người làm khó dễ, ngươi đại khái có thể tới ra. Tin tưởng không có ai dám tại khinh thị ta phân lượng. Những này chỉ là tiểu tiết, thân phận này linh phủ tác dụng lớn nhất, lại là có thể trực tiếp liên hệ điện chủ. Một khi tao ngậu nguy hiểm, liền có thể trực tiếp cầu cứu, điện chủ nhận được lời nói, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy đến cứu viện. Cái này nhưng là chân chính bảo mệnh chi vật. Luân Hữu Điện chủ đối ngươi coi trọng, thế nhưng là ngay cả ta đều ghen ghét. Một bên Kim đỉnh thượng nhân lập tức nhịn không được mở miệng nói ra. Những người khác trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này, Bạch Tử Nhạc lập tức có chút chân chừ. Cái này lễ, nhưng có chút nặng. Mặc dù hắn cũng không thấy cần dùng đến, dù sao hắn thực lực đầy đủ, chí ít đối mặt thần mình cảnh cấp độ tu sĩ, hắn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, mà như quả thật muốn đụng tới Kim Đan cảnh chân nhân, hắn đoán chừng coi như cầu cứu. Mình cũng rất khó đợi đến cứu viện thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho thân phận này. Linh phủ cũng không chân quý, chí ít tại thanh hư tông. Cái này thế nhưng là tương đương thiên nhiên nhiều hơn một phần hộ thân phủ, tác dụng cực lớn. Thu đi. Ta nói qua, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Có lẽ tương lai, còn có ta cầu tới cửa thời điểm đâu. Linh cứu chân quân vừa cười vừa nói. Như thế, liền đa tạ Linh cứu chân quân Phật soi. Bạch tử nhạc lúc này mới đưa tay tiếp nhận, một mặt trịnh nói Như thế, cũng biểu thị hắn nguyện ý nhận cái này một cái ân tình. Điện chủ lần này không theo chúng ta cùng nhau tiến về tông môn sao? Một bên Phú Thủy chân nhân lại nghe ra khác biệt ý tứ, hơi kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Thiên Tinh Sơn một đời, có người phát hiện hát Sơn lão quỷ tung tích, ta nhất định phải tọa trấn huyết phong thành bên trong, phòng bị hắn có cái gì gì động. Linh cứu chân nhân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Ngay vậy, Phú Thủy chân nhân con ngươi co dù lại, không khỏi bật tốt lên, cái này hát Sơn lão quỷ còn chưa có chết." Ma đạo tu sĩ, quỷ dị nhất khó chơi, 10 phần khó giết. Lần trước ta cùng tỉnh thu cư sĩ cùng nhau xuất thủ, cũng chỉ là đem hắn trọng thương, lần này, hắn rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Người hồi về tông môn, cũng nhất thiết phải bẩm báo tông chủ, để phòng vận nhất. Linh cứu chân nhân lấp đầu, cũng là cảm giác được có chút đau đầu. Vâng. Phú thủy chân nhân sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, linh cứu chân quân cũng không có quá nhiều dừng lại, vội vàng rời đi. Mà phú thủy chân nhân cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói ra, sở hữu người, lên thuyền, xuất phát. Nhất thời, từng đạo thân ảnh, trực tiếp nhảy lên chiến thuyền phía trên. Côn luân đạo hữu, mời. Phong cầm chân nhân khẽ cười nói, mời. Bạch tử nhạc đồng dạng đáp lễ, lập tức nhảy lên chiến thuyền. Rất nhanh, bao quát bạch tử nhạc ở bên trong, tổng cộng 7 vị thần minh cảnh chân nhân, hơn 30 vị thanh hư tông khai khiếu cảnh tu sĩ, liền cùng nhau nhảy lên chiến thuyền Lên chiến thuyền, Bạch Tử Nhạc mới phát hiện, toàn bộ thuyền lớn quả nhiên cũng bị chuyên môn bố trí mở rộng không gian tu di đại trận. Bản thân liền lộ ra có chút to lớn chiến thuyền, càng trở nên rộng lớn vô cùng. Vô số không thích hợp chứa vào túi chứa vật bên trong linh vật bị chất đống tại chiến thuyền phía trên, tầng tầng lớp lớp, linh khí tùy ý lên. Quắc khẽ một tiếng, toàn bộ chiến thuyền phía trên đột nhiên dâng lên một tầng mông lung sương mù sắc, càng có phòng hộ, ẩn lấp, huyền linh rất nhiều trận pháp bị mở ra. Oanh long long. Rất nhanh, toàn bộ chiến thuyền bay lên, có chút nhoáng một cái ở giữa, liền liền xông ra ngoài. chương 463, con luân đạo nhân phải chết. Chiến thuyền lên không, vọt thẳng ra huyết phong thành hộ thành đại trận, hướng về thanh hư tông bay thẳng mà đi. Chiến thuyền này. Chiến thuyền bên trong, bạch tử nhạc lại tại hiếu kỳ đánh giá, lấy hắn tam phẩm đê dai luyện khí sư ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra chiến thuyền này không đơn giản. Cái này chính là cùng phi toa, tu di chân phủ đặc thù loại pháp bảo chỉ bất quá chiến thuyền mặc kệ là hình thể lớn nhỏ, vẫn là trình độ phức tạp, độ khó luyện chế, đều muốn gấp trăm lần nghìn lần vu phi toa cùng tu di chân phủ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn ngay tại chiến thuyền thân thuyền phía trên, nhìn đến chí ít trên trăm cái đủ loại linh bộ kiện, nếu như tính đến nội bộ lời nói, công năng khác nhau linh bộ kiện trí ít tại hơn vạn cái trở lên. Nhiều như vậy linh bộ kiện, một cái độ cứng ít nhất đều là pháp khí cấp bậc, rất nhiều càng là đạt đến linh khí, thậm chí là pháp bảo cấp độ. Bạch Tử Nhạc Đoàn Trưởng Cho dù có chuyên môn từng cái linh bộ kiện phối phương bản vẽ, cũng chí ít cần từ một vị tam phẩm cao dài luyện khí sư chủ tính chung, phối hợp mấy trăm vị nhất nhị phẩm luyện khí sư, tốn hao nửa năm trở lên thời gian, mới có thể rèn luyện luyện chế thành hình. Càng đừng nói chiến thuyền phía trên còn bố trí từng cái trận pháp, chính là cần chí ít một vị tam phẩm cao dài trận pháp sư cùng nhau tham dự luyện chế, mới có thể chân chính hoàn thành. Độ khó chi lớn, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Một chiếc chiến thuyền. Hắn đoán trừng phí tổn hẳn là tại 2 đến 3 vạn thượng phẩm linh thạch tà hữu, có thể xưng cỡ lớn dùng tiền lợi khí. Đây là huyết phong chiến thuyền, trong đó không chỉ có mở rộng không gian tu di đại trận, càng có tam phẩm cao giai phòng ngự đại trận, tam phẩm huyền linh đại trận, tam phẩm đê giai ẩn nấp đại trận, có phòng ngự, ẩn nấp, huyền linh chở rất nhiều tác dụng. Mặt khác tốc độ cũng không chậm, có thể so với thần mình cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Duy nhất có chút đáng tiếc là, lúc đầu bởi vì một trận đại chiến Chiến thuyền công kích pháp trận bị sinh sinh đánh nổ, không phải chiến thuyền này uy lực công kích mới gọi dữ dội, liền xem như một đám khai khiếu cảnh tu sĩ đến thao tác, cũng đủ bột phát ra có thể so với thần minh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực trình độ. Phú Thủy chân nhân nhìn ra Bạch Tử Nhạc trong mắt hiếu kỳ, không khỏi có chút giải thích nói: "Sát thực cường hãn." Bạch Tử Nhạc gật đầu, hắn là rõ ràng cảm thụ qua chiến thuyền uy lực. Lúc trước Thiên Hà đạo nhân điều khiển chiến thuyền đối với hắn mãnh liệt tấn kích, nếu không phải hắn chui xuống đất tránh thoát một kiếp, Kết cục của hắn coi như đáng lo. Mà chiếc này chiến thuyền hiển nhiên càng mạnh, chỉ bằng khai khiếu cảnh tu sĩ, liền có thể buộc phát ra thần minh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực khủng bố huy năng. Coi là thật để người rung động. Duy nhất có chút đáng tiếc là, chiến thuyền này tiêu hao năng lượng cũng 10 phần khủng bố. Băng vào chúng ta từ huyết phong thành chạy tới thanh hư tông cần 3 ngày thời gian làm thí dụ, trong lúc đó tiêu hao linh thạch số lượng, liền đạt đến 30 mai thượng phẩm linh thạch, một khi tao ngộ chiến đấu, tiêu hao sẽ kinh khủng hơn Khả năng một ngày 300 mai thượng phẩm linh thạch cũng không chỉ có thể xưng hao tổn linh nhà giàu. Bình thường tu sĩ căn bản không chịu được nổi. Phú Thủy Trân Nhân cảm khái nói. Bạch Tử Nhạc yên lặng nghe, cũng chỉ có thể sợ hai thán phục Đúng rồi, ta trước đó nghe các người nhắc qua kia hát sơn láo quỷ, tựa như là một cái ma đạo tu sĩ, chẳng lẽ nơi đây ma đạo tu sĩ rất nhiều sao? Bạch Tử Nhạc có chút nghi ngờ hỏi. Bây giờ, hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua có quan hệ ma đạo tu sĩ tin tức. Trước đó cùng cừu đại thượng bọn người đồng hành thời điểm tại bọn hắn trong miệng ma đạo tu sĩ chính là nhất là tồn tại nguy hiểm bây giờ lại nghe nói cái này hát Sơn láo quỷ tin tức tiêuu liền Linh cứu chân quân đều vô cùng kiêm kỵ lập tức liền có chút hiếu kỳ ma đạo tu sĩ chân chính khó chơi chỗ chính là bọn hắn tầng kia ra bất tận quỷ dị thủ đoạn đặc biệt là âm hiểm hiểmào trá thủ đoạn kỳ dị có thể để người trong lúc bất chi bất giác chiều hoặc là chuyển hóa trở thành bọn hắn tế luyện pháp bảo vật liệu hoặc là thể xác tinh thần bị bọn hắn trưởng khống Trở thành bọn hắn khôi lỗi Mà lại, bởi vì ma đạo công pháp Thường thường mười phần dễ dàng cho tốc thành Đồng dạng sẽ có rất nhiều chính đạo tu sĩ Sẽ bí mật chuyển tu ma đạo công pháp Từ đó trở thành ma tu Là lấy bọn hắn thường thường giết chi không giức Đồ chi không hết Mười phần khó chơi Về phần hát sơn láo quỷ Thì là phụ cận chiếm cứ một cái ma đạo cự phách Có kim đan cảnh trung kỳ tu vi thực lực Cường đại đến cực điểm 10 năm trước điện chủ cùng cùng là kim đan cảnh trung kỳ Tình thu cư sĩ liên thủ cũng chỉ là để kia Hắc Sơn lão quỷ trọng thương. Bây giờ đối phương lần nữa lộ diện, đoán chừng lại sẽ sinh ra một hồi gió tanh mưa máu. Kim Đình thượng nhân cái này thời điểm không khỏi nhích tới gần, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu. Tiên pháp tu sĩ, tu chính là thực lực, càng là bản tâm. Nhưng tu sĩ bên trong, thường thường có loại kia tâm tính không tốt người, một khi tu hành không thuận, thường thường liền rất dễ bị ma đạo tu sĩ dụ hoặc, từ đó chuyển tu ma đạo công pháp. Vì càng nhanh trở nên càng mạnh, Bọn hắn tự nhiên là sẽ giết chóc quên tay, cứ đoạt hết thể tài nguyên nhanh trong tấn thăng. Là lấy ma đạo tu sĩ, thường thường rất khó trừ tận gốc. Bởi vì ngươi giết một cái, có lẽ rất nhanh liền có càng nhiều người xuất hiện. Thậm chí hôm nay vẫn là ngươi đạo hưu tu sĩ, ngày thứ hai đối phương liền sẽ nhịn không được thực lực tăng trưởng dụ hoặc, bước vào ma đạo, trở thành địch nhân của ngươi. Trừ phi từ căn nguyên bên trên trạm trừ ma tu, đem như Hắc Sơn lão quỷ dạng này ma đạo cự phách chầm giết, sau đó kiên thanh mịch dã Không ngừng tìm kiếm ma đạo tu sĩ tiến hành chém giết, lúc này mới có thể làm cho dần dần tiêu vong. Toàn bộ xuyên vân dãy núi, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đối với ma đạo tu sĩ căm thủ đến tận Sương Thủy. Xuyên vân dãy núi cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đã từng tổ chức qua một trận thanh thế thật lớn diệt ma hành động. Chỉ là không có qua mấy năm, ma đạo tu sĩ liền cho tàn lại cháy, để người thúc thủ vô sách. Về sau các tông tái biết, xuyên vân dãy núi bên trong vậy mà không biết cái gì thời điểm bắt đầu, nhiều một cái ma đạo tông môn Ngoại giới thịnh truyền xuyên vân dây núi bên trong, mạnh nhất chính là xuyên vân tứ tông thanh hư tông, thái nhất tiên tông, lôi đỉnh tông, đại phật tông, kỳ thật trong này còn cần tăng thêm một cái chân ma tông. Bởi vì chỉ chúng ta phát hiện kim đan cảnh ma quân, liền có 7-8 cái nhiều, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta thanh hư tông. Muốn biết chúng ta thanh hư tông bây giờ thế nhưng là ẩn ẩn có trở thành tứ tông chi thủ xu thế. Chỉ là, không có người nào chân chính tìm tới qua chân ma tông sơn môn chỗ, có lẽ có người tìm tới qua nhưng cũng đã chết, tin tức chuyển không ra. Cho nên chúng ta suy đoán, Chân Ma Tông bên trong khả năng có được một tòa cỡ lớn động thiên pháp bảo, bọn hắn sơn môn chỗ, đoán chừng ngay tại kia động thiên pháp bảo bên trong. Chỉ có tìm tới tòa nào động thiên pháp bảo, có lẽ mới có thể chân chính phá diệt Chân Ma Tông, tiêu trừ ma hoạn. Phú Thủy chân nhân có chút có chút ngưng trọng nói, "Chân Ma Tông, động thiên pháp bảo." Bạch Tử Nhạc ngẩn ngơ, những tin tức này, nếu như không phải Phú Thủy chân nhân nói ra, Hắn căn bản không thể nào hiểu rõ. Huyết Phong Thành bên trong một chút có quan hệ xuyên vân dãy núi tin tức giới thiệu Ngọc Giản Đồng, cũng sẽ không có những tin tức này. Bất quá bởi vậy, hắn ngược lại là mở rộng tầm mắt. Đối với cái này xuyên vân dãy núi cụ thể thế lực cách cục, liền có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Tiếp xuống tới, Huyết Phong chiến thuyền tiếp tục phi hành, Bạch Tử Nhạc thì cũng tìm cái địa phương, yên lặng tiềm tu, nghiên cứu đại đạo văn tự. Khoảng thời gian này, hắn tốn hao tại đạo văn bên trên thời gian mặc dù giảm bớt, Nhưng trải qua một đoạn thời gian tiềm tu nghiên cứu, hắn rốt cục sắp nắm giữ cái thứ hai đạo văn, đương nhiên phải không ngừng cố gắng. Rất nhanh bạch tử nhạc nhau mắt, một loại thoải mái chi ý, không khỏi dâng lên mà ra. Nộ ra tới, viên thứ hai đại đạo văn tự. Lần này, là một, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh khí tức một chữ. Bạch tử nhạc có chút có chút kích động. Trước đó một cái lựa chữ đã để hắn cảm giác đến đại đạo văn tự thần diệu, bây giờ một cái một chữ để hắn trong lòng. Lại thêm một phần cảm khái, trong lúc mơ hồ, lại hiểu rõ một tia thiên địa vận chuyển tri đạo. Hỏa, một chất dẫn cháy, hai cái này đại đạo văn tự tổ hợp, dường như có thể làm cho công kích hỏa diễm uy lực, càng mạnh mấy phần. Hắn trong lòng âm thầm thầm thì, có chút hiểu được. Một hồi lâu, hắn mới từ lĩnh ngộ viên thứ hai đại đạo văn tự trong sự kích động khôi phục lại, xoay tay một cái, xuất hiện một khối đồng xanh. Đáng tiếc, ta nhiều phiên nghe ngóng, vẫn là không có tìm tới hiểu được yêu tộc văn tự người. Cho nên môn này yêu tộc công pháp, vẫn không thể nào lại thấy ánh mặt trời. Bây giờ cũng chỉ hy vọng thanh hư tông bên trong, sẽ có cái này phương diện ghi chép. Đối với trong tay cái này mai đồng xanh bên trong chỗ ghi lại yêu tộc công pháp, hắn kỳ thật vẫn là có chút mong đợi. Không chỉ có là hắn ẩn ẩn từ công pháp bên trong bản đồ bên trong phát hiện một chút chỗ kỳ diệu, càng bởi vì hắn trong lòng không hiểu có một loại trực giác, cái này yêu tộc công pháp, có lẽ chính là hắn sáng chế thần minh cảnh công pháp một sự giúp đỡ lớn. vị thần mình cảnh tu sĩ, Mặc dù so dự tính nhiều một cái, bất quá vì vạn vô nhất thất, chúng ta thế nhưng là có 9 người, tăng thêm chiêu mộ tới hơn 20 vì khai khiếu cảnh ma thể tử, đủ để ứng đối bọn hắn còn có có dư. Phiên thoái duy nhất lại là kia phú thủy chân nhân, mặc dù bình thường không lộ liêu bí ẩn, nhưng theo ta được biết, hắn sớm tại 20 năm trước, liền có cựu tinh thần mình cảnh thực lực, bằng không linh cứu chân quân cũng sẽ không yên tâm từ hắn hộ tông cái này một nhóm vật tư. Một mảnh liên miên núi hoang bên trong. Một vị tu sĩ thanh âm khàn khàn nói: "10 năm trước, ta từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ, hắn thực lực sắc thực đã đạt đến cửu tinh thần minh cảnh trình độ. Chỉ là, 10 năm trước ta có lẽ chênh lệch hắn một bậc, nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại tăng thêm tòa này Hoàng vụ Chân Ma đại trận hỗ trợ áp chế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Một cái sắc mặt tái nhận, lộ ra có chút âm nhu nam tử mở miệng nói ra: "Kẻ côn luân đạo nhân nghe nói chính là Thanh hư tông gần nhất lôi kéo luyện đàn sư." Luyện đan thực lực cũng không yếu, ít nhất phải tại tam phẩm sơ dai trở lên. Tam phẩm luyện đan sư, đối với một cái tông môn nội tình ra tăng thế nhưng là không nhỏ. Cho nên trừ phú thủy chân nhân không thể để cho hắn chạy trốn bên ngoài, cái này con luân đạo nhân cũng quyết không thể bỏ qua. Con luân đạo nhân phải chết. Tạ vân chân nhân, hắn liền giao cho ngươi. Luyện đan sư bản thân sức chiến đấu liền lệ yếu, mà hắn mới bất quá thần mình cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Ta nghĩ lấy ngươi tam tinh thần mình cảnh thực lực, hẳn là đủ để a Thanh âm kia khàn khàn tu sĩ, mở miệng lần nữa, nhìn phía trong đó một vị trung niên tu sĩ. Yên tâm, hắn sống không được. Tạ vân chân nhân đương nhiên là có cái này tự tin. tam tinh thần minh cảnh, thế nhưng là tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đảng chiến lực Xuất thủ đối phương một cái mới bất quá vừa vạn bước vào thần minh cảnh sơ kỳ luyện đan sư. Tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn. chương 464, ta thật sự có sức tự vệ A Chiến thuyền tốc độ kinh người. Vừa đúng lúc này, toàn bộ hư không dông nhiên trở nên mở tối xuống tới, đầy trời hoàng vụ, nồng hậu dày đặc giò người, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều cho che cản trôi qua. Cùng lúc đó, càng có một cố âm phong đánh tới, thiên địa dông nhiên trở nên ẩm chậm, u ám. Không tốt, có mai phục. Cẩn thận, cái này hoàng vụ có độc, nhanh phục dụng giải độc đan. Thân nghiệm của ta cũng không thi triển được, mới nô ra không đến trăm mét liền không xông ra được. Đưa tin phủ cũng đã mất đi tác dụng. Từng tiếng kinh hô thanh ầm, cấp tốc truyền ra. La Hoàng vụ Chân Ma đại trận. Kim đỉnh thượng nhân biến sắc. Hoàng vụ Chân Ma đại trận, không chỉ có có độc tố công kích, ảnh hưởng tu sĩ thực lực, càng có thể cấm phong thần niệm, phong tỏa đưa tinh phủ, chính là Chân Ma tông phục kích địch nhân thường dùng đại trận. Mười phần cao minh, uy lực cũng rất lớn. Thật can đảm. Phú Thủy Chân Nhân hai mắt tâm hàn, cơ hồ ngay lập tức đem huyết phong chiến thuyền phía trên phòng ngự đại trận trực tiếp kích phát mà ra. Nhưng tại hạ một khắc, Từ xa đến gần đầy trời công kích, liền liên tiếp rơi xuống, hung hăng đánh vào huyết phong chiến thuyền phía trên. Oanh long long. Cơ hội là nháy mắt, trên chiến thuyền phòng ngự đại trận, liền ảm đạm đến cực hạn, lập tức ngay tại một đạo huyết hồng sắc trường kiếm công kích phía dưới. Xuy. Cấp tốc bật nát. Cắc cắc cạc. Phú thủy chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo mang theo điên cuồng thanh âm, cấp tốc chuyển ra. Nghe nói các ngươi thanh hư phong hội tổ chức rất thành công a? Hơn trăm vạn thượng phẩm linh thạch tới tay, để cho người đỏ mắt ra. Ngay sau đó, một đạo âm lanh thanh âm cũng tại trong chốc lát vang lên. Cho nên, lần này cung phụng chúng ta thu, ngươi không có ý kiến A. Điên quầng thanh âm, vang lên lần nữa. hắc nha láo ma. Độc diện thư sinh. Phú Thủy Trân Nhân trong lòng giật mình, hai cái này, đều có bắt tinh thậm chí là kiểu tinh chiến lược ma tu, chỉ là ngựa khí của hắn lại tại giờ khắc này, trở nên càng thêm băng hẳn. Nói ra, muốn cầm tới nhóm này bảo v Vậy phải xem nhìn bản lãnh của các ngươi. Lập tức, hắn cơ hộ không chậm trễ chút nào bước ra chiến thuyền, cấp tốc trùng sát ra ngoài. Bất quá, tại trùng sát đi ra đồng thời, hắn vẫn không quên đối bạch tử nhạc truyền âm, nói, con luân đạo hữu, xin lỗi, không nghĩ tới lần này sẽ có ma tu xuất thủ, chờ một lúc cẩn thận, hết thể lấy bảo toàn tính mạng của mình làm chủ. Mặt khác, ta đã thông chi kim đình tượng nhân, hắn sẽ thiếp thân bảo vệ ngươi. Bạch tử nhạc có chút ngần ngơ, đang muốn mở miệng liền gặp Kim đỉnh thượng nhân phi tốc nhích tới gần. Đạo Hưu yên tâm, chỉ cần ta không chết, không có ai có thể tổn thương ngươi. Sau đó cũng chỉ thấy Kim đỉnh thượng nhân đưa tay ném đi, một cái to lớn kim trùng vào đầu liền đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ chụp vào trong, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Ta có sức tự vệ a." Bạch Tử Nhạc vội vàng nói. "Ma tu quỷ dị, thực lực cực mạnh, cẩn thận là hơn." Kim đỉnh thượng nhân coi là Bạch Tử Nhạc thật mạnh, dù sao đối mặt bọn này số lượng đông đảo, thực lực quỷ dị mà cường đại ma tu liền xem như hắn đều không có bao nhiêu tự tin có thể bảo toàn tính mệnh, càng không nói đến Bạch Tử Nhạc. Dù sao thấy thế nào, Bạch Tử Nhạc cũng bất quá thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, bản thân vẫn là lấy chiến lược yêu ớt chứ danh luyện đan sư, hắn đoán chừng coi như chiến đấu dư ba, đều sẽ khiến cho hắn trọng thương, một cái không tốt coi là thật vất lạc, không chỉ có là bọn hắn thanh hư tông tổn thất, chính hắn càng là đảm đương không nổi. Cho nên, hắn làm phòng ngoài ý muốn, lần nữa đánh ra một đạo tam phẩm trung giai phòng ngự linh phù đem Bạch Tử Nhạc bao vào. Hai tầng bảo hộ, tổng không về phần lại bởi vì tác động đến mà vẫn là ga. Bạch Tử Nhạc lại là có chút trợn khóc trợn cười, dạng này bảo hộ, hắn coi là thật chưa từng có hưởng thủ qua. Chỉ bất quá đối phương như thế bảo vệ, ngược lại làm cho hắn xuất thủ trở nên bất tiện. Giết. Chết. Cũng vừa đúng lúc này, hơn 10 vị thực lực khác nhau mà tu lập tức trùng sát đi qua, các loại quỷ dị công kích cấp tốc đánh ra. Đây chơi quỷ ảnh, độc tố, âm tà pháp bảo, cấp tốc cuốn tới. Lần này hộ tống huyết phong chiến thuyền mà đến Thanh hư tông đệ tử, đồng dạng đều là ngoại cần điện dũng mãnh thiện chiến tu sĩ, đồng dạng ngay lập tức xuất thủ, diễn hóa các loại công kích, toàn bộ nghênh đón tiếp lấy. Oanh long long, hư không rung động, hoàng vụ tràn ngập. Đại chiến tại ngay lập tức liền lâm vào vô cùng kịch liệt bên trong. Kim đỉnh thượng nhân cái này thời điểm cũng tao ngộ đại địch, một vị thần minh cảnh hậu kỳ ma tu cấp tốc hướng hắn trùng sát mà đến, một đạo màu vỏ quýt dài buồn cuốn lên, lập tức liền có từng cái bạch cốt khô lâu. Màu đen âm hồn bay thẳng mà ra. Tại đem dài buồn cuốn lên đồng thời, hán áo bào đen càng là vung lên, bên trong tựa như nội hàm không gian, lập tức liền có đẩy trời người chết xương đầu bay thẳng mà ra. Những này người chết xương đầu, kia hai cái trong hốc mắt lué ra quỷ dị lục quang, có chút thời gian lập lué, để người trong lòng phát lạnh, miệng sâm nhiên, càng là ở trên hạ khép mở, điên cuồng căn xé, giống như muốn nhắm người mà phệ. Hừ! Kim Đình thượng nhân trong lòng cảm giác nặng nghề, Một thanh kim sắc trường mâu liền hóa thành mũi tên, hung hăng đâm ra. Xì xì xì. Vô số bạch cốt khô lâu, đang chứa ở trường mâu phía trên ngáy mắt, liền bị đánh nát bấy. Nhưng kêu ma tu màu vỏ quýt dài buồn một quyển, kim sắc trường mâu lập tức liền bị cuốn lấy. Ngay sau đó, những cái kêu người chết xương đầu liền điên cuồng cuốn đi lên. Theo sát phía sau, còn có từng đạo cơ hổng ngưng thực câm hồn, âm khí tràn ngập, quỷ khóc sói gạo. Tự tìm đường chết. Kim Đỉnh thượng nhân sắc mặt không thay đổi Ngáy mắt liền có một vệ kim quang càn quét mà ra, cơ hộ tại trong chốc lát, liền đem tất cả người chết xương đầu cùng âm hồn bào khỏa, sau đó sinh sinh luyện hóa. a không mấy đạo âm hồn tiếng kêu thảm thiết, cũng theo đó chuyển ra. Ngay sau đó hắn thần niệm nhất chuyển, toàn bộ tràn vào mình bản mệnh pháp bảo bên trong, lập tức cái kia kim sắc trường màu phía trên liền bắn ra một đạo thanh mang, khẽ run lên ở giữa, liền giải khai kia giải buồm chói buộc, tựa như minh nguyệt giữa trời, hung hăng một đâm. Đang! Vị kia ma tu vội vàng đem một khối bạch cốt thuần bài tế ra, mới khó khăn lắm chặn một kích này. Chỉ là kia bạch cốt thuần bài, nhưng cũng tại thời khắc này, sinh sinh rạn nước, nhỏ vụn ra. Một bên khác, tại Kim đỉnh thượng nhân xuất thủ đồng thời, một vị thần minh cảnh sơ kỳ ma tu mượn nhờ đầy trời hoàng vụ che lấp, thân như huyễn ảnh cấp tốc sông về bạch tử nhạc, một thanh huyết kiếm càng là tại hắn sông lên trước đó, liền đã kích xạ mà đến, hung hăng đánh tới kia to lớn kim trung. Bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên, tâm niệm vừa động, Bản mệnh phi kiếm bắc minh liền đã tử trong cơ thể hắn sông ra. Muốn chết. Kim đỉnh thượng nhân giống to, không chút nghĩ ngợi vùng ra kim kiếm. Kim kiếm vừa mới xuất hiện, liền bỗng nhiên bắn ra ra, nhanh đến cực hạ, hung hăng chém về phía vị kia thần minh cảnh sơ kỳ ma tu. Kêu ma tu sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, trên thân liền bắn ra một đoàn huyết quang, biến mất ngay tại chỗ. Huyết ảnh độ thuật. Cái này ma tu hiển nhiên phi thường rõ ràng kim đỉnh thượng nhân thực lực, hắn mới bất quá thần mình cảnh sơ kỳ có thể ngăn cản không ngừng đối phương bất luận cái gì một kích, tự nhiên đi vì thượng sách. Mà cái này thời điểm, bạch tử nhạc phi kiếm lại bởi vì muốn chức từ trên hướng xuống vòng qua kim trùng, ngược lại chậm một bước chỉ đối với lấy kêu huyết kiếm một chạm trong chốc lát liền đem chi chạm thành khối vụn. Mình bản mệnh phi kiếm trận chiến mở màn lại không có thể kiến công để hắn trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, đành phải lần nữa hô ta thật sự có sức tự vệ a chỉ là kim đình thượng nhân lại đã tới không kịp trả lời Phân tâm no chú ý hắn, lập tức liền bị kia ma tu tìm đúng cơ hội, một đạo yếu ớt hắc quang nhắm ngay hắn vào đầu bao một cái, nháy mắt đem hắn lục cảm cấm phong, ngay sau đó kia giải buồm lần nữa một quyển, dường như muốn đem hắn toàn bộ càn quét đi vào. Cùng, Cùng lúc đó, bên cạnh lần nữa xông ra một vị thần minh cảnh sơ kỳ ma tu, chọn vẹn nổi lên thời gian ba cái hô hấp, đem một đạo thần thông chi pháp thi triển mà ra, trực tiếp rơi vào kim đỉnh thượng nhân phía trên, lập tức liền để hắn cảm giác được mình khí huyết trên phạm vi lớn thấm hút một loại nguồn gốc từ đáy lòng suy yếu cảm giác, cấp tốc sinh ra. Bạch Tử Nhạc đang muốn ra tay cứu viện, một thanh thiêu đốt lên màu xanh biếc quỷ hỏa cốt kiếm từ xa đến gần, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, đối trên đỉnh đầu hắn kim trung hung hăng chém xuống. Cùng lúc đó, một khối tựa như nhân loại trên người xương sọ, như phi đao, xoay tròn ở giữa, hung hăng va chạm đi qua. Một đạo một thân màu đen đạo bảo tu sĩ, thân như lợi kiếm, hai tay càng là bóp sự xuất một viên phức tạp chỉ quyết. Sau đó có chút một điểm Một đạo tràn đầy lạnh lẽo chi khí linh quang, liền nhanh chóng hướng về bạch tử nhạc vào tới. Chết! Tạ vân đạo nhân cười lạnh, hắn liền tựa như một cái thích khách, ẩn nút thật lâu, liền vì cái này tình thế bắt buộc một kích. Xuy suy suy Cốt kiếm chạm tại kia tam phẩm trung dai phòng ngự phủ phía trên, chỉ là có chút ngưng lại, liền đem kia phòng ngự phủ lục cho đánh nát dư lực không giảm rơi vào kia kim trùng phía trên. Đang! Phát ra một thanh chấn vang. Theo sát phía sau, đầu kia xương đỉnh đầu xoay tròn ở giữa tung hang đâm vào kim trùng phía trên. Đang kim Trung rung động, mặc dù không có bị đánh nát, nhưng lại bị cấp tốc tung bay ra. Cuối cùng, tia lạnh léo linh quang như mũi tên xuyên không, thuận kia tung bay kim trùng, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Một cái mới bất quá thần mình cảnh sơ kỳ luyện đan sư, trên chiến trường coi là thật ngu yếu như con gà. Tạ Vân đạo nhân nói nhỏ, lạnh lùng trên mặt, tràn đầy nụ cười tàn khốc. Có thể tự tay chém giết một vị được người tôn kính tam phẩm luyện đan sư coi là thật để hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Nghĩ đến chiến tích của mình mỏng bên trên sắp nhiều hơn nồng hậu dày đặc một bút, hắn trong lòng thì càng đắc ý. Tam phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Tại chiến trường bên trong, đồng dạng tiện tay có thể giết. Xuy. Một tiếng vang trầm chuyển ra. Kiên chỉ quyết linh quang hung hăng rơi vào bạch tử nhạc trên thân. Nhưng làm sao có thể? Tạ Vân đạo nhân hai mắt nháy mắt tròn tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Mình tinh thế bắt buộc một kích, bị chặn Hắn nhìn đến bạch tử nhạc trên thân đột nhiên dâng lên đoàn kia linh quang bảy màu, đông nhiên có một loại hoang đường cảm giác. Phòng ngự thần thông. Nhưng hắn công kích, nhưng đồng dạng là thần thông A mà lại môn này thần thông, tức thì bị hắn trực tiếp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tăng thêm bản thân hắn cảnh giới áp chế. Chẳng lẽ kia côn luân đạo nhân đem phòng ngự thần thông, tu luyện đến đại thành? Cái này sao có thể? Bạch tử nhạc nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện, cấp tốc xuất thủ tạ vân đạo nhân, ánh mắt lại là sáng lên Hàn Bắc Minh phi kiếm, nhưng sớm đã đói khát khó nhịn. Vừa vận bắt hắn thí nghiệm một phen uy lực của phi kiếm. Là lấy, hắn thậm chí căn bản không có ngăn cản công kích của đối phương, chỉ là thuận tay thi triển ra thất thải độ oách linh quang, lập tức tâm nghiệm vừa động, phi kiếm xuyên không, bắn ra. Chương 465, thực lực không cho phép a. Tạ Vân đạo nhân cái này một tay, ngược lại là xinh đẹp. Ba đạo công kích, như tinh vi an bài qua. Trước lấy bạch cốt pháp kiếm xé mở tam phẩm trung giai phòng ngự linh phù lại lấy xương sọ trấn khai kim Trung cuối cùng lại đem lục hợp chân chỉ điểm ra, vừa lúc thuận sốc lên kim trùng liền rơi vào kia luyện đan sư trên thân. Mặc kệ là thủ đoạn phối hợp, vẫn là thời cơ xuất thủ, đều vừa đúng, giệu đến đỉnh phong. Cách đó không xa trên chiến trường, hắc sát chân nhân xuất thủ áp chế kim đỉnh thượng nhân về sau, thuận thế thoáng nhìn, vừa vặn liền nhìn đến Tạ Vân đạo nhân cái này tinh diệu xuất thủ, trong lòng lập tức tán thưởng. Hắn đối với Tạ Vân đạo nhân bản còn có chút thị, lúc này lại cũng cảm thấy Lần này sau đó, có thể kết giao một phen. Sau đó, hắn liền nhìn đến bạch tử nhạc trên thân, tách ra một đạo thất thải tường quang, như thánh linh tái thế. Một thanh phi kiếm xuyên không mà qua, nhanh đến cực hạn. Con ngươi chính là có dù lại. Đối với mình tỉ mị tế luyện trôi này bản mệnh phi kiếm, bạch tử nhạc ký thác kỳ vọng cao, cũng xác thực cảm giác đến phi kiếm chô cường đại. Lúc này chân chính thi triển, toàn bộ thể xác tinh thần đều rất giống cùng phi kiếm hợp lại là một, phi kiếm sẽ qua, sẽ rách ra hư không vết rạn. Càng dường như hơn liên tiếp hai bên thiên địa, nhanh như kinh hồng, để hắn đều cảm giác đến một tia thoải mái. Không được. Tạ vân đạo nhân biến sắc, sâu trong đáy lòng đột nhiên hiện ra một cỗ kinh hãi, liền tranh thủ một kiếm trung phẩm pháp bảo cấp bậc khiên tròn tế ra. Sau đó cơ hội là tiếp theo trong ngay mắt, bác Minh Phi kiếm liền hung hăng đâm vào trung phẩm phòng ngự pháp bảo khiên tròn phía trên. Bảnh. Tựa như không có cảm nhận được mảy may ngưng trệ, Phi kiếm nháy mắt xuyên thấu, đồng thời dư lực không giảm trực tiếp điểm tại Tạ Vân đạo nhân trên đầu. Xuy một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân đạo nhân đầu liền bỗng nhiên băng liệt nổ tung. Hôn năng 781255. Chết. Đây chính là ta bản mệnh phi kiếm, mặc dù bây giờ phẩm dai khá thấp, nhưng uy lực đã không kém gì một chút thượng phẩm pháp bảo, mà lại trình độ cứng cáp, càng có thể cùng cực phẩm pháp bảo, thậm chí Kim Đan chi bảo tranh phong. Cũng không hổ công ta hao phí lớn như vậy tinh lực đi tế luyện. Bạch Tử Nhạc nghiệm chứng minh Bắc Minh phi kiếm phẩm giai cùng uy lực rốt cục cảm giác thỏa mãn, lúc này mới vây tay, đem thuộc về Tạ Vân đạo nhân chiến lợi phẩm thu hồi. Tạ Vân đạo nhân chết rồi. Chết tại cái kia luyện đan sư trong tay. Hắc sát chân nhân ngộng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Muốn biết Tạ Vân đạo nhân thế nhưng là thần minh cảnh trung kỳ cảnh giới, tam tinh thần minh cảnh cứng giả, kết quả tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, chỉ là một kiếm. Liên chết. Một cái luyện đan sư, hơn nữa còn chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ luyện đan sư thực lực, mạnh như vậy sao? Ngoanh long long. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hư không đều phát ra dên gì, thỉnh thoảng liền có cường giả vẫn lạc. Bạch tử nhạc đem chiến lợi phẩm thu hồi, căn bản không có bất luận cái gì chần trở, tâm niệm vừa động, phi kiếm lại lần nữa đâm xuyên mà ra. Xì xì xì. Bác minh kiếm xuyên qua, tựa như như chấp giật, cấp tốc liền xông đến vị kia vây công kim đình thượng nhân thần minh cảnh sơ kỳ ma tu phụ cận, có chút lóe lên. Vị kia ma tu phát giác đến một kiếm này hung hiểm, mỹ mắt nhào nhào nhào trực ngh Cảm giác được tê cả ra đầu, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền thi triển ra ma môn bí thuật, huyết ảnh độn thuật. Huyết ảnh độn thuật phía dưới, tốc độ của hắn lập tức tiêu thăng, hóa thành kinh hồng, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là tốc độ của hắn rất nhanh, bác Minh phi kiếm tốc độ càng nhanh. Phúc, phi kiếm như bóng với hình, trực tiếp rơi vào hắn trên thân, đem toàn bộ xuyên thủng. Vị thứ hai thần mình cảnh ma tu, vẫn lạc. Bạn mệnh phi kiếm xuất thủ đồng thời, bạch tử nhạc mình nhưng cũng không có bất luận cái gì chần trở, bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước. Thần thông, xúc điệu thành thốn. Xoát. Ngáy mắt liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, đi vào kia hát sát chân nhân phụ cận. Muốn chết. Hát sát chân nhân đầu tiên là ngờ ngơ, ngáy mắt thỉnh thịt giận dữ. Cái gì thời điểm, một cái nho nhỏ thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ liền có can đảm ở trước mặt hắn như thế tùy tiện rồi. Coi là một kiếm chém giết tam tinh thần minh cảnh thực lực tạ vân chân nhân, liền không biết trời cao đất rộng. hắn thế nhưng là thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, chiến lực càng là có thể so với thần minh cảnh đỉnh phong thất tinh thần minh cảnh cường giả, há lại tạ vân chân nhân có thể so sánh được. Nghĩ đến nơi này, trong mắt của hắn hàn quang loại lên, trên thân lập tức xông ra một đoàn hát sát chi khí. Cái này đoàn hát sát bên trong, tựa như nhưng ăn mòn vạn vật, độc diệt hết thảy, vừa mới xuất hiện, liền dẫn xuất xì xì xì khủng bố tiếng vang. Bại lộ tại không khí bên trong, càng là gây nên hư không không ngừng vặn mẹo, sụp đổ, dường như tiểu liền không khí đều không chịu nổi cái này sát khí xâm nhập. Bất cứ sinh vật nào nhiễm, thì tất nhiên sẽ dẫn phát khó chịu, muốn lập tức vẫn lạc. Đối với cái này, bạch tử nhạc trên mặt lại hết sức bình thản, tiểu liền ánh mắt đều không có chút nào biến hóa, chỉ là vung tay lên một cái. Hô hô! Một đoàn ngọn lửa 5 màu, nháy mắt diễn hóa thành một cái to lớn hỏa diễm lò luyện. Lò luyện vào đầu bao một cái Không chỉ có đem kia hát sát chi khí toàn bộ bao khỏa, càng đem hát sát chân nhân đều đặt vào trong đó. Và anh, có thể so với kim đàn chân hỏa ngọn lửa 5 màu cơ hồ trong chốc lát liền đem kia hát sát chi khí toàn bộ trôn vùi, ngọn lửa 5 màu lần nữa quét qua. Xì xì xì. Không. Một tiếng thê thảm kinh gào thanh âm truyền ra. Dù là hát sát chân nhân sử xuất tất cả vốn liếng, lại căn bản không thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập, toàn bộ thân hình, trừ bên hông bị bạch tử nhạc tận lực giữ lại túi liền toàn bộ bị đốt diệt không còn, biến mất tại hư không bên trong. Hoành long long. Vừa đúng lúc này, bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế, kim Đỉnh thượng nhân cuối cùng từ kia dài buồm bao khỏa bên trong trùng sắt ra, khí tức trên thân mặc dù có chút hệ hoại, nhưng chiến lược không mất. Sau đó hắn liếc thấy đến bạch tử nhạc thuận tay quơ lấy thuộc về hát sát chân nhân túi chữ vật, ánh mắt chính là trì trệ, vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể chém giết hát sát chân nhân, cứu mình chính là côn luân đạo nhân. Sau đó hắn mới nghĩ đến đối phương liên tiếp nói qua, có sức tự vệ sự tỉnh. Hắn mới trong thoáng chốc ngắc. Nguyên đến chính mình vẫn luôn xem thường đối phương. Côn Luân đạo nhân dạng này thực lực, đâu chỉ là có sức tự vệ. Thần minh cảnh cấp độ, mạnh hơn hắn hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Chỉ là mỗi khi nhớ tới đối phương tiên pháp cảnh giới mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ, hắn trong lòng liền luôn có một loại hoang đường cảm giác. Cái gì thời điểm, một cái thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp tu sĩ, liền có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực? nhưng trực tiếp chém giết có thể so với thần minh cảnh định phong thất tinh thần minh cảnh cường giả. Thuận tay cơ lấy túi chữ vật, bạch tử nhạc nhưng không có bất luận cái gì chần chờ bước chân nhẹ dơ lên, lại là loại lên, liền xông đến một bên khác chiến trường, bác minh phi kiếm mới ra, nhanh như kinh hồng hướng về một vị thần minh cảnh sơ kỳ ma đạo tu sĩ nhanh chóng bắn mà đi. Vị này ma tu, rõ ràng là trước đó chuẩn bị ra tay với hắn đánh lén vị kia. Mà kim đỉnh thượng nhân cũng trong nháy mắt nghiêm nghị, Nhanh chóng hướng về hướng về phía tràn ngập nguy hiểm phong cẩm chân nhân phương hướng, điên cuồng xuất thủ. Tháng bại thiên bình, trong nháy mắt liền lịch chuyển ra. Hỏa nha lão mà cùng độc diện thư sinh cùng một chỗ vây công phú thủy chân nhân, cho dù hơi chiếm thượng phong, cũng vô cùng phí sức, phát giác được chung quanh thế cục trong lòng chính là máy động, sắc mặt nháy mắt âm hàn vô cùng. Hắn không nghĩ tới nguyên bản đại chiến thượng phong một lần phục kích, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành vì bộ dáng như vậy. hết thể can do. Đúng là cái kia chưa từng bị bọn hắn xem ở trong mắt luyện đan sư. Nhưng là, cho dù trong lòng lại là không cam lòng, hắn cũng rõ ràng, tiếp tục, một khi Thanh hư tông cái khác đệ tử giành tay, nhóm người mình tình cảnh sẽ càng thêm hung hiểm. Rút lui. Hỏa Nha lão ma gào thét một tiếng, thân thể lượi lên, nháy mắt liền hướng về nơi xa bán ra. Độc diện thư sinh trong mắt thanh quang lóe lóe, đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ, thuận tay đánh ra một đạo độc trướng, mới hóa thành tinh hồng, phi tốc thoát đi. Từng cái ma tu Như được đại xá, cũng tại thời khắc này, thi triển thủ đoạn điên quầng chạy trốn. Giết! Giết! Giết! Đừng để bọn hắn chạy! Thanh hư tông đệ tử liên tiếp gầm thét, cấp tốc đuổi theo dây dừa, không nguyện ý tùy tiện thả bọn họ rời đi. Chỉ là tại đối phương trận pháp bao phủ phía dưới, cuối cùng không dám quá liều lĩnh, tăng thêm phú thủy chân nhân quát bảo ngưng lại, lúc này mới thời gian dần qua lui trở về. Hoàng vụ chân ma đại trận rất nhanh tán đi, thiên điệu lần nữa khôi phục thanh minh chiến thuyền cũng theo đó lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này, bầu không khí xa so trước đó trầm thấp rất nhiều. Một trận chiến này, mặc dù được cho đại thắng, dù sao hiện trường chết đi thần mình cảnh ma tu liền đạt tới 5 vị, trong đó còn bao gồm hắc sát chân nhân, tạ vân đạo nhân hai cái này tinh cấp cứng, giả, đặc biệt là hát sát chân nhân, chính là thất tinh thần mình cảnh cứng, giả, tuyệt đối được xương tụng cường đại. Mặt khác, chết đi khai khiếu cảnh ma tu đồng dạng không ít, đạt đến 23 nhiều. Cơ hồ đem ma tu lần này khai khiếu cảnh tu sĩ đều cho giết hết. Nhưng Thanh hư tông phương diện, đồng dạng tổn thương cũng không nhỏ. Quá sơn chân nhân vẫn lạc, Hoàng nguyệt chân nhân trọng thường, mà khắc còn có 8 vị khai khiếu cảnh tiên sư, chết tại ma tu trong tay, tăng thêm những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thụ đến nhất định tổn thương. Hiện trường tự nhiên là lộ ra có chút lặng im. Bất quá, chiến hậu một chút phân tích, sở hữu người kia kinh nghi ánh mắt, lại đều không tự chủ được đầu nhập đến bạch tử nhạc trên thân. Một trận chiến này Công lao lớn nhất tự nhiên là Phú Thủy chân nhân, lấy sức một mình, chẳng hát gáp lao ma cùng độc diện thư sinh hai vị bắt tinh, cứu tinh thần minh cảnh cường giả. Nhưng chân chính mấu chốt thắng bại, nhưng vẫn là có thể coi là tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Đặc biệt là, bọn hắn hiểu do đến chết tại hắn trong tay thần minh cảnh ma tu lại trường bốn vị thời điểm, ưu liền Phú Thủy chân nhân đều kinh hãi. Đa Tạ Côn Luân đạo hữu xuất thủ, lần này nếu không phải đạo hữu lực lam sóng to, tuần tự xuất thủ, kết quả như thế nào, liền còn chưa thể biết được. Phú thủy chân nhân chắp tay, trinh trọng nói. Đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu rút, nếu không phải đạo hưu, bằng ta thực lực coi như có thể từ kia hát sát chân nhân trong tay tránh thoát mà ra, trả ra đại giới cũng không phải ta nguyện ý tiếp nhận. Lần này, quả nhiên là hung hiểm. Bây giờ nghĩ đến, ta trước đó cử động, lại là có chút múa dịu qua mắt thợ. Kim đình thượng nhân cũng là chắp tay, sau đó có chút có chút sáp như nói. Chư vị quá khách khí. Bạch tử nhạc mắt thấy những người khác cũng phải không người cảm tạ, vội vàng khóa tay. Một mặt khiêm tốn nói ra, ta nhưng cũng là huyết phong chiến thuyền bên trên một viên, càng sắp gia nhập Thanh Hư Tông. Như thế cũng coi là Thanh Hư Tông đệ tử. Tại nguy hiểm tự thân, tăng thêm đủ khả năng tỉnh hồn giới, tự nhiên là sẽ ra tay. Ngược lại là có thể có chiến quả như vậy, lại là ta cũng không có nghĩ tới. Mới vào Thanh Hư Tông, hắn cũng không muốn kêu căng như thế. Nhưng thực lực không cho phép ta. Trường 466, Thanh Hư Sơn Linh Mạch. Bất quá hắn lời này. Lại là làm cho những người khác trong lòng đều là hảo cảm đại sinh, không hiểu nhiều một cô thân thiết cùng tán đồng. Đạo hưu thực lực, thật chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ chi cảnh sao. Ta biết hỏi như vậy có chút mạng muội Đạo hưu nếu như lòng có lo lắng, hoàn toàn có thể không đáp, ta chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ cùng. Trấn Kinh Kim Đình Thượng Nhân không khỏi cẩn thận nhìn bạch tử nhạc một chút, mở miệng hỏi. Lúc trước, hắn chỉ cho là đối phương chính là tam phẩm cao dai luyện đan sư, thuật luyện đàn mười phần cao minh. Nhưng tiên pháp cảnh giới khá thấp, chắc hẳn thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Cho nên Phú Thủy chân nhân để hắn tùy thân bảo hộ thời điểm, hắn mới có thể nghĩa bất dung tử, thậm chí tiểu liền mình phòng thân kim trung đều ném cho hắn. Không phải hắn cũng không thể nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong. Kết quả một trận chiến này, Bạch Tử Nhạc biểu hiện ra chiến lực coi là thật kinh diệm đến hắn, thậm chí để hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia vẻ kính sợ. Phú Thủy chân nhân, Phong cầm chân nhân bọn người, đồng dạng đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân hắn thực lực, cũng quả thật làm cho bọn hắn 10 phần chấn kinh. Ta tiên pháp cảnh giới, cũng thực là là thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng trầm âm, biết nếu như không nói, ngược lại càng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, ta trên thân lại có một môn hiếm thấy, có thể dung nạp thiên địa vạn hỏa tại bản thân chân hỏa thần thông, bây giờ đã bị ta tu luyện đến đại thành trở lên. Đại thành chân hỏa thần thông, uy lực không yếu, mà lại trời sinh có thể khắc chế ma tu nhưng chỉ lấy thần mình cảnh sơ kỳ thần miệng chi lực đến thi chuyển cũng nhiều lắm là có thể buộc phát ra có thể so với lục tinh thần mình cảnh uy lực Phú thủy chân nhân không khỏi mở miệng nói ra lục tinh thần mình cảnh đã không yếu tương đương với thần mình cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng trình độ thế nhưng là kia h hát sát cho nhân lại là thất tinh thần mình cảnh cứng giả có thể so với thần mình cảnh đỉnh phong đệ Tam đẳng. về phần bạch tử nhạc trên thân có chân hỏa thần thông hơn nữa có thể đem tu luyện tới lại thành hán lại không chút nghi ngờ thân Minh cảnh Bản thân liền là một cái rất có thần diệu cảnh giới, thần mà minh chi phía dưới, tu sĩ liền sẽ minh ngộ thuộc về mình thiên phú. Bạch tử nhạc có thể trở thành tam phẩm cao dài luyện đan sư, đã sớm đã chứng minh hắn tại khống hỏa luyện đan phương diện thiên phú, tiến tới khiến cho hắn chân hỏa thần thông tiến độ tu luyện tăng nhiều, bước vào đại thành chi cảnh, ngược lại là 10 phần bình thường sự tình. Sắc thực như thế, nhưng lần này thanh hư đấu giá hội bên trong chô xuất hiện thiên điệu chi hỏa, lại tại ta trong tay, mà lại đã bị ta luyện hóa Dung nhập ta chân hỏa thần thông bên trong. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, lập tức một mặt bình thẳng nói. Ngàn năm băng tâm hỏa bị ngươi đập xuống tới rồi. Phong cầm chân nhân thân thể chấn động, trên mặt hiển lộ ra một tia tình mang, vội vang nói. Cái này ngàn năm băng tâm hỏa tại thiên địa chi hỏa bên trong, vi lực đều cực mạnh. Một khi luyện hóa, hỏa diễm bản nguyên chi lực tăng phúc phía dưới. Bất luận cái gì chân hỏa thần thông đều có thể sinh sinh tăng lên một cái phẩm dai. Đây cũng là vì cái gì Tiêu đàn quân chân nhân sẽ như vậy bước thiết muốn đấu giá xuống tới nguyên nhân. Không nghĩ tới lại là bị đại sư cho đập xuống tới. Không gì hơn cái này, ngược lại là nói thông được. Lấy có thể so với viên mãn trình độ chân hỏa thần thông xuất thủ, coi như chỉ là thần mình cảnh sơ dai tu sĩ thi triển, vi lực cũng đủ để so sánh cửu tinh thần mình cảnh cường giả một kích toàn lực. kia hát sát chân nhân mới bất quá thất tinh thần mình cảnh thực lực, tự nhiên ngăn cản không nổi, muốn bị sinh sinh bốc diệt. Những người khác cũng là lần lượt gật đầu, tiếp nhận dạng này thuyết pháp Mạnh tử Nhạc bản thân liền nắm giữ đại thành cấp bậc thần thông chân hỏa, luyện hóa thiên địa chi hỏa về sau, tự nhiên chân hỏa chi lực tăng vọt, có thể so với viên mãn cấp bậc thần thông chân hỏa, bạo phát đi ra quy lực, coi như không đạt được kiểu tinh thần mình cảnh cấp độ, cũng không yếu tại bao nhiêu. Kia hát sát chân nhân dưới sự khinh thường chúng triều, bị ngọn lửa bao phủ phía dưới, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cũng bởi vậy, bao quát phú thủy chân nhân ở bên trong sở hữu người trong lòng, cũng không khỏi ám buông lòng một hơi. Cuối cùng, không phải quá biến thái cũng không phải coi là thật thực lực phi phàm thiên phú dị bẩm. Bạch tử nhạc trong lòng cũng ám buông lòng một hơi, tại cường giả trùng điệp thanh hư tông bên trong, hắn cũng không muốn quá làm náo động Nói đến, lúc trước đấu giá hội thời điểm, phong cầm còn muốn đa tạ đại sư có thể không sợ uy hiếp, tiếp tục báo giá đấu giá, vì ta giải vây, không phải một khi để đàn quân chân nhân náo sắp nổi đến, đối với đầu giá hội ảnh hưởng sẽ càng ác liệt hơn. Ngay sau đó, phong cầm chân nhân lại là mở miệng nói ra, ta chỉ là không muốn đem cái này cơ duyên nhường cho mà thôi. Bạch tử nhạc ngữ khí bình thắn nói. Ha ha, bất quá đây cũng là một chuyện tốt, không nghĩ tới cái này ngàn năm băng tâm hỏa quanh đi quần lại, vẫn là rơi đến ta thanh hư tông bên trong. Bất quá cái này chân hỏa rơi vào côn luân đạo Hữu trên thân sự tình, còn xin chư vị nhất thiết phải giữ bí mật, một khi kia đàn quân chân nhân biết, nhưng khó đảm bảo sẽ sinh ra cái gì sự đoán tới. Phú thủy chân nhân cười ha ha một tiếng, lập tức trên mặt nghiêm một chút, Tràn ngập uy nghiêm hai mắt quét về sở hữu người Yên tâm Chúng ta tuyệt sẽ không tương truyền đi ra Lần này nếu không phải côn luân đại sư Chúng ta có thể hay không còn sống đều còn không biết đâu Nếu ai dám tùy tiện tiết lộ chuyện này Ta tuyệt không tha cho hắn Tất cả mọi người liên tục mở miệng Làm cam đoan Đa tạ chư vị đạo hữu thông cảm Bạch tử nhạc cũng hợp thời mở miệng Thái độ bình thản Tiếp xuống tới lộ trình Thì tương đối thuận lợi rất nhiều Cơ hội không có trải qua bao nhiêu gần sóng Bọn hắn liền thuận lợi đi vào một chỗ tựa như kết nối thiên địa liên miên quần sơn trong. Bạch Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, chung quanh mây mù vần quanh, thỉnh thoảng càng có tiên hạc, kỳ chim bay qua, mây mù vùng núi chập trúng ở giữa, mây mù phiêu miểu, tuy liền kia từng giọt mưa nhỏ phà xuống, đều rất giống mang theo một cỗ linh tú chi khí, đập vào mặt, đều là chim hót hoa nở. Một nơi tuyệt vời kỳ cảnh. Dãy núi ở giữa hương xuống, càng có khắp nơi nhân loại thành trì, lớn chừng 50 dặm phương viên, nhỏ nhất cũng có 20 dặm phương viên. Một tòa tiếp lấy một tòa, một đường ghé qua, lại không dưới 10 tòa. Bạch tử nhạc không khỏi thất kinh, có thể tại như thế giày đặc chi địa, cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy thành trì, có thể nghĩ nơi đây sản vật chi màu mỡ, thổ địa chi phì nhiều. Mà lại, đây là hắn ở tại huyết phong chiến thuyền phía trên một đường kiến thức, tung hoành tính toán, thành trì số lượng sẽ càng nhiều. Nơi này chính là 800 dặm vân lạc sơn, toàn bộ đều thuộc về ta thanh hư tông phạm vi quản hạt bên trong, chung quanh tổng cộng 49 tòa thành thị. Hóa thành 77-49 cái trận cơ, tạo thành một cái to lớn phong thiên tỏa linh đại trận cùng 49 công sát đại kiếm trận Tăng thêm bản thân đều ở vào ta thanh hư tông chủ phong linh mạch biên giới, linh khí nồng đậm, sản vật phong phú, đủ để cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại cùng tu sĩ. Thanh hư tông đại bộ phận đệ tử, đều sẽ từ cái này 49 tòa nhân loại thành thị bên trong thu lấy, cũng là ta thanh hư tông chân chính căn cơ sở tại. Nói đến ra lúc trước liền xuất thân phía dưới một tòa tên là Đại Diêm Thành nhân loại thành thị bên trong, bây giờ cũng đã có gần như trăm năm không có trở về nhìn một chút. Phú Thủy Trân nhân thuận Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn xuống đi, ngữ khí có chút không hiểu nói. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, hắn đã sớm rõ ràng, xuyên vân dãy núi, thậm chí là toàn bộ thường không vực, đều không lấy quốc gia làm chủ, các một nhân loại thành thị, tất cả đều từ tiên pháp tông môn không chế. Lấy nhân loại thành thị làm trận cơ bày ra đại trận thủ hộ, vốn là 10 phần bình thường sự tình. Cũng là bởi vậy, mới có tại linh mạch bên trong thành lập nhân loại thành thị sự tình phát sinh. Bất quá, nhìn qua cái này liên miên quần sơn tròng, từng tòa nhân loại thành thị phân tán bốn phía trọn vẹn 800 dặm khu vực, nghĩ đến dạng này rộng lớn khu vực, nếu như đại trận bay lên, nên cỡ nào rung động cảnh tượng. Huyết Phong Thành bên trong một thành trì địa, tại có kim đan cảnh chân quân chấn thủ tình huống dưới liền có thể phòng bị nguyên thần cảnh cường giả công kích, bực này địa phương, phòng bị chẳng phải là càng thêm kiên cố. Rất nhanh, xâm nhập Vân Lạc Sơn, Một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mên ngông ngọn núi bên trên, vô tận linh quang bốn phía ra, càng có thiên địa hạ xuống thần quang rẩy xuống, đem toàn bộ sơn phong chiếu xạ tựa như tường quang phổ chiếu, mờ mịt ở giữa, càng nhiều một cỗ thiên nhiên quý khí. Đây là Bạch Tử Nhạc có chút có chút rung động. Cái này linh khí mức độ đậm đặc, quả nhiên là hắn thấy số 1. So với hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong được chứng kiến kim đan cảnh vị trí tứ phẩm linh mạch, đều thắng qua mấy lần không thôi. Thậm chí nhìn kia linh khí còn ở bên ngoài tiết, hắn trong lòng hiếm thấy sinh ra một kia xa xỉ cảm giác. Chắc không được nhiều như vậy tu sĩ, hướng tới tại đại tông bên trong tu hành, bực này địa phương, cái khác bất luận, chỉ là hoàn cảnh liền vượt xa tiểu môn tiểu phái, càng đừng đề cập dư thừa linh khí bao trùm phía dưới, các loại tài nguyên đạn sinh tỷ lệ cũng phải tăng nhiều. Tự nhiên có thể cung cấp nuôi dưỡng ra càng nhiều mạnh hơn tiên pháp tu sĩ. Đây mới là một cái tiên pháp tông môn, trường thịnh phát triển điều kiện tất yếu. Sinh ra Cường giả tỷ lệ nhưng so sánh tại ngoại giới lớn quá nhiều Thanh hư Tông đến đúng lúc này Kim Đỉnh Thượng nhân ngữ khí phân chấn mở miệng nói ra người bây giờ nhìn thấy chính là ta Thanh hư Tông Sơn mô chỗ toàn bộ xuyên vân giay núi tổng cộng có 4 tòa ngũ phẩm linh mạch phân biệt bị Thanh hư Tông thái nhất Tiên Tông Lôi Đỉnh Tông đại Phật Tông trở Xuyên vân Tứ tông chiếm cứ ta Thanh hư tông chiếm cứ cái này Thanh hư Sơn Linh mạch Mặc dù không phải trong đó phẩm gia cao nhất Nhưng bởi vì ta Thanh Hư Tông tổ sư giao du rộng khắp, nhận biết qua một vị ngũ phẩm trận pháp đại tông sư, cho nên mới mở kia trận pháp đại tông sư, hao tốn 30 năm thời gian, không chỉ có bố trí liên tiếp phương viên 800 dặm chi địa vân lạc sơn phong thiên tỏa linh đại trận cùng 49 công sát đại kiếm trận, càng tại tông môn chỗ Thanh Hư Sơn linh mạch phía trên, bày ra một tòa tình quang tụ linh đại trận, một tòa tình quang phòng ngự đại trận cùng một tòa tình quang diệt sát đại trận. Ba trận hợp nhất, không chỉ có có siêu cường phòng ngự chi năng, càng có giết địch Tú linh công hiệu, đặc biệt là trong đó tinh quang tụ linh đại trận, thậm chí có thể tiếp dẫn cựu Thiên tri thượng Nhật Nguyệt tinh hoa, tinh thần quang huy, chuyển hóa trở thành có thể cung cấp tu sĩ tu luyện, vạn vật sinh trưởng thiên địa linh khí. 3000 năm không dừng vật chuyển. Không chỉ có ta tông môn linh mạch không có dần dần suy kiệt, ngược lại là bởi vì tinh thần quang huy linh lực không ngừng cung cấp nuôi dưỡng tới tiêu, Thanh hư sơn linh mạch phẩm giai càng là dần dần tăng lên, bây giờ đã ở vào ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong trình độ, tùy thời đều có thể lần nữa tiến đến giai hóa thành ngũ phẩm trung giai linh mạch. Đến lúc đó, linh mạch tuấn thăng, tất có đại cơ duyên giáng lâm. Không chỉ có ta Thanh hư sơn linh mạch sẽ nhảy lên, trở thành xuyên vân dãy núi bốn tòa ngũ phẩm linh mạch đứng đầu, cũng có thể bởi vậy để ta Thanh hư tông rất nhiều đệ tử, bình cảnh vương lỏng, thực lực tăng nhiều. Thậm chí, sẽ có nguyên thần cảnh cường giả sinh ra, cũng nói không chừng. Phú thủy chân nhân cũng là mười phần tự hào nói. Chương 467, Đan bảo điện trưởng lão. Những người khác trên mặt Càng là lộ ra cùng có vinh nghiên chi sắc, hiển nhiên tất cả mọi người có chút chờ mong một ngày này đến. Bạch Tử Nhạc cũng là rung động. Hắn tại đem kỳ môn độn giáp tăng lên tới viên mãn tình huống dưới, bây giờ cũng coi là nhất phẩm cao giai trận pháp sư, tự nhiên biết tụ linh trận, chính là tụ lại trùng quanh nhất định phạm vi bên trong thiên địa linh khí trận pháp. Nhưng hắn chỗ lý giải tụ linh trận cùng cái này tinh quang tụ linh đại trận so sánh, trên lệch quả nhiên là quá lớn. Một cái là cướp đoạt cái khác địa phương cung cấp nuôi dưỡng một chỗ trận pháp, Một cái thì là tiếp dẫn cửu thiên tri thượng nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần quang huy đại trận, hấp thu chính là vô cùng vô tận thiên ngoại tri lực. Không chỉ có sẽ không tiêu hao bản địa linh khí sinh cơ, ngược lại là sẽ trả lại linh địa, như thế quanh năm suốt tháng xuống tới, không chỉ có thể khiến cho linh địa sinh ra các loại bảo vật tỷ lệ tăng nhiều, cũng có thể tăng lên linh địa phẩm dai, làm cho linh địa tấn thăng. Từ đó dẫn phát đại cơ duyên, mượn nhờ loại này thiên địa đại thế, tăng cường một tông tri địa thực lực cùng nội tình. Đây mới thật sự là tụ linh đại trận A, so sánh cùng nhau, cái khác tụ linh trận tại cách cục phương diện, còn kém quá nhiều. Bất quá, bực này có thể liên tiếp thiên ngoại đại trận, cũng chỉ có ngũ phẩm trở lên trận đạo đại tông sư, mới có thể bố trí mà ra, thuộc về cùng truyền thống trận cao dài pháp trận. Tam phẩm thậm chí là tứ phẩm trận pháp sư, đoán chừng đều khó mà minh nội trong đó nguyên lý. Bạch tử nhạc thở dài, rõ ràng trong đó độ khó. Đánh ra truyền âm phủ. Vừa đúng lúc này, Phú Thủy Trân Minh Bạch. Kim Đình thượng nhân đáp lại một tiếng, xoay tay một cái, một chương truyền âm phù lập tức bắn ra, hóa thành linh điểu, vọt thẳng hướng về phía kia hư ảo mờ mịt mênh mông cự phong bên trong. Chỉ chốc lát sau, hư không hạo đãng, giữa thiên điểu tựa như bỗng nhiên đã nứt ra một đầu khe hẹp. Huyết phong chiến truyền lúc này mới hóa thành hồng quang, thuận kia khe hẹp bay thẳng mà ra. Đây chính là ngũ phẩm linh mạch. Thiên điểu linh khí quá mức rồi giàu. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, coi như không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được mình thần niệm tri lực có chút lớn mạnh mấy phần sau đó hắn liền thấy trên cự phong, có từng tòa mở mà ra linh điể từng vòng từng vòng nuôi nuốt linh thú từng dây rộng lớn đại điện cùng bao phủ tại đại trận bên trong mê vụ chi điện rất nhanh huyết phong chiến thuyền ngay tại cự phong giữa sừn núi vị trí lơ lửng xuống tới sau đó mới chầm chậm rơi xuống một cái rộng rãi vô cùng trên bình đài. xa xa một nhóm tu sĩ bay thẳng mà tới nhưng cầm đầu lại là hai cái khí thế là nhà Có một loại thân tan thiên địa, theo năm tháng lên xuống chìm nổi chi ý tu sĩ. Hai cái này tu sĩ, một cái chính là trung niên đạo sĩ bộ giáng, một cái khác, lại tựa như một cái 28 thiếu niên. Nhưng nhìn thấy hai người, rất nhiều đệ tử tất cả đều không mình hành lễ. Đệ tử Kim Phú Thủy gặp qua Tông Chủ, gặp qua Tịch Vô Điện Chủ. Đệ tử Kim Đình, Phong Cẩm. Gặp qua Tông Chủ, gặp qua Kế Vô Điện Chủ. Phú Thủy Trân Nhân, Kim Đình Thượng Nhân. Phong Cẩm Chân Nhân bọn người vội vàng từ chiến thuyền phía trên ngày xuống, cung kính hành lễ nói: "Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, biết hai vị này, trong đó Trung Niên đạo sĩ chính là Thanh Hư Tông tông chủ nhậm phi tiên nhậm tông chủ, thiếu niên bộ dáng tu sĩ thì là nội vụ điện điện chủ kế vô chân quân, hai cái đều là kim đan cảnh trung hậu kỳ trở lên đại cao thủ, mạnh mẽ vô song tồn tại." Liên vội vàng không người, mở miệng nói ra: "Tam phẩm cao giai luyện đan sư Côn Luân đạo nhân, gặp qua nhậm tông chủ, gặp qua kế vô điện chủ." "Đứng lên đi." Các người một nhóm tao ngộ ta đã rõ ràng, có thể bảo toàn chiến thuyền không mất, tất cả mọi người đều có công lao, đợi lát nữa đều sẽ có người chuyên tiến hành tính toán, từ nội vụ điện ghi lại công tích. Bằng vào công tích, các người có thể tự lấy hối đoái ban thưởng. Về phấn vẫn lạc đệ tử, thì nhớ gấp đôi công tích, phúc phận tại bọn hắn hậu nhân trên thân. Nhậm phi tiên khẽ vứt cảm, nói một câu, sau đó mới đưa sáng tỏ ánh mắt rơi vào bạch tử nhạc trên thân, tiếp tục nói ra. Ngày trước liền nghe Linh cứu sư để nhắc qua Côn Luân tiểu hữu danh hiệu, bây giờ được duyên gặp một lần, rất cảm giác mừng rỡ. Ở đây ta chỉnh trọng biểu thị, hoan nên tiểu hữu nhập ta Thanh hư tông, thân phận liền rơi vào đan bảo điện bên trong, như thế nào? Đa Tạ tông chủ. Bạch Tử Nhạc trên mặt đúng lúc đó lộ ra một tia kích động, mở miệng nói ra. Hắn trong lòng rõ ràng, mình hiển lộ chính là luyện đan sư thực lực, sắp tiến vào, tự nhiên sẽ là đan bảo điện bên trong. Nếu như hiển lộ ra luyện khí thực lực, có lẽ liền sẽ tiến vào khí hợp trong điện chỉ là so sánh với hắn tam phẩm đê gia luyện khí sư thực lực tự nhiên là tam phẩm cao gia luyện đan sư càng thêm cao Minh một chút hưởng thụ được đãi nộ cùng ưu thế cũng sẽ lớn hơn lúc đầu lấy thân phận của người từ đan bảo điện điện chủ đàn Trần sư huynh tự mình tiếp dẫn càng thêm phù hợp một chút chỉ bất quá vừa vận đan Trần sư Huynh bế Quan luyện đàn đoán chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể xuất quan cho nên ta cố ý mời tới đan bảo điện đồng Phương Minh trưởng lao tới tiếp xuống tới cũng sẽ từ Đông Phương trưởng Lão mang ngươi quen thuộc tông môn hoàn cảnh, rất nhiều luyện đan công việc, cũng sẽ có Đông Phương trưởng Lão, cùng ngươi thương nghị. Đúng, thân phận của ngươi, đem cùng Đông Phương trưởng Lão, cùng là trưởng Lão chứ Tất cả đãi ngộ, tạm thời cũng cùng hắn cung cấp. Nhậm phi tiên chỉ vào sau lưng một vị một mặt hoa dâm sợi dâu Lão giả, mở miệng nói ra. Đông Phương Minh gặp qua côn luân trưởng Lão. Đông Phương Minh ngữ khí hiền lành nói. Gặp qua Đông Phương trưởng Lão. Bạch tử nhạc đồng dạng gật đầu trong lòng cũng là cảm giác đắc ý bên ngoài. Hắn vốn đang coi là sẽ trải qua một phen thầm tra, mới có thể chính thức trở thành thanh hư tông người, không nghĩ tới mình sự tình, vậy mà trực tiếp dẫn động tông chủ ra mặt, ngược lại đem sự tình đã giảm bất đi. Bất quá bởi vậy, nhưng cũng có thể nhìn ra thanh hư tông tại luyện đan sư phương diện, đặc biệt là tam phẩm trở lên luyện đan sư khan hiếm trình độ. Đương nhiên, lấy hắn biểu hiện ra luyện đan thực lực, lĩnh một cái trước trưởng lão, cũng là bình thường. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi Ngươi điểm ra mình một kia tinh huyết, viết lên mình bản danh, liền có thể cùng ta thanh hư tông thần hồn cảm ứng đại trận liên hệ. Tiếp xuống tới mặc kệ là xác nhận nhiệm vụ, nhận lấy công tích, hoặc là tại trong tông môn hành tẩu, đều muốn dựa vào thân phận này lệnh bài. Đúng lúc này, kế vô điện chủ có chút tiến lên một bước, xoay tay một cái xuất ra một khối lệnh bài màu tím, mỉm cười mở miệng nói ra. Lệnh bài màu tím. Phú thủy chân nhân con ngươi co rụt lại, chấn kinh lên tiếng. Kim đình thượng nhân phong cầm chân nhân thậm chí tiểu liền Đông Phương Minh trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Bạch Tử Nhạc cũng là cả kinh. Tại lúc đến, hắn tự nhiên nghe ngóng rõ ràng Thanh Hư Tông thân phận lệnh bài chế độ đẳng cấp, biết trong đó tổng cộng chia làm tạp dịch đệ tử cho bài, phổ thông đệ tử bảy bài, bài, tinh anh đệ tử ngân bài, chân truyền đệ tử cùng cung phụng trưởng lão đồng cấp kim bài, tại phía trên mới là thân phận đặc thủ, hoặc là các đại điện điện chủ, phong chủ lệnh bài màu tím cùng tông chủ nắm giữ thất thải lệnh bài. Cũng bởi vậy, tại đệ tử bên trong Lệnh bài màu tím lại được xưng là điện chủ lệnh hoặc là phong chủ lệnh, người nắm giữ đại bộ phận đều là kim đan cảnh cấp bậc tồn tại. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng có. Đa Tạ tông chủ, kế vô điện chủ. Bạch Tử Nhạc lập tức có chút cảm kích nói, lập tức cũng không trần chờ nữa, đưa tay một vòng, đầu ngón tay bị mở bung ra một kia nhỏ bé khe hở, một giọt tinh huyết bị hắn bức ra nháy mắt, kia vết thương liền đã không càng mà hợp. Sau đó hắn có chút một điểm, khiến cho tinh huyết rơi vào kia lệnh bài màu tím phía trên, một nhóm văn tự lập tức ngay tại phía trên ngưng tụ. Đúng là hắn bản danh, bạch tử nhạc. Bản này chính là phải có chi ý, hắn chỉ có chút cố kỵ thiên linh tông bên ngoài, cũng không có gì tốt dấu diếm. Mà nơi đây mặc dù cùng thiên linh tông cùng thuộc về thương khung vực địa giới, nhưng cùng thiên linh tông cách nhau cực xa, tạm thời cũng không cần quá mức lo lắng cái gì. Nghĩ đến hoang cổ vực một cái tiểu địa phương bên trong tu sĩ, hẳn là cũng không về phần sẽ dẫn tới thiên linh tông loại kia cỡ lớn tông môn, làm to chuyện chứ viết chuy Lệnh bài màu tím lập tức quang mang lóe lên, cùng Bạch Tử Nhạc sinh ra một tia liên lụy, tựa như pháp bảo bị hắn tế luyện. Sau đó, phía trên hiển lộ ra chữ viết, cũng theo đó dần dần bị lệnh bài hấp thu, biến mất, hoàn toàn biến mất. Cũng đúng lúc này, mọi người chung quanh cũng đều dường như thở dài một hơi, tất cả đều lộ ra tiêu dung. Bạch Tử Nhạc cũng rõ ràng thân phận này, lệnh bài trong đó cũng có nghiệm minh chính bản thân chi ý, có thể nghiệm chứng hắn phải chăng lòng mang ác ý, phải chăng tu luyện chính là ma đạo công pháp. Mà hắn vốn cũng không phải là ma tu, bản tâm bên trong cũng không có tổn hại thanh hư tông ý nghĩ, tự nhiên thẳng nhiên, cũng không có quá mức để ý. Chúng ta thanh hư tông vì xuyên vân tứ tông một trong, sản vật rất nhiều, tài nguyên phong phú, các loại linh tài, linh dược không nói cái gì cần có đều có, nhưng chỉ cần ngươi có nhu cầu, tự nhiên sẽ có trong tông đệ tử, các phương thuộc hạ thế lực, giúp ngươi thu nạp, bình thường đến nói, tam phẩm cấp bậc linh tài, một tháng bên trong liền có thể phối tể, coi như không có, ngoại cân điện. Họ là la anh điện cũng có thể tiến về càng xa địa phương thu thập. Mặt khác, tại ta Thanh hư tông đan bảo điện, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng, phải chăng không có linh đan có thể luyện chế. Trong tông mấy vạn đệ tử, bên ngoài tông đóng giữ gần 10 vạn nội ngoại môn đệ tử, đều cần linh đan tiêu hao, càng đừng nói còn có cho các phương lập xuống đại công tu tiên gia tộc và tán tu ban thưởng linh đan, đồng dạng cần chúng ta cung cấp. Cho nên cơ hồ hàng năm, chúng ta đan bảo điện cần luyện chế linh đan số lượng đều là lấy trăm vạn nhớ. Đi tại Thanh hư sơn linh địa phía trên, Đông Phương Minh mang theo Bạch Tử Nhạc bốn phía đi lại, trong miệng thỉnh thoảng nói lên vài câu. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, cỡ lớn tông môn, tự nhiên cùng cỡ nhỏ tông môn hoàn toàn khác biệt. Trong đó Linh Đan Tiêu Hao liền 10 phần khủng bố. Trốn Hao tài nguyên, cũng đủ nhẹ nhõm đem cỡ nhỏ tông môn kéo đổ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc theo Đông Phương Minh vừa đi vừa nghỉ, nghe hắn giới thiệu trong tông các hạng sự vụ, giảng giải một ít kim đan tiền bối truyền kỳ kinh lịch, cũng là cũng không thấy đến phát chán mà hắn cũng theo đó đối với Thanh hư tông trong tông các hướng tin tức tương quan, hiểu rõ rất nhiều. Cũng Minh Bạch Đan Bảo Điện bên trong bây giờ tình cảnh, luyện đan sư khan hiếm trình độ. Toàn bộ Thanh hư tông Đan Bảo Điện, luyện đan đệ tử kỳ thật không ít. Nhưng Đan Bảo Điện bên trong, trừ điện chủ Đan Trần Chân Quân chính là tứ phẩm sơ dai luyện đan sư bên ngoài, tam phẩm luyện đan sư lại là lắc đắc không có mấy. Cũng là như thế, mới bất quá tam phẩm trung giai luyện đan sư thực lực đan quân chân nhân, mới có thể bị định vị đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển bởi vì trừ hắn ra, cũng chỉ có hai vị luyện đan sư, đặt đến tam phẩm cấp độ, lại đều chỉ là tam phẩm sơ dai luyện đan sư, luyện đan thực lực đều xa không bằng hắn. Một cái chính là đông phương minh, một cái khác thì làm điển diễm, danh xưng quá mức chân nhân. Bạch tử nhạc gia nhập, ngược lại là điển vào nhất định chống chỗ. Cuối cùng làm cho đan bảo điện, không phải như vậy một bộ tùy thời đều muốn suy yếu đi xuống bộ ráng. Chương 468, tìm hiểu. đan bảo điện, tuy là lấy đại điện mệnh danh, Kỳ thật chính là thanh hư sơn linh mạch bên trong một chỗ địa hỏa phong phú chi địa Tổng cộng 18 tòa sơn phong, mỗi một tòa ngọn núi bên trên, đều có chuyên môn mở ra tới liên tiếp dưới mặt đất địa hỏa cấu kết. Đạo hưu bây giờ cũng là tam phẩm trở lên luyện đan sư, có thể có tư cách tại cái này 18 tòa sơn phong bên trong, chọn lựa một tòa xem như mình hành cùng, tại toàn bộ thanh hư sơn linh mạch bên trong, ngược lại không cần lo lắng linh khí không đủ tình huống. Bất quá, đạo hưu một khi vào ở. Trừ hưởng thụ trưởng lão thân phận tiện lợi bên ngoài, cũng cần gánh vác nhất định môn phái nhiệm vụ. Trong tông môn hàng năm đều sẽ có nhất định sai khiến nhiệm vụ, mặc dù không phải cưỡng chế chấp hành, nhưng tất cả những thứ này đều cùng công tích tương quan, trực tiếp quyết định ngươi có thể từ trong tông môn đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt. Mặt khác, đan trần điện chủ từng nói, đan bảo điện bên trong phạm là tam phẩm trở lên luyện đan sư, đều phải kéo một nhóm luyện đan đội ngũ, lấy một phòng chi địa làm chủ, cùng một chỗ chủ tính chung luyện đan công việc. Nói cách khác, Tiếp xuống tới sẽ có một nhóm luyện đan sư, sẽ bị phân phối đến ngươi lựa chọn sơn phong bên trong, giao cho ngươi phân công, bọn hắn có thể luyện chế bao nhiêu linh đan, cũng đem cùng ngươi chỗ lấy được công tích, tức tức tương quan. Mặt khác giá trị nhất lên chính là, nếu như cái này một nhóm luyện đan sư bên trong, tại trải qua đạo hữu chỉ điểm có thể tấn thăng, liền sẽ có phong phú khen thưởng. Một khi có thể chỉ điểm ra một vị tam phẩm luyện đan sư, phong thường dày, cũng không so khổ luyện 10 năm linh đan lấy được công tích rít hơn bao nhiêu. Đông Vương Minh cuối cùng mang theo Bạch Tử Nhạc đi vào Đan Bảo Điện, mở miệng nói ra: "Xem ra dạy bảo đệ tử tấn thăng mới là thu hoạch công tích nhanh nhất phương pháp." Bạch Tử Nhạc có chút chấn định gật gật đầu. Đan Bảo Điện suy bại, tam phẩm trở lên luyện đan sư khan hiếm, không chỉ có tông môn xuất ruột, đan trần đạo quân thân là Đan Bảo Điện địa chủ, tự nhiên càng để hơn gấp. Cho nên mới thiết hạ dạng này một cái ban thưởng chế độ, chỉ hy vọng có thể càng nhiều trưởng thành ra một nhóm đẳng cấp cao luyện đan sư ra. Chỉ là luyện đan tấn thăng Sưa nay không là đơn giản như vậy sự tình. Đang Trần Đạo Quân coi như là cao quý tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, bản thân luyện đan thực lực tại toàn bộ xuyên vân dãy núi bên trong đều có thể phía trước năm liệt kê, nhưng hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử. Duy nhất bồi dưỡng ra được tam phẩm luyện đan sư đệ tử, còn tại một lần ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc. Lúc này mới khiến cho đan bảo điện dần dần suy bại. Bất quá đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng là xem như một cái chuyện tốt. Hắn luyện đan thực lực chính là trải qua giao diện thuộc tính tiêu hao hồn năng tần thăng. Mặc dù tại luyện đan tổng cộng số lượng phương diện, hắn thậm chí còn không bằng một chút mới học luyện đan một năm có thừa luyện đan học đồ, nhưng hắn kinh nghiệm chi phong phú, đối với luyện đan phương diện từng cái phương diện hiểu rõ, kỳ thật đã đạt đến tam phẩm cao giai luyện đan sư cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn vi thượng toàn diện. Bình thường tam phẩm linh đan, không câu nệ tại cỡ nào nghi nan, cần thiết luyện chế thủ pháp cỡ nào phức tạp, hắn chỉ cần có tương ứng đan vương đều có thể thuận lợi luyện chế mà ra, sẽ không xuất hiện kinh nghiệm không đủ tình huống. Mà tam phẩm luyện đan sư, hoặc là am hiểu khôi phục loại linh đan, hoặc là am hiểu tăng trưởng chân nguyên thần niệm loại linh đan, luôn có một chút chỗ thiếu sót, tại không am hiểu lĩnh vực, biểu hiện thậm chí còn không bằng một chút nhị phẩm luyện đan sư. Tự nhiên khó mà toàn diện chỉ điểm đệ tử để bọn hắn tấn thăng. Mà hết thể này tại Bạch Tử nhạc trước mặt, lại tất cả đều không là vấn đề. Đương nhiên, hắn trong lòng đối với cái này cũng không phải quá mức để ý. Suy nghĩ chợt lóe lên về sau, mới giống như là lơ đáng hỏi, ta từng nghe phú thủy chân nhân nhắc qua, trong tông có một cái sang công điện, chính là bao năm qua đến trong môn tiền bối sáng tạo công chỗ, bên trong có rất nhiều có quan hệ sáng tạo công ghi chép. Hắn cũng không có quên mình gia nhập thanh hư tông chân chính mục tiêu. Bây giờ đã đã chính thức trở thành thanh hư tông đệ tử, thống lĩnh thanh hư tông trưởng lão trước, hắn đương nhiên phải đem mình sáng tạo công sự tình, đưa vào danh sách quan trọng. Sang công điện bên trong, cái khác bất luận. Kêu vô số có quan hệ linh cảm ghi chép, tuyệt đối có thể cho hắn một cái to lớn trợ rút. Côn luân trưởng Lao đã đến cần sáng tạo công thời điểm. Đông Phương Minh trên mặt giật mình, lúc này mới lên tiếng nói ra, trong môn xác thực có một tòa sàng công điện, nhưng muốn tiến vào trong đó bế quan sáng tạo công, cần tốn hao công tích thế nhưng là không nhỏ. Bởi vì tại bên trong, không chỉ có như lời người nói rất nhiều sáng tạo công ghi chép, linh cảm ghi chép. Trọng yếu nhất vẫn là mở ra về sau, đại điện bên trong sinh ra sáng tạo công hoàn cảnh. Tại kia đặc thù sáng tạo công trong hoàn cảnh, không chỉ có suy nghĩ của người, linh cảm đều sẽ trên phạm vi lớn tăng vọng, như có thần trợ, càng biết có rất nhiều tiền bối diện hóa mà ra công pháp vận hành lộ tuyến, tại trước mắt người từng cái xác minh. Mượn cổ hỏi nay tự nhiên sáng tạo công hiệu suất tăng nhiều. Bạch tử nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dạng này phụ trợ công hiệu, ngược lại là cùng ngộ đạo tương đương, chỉ là hiệu quả phương diện, khẳng định không bằng chân chính ngộ đạo. Cái kia không biết cần bao nhiêu điểm công lao Ngay sau đó hắn mở miệng lần nữa hỏi. Bình thường đến nói, một ngày chí ít cũng cần 1,000 điểm công tích tiêu hao Nếu như ngươi yêu cầu cao hơn lời nói, mỗi ngày tiêu hao công tích sẽ càng nhiều, tối cao thậm chí nhưng tiêu hao đến một vạn điểm. Dạng này tốn hao nhìn như không nhiều, nhưng sáng tạo công thời gian vốn cũng không định, từng ngày cộng lại, cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận được. Bất quá đạo hữu trên thân nắm giữ chính là tử kim lệnh bài, bản thân liền có nhất định giảm miễn, ngược lại là muốn so đệ tử ít hơn không ít. Đại khái chỉ cần bảy thành tốn hao là đủ hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nói, Đông Phương Minh trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Hắn trong tay nắm giữ chính là Kim Sắt Trưởng lão lệnh bài, mặc dù đồng dạng sẽ coi nhất định giảm miễn, nhưng biên độ nhưng không có bạch tử nhạc như vậy to lớn. Mà lại, hắn phi thường rõ ràng, từ Kim Điện chủ khiến chân chính chỗ tốt, không chỉ có riêng là điểm này. Không gần như chỉ ở quyền hạn, địa vị phương diện, muốn so hắn dạng này phổ thông trưởng lão cao hơn một tầng. Mà lại một ít đặc thù loại chân bảo, cũng chỉ có nắm giữ tử kim lệnh bài tu sĩ, mới có thể có tư cách tiếp xúc cùng hối đoái. Những cái kia đồ vật, mới thật sự là để cho người đỏ mắt bảo vật. Tỷ như một ít có thể kéo dài tuổi thọ linh vật, đột phá cảnh giới chân bảo, có thể để thực lực cùng bảo mệnh có thể lực lớn biên độ tăng lên hộ thân chi vật. Cái kia không biết, cái này điểm công lao, có thể hay không dùng linh thạch tiến hành hối đoái. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Có thể nội vụ điện bên trong có thể trực tiếp hối đoái, một cái điểm công lao hối đoái 10 cái hạ phẩm linh thạch. Chẳng qua nếu như muốn lấy linh thạch hối đoái công kích, lại cần 30 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể hối đoái xuống tới. Đông Phương Minh biết gì trả lời đó nói. Ba lần. Bạch Tử Nhạc có chút nhíu mày, cái này giá cả khoảng cách nhưng có hơi lớn. Đông Phương Minh cười cười, mở miệng nói ra, điểm công lao trọng yếu nhất tác dụng chính là từ trong tông đổi lấy tài nguyên. Mà trong tông tài nguyên Rất nhiều lại là ngoại giới thưa thớt, thậm chí là không có. Tông môn cũng không cổ vũ đệ tử thông qua linh thạch tiến hành hối đoái điểm công lao. Bất quá đạo hưu nếu có cần, trong tông môn kỳ thật đồng dạng có đệ tử nguyện ý trong âm thầm tiến hành giao dịch, thường thường sẽ so từ nội vụ điện bên trong tiện nghi rất nhiều, bình thường 20 mai hạ phẩm linh thạch liền có thể hối đoái một điểm điểm công lao. Bạch Tử Nhạc Kiến lặng gật đầu, không khỏi mắt nhìn thân phận lệnh bài của mình phía trên 11 vạn 4000 điểm công tích, mới hoảng hốt cảm thấy Những này điểm công lao số lượng, kỳ thật cũng không ít. Những này điểm công lao, trong đó 10 vạn chính là hắn làm tông môn cần thiết đặc thù nhân tài nhập môn ban thưởng, 1 vạn 4000 điểm công tích thì là trên đường về chém giết cực kỳ ma tu ban thưởng. Có thể bị ghi chép xuống tới, hiển nhiên cũng là Thanh hư tông phương diện đối với mình một điểm lấy lòng. Chí ít, hắn trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không cần vì công tích sự tình quá mức phiền não rồi. Đó lấy, Bạch Tử Nhạc thì tại 18 tòa đan bảo điện sơn phong bên trong, lựa chọn một tòa tên là Hỏa Linh Phong Sơn Phong, xem như mình tu hành chỗ ở. Hỏa Linh Phong bên trong, bản thân liền có tu hành cung điện, cùng từng tòa cỡ lớn hoặc là cỡ nhỏ luyện đan thất, chỉ cần thu thập một phen, liền có thể trực tiếp sử dụng. Bạch Tử Nhạc cũng không có chậm trễ, cùng ngày liền luyện hóa cung điện không chế thạch, chính thức dàn xếp xuống tới. Ngũ phẩm sơ giai đỉnh phong linh mạch, tinh quang tụ linh đại trận, tử kim lệnh bài, đan bảo điện, sang công điện, 78 vị kim đan cảnh chân quân, hơn trăm vị thần minh cảnh chân nhân. Đây chính là thanh hư tông, không hổ là xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông một trong. Bạch tử nhà khoanh chân ngồi tại mình tu hành cung điện bên trong, suy nghĩ khẽ nhúc đích, không khỏi đem mình hôm nay trải qua tưởng kiện, tế sổ biến đổi. Mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Tại nơi này, hắn coi là thật cảm giác đến tiên gia khí tượng, cũng phát giác đến tiên pháp tu sĩ thần tú chỗ. Đặc biệt là liên tiếp gần khoảng cách quan sát đến linh cứu địa chủ. Kẻ vô điện chủ cùng Nhậm Phi Tiên Tông chủ chờ ba vị Kim Đan cảnh chân quân cường giả khí tượng thời điểm, càng làm cho tâm hắn sinh vô hạn hướng tới. Đương nhiên, cùng lúc đó hắn cũng mơ hồ phát giác đến kia thuộc về Kim Đan cảnh cường giả điểm mạnh. Bọn hắn nhìn như đạo pháp tự nhiên, thanh tính vô vi, nhưng bên trong lại đều ẩn giấu đi có thể sừng kinh khủng lực bộc phát, một khi động nghiệm, trong khoảnh khắc liền có thể tạo thành uy thế kinh khủng. Hắn tự nhận là cường đại thực lực, tại bực này tồn tại trước mặt, coi là thật không có chút nào chống cự chỗ trống. Đây chính là kim đàn cảnh. Thân nghiệm, nguyên lực, linh hồn. Vô tận lực lượng hóa thành một điểm, hình thành kim đàn kim đan cảnh chân quân. Bạch tử nhạc cảm khái, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bức thiết, một cô muốn mau chóng sáng chế đến tiếp sau công pháp, tăng lên tiên pháp cảnh giới mãnh liệt khát vọng. Bất quá cũng sắp. Chỉ cần đem môn kia yêu tộc công pháp phiên dịch ra đến, ta lại tiến về kia sang công điện bên trong. Tất nhiên có thể nhất cử đem ta thần mình cảnh cấp độ công pháp cho thôi diễn ra. chí ít cũng có thể thôi diện đến thần minh cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ trình độ. Bạch Tử Nhạc hai mắt sáng dựng, nở một nụ cười. Sau đó, hắn mới trong lòng hơi động, vung tay lên một cái, liên tiếp bốn cái túi trữ vật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này bốn cái túi chữ vật chính là thuộc về kia 4 vị chết bởi tay hắn mà tu. Hắn trong lòng hơi động, thân nghiệm diễn hóa vạn hỏa lò luyện, rơi vào cái này từng cái túi trữ vật phía trên, phía trên kia từng cái cấm chế, ám thủ thậm chí là trong đó một ít phản phệ thủ đoạn. Tại đụng chạm đến ngọn lửa năm màu nháy mắt, liền hóa thành từng đoàn từng đoàn khói đen, đều tiêu tan chống không. Ngay sau đó, chỉ nghe sóng một tiếng, bốn kiện túi chữ vật cấm chế liền đều bị hắn bài trừ, triệt để mở rộng. Chương 469: Kiểm kê thu hoạch, xà long cửu biến. Quả nhiên, những này ma đạo tu sĩ, giết người đoạt bảo, cướp bóc thưa thất bình thường, tăng thêm tâm tư dạ quệ, căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên trên người bảo vật liền tất cả đều tại mình trên thân. Bốn kiện trong túi trữ vật Cái khác bất luận, chỉ là linh thạch liền có hơn 320 vạn. Càng đừng nói trong đó còn có rất nhiều pháp bảo, linh đan linh phủ, thiên tài địa bảo, ngọc giản đồng những vật này. Coi như trừ bỏ một chút ma đạo chi vật cùng không tốt tính toán giá trị chi vật, ta lần này thu hoạch, cũng chí ít tại ngàn vạn linh thạch trở lên, chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, chính là 1,000 mai trở lên. Bạch tử nhạc thần nghiệm quét qua, trong mắt không khỏi hiện lộ ra một tia tinh mang. Sau đó cũng không chần chờ một phen trọn trọn lựa lửa đem trong đó có nhất định giá trị chi vật thu sạch lên. Đối với hắn hôm nay đến nói, một chút tương đối phổ thông vật liệu pháp khí, linh phủ linh đan thậm chí là pháp bảo, đều đã dẫn không dậy nổi hắn quá nhiều chú ý. Hắn càng thêm chú ý, chính là một chút đối với mình hữu dụng, hoặc là giá trị liên thành chi vật. Ma đạo tu sĩ cất giữ, có chút đồ vật coi là thật đột phá hắn trong lòng cực hạ, bạch tử nhạc chịu đựng buồn nôn cho lựa, đem bao quát hai thượng phẩm pháp bảo, hai kiện Trung phẩm pháp bảo Bốn kiện hạ phẩm pháp bảo tổng cộng tám, cái ma đạo tu sĩ sử dụng ma đạo pháp bảo cùng rất nhiều ma đạo tu hành chi dụng vật liệu, như khô lâu, lột da thi thể, huyết thủy. Chờ âm huế tà ác chi vật toàn bộ chất thành một đống, sau đó một đạo vạn hỏa lò luyện vào đầu chủ xuống. Xì xì xì. Từng đợt kịch liệt thiêu đốt thanh âm chuyển đến. Hỏa diễm bao phủ phía dưới, âm thuộc tính lực lượng bị thiêu đốt hầu như không còn, âm tả quỷ vật càng đều phát ra kinh khủng điên cuồng gào thét thanh âm, tựa như quỷ khóc thần nào. Lại tựa như thì thầm nói nhỏ, ngẫu nhiên thì phát ra ngoan lệ trời mắng. Những âm thanh này, âm trầm, khủng bố, hoán đầu, cầu khẩn, nhớ người tâm thần. Nhưng là, bạch tử nhạc tất cả đều bất vi sở động, thần nghiệm chi lực tiêu hao ngọn lửa năm màu càng là đốt diệt hết thảy. Ngẫu nhiên có ma đạo pháp bảo buộc phát ra sát khí ngất trời, dường như không cam lòng bị luyện hóa, lại trong chấp mắt liền bị ngọn lửa chấn áp, lật không nổi mảy may song gió. Lập tức, một mảng lớn hồn năng ra tăng chỉ số liền tùy theo tại trước mắt hắn hiện lên. Hồn năng 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Rất nhanh, thiên điệu thanh minh, tất cả âm tà chi vật, thậm chí là những cái kia độc các pháp bảo, đều bị đốt cháy thành cặn bã, đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Ta hồn năng số lượng, không giảm trái lại còn tăng, đạt đến 3.000 vạn điểm. Tương đương với lần này ta đốt cháy ma đạo pháp bảo, trực tiếp tăng lên hơn 500 vạn điểm hồn năng, đã không so trước đó chém giết đám kia ma tu, ít hơn bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên, âm thầm có chút mừng rỡ. 3000 vạn hồn năng, nhưng cũng là hắn hồn năng số lượng một cái mới cao. Sau đó hắn ánh mắt mới rơi vào một nhóm kia ngọc giản đồng phía trên. Đối với nhóm này ngọc giản đồng, coi như dự liệu được trong đó tất nhiên có một chút ma đạo công pháp, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không có cái gì cố kỳ ý nghĩ. Hắn muốn sáng tạo công, vốn là cần thải đông đảo công pháp chi trưởng, hấp thu trong đó ưu điểm cùng tinh hoa chỗ. Ma đạo công pháp, coi như tà ác quỷ dị, Phương pháp tu hành tản nhẫn vô cùng, có nhiều chỉ vì cái trước mắt chỗ, nhưng có thể phát triển lớn mạnh, làm cho xuyên vân dạy núi rất nhiều tu sĩ như lâm đại địch, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bạch tử nhạc chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm, cũng là không cần lo lắng cái gì. Tâm niệm vừa động, hắn thần nghiệm nhẹ nhàng phất một cái. Lập tức hơn 20 cái ngọc giản đồng bên trong rất nhiều ghi chép, liền toàn bộ rơi vào hắn náo hải bên trong. Thôn nguyên ma công, âm dương ma công, bạch cốt khô lâu quyết, siêu hồn đại pháp, huyết ảnh độ thuật Phân hồn đoạt xá chi thuật, thái nhất phân kiếm thuật, Phật đà kim cương pháp. Những ngọc giản này đồng bên trong, lại không chỉ có ma đạo công pháp, càng còn có thái nhất kiếm tông, đại Phật tông chờ xuyên vân tứ tông phương pháp tu hành. Bạch tử nhạc từng cái đảo qua rất nhiều ngọc giản đồng, trong lòng đống nhiên run lên, sợ ngây người. Dạng này thu hoạch, thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó rất nhanh, hắn trong lòng hơi động, cũng là hiểu được. Ma đạo tu sĩ bên trong. Rất nhiều chính là những tông môn khác đệ tử bởi vì thủ không được bản tâm, lúc này mới đầu nhập vào ma đạo bên trong. Bọn hắn trên thân, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít, liền sẽ mang lên nguyên bản tông môn truyền thừa. Thăng thêm bọn hắn tương hỗ tàn sát, giết người đoạn bảo. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, ma đạo tu sĩ, nhất là không có môn hộ ý kiến, đối với công pháp truyền thừa cũng không để ý chút nào, là lấy mọi giới lưu truyền ma đạo công pháp, kỹ thật truyền thừa cực lớn. Lúc này mới khiến cho hắn lúc này trong tay. Sẽ có như vậy nhiều những tông môn khác chi pháp. Lập tức, hắn hưng phấn. Những này công pháp, hắn tự nhiên sẽ không đi tu hành, nhưng đối với hắn sáng tạo công, tuyệt đối là một cái to lớn bổ sung. Thôn nguyên ma công, tục truyền chính là một đạo ma đạo cao nhân, lấy đỉnh cấp đại yêu thiên phú thần thông thôn tính thiên địa mà sáng lập ra một môn ma đạo công pháp, đối với nguyên lực luyện hóa chi lực cực mạnh, nuốt càng nhiều, như vậy tu sĩ thực lực tăng lên liền càng nhanh. Mặt khác, môn này công pháp, thậm chí có thể nuốt sống tu sĩ huyết nục tinh hoa cùng thể nội thần nghiệm năng lượng. Âm dương ma công thì là mượn nhờ âm dương giao hợp chi lực, âm dương chuyển hóa, cướp đoạt nguyên khí sinh cơ chi pháp, chính là mượn người khác chi đạo thành tựu mình chi đạo công pháp, đồng dạng là một loại tà pháp. Bạch cốt khô lâu quyết, lấy bạch cốt khô lâu thành đạo cơ, tập hợp vô tận tài nguyên thai ngén bạch cốt, sau đó lại trả lại tự thân. Bạch Tử Nhạc từng cái phân tích cái này ba môn ma công, cho dù trong lòng mười phần rõ ràng, Những này công pháp cũng không phải là chính đồ, nhưng trong đó chỗ tinh diệu cũng làm cho hắn có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Trong đó, tuyệt đối có thể lấy chỗ. Phật Đà Kim Cương Pháp, hẳn là đại Phật tông chân truyền một trong, trực chỉ thần minh cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, Phật môn công pháp cùng bình thường tiên pháp lại có khác nhau, lấy nục thân lực lượng làm chủ, Phật pháp kim cương gia trì, nhục thân lực lượng vô song, sau đó lại mượn nhờ nhục thân bên trong sinh ra sinh cơ bừng bừng, trả lại mình thần hồn, đạt tới thần hồn lớn mạnh công hiệu. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm âm, trong lòng cũng cảm thấy mình công pháp, nếu như tăng thêm tu trì nhục thân thủ đoạn, tất nhiên càng thêm hoàn mỹ. Siêu hồn đại pháp, huyết ảnh độn thuật cùng phân thần đoạt xá chi thuật thì đều là ma đạo pháp thuật. Những này pháp thuật quỷ dị tà ác, nhưng không thể không nói, xác thực có cường đại tác dụng. Trong đó siêu hồn đại pháp có thể trực tiếp lục soát đối địch tu sĩ linh hồn, từ đó thăm dò đối phương sâu trong linh hồn ký ức cùng bí mật. Chỉ là một khi thi triển, đối với địch nhân linh hồn tổn thương cực lớn cũng trên cơ bản đã mất đi khôi phục khả năng có thời điểm đụng phải tất phải giết người cũng là không phải không thể dùng huyết ảnh độn thuật thì là một môn đảo mệnh chi pháp tốc độ xác thực rất nhanh ngắn trong khoảng cách thậm chí siêu Việt thân pháp thần thông nhưng là đại giới rất lớn về phần phân hồn đoạt xá tri thuật thì là một loại mượn sát hoàn hồn tri thuật cũng không thể làm được toàn bộ linh hồn hoàn toàn mượn sát sống lại dù sao một người nục thân cùng linh hồn của hắn mới là phù hợp nhất một người có hai bộ mặt ngoại nhân linh hồn một khi nhập thể Thân thể liền sẽ sinh ra bản năng bài xích, không chỉ có tu sĩ khó mà triệt để trưởng không nhục thân, nhục thân bởi vì bản thể linh hồn chết đi, sinh cơ cũng sẽ dần dần tắn đi, sống không được bao lâu thời gian. Nhưng không thể không nói, môn này ma đạo pháp thuật tại một ít thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nghe nói từng có ma đạo cường giả, mượn nhờ cái này phân hồn đoạt xá chi thuật, cường ép đoạt xá cái nào đó tông môn cường giả, vậy mà thuận lợi tiến vào đối phương tông môn bên trong, đã dẫn phát to lớn náo động kém chút khiến cho cái kia tông môn phân liệt băng tích. Bạch Tử Nhạc từng cái phân tích rất nhiều công pháp, xác thực cảm giác đến rất có thu hoạch. Rất nhiều đồ vật đều là hắn lần thứ nhất tiếp xúc, lần thứ nhất thấy được. Mà lúc này, bị hắn nhìn qua về sau, coi như hắn không đi tu luyện, cũng tất nhiên đều sẽ toàn diện hóa thành hắn tu hành tư lương, gia tăng hắn nội tình, lắng động tại hắn trong lòng. Cuối cùng sẽ tại một đoạn thời khắc, tách ra vô cùng hào quang óng ánh. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc từng cái đem những thu hoạch này Thu sạch vào mình túi chữ vật bên trong. Lập tức, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọ. Xoay tay một cái, một khối mới ngọc giản đồng cùng một khối đồng xanh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Kia đồng xanh, đúng là hắn lúc trước từ kia kim đang cảnh cấp bậc yêu thú, ngân xả yêu quân vẫn lạc chi điệu nhặt được yêu tộc công pháp, mà mới ngọc giản đồng thì là lúc trước hắn tại đường tắt nội vụ điện thời điểm, thuận tay hối đôi yêu tộc văn tự từng giải. Trước đó tại huyết phong thành bên trong, hắn một mực không có tìm được có quan hệ yêu tộc văn tự phương diện tin tức. Lần này đi vào thanh hư tông, cuối cùng không phụ hắn hy vọng, tìm đến bản này yêu tộc văn tự từng giải, lúc này mới vội vàng đổi xuống tới. 1,000 công tích mặc dù hơi nhỏ quý, nhưng hắn nhưng cũng cảm thấy, đây hết thể đều là đáng giá. Thần nghiệm phất một cái, bên trong tin tức lập tức tràn vào hắn náo hải bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch tử nhạc yên lặng ghi nhớ, xem, sau đó thần nghiệm đảo qua đồng xanh, lần nữa tới tiến hành nghiệm chứng cùng so sánh. Cuối cùng tại một cái giờ qua đi, đem môn kia yêu tộc công pháp, chết để phiên dịch tới. Xa long cựu biến. Bạch tử nhạc trong lòng run lên, cái này vậy mà là một bản xạ yêu hóa long chi pháp. Một con yêu xà thông qua tu luyện môn này yêu tộc công pháp, chọn vẹn 9 lần thuế biến, huyết mạch liền đem phản tổ, tiến hóa thành vì chân long. Mà chân long, chính là thần thú, thực lực yếu nhất đều là nguyên thần cảnh trở lên. Nói cách khác, cái này kỳ thật chính là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh công pháp. Bạch tử nhạc sợ thán phục nhìn không được hít sâu một hơi. Muốn biết, bây giờ hắn trong tay tiểu liền trực chỉ kim đan cảnh cấp độ công pháp đều không có một môn, mà môn này công pháp, lại trực chỉ nguyên thần cảnh cấp độ. Coi như chỉ là yêu tộc công pháp, hắn cũng không thể trực tiếp tu luyện, nhưng phẩm giai chi cao, tuyệt đối là hắn đã thấy công pháp số 1. Trong tháng chốc, hắn đột nhiên cảm thấy, mình vượt qua thập vạn đại sơn, một đường đi tới lớn nhất thu hoạch, có lẽ chính là môn này xà long tiểu biến. Xà long tiểu biến, 9 lần thuê biến, hóa thành chân long. Nếu như đem trong đó tu hành lý niệm lấp nhập ta sắp sáng lập ra công pháp bên trong. Bạch tử nhạc hai mắt bên trong thần quang, đống nhiên sáng rõ. Sớm tại trước đó, hắn liền có một loại trực giác, môn này yêu tộc công pháp tất nhiên là mình sáng tạo công một đại thời cơ. Lúc này chân chính thấy môn này công pháp toàn cảnh, linh cảm càng là tăng vọng, trong lòng kích động không thôi. Bất quá hắn cũng không có gấp trực tiếp sử dụng nộ đạo thời gian đến tiến hành sáng tạo công, mà là bắt đầu tình tế trải vớt, tiên lặng phòng đoán. hắn cần áp ủ. Đồng thời lúc này nơi đây, cũng không phải tốt nhất sáng tạo công thời cơ cùng sáng tạo công địa điểm. Thanh hư tông sang công điện bên trong mới là. Muốn làm, hắn liền muốn làm được tốt nhất, chuẩn bị, cũng nhất định phải chuẩn bị đến nhất là đầy đủ thời điểm. Chương 470, Chính thức sáng tạo công. Gần đây nhập môn thanh hư tông đan bảo điện, bạch tử nhạc có trọn vẹn 10 ngày an nhất thời, tạm thời ngược lại không cần để ý tới tông môn nhiệm vụ. Cho nên sáng sớm hôm sau, hắn liền không có bất luận cái gì chần chờ một đường thẳng đến sang công điện mà đi. Lệnh bài màu tím phía dưới, trừ số ít địa phương, Bạch Tử Nhạc tại trong tông môn cơ hồ thông suốt. Rất nhanh, một tòa tựa như ở vào tầng mây bên trong rộng lớn cung điện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sang công điện. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tìm đến sang công điện quản sự trưởng lão, đối phương nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, đặc biệt là hắn một thân tam phẩm đan sư ngự hỏa áo thời điểm, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó vội vàng nói: "Thế nhưng là đan bảo điện gần đây nhập môn luyện đan đại sư côn luân trưởng lão" Không nghĩ tới thiết hương trưởng lão cũng nghe qua tại hạ danh hiệu. Bạch tử nhạc lập tức cười một tiếng, nói. Côn luân trưởng lão đừng nhìn láo đạo ta tại cái này sang công điện bên trong ít có người tới. Nhưng luận tin tức linh thông, ta cũng không chênh lệch tại người khác. Thiết hương trưởng lão một gương mặt mò cười thành hoa cúc, một thanh sở lấy hoa của mình bạch sợi dâu. Sau đó mới mở miệng hỏi, con luân trưởng lão nhưng là muốn sử dụng cái này sang công điện sáng tạo công. Không sai. Không biết cái này điểm cống hiến như thế nào thu lấy. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi. Khai khiếu cảnh đệ tử sáng tạo công, ngược lại là đơn giản, mỗi ngày 1,000 điểm công lao là đủ rồi, tông môn sẽ còn miễn phí cung cấp số lượng nhất định khai khiếu cảnh công pháp cho bọn hắn xem như tham khảo. Đây cũng là tông môn đối với trong môn đệ tử một loại cổ vũ. Nhưng quân luân trưởng lao muốn khai sáng, chính là thần minh cảnh cấp độ công pháp. Thần minh cảnh công pháp, công pháp liên quan đến huyền diệu sẽ phải thâm ảo nhiều, tăng thêm mở ra sang công điện. Tiêu hao chính là cực phẩm linh thạch cùng đạo nguyên thần tụy chí lực, phối hợp đại trận vận chuyển, phụ trợ phía dưới hình thành một loại như thật như ảo, tựa như ngộ đạo hoàn cảnh, suy nghĩ vận chuyển trời sinh so bình thường nhanh lên mấy lần không thôi. Cho nên, mỗi ngày đều sẽ khấu trừ một vạn điểm điểm công lao. Mặt khác, nếu như Côn Luân trưởng lão có nhu cầu, tông môn nơi này còn đem cung cấp tổng số lượng tại 380 cửa thần minh cảnh công pháp. Những này thần minh cảnh công pháp mặc dù đều không phải Thanh hư tông chân truyền chi pháp, Nhưng đều là thanh hư tông vô số năm qua thu tập được, có thể từ phạm tục một đường tu hành đến thần minh cảnh cấp độ công pháp, có chút công pháp phẩm dai cùng tu hành về sau huy lực, thậm chí không kém gì chúng ta thanh hư tông chân chuyển chi pháp. Tuyệt đối có thể cho côn luân trưởng lao sáng tạo công, cung cấp to lớn trợ rút. Một môn công pháp, chỉ cần 3.000 điểm điểm công lao là đủ hối đoái xuống tới, cái này nhưng so sánh đi nội vụ điện bên trong hối đoái, tiện nghi vô số lần Đương nhiên, từ ta nơi này hối đoái công pháp. Côn Luân trưởng lão cũng chỉ có thể mình sử dụng hoặc là tu luyện, lại là quyết định không thể ngoại truyền đi ra." Thiết Hưng trưởng lão khẽ cười nói, "1.0000 điểm công lao một môn." Bạch Tử Nhạc hơi kinh hãi, "Nói thật, dạng này giá trị kỳ thật không đắt, cũng chỉ có tại tông môn bên trong mới có thể hưởng thụ dạng này tiện lợi. Ngoại giới một môn thần minh cảnh cấp độ công pháp, chí ít cũng cần 3 vạn trở lên hạ phẩm linh thạch, chọn vẹn so nơi này cao gấp 10. Chỉ là, hắn muốn thần minh cảnh công pháp, vị chính là sáng tạo công." Một môn 1,000 điểm công lao, 10 môn chính là 1 vạn, 380 cửa, chính là trọn vẹn 38 vạn điểm công lao. Cái này giá cả coi như không có chút nào hữu hảo. Có thể hay không rẻ hơn một chút. Bạch tử nhạc từ khi tu luyện đến nay, ít có cảm giác đến xấu hổ ví tiền dông tuyết. Đương nhiên có thể. Đạo hữu trên thân nắm giữ, thế nhưng là lệnh bài màu tím, tại trong tông môn sử dụng, hết thảy đều có thể giảm miễn 3 thành tiêu hao Một môn công pháp, chỉ cần 700 điểm điểm công lao liền có thể hối đoi xuống tới thiết lương trưởng lao Tiếu dung không thay đổi mở miệng nói ra Bạch tử nhạc trên mặt tối đen một hồi lâu mới mở miệng nói ra có thể thiếu nợ sao cái này không thể được tông môn quý củ bất kể là ai liền xem như tông chủ đích thân tới cũng tổng thể không thiếu nợ thiết lương giống như là bị đạp lên cái đuôi trứng mắt dâu dia thổi lắc đầu liên tục sang công điện bên trong 100 cửa thần mình cảnh công pháp năm ngày sáng tạo công thời gian Tổng cộng tốn mất ta trọn vẹn 9 vạn 5000 điểm công tích, hy vọng có thể có một cái kết quả tốt đi. Bạch Tử Nhạc khe khẽ thở dài, ánh mắt lập tức rơi vào sang công điện bên trong sàn nhà, mặt tường còn có mới ra ra trên đất chống một chút chút vụn vặt ghi chép phía trên, con mắt lập tức từng đợt tỏa sáng. Ông. Vừa đúng lúc này, sang công điện bên trong đại trận dâng lên, lập tức một cỗ nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, sen lẫn tựa như có thể để người tâm thần trầm tĩnh, suy nghĩ trước nay chưa từng có sinh động đạo nguyên tinh túy chí lực cấp tốc lan tràn. Mà cũng tại thời khắc này, Bạch Tử Nhạc tâm niệm bình thản, suy nghĩ cũng theo đó tăng nhanh. Quả nhiên xa xa không bằng ta dựa vào giao diện thuộc tính mở ra ngộ đạo thời gian, cả hai cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm thụ được sang công điện bên trong bên trong hoàn cảnh, rất nhanh liền có chấm dứt luận. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, giao diện thuộc tính thần kỳ, tự nhiên không phải bình thường thủ đoạn có thể so bì. Bắt đầu đi, chính thức bắt đầu sáng tạo công Cũng không nghĩ nhiều, bạch tử nhạc trực tiếp xếp bằng ở sang công điện vị trí trung ương, thần niệm trực tiếp tản ra. Nháy mắt, vách tường trung quanh, mặt đất, đỉnh đầu. Khắp nơi mấy ngàn năm xuống tới, thanh hư tông tiền bối sáng tạo công tổng kết, ghi chép, linh cảm ghi chép liền toàn bộ bị hắn ký ức xuống tới. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên một cái, trọn vẹn 100 cái ngọc giản đồng, cũng theo đó lơ lửng tại hắn trung quanh. Thần niệm nô ra, từng mai từng mai ngọc giản đồng bên trong ghi lại trường xuân Đạo công, Minh Trân Quyết Cửu Dương nhất khí pháp, Bàn Sơn quyết chờ một chút trọn vẹn 100, cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp, liền từng cái hóa thành lưu quang, cấp tốc tràn vào hắn não hải bên trong. Mà tại hắn thần niệm thăm dò qua về sau, những ngọc giả này đồng cũng đều tựa như như bị sét đánh, nháy mắt băng liệt, triệt để tổn hại. Bạch Tử nhả biết, đây là bởi vì những ngọc giản này đồng đều bị thiết hạ cấm chế duyên cớ, chỉ cần bị người tham dò qua, liền tất nhiên sẽ tổn hại, phòng ngừa lần nữa ngoại truyện. Hắn trong lòng cũng lơ đễnh, hai mắt lại tại giờ khắc này trầm rãi bế hợp. Ngộ đạo thời gian bắt đầu, thời gian vô hạn. Bạch Tử Nhạc hơi suy nghĩ. Trong trước mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần nghiệm, đối với thiên địa cảm ngộ, ngộ tính hết thể giác quan, đều tại ngay lập tức tăng lên vô số lần. Đối với trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nhỏ bắt, đều tại thời khắc này tăng lên đến cực hạn. Động nghiệm ở giữa, trước đây vô số tích lũy, các loại tu hành lý luận, tu hành kinh nghiệm, còn có đối với thiên địa huyền bí lý giải, Đại đạo vận hành cảm giác đều hoàn toàn hóa thành từng đạo cụ hiện hóa công thức tại hắn trong đầu va chạm, càng khơi dậy từng mảnh nhỏ hỏa hoa. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức đi sáng tạo công, mà là suy nghĩ hiện lên, bắt đầu theo thứ tự chỉnh hợp, tỉ mị xâm nhập tìm tòi nghiên cứu mình trước đây nắm giữ từng môn công pháp. Tử khí quan thần pháp, tiên võ thành đạo pháp, nhất nguyên đại đạo pháp. Sau đó thì là hắn đến tiếp sau thu hoạch rất nhiều công pháp. Từ Ngọc Nghiên là pháp, thủy long truyện, khai sơn liệt địa pháp, Đại Nhật thần công, Điên đảo Cản khôn đại pháp, Ngọc hư chân công, còn có trước đó thu hoạch thôn nguyên ma công, Âm dương ma công, Bạch cốt khô lâu quyết, Phật đà kim cương pháp, lại tăng thêm môn hướng kia yêu tộc công pháp Xà Long cửu biến. Cuối cùng thì là từ sang công điện thiết hưng trưởng lao trong tay đổi lấy Trường Xuân đạo công, Minh Nguyệt chân quyết, Cửu Dương nhất khí pháp, Bàn Sơn quyết chờ một chút vô số công pháp. Từng môn đi thể ngộ, từng môn đi suy nghĩ sâu xa, từng môn đi tìm tòi nghiên cứu. Trọn vẹn hơn 100 cửa các loại công pháp. Bạch tử nhạc tất cả đều dựa vào ngộ đạo thời gian, bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua. Một phút, 2 phút, 3 phút. Bạch tử nhạc đắm chìm trong loại này vô hạn cảm ngộ bên trong, không hiểu, trên thân một loại vội vàng sao động tâm tình, liền tiêu tán theo ra. Một loại ung dung không vội, một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng tự tin, không khỏi tán phát ra. Hắn trên mặt, càng là tùy theo lộ ra một tia điểm tĩnh mỉm cười. Trong thoáng chốc, hắn mở hai mắt ra. Đạo Pháp tự nhiên Bạch tử nhạc nói nhỏ, hai mắt bên trong càng không khỏi hiện lên một tia tựa như nhìn rõ thiên hạ, nhưng nhìn phá thế gian hết thẻ hảo diệu cơ chí chi sắc. Giờ khắc này, hắn đã đối với mình xem qua kia hơn 100 cửa công pháp, có một cái hoàn toàn mới mà toàn diện hiểu rõ. Giờ này khắc này, nếu như hắn muốn tu hành, hắn tự tin chỉ cần thời gian cứng ngắn hắn liền có thể đem kia hơn 100 cửa công pháp bên trong bất luận một loại nào cho tu luyện nhập môn. Đây là một loại trường khống. Càng là hắn trong lòng lực lượng. sau đó Hai mắt của hắn lần nữa bế hợp. Nhất thời, nguyên bản ngăn chặn, vô số liên quan tới mới công pháp tất cả suy đoán, tất cả ý nghĩ, tất cả linh cảm, đều trong nháy mắt va chạm. Kết hợp lúc trước hắn tinh tế chảy vốt trên trăm loại công pháp các loại tu hành lý luận cùng vận chuyển chi đạo, các loại kỳ tư diệu tường, lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, sang công điện bên trong cái kia trở vô số sáng tạo công linh cảm cùng tổng kết. Hắn tất cả tích lũy, tất cả nội tình, đều nhanh nhanh vận chuyển tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi. Bạch tử nhạc suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng, lấy nhất nguyên đại đạo Pháp vì căn cơ, hơn trăm bên trong công pháp, vô số linh cảm, tiền nhân tổng kết làm cầu đối, không ngừng thôi diễn. 10 phút, 20 phút, 30 phút, trong bất chi bất giác, một tiêu minh ngộ, ngay tại bạch tử nhạc trong lòng bay lên. Một cố dâng lên mà ra ý nghĩ, nhanh chóng tổ hợp, diễn hóa, từng chút từng chút đắp lên, nháy mắt ấn khắp tại hắn trong đầu. Trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ định phong công pháp xong rồi. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, hai mắt bên trong bỗng nhiên lué lên một tia thần quang. Cho dù sớm tại trước đó một lần ngộ đạo sáng tạo công thời điểm, hắn liền đã đem trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp, hoàn thiện đến trình độ nhất định, nhưng lúc này chân chính đem công pháp sáng lập ra thời điểm, hắn trong lòng vẫn là một trận kinh hỉ Bất quá, đến lúc này, hắn lại không dám thư giãn, tâm tư chỉ là có chút lưu động ở giữa, liền thuận cô này ý nghĩ, lần nữa thôi diễn. tựa như đã qua thật lâu. Lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Bạch tử nhạc suy nghĩ liền bỗng nhiên lần nữa chấn động lên. Trực chỉ thần minh cảnh trung kỳ định phong phương pháp tu hành, cũng thành. Bạch tử nhạc âm thầm có chút kích động. Hán biết, mình thực lực, rốt cục có thể lần nữa tăng lên. Không còn như trước đó, coi như cảm giác đến cùng kim đan cảnh cường giả chênh lệch nhưng cũng bởi vì không cam lòng tu hành bình thường chi pháp, mà không thể tăng lên. Tiếp tục. Bạch tử nhạc lần nữa chìm vào hiệu đạo bên trong. Chương 471 Thuôn Thiên Thần Biến Quyết. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc Triệt để kết thúc nội đạo thời gian. Cuối cùng vẫn là kém một chút nội tình, không thể chân chính sáng chế trực chỉ thần minh cảnh hậu kỳ đỉnh phong phương pháp tu luyện. Chư nội tình không đủ bên ngoài, ta cảnh giới không đủ, cũng hẳn là nguyên nhân một trong. Không có chân chính đạt tới thần minh cảnh hậu kỳ tri cảnh, cũng xác thực khó mà dò ngó cái này một cảnh giới hư diệu. Bất quá, một môn cho đến thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong công pháp, trong thời gian ngắn đến nói, cũng là đủ. Khẽ thở một hơi, bạch tử nhạc trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Hắn vốn là rõ ràng, muốn sang chế đương thời đứng đầu nhất thần mình cảnh công pháp, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Cần tích luy cùng nội tình, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhưng lại khó, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Có khả năng, hắn há lại sẽ khuất phục tại những cái kia mặc kệ là tinh diệu trình độ, vẫn là tu luyện về sau thực lực thành tựu đều xa xa thấp hơn nhất nguyên đại đạo pháp một mảng lớn công pháp đâu. Bây giờ công pháp đã sáng chế Lại là có thể cùng nhất nguyên đại đạo pháp kết nối, ngang nhau phẩm dai công pháp, coi như cũng không phải là hoàn chỉnh thần minh cảnh cấp độ công pháp, với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Môn này công pháp, chính là ta tìm hiểu thêm trăm loại công pháp, lấy nhất nguyên đại đạo pháp vì căn cơ, chủ yếu lấy ra thôn nguyên Ma công thôn nguyên trí năng, xà Long cựu biến thuế biến hiệu quả, lại tăng thêm các loại công pháp chỗ tinh diệu, từ đó hỗn hợp mà thành công pháp. Không chỉ có phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ hấp thu thiên địa năng lượng tốc độ đem biên độ lớn tăng lên, hơn nữa còn có thể mượn nhờ đại đạo tâm đang tiến hành tinh luyện, chuyển hóa trở thành là tinh thuần nhất thần niệm chi lực. Trọng yếu nhất chính là, khi công pháp tu luyện tới thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một khi bước vào kế tiếp cảnh giới, liền sẽ tiến hành một lần thối biến. Đó là một loại từ bên trong ra ngoài thối biến, mặc dù không giống rắn hóa long, dựa vào huyết mạch chi lực tiến hóa, từ đó diễn biến thành một cái khác giống loại như vậy khoa trương. Nhưng mỗi một lần thối biến ta thực lực lại tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn tăng lên cùng cải biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng yên lặng lóe lên trong đầu có quan hệ công pháp ghi chép, giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi xuất ra một viên ngọc giản đồng. Thần niệm khế động, hóa thành dao khắc, bắt đầu ở ngọc giản đồng bên trong ghi chép. Chỉ bất quá rất nhanh. Phục. Ngọc giản đồng toàn bộ bật nát ra. Quả nhiên, ta môn này mới sáng tạo ra công pháp, cũng cùng nhất nguyên đại đạo pháp, căn bản không thể bị ngọc giản đồng ghi chép xuống tới, chỉ có đạo nguyên tịch, trời sinh thần diệu mới có thể chân chính gánh chịu môn này công pháp huyền bí. Bạch Tử Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt bên trong lóe lên một tia hưng phấn. Càng là như thế, càng là chứng minh hắn môn này công pháp điểm mạnh, hắn tự nhiên cao hứng. Lập tức, hắn mới chính thức lấy ra đạo nguyên thạch, tại khối kia ghi chép nhất nguyên đại đạo pháp đạo nguyên thạch đằng sau, đem mới công pháp khắc lục đi lên. Ông, ông, ông. Theo hắn khắc lục, hư không âm thanh lôi, giữa thiên địa đột ngột liền có một tia chớp chí lực, đổ ngang xuống tới rơi vào đạo nguyên thạch phía trên. Ccc. Đạo nguyên thạch hơi chấn động một chút, trời sinh miễn dịch rất nhiều pháp thuật đặc tính, lần nữa chặn lôi điện chi vị, công pháp lúc này mới chân chính ghi chép xuống tới. Về phấn danh tự, liền gọi là Thôn Thiên Thần Biến Quyết đi. Bạch Tử Nhạc kết hợp công pháp đặc tính, trực tiếp định ra công pháp tên, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Quả nhiên, giao diện thuộc tính công pháp một hàng phía trên, rất nhanh liền hiển hóa ra môn này công pháp danh tự. Tình danh Bạch Tử Nhạc. Tiên pháp cảnh giới, thần minh cảnh sơ kỳ. Công pháp: Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp, Khai Khiếu Thiên Viên Mãn, Thuôn Thiên Thần Biến Quyết, Thần Minh Thiên Nhập Môn. Bản mệnh thần thông: Thất Thần. Thần thông: Súc điệu thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ oách linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn diễm lò luyện, thần thông Hả giống. Pháp thuật: Tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly li quang, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, một kiếm phá vạn pháp, đại động quân thuật, ẩn thân thuật. Kỹ pháp: Diệu ngọc luyện đan pháp viên mãn. Cửu dương luyện đan pháp viên mãn, cổ nguyệt luyện khí pháp viên mãn, kỳ môn đột ẩn giác. Hồn năng, 15625885. Ngộ đạo thời gian, 1 vạn hồn năng 1 phút. Hồn năng còn thừa lại 1560 vạn, tương đương với lần này ta sử dụng ngộ đạo thời gian tốn mất hơn 14 triệu. Lấy 1 vạn hồn năng 1 phút ngộ đạo thời gian tính toán, coi như ta trước sau chỉ phí phí đi 1 ngày thời gian. Bạch tử nhạc hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại ngộ đạo bên trong cái chủng loại kia siêu cường trạng thái ngược lại lại cảm thấy bình thường. Mắt thấy hồn năng còn có hơn 1.500 vạn, hắn lập tức lại có chút nhau nhau muốn thử. Tiêu hao 30 triệu điểm hồn năng, có thể đem thôn thiên thần biến quyết, thần minh thiên, từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. 3.000 vạn. Cần 3.000 vạn điểm hồn năng, mới có thể đem ta thực lực, từ thần minh cảnh sơ kỳ tăng lên tới thần minh cảnh sơ kỳ định phong. Bạch tử nhạc vừa trứng mắt, có chút khó có thể tin. Cho dù hắn đã sớm biết, thần minh cảnh về sau Mỗi một lần tăng lên cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng, tất nhiên sẽ gấp bội số gia tăng, nhưng như thế đại khoảng cách, vẫn là để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Không chút do dự lựa chọn không. Hắn coi như muốn tăng lên, bây giờ cũng không có nhiều như vậy hồn năng. Xem ra, ta cũng là thời điểm muốn cân nhắc gia tăng hồn năng sự tình. Thầm nghĩ, hắn trong đầu nháy mắt lẻ lên mới sáng lập ra thôn thiên thần biến quyết phương pháp vận hành. Và anh, khi hắn thần nghiệm chi lực dựa theo mới công pháp lưu chuyển nháy mắt, Thể nội sớm đã mở rộng 1296 mai huyệt khiếu lập tức đồng thời chấn động, phát ra hoanh long vang vọng đồng thời, nhanh chóng hơn diễn hóa, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy có chút nhất chuyển, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm hấp lực, nháy mắt liền từ trong cơ thể của hắn sinh ra, quanh mình kia nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí, càng là tại ngay lập tức liền tràn vào hắn thể nội, bị hắn thôn vệ, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Mà theo kia một cỗ thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn Một đóa hóng ánh vô cùng hỏa diễm liền tùy theo dâng lên. Đại đạo tâm đăng. Bạch tử nhạc mới công pháp cũng không có vứt bỏ đại đạo tâm đăng dạng này đạt tính, hoàn chỉnh kéo dài bảo lưu lại xuống tới. Nhất thời, kia một cỗ bị hấp thu chuyển hóa mà đến lực lượng, lập tức liền cùng hắn thể nội nguyên bản lực lượng cùng một chỗ, tại đại đạo tâm đăng thiêu đốt phía dưới, lập tức chuyển hóa trở thành tinh khiết vô cùng, cũng tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực. Cái này một cỗ thần niệm chi lực, không có chút nào hỗn tạp chỗ, thuần túy mà cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn, thuần thân thể của hắn có chút nhất chuyển. Lốt buốt lập tức liền để thể sắc và tinh thần của hắn, từ bên trong ra ngoài, bắt đầu tăng cường. Hắn nhục thân chi lực, vốn là 10 phần cường đại. Nhưng ở cái này một cỗ mới thần niệm chi lực tác dụng dưới, lại còn tại tăng cường. Mà lại, linh hồn của ta cường độ, cũng tại tăng cường. Bạch tử nhạc rất nhanh liền cảm giác được mới công pháp sinh ra biến hóa mới, cảm giác được mình thần niệm phạm vi ba phủ, cũng theo đó bắt đầu mở rộng. Không đủ, trung quanh thiên địa linh khí vậy mà không đủ. Đương nhiên, hắn cảm giác được trung quanh bóng trống không. Quanh mình thiên địa linh khí lại bị hắn thu nạp trống không. Ngoại giới tràn vào thiên địa linh khí tốc độ, căn bản cũng không lên hắn hấp thu chuyển hóa tốc độ. Trong lòng lại một lần nữa cảm giác đến nuốt nguyên thần biến quyết bá đạo chỗ. Muốn biết, hắn lúc này chỗ, thế nhưng là ngũ phẩm sơ dai đỉnh cấp linh mạch Thanh hư tông bên trong, trên lý luận đến nói, đủ để cung ứng nguyên thần cảnh cường giả tiềm tu. Nhưng ở hắn toàn lực vận chuyển tình huống dưới, Quanh mình thiên địa linh khí, vậy mà có chút không đủ. Mặc dù hắn thần niệm phạm vi bao phủ xa không bằng chân chính nguyên thần cảnh cường giả, thậm chí không bằng kim đan cảnh chân quân, nhưng lại đủ để chứng minh môn này công pháp cường đại. Cũng không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, trung quanh lập tức liền xuất hiện thành đống linh thạch. Hắn muốn nhìn một chút, mình môn này công pháp lớn nhất thôn vệ hiệu quả là kinh khủng cỡ nào. Thần niệm như truy, có chút nghiền một cái. Nháy mắt, vô số linh thạch liền hóa thành bột phấn. Nông hậu dày đặc tới cực điểm thiên địa linh khí, liền lập tức di tản ra. Thuôn Thiên Thần biến quyết vận chuyển, hải lượng thiên địa linh khí lập tức cuốn ngược, bị hắn thôn phệ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Rất nhanh, hắn lại lần nữa cảm giác đến loại kia linh khí khốn cùng trạng thái. Một triệu viên hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, chỉ bất quá mười mấy hô hấp thời gian, liền bị thu nạp không còn. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút rung động. Tương đương với hắn thời gian một hơi thở liền có thể trực tiếp thôn phệ chuyển hóa 10 cái thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Dạng này chuyển hóa hiệu suất, liền có chút kinh khủng. Coi là thật không hổ thôn thiên chi danh. Chờ một chút, ta công pháp tiến độ tu luyện cũng tăng lên. Thôn thiên thần biến quyết tiến độ tu luyện, đạt đến nhập môn 3 trình độ. Bạch tử nhạc trong mắt, đột nhiên tách ra một tia tinh quang. Hán đột nhiên phát hiện một đầu không cần hồn năng cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp. Đó chính là thông qua thôn phệ thạch năng lượng, hoặc là phục dụng linh đan. Từ đó nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới. Trên thực tế, đây mới là chính thống tiên pháp tu sĩ lựa chọn thực lực tăng lên chi pháp. Chỉ bất quá, lúc trước hắn bởi vì hấp thu tốc độ, chuyển hóa hiệu suất, còn có trước sau cần thiết tốn hao thời gian chờ rất nhiều nhân tố, mới dần dần chuyển biến làm dựa vào tiêu hao hồn năng đến cấp tốc tăng lên thực lực. Mà bây giờ, hắn sáng lập ra môn này thôn thiên Thần Biến Quyết, mặc kệ là hấp thu tốc độ, vẫn là chuyển hóa hiệu suất, đều đạt đến cực kỳ trình độ kinh người, đồng thời bởi vì đại đạo tâm đang nguyên nhân Hắn chỗ tu luyện ra được thần nghiệm tri lực, đều là tinh thuần vô cùng, căn bản sẽ không xuất hiện bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, hấp thu ngoại lực quá nhiều mà phát sinh lực lượng hôn tạp, căn cơ bất ổn tình huống. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ công pháp đều là hắn sáng tạo ra được, cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì đối với công pháp lĩnh ngộ không đủ, mà lâm vào bình cảnh tình huống. Hắn tâm tư, lập tức hoạt lạ. 100 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể tăng lên 3% tiến độ tu luyện. Như thế tính toán ta muốn đem công pháp tu luyện tới tiểu thành, chí ít cần 3000 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 3000 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Vừa vặn lúc trước hắn vì đấu giá ngàn năm băng tấm hỏa, trên thân chuẩn bị đại bút linh thạch, coi như đấu giá hội tốn mất một chút, hắn trên thân bây giờ cũng còn có hơn 4000 mai thượng phẩm linh thạch. Hẳn là đủ để đem hắn tu vi đáp lên đến thần mình cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không do dự, hắn vung tay lên một cái. Nhất thời Toàn bộ sang công điện bên trong, lại lần nữa hiện ra từng đống linh khí bốn phía linh thạch. Chương 472: Thôi kiếm chân nhân. Thân niệm nghiền một cái, một đống linh thạch nháy mắt bị nghiền thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một cố đậm đặc vô cùng thiên địa linh khí, lập tức bay lên. Thuôn Thiên Thần Biện Quyết. Bạch Tử Nhạc vận chuyển công pháp, tựa như cử thú thôn thiên, vô tận năng lượng nháy mắt hóa thành lưu quang, trực tiếp rót vào hắn thể nội. Hô hô! Đại đạo tâm đang tiêu đốt, kinh khủng năng lượng, cấp tốc bị hắn vận chuyển hấp thu hóa thành một cỗ tinh thuần mã cường đại thần niệm chi lực. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Một đống lớn linh thạch năng lượng liền bị cấp tốc tiêu hao. Sau đó Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào, thần niệm lần nữa nghiền một cái, lại là một đống linh thạch hóa thành một phấn. Nhập môn 5%, nhập môn 10%, nhập môn 15%. Nhất thời, người Bạch Tử Nhạc thôn thiên thần biến quyết tiến độ tu luyện, tùy theo nhanh chóng tăng vọt. Khi Bạch Tử Nhạc đem lần nữa đem một đống linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ hấp thu, Chuyển hóa trở thành thần niệm chi lực ngáy mắt. Oanh long long. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, khí tức trên thân nháy mắt tăng vọt một đoạn, thể nội thần niệm chi lực không chỉ có càng thêm hùng hậu ngưng thực, có chút lưu chuyển ở giữa, càng không ngừng thoải mái thể sắc và tinh thần của hắn huyết đủ, tăng cường linh hồn của hắn hồn phách. Thôn tiên thần biến quyết tiểu thành, ma ta thực lực cũng theo đó tăng vọt, tăng lên đến thần mình cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm được, trong lòng có chút mừng rỡ. Cho tới nay, hắn cảnh giới tăng lên Thực lực tăng cường, phần lớn đều dựa vào giao diện thuộc tính hồn năng chi lực. Bây giờ, dựa vào Thôn Thiên Thần Biến Quyết kia cường đại thôn phệ chuyển hóa chi lực, hắn cuối cùng không có tốn hao một chút xíu hồn năng, liền đem mình thực lực tăng lên đi lên. Đây là một cái vượt qua, để hắn có càng nhiều lựa chọn. Chính là đại giới có chút lớn. 3000 vạn mai hạ phẩm linh thạch mới bất quá đem ta thực lực đắp lên đến thần mình cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến thần mình cảnh trung kỳ, diễn hóa xuất Thôn Thiên Thần Biến Quyết bên trong đệ nhất biến cần năng lượng, thậm chí không ít hơn lúc này tiêu hao. Bạch Tử Nhạc nhìn trên mặt đất một mảng lớn bột phấn, cũng có trong nháy mắt đau lòng. Cái này công pháp mới thật sự là hao tổn linh nhà giàu a, lấy hắn tích xúc, lại đều có chút chống đỡ không nổi. Chí ít còn lại linh thạch số lượng, không đủ để diễn hóa xuất đệ nhất biến hiệu quả. Mà cái này cũng mới là hắn thực sự kết thúc tu hành nguyên nhân. Bất quá, cảnh giới tăng lên, cuối cùng để ta thực lực cũng tương ứng thu được tăng lên. Bây giờ ta, nhưng so trước đó mạnh quá nhiều. Đồng dạng thần thông pháp thuật, cũng có thể diễn hóa xuất sơ so trước đó càng khủng bố hơn uy năng. Bạch Tử Nhạc Âm thầm thầm thì, trong lòng hơi động, một thanh phi kiếm vụt một tiếng xông ra, nhanh đến cực hạn, tại hắn bốn phía tùy ý chuyển động. Tâm hắn nghiệm thay đổi thật nhanh, hướng chi sở trí, đột nhiên tại sang công điện một khối trên đất trống, lưu lại một nhóm tu hành cảnh nộ. Sau đó thoăn qua, phi kiếm vạch một cái, lại hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn vươn người đứng dậy, Dự định triệt để kết thúc lần này sáng tạo công. Côn luân trưởng lão nhanh như vậy liền ra rồi. Nhưng có thu hoạch. Thiết hương trưởng lão nhìn thấy bạch tử nhạc thản nhiên từ sang công điện bên trong đi ra, lông mày nữ lại, liền vội vàng hỏi. Bởi vì có trận pháp che lấp, sang công điện bên trong coi như dẫn phát lớn hơn nữa động tĩnh hắn cũng không có chút nào cảm ứng, là lấy mảy may không thể phát hiện bạch tử nhạc văn khắc công pháp, trên trời rơi xuống thần lôi, lúc tu luyện, linh khí như nước thủy Triều cảnh tượng. có chút tâm đắc, Chỉ là cuối cùng không có tận được toàn công. Bạch tử nhạc dường như có chút tiếc nuối nói. Sáng tạo công một đạo, dù sao không phải tốt như vậy đi, nếu như thực sự đi không thông, đạo hữu không ngại tuyển cái khác một môn thích hợp bản thân công pháp. Mặc dù không bằng mình khai sáng công pháp thích hợp hơn mình, nhưng cũng không về phần đoạn tuyệt con đường phía trước. Thiết Hưng trưởng lao không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng khuyên nụ. Tạ thiết trưởng lao nhắc nhở. Bạch tử nhạc cười cười, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này. Một vị một thân đạo bảo, khuôn mặt có chút cũ thành trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới, cách thật xa liền mở miệng nói ra, thiết trưởng lão, 10 ngày sáng tạo công thời gian, 20 bản thần mình cảnh cấp độ công pháp. Thôi kiếm chân nhân cái này đã là lần thứ 17 tới đây đi, lấy ngươi thực lực cùng nội tình, chuẩn bị kết đan mới là chính độ, làm gì cố chấp như thế. Thiết hương trưởng lão không khỏi thở dài nói. Thanh hư tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử, vương thôi kiếm, thôi kiếm chân nhân.